Chương 170: Trang bị đến tận răng. Chương 170: Trang bị đến tận răng. Thanh Tiêu, ta có việc, muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự." Lâm Viễn Dung đột nhiên mở miệng nói. "Nhạc Mẫu, có chuyện gì? Nếu như không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, có thể không chờ ta trở lại lại nói." Chương Thanh Tiêu xác thực cần phải đi chuẩn bị một vài thứ. Hắn phi thường rõ ràng, tấn công thị âm tông tin tức, truyền ra sau khi mua cái cửa hàng pháp khí, phụ lục, đan dược, đều sẽ bị phong thưởng đặc biệt một ít cực phẩm pháp khí cùng những người có thể khắt chế ma tu phụ lục, đều là hàng hot. Hắn trong túi trữ vật, tuy nhiên đã chứa hàng không ít, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Dù sao, rời đi tinh nguyệt thành sau, còn có thể hay không thể trở về, hắn cũng không dám xác định. Thi Âm Tông Ma Tu ở Bắc Hoang đã bố cục 20, 30 năm, cụ thể mưu tính âm nhu gì, ở mỗi cái tông môn xếp vào bao nhiêu danh thế, ai cũng nói không chuẩn. Lần này chốc cơ trung kỳ tu sĩ, toàn bộ đều muốn đi vào tấn công thi Âm Tông, rất có khả năng sẽ làm thi Âm Tông Ma Tu lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội trong bóng tối bắt tinh nguyệt thành. Chính là bởi vì cân nhắc tại đây chút, Trương Thanh Tiêu mới gặp vội vã như thế đem lý Điển Thành, Chu Vân cùng Lương Sảo Nhi mọi người đưa đi. Không tính quá gấp, Thanh Tiêu, ngươi trước tiên đi làm người sự tỉnh, buổi tối ta lại tìm ngươi. Lâm viện dung nợ nụ cười xinh đẹp, khoác tay áo nói: "Được, cấp độ kia ta sau khi trở lại, lại tìm nhặt mẫu." Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người mang theo hàng ngượng ngợm, rời đi nơi ở đầu tiên là để thương đường đệ tử, chuẩn bị cho hắn 200 tấm chính lôi phù, hai cái có thể khắc chế ma tu thượng phẩm pháp khí cùng hai cái thượng phẩm pháp khí phòng ngự sau, mà sau đó đến Tứ Hải Thương hội. Tiêu giao thương hội chữ hàng cũng không phải rất nhiều, có thể vì hắn chuẩn bị 200 tấm chính lôi phù, đã là cực hạn. Cho tới khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự, hiện tại cái này cái thời điểm, căn bản là không thu được. Hắn cũng chỉ có thể đến Tứ Hải Thương hội Hẳn là tề vật các thử vận may, nhìn có thể hay không mua được một hai chiếc có thể khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự. Thứ này, chuẩn bị thêm vài món, tóm lại là không có chỗ xấu. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp. Lần này lại đây, là muốn mua pháp khí, vẫn là? Vạn tiên tự mình mang theo Trương Thanh Tiêu đi đến thư phòng của hắn, cười hỏi. Mấy ngày nay tâm tình của hắn tốt vô cùng. Bởi vì, trải qua một thời gian nữa, hắn liền có thể rời đi Bắc Hoang, đi đến Đông Hoàng Châu. Có điều, về Đông Hoàng Châu trước, còn nhất định phải đem tinh nguyệt thành tứ hải thương hội các loại vật phẩm xử lý một phen mới được. Cái này cũng là Đông Hoàng Châu Tứ Hải Thương hội chấp sự, cho bọn họ thử thách. Làm tốt lắm, trở lại Đông Hoàng Châu sau, liền có thể bị sắp xếp đến hơi hơi khá một chút địa phương, làm không được, cũng chỉ có thể cho người khác làm trợ thủ. Cho dù Trương Thanh Tiêu không tìm đến hắn, hắn cũng chuẩn bị liên hệ tiêu giao thương hội người phụ trách. Vạn đạo bạn bè, ta đúng là tới mua pháp khí. Nói vậy Vạn đạo bạn bè cũng biết Bắc Hoang Chính đạo tông môn liên minh muốn tấn công Thiên Âm tông sự tỉnh. Ta muốn Tứ Hải Thương hội sở hữu có thể khắt chế ma tu thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí công kích, cùng với Tứ Hải Thương hội bên trong sở hữu cực phẩm pháp khí phòng ngự. Còn có chính lối phủ, công kích phù bảo cùng với phòng ngự phù bảo. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách sáo, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. "Trương đạo hữu, ngươi không có đùa giỡn." Vạn Tiên hơi kinh ngạc hỏi. Tứ Hải Thương hội những thành trì khác cửa hàng đều toàn bộ rút đi đến Tinh Nguyệt Thành, hiện tại Tứ Hải Thương hội vật tư, tính ra nhưng là ghê gớm thiếu. Có thể khắc chế ma tu thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí công kích, ít nhất cũng có 15 kiện, cực phẩm pháp khí phòng ngự có 4 cái. Chính lôi phủ, số lượng tuyệt đối vượt qua 1000 tấm, mà công kích phù bảo cùng phòng ngự phù bảo, tất cả 3 cái. Trong đó có một cái vẫn là thượng phẩm công kích phù bảo. Những thứ đồ này gộp lại, giá trị có thể không thấp. Chỉ ít cũng cần hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm mới có thể bắt. Tất nhiên là không đùa giỡn, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, luyện chế chú nhan đan, thanh linh đan, bội môn đan, tử linh đan, tăng linh đan dược liệu, ta cũng cần rất nhiều. Đến thời điểm, ta sẽ để thủ hạ lại đây cùng Tứ Hải Thương hội nói chuyện. Luyện chế những đan dược này dược liệu, Trương Thanh Tiêu trên người cũng không có thiếu, cũng không chuẩn bị chính mình trực tiếp mua, mà là để La Phi lấy thương đường danh nghĩa từ Tứ Hải Thương hội cùng tệ vật các mua. Lời nói như vậy, liền không cần chính hắn đảo linh thạch. Xác định Trương Thanh Tiêu không phải đùa giỡn, vạn tiên nụ cười trên mặt càng nồng. Vội vã đem Tứ Hải Thương hội hiện tại có thể lấy ra các loại khắc chế ma tu thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí phòng ngự số lượng nói ra đảm luận thật giá cả sau, ngay lập tức sẽ đệ thủ hạ đem những thứ đồ này lấy lại đây. Hơn nửa năm đó thời gian, tiêu giao thương hội cùng tiêu giao lâu lợi nhuận đều phi thường cao, trên căn bản mỗi tháng lợi nhuận đều ở 60 vạn linh thạch trung phẩm trở lên. Trương Thanh Tiêu có thể được những này lợi nhuận 2 phần 10, thời gian nửa năm, Trương Thanh Tiêu được linh thạch trung phẩm, liền đạt đến 80 vạn. Hơn nữa trước lưu lại linh thạch trung phẩm, trên người hắn linh thạch trung phẩm số lượng đã sớm vượt qua 1 triệu. Tuy rằng một lần liền muốn lấy ra hơn 300.000 linh thạch trung phẩm Trương Thanh Tiêu nhưng cũng cũng không phải rất lưu ý linh thạch nhiều hơn nữa, chết rồi cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Chỉ có đem những linh thạch này toàn bộ đổi thành tăng lên cảnh giới, bảo mệnh pháp khí, phù bảo mới tối có lời. Từ tứ Hải thương hội sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu lại đi tới tệ vật các tương tự bỏ ra chừng 20 vạn linh thạch trúng phẩm, mua mười mấy kiện khắc chế ma tu thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí công kích, ba cái cực phẩm pháp khí phòng ngự. Chính lôi phù 1.200 trường, công kích phù bảo bốn cái, phòng ngự phù bảo hai cái. Tệ vật các bên này công kích phù bảo cùng phòng ngự phù bảo đều chỉ là hạ phẩm, cũng không có đặc biệt lợi hại phù bảo đúng là để Trương Thanh Tiêu có chút thất vọng. Ngư Ngộng, này 2 cái công kích phụ bảo cùng phòng ngự phụ bảo, 2 cái cực phẩm pháp khí phòng ngự, 2 cái khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí công kích, 7 cái khắc chế ma tu thượng phẩm pháp khí, ngươi cầm. Còn có này 30 viên trị liệu thương thế đan dược, ngươi cũng thu. Trở lại nơi ở sau, Trương Thanh Tiêu lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Hà Ngư Ngộng. Những thứ đồ này cho Hà Ngư Ngộng, giá trị thực dụng gặp càng cao hơn. Hà Ngư Ngộng vốn là tu luyện chính là Cửu Dương Chính Ngôi Quyết, đối với ma có tu rất lớn khắc chế đồng dạng sử dụng khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí, uy lực cũng sẽ càng to lớn hơn. Lần này đi vào tấn công Thiên Âm Tông. Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không cùng Hà Ngư Ngọc tách ra đến thời điểm, hai người lẫn nhau phối hợp, chỉ cần không xông lên phía trước nhất, dù cho là chính đạo tông môn liên minh không địch lại Thiên Âm Tông, nên cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Phu quân, ta dùng không được nhiều như vậy. Luyện hóa pháp khí cũng cần tiêu hao không ít tinh lực. Hà Ngư Ngọc mặc trên người pháp bảo mang cực phẩm pháp khí phòng ngự, đều là Trương Thanh Tiêu cho, nàng là thật thật không tiện lại muốn. Thôi thôi luyện hóa một chút là được. Lần này đi tấn công Thiên Âm Tông, có thể hay không an toàn trở về, liền dựa cả vào ngươi. Nhiều luyện hóa một ít cực phẩm pháp khí, cũng có thể để ngựa vững nhất. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết Hạ Ngữ Ngộng tâm tư, Phi Thường Bá Đạo đem túi chứa đồ nhét vào Hạ Ngữ Ngộng trong tay. "Phu quân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn." Hạ Ngữ Ngộng cũng không có tiếp tục chối từ, mà là vô cùng kiên định nói rằng. "Chương 171: Khởi hành đi đến Thi Âm Tông." "Chương 171: Khởi hành đi đến Thi Âm Tông." "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt và an toàn của ta." Trương Thanh Tiêu cũng cười nói đối với Hạ Ngữ Ngộng, hắn vẫn là phi thường yên tâm, biết đối phương nhất định sẽ liều mạng bảo vệ mình. Hai người nói chuyện, liền đi đến phòng khách, đúng dịp thấy Lâm Viện Dung. "Nhạc mẫu, ta hiện tại có thời gian, có chuyện gì?" Chúng ta đi thư phòng nói đi." Lâm Viễn Dung khẽ gật đầu sau, theo đồng thời đi đến thư phòng, "Thanh Tiêu, ta nghĩ mang theo Lâm gia hai cái tộc nhân cùng đi." Nhạc Mẫu, "Chuyện như vậy, chính ngươi sắp xếp là tốt rồi, không cần cố ý nói với ta." Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng là cái gì việc không tốt, vừa nghe Lâm Viễn Dung chỉ muốn nhiều mang hai cái Lâm gia tộc người rời đi, không chút do dự đáp đồng ý, "Thanh Tiêu, Lâm gia tộc nhân còn ở Tiêu Gia Thành." Lâm Viễn Dung có chút thật không tiện nhìn Trương Thanh Tiêu, nếu như người của Lâm gia ở Tinh Nguyệt Thành, nàng cũng không cần cố ý tìm Trương Thanh Tiêu, dù sao nhiều mang hai người cũng không tính đại sự gì. Hiện tại duy nhất có chút phiền phức chính là hai người này tộc nhân còn ở Tiêu Giao Thành, dù cho là hiện tại liền hướng Tinh Nguyệt Thành cản, tối thiểu cũng phải mười mấy ngày thời gian. Chỉ có Trương Thanh Tiêu có thể nghĩ biện pháp để người của Lâm gia lợi dụng truyền tống trận trong khoảng thời gian ngắn lại đây. Tiêu Giao Thành không có truyền tống trận, cũng thật là có hơi phiền báis. Như vậy đi, ta gặp cùng tứ hải thương hội, hoặc là tề vật các các chủ liên hệ, thông qua truyền tống trận rời đi, nam, 6 ngày gần như liền có thể lại đây. Đến thời điểm, để bọn họ cùng sau một nhóm đi đến Tiêu Giao đạo tu sĩ cùng đi. Trương Thanh Tiêu giờ mới hiểu được, Lâm Uyển Dung tại sao muốn đơn độc tìm hắn nói chuyện này, đối với Lâm Uyển Dung tới nói, muốn để người của Lâm gia lại đây, quả thật có chút phiền phức đối với hắn mà nói, cũng không phải đại sự gì. Nếu không là Tiêu Gia Tông hoạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn còn có 99% chúc cơ tu sĩ, cũng đã đến rồi tinh nguyệt thành, tốc độ còn có thể càng nhanh hơn một ít. Hiện tại hắn cho dù phái người thông qua truyền tống trận đi đón đối phương, tối thiểu cũng cần 5, 6 ngày thời gian. Cảm tạ. Chuyện này, đều do ta. Lẽ ra nên đã sớm đem bọn họ nhận lấy, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn để người nhà họ Lâm đều ở lại Tiêu Gia thành. Lâm viện Dung Phi thường trịnh trọng nói một tiếng cảm tạ, sau đó tỉ mỉ đem Lâm gia tình huống nói rồi một lần. Lúc trước nàng trở thành Lý viện thành phụ thân đạo nữ trước, bởi vì một ít môn nhân, cùng Lâm gia chủ mạch người quan hệ cũng không phải rất tốt ở nàng trở thành Lý viện thành phụ thân đạo nữ sau khi, trên căn bản hãy cùng Lâm gia cắt đứt liên hệ. Lâm gia cũng không có chút cơ tu sĩ, theo tông môn di truyền, liên trở nên càng ngày càng xa sút. Bên trong gia tộc cũng không có thiên phú tốt tộc nhân, lần này tiêu giao tông đệ tử di truyền thời điểm, dĩ nhiên là chưa hề đem người của Lâm gia di truyền lại đây. Mấy ngày trước người của Lâm gia sai người cho nàng dẫn theo tin, muốn di chuyển đến tỉnh nguy thành. Chỉ là Tình huống lúc đó cũng không có như thế nghiêm túc, Lâm Viễn Dung cũng không có như vậy lưu ý, nhưng mà bất kể nói thế nào, nàng cũng là người của Lâm gia, hơn nữa chuyện năm đó cũng đã quá khứ nhiều năm như vậy, trong lòng ngoan khí cũng nhỏ rất nhiều, không muốn để cho Lâm gia thật sự đứt đoạn mất huyết thống, chỉ có thể tìm đến Trương Thanh Tiêu hỗ trợ. Nhạc Mẫu, không cần khách khí như thế, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi đem muốn đi qua hai cái người nhà họ Lâm tình huống nói cho ta một chút, ta rời đi sắp xếp thủ hạ đi đón bọn họ. Trương Thanh Tiêu vội vã xua tay, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi, hoàn toàn không cần thiết khách khí như thế. Từ thư phòng sau khi ra ngoài, hắn lập tức liên hệ La Phi để hắn phái người đi một chuyến tiêu gia thành, đem Lâm gia hai người nhận lấy. Buổi tối, phân biệt cùng Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh ba nữ ôn tồn một lúc. Các nàng cũng không biết lần này phân biệt sau, cần bao lâu mới có thể gặp mặt, thậm chí có khả năng sẽ không còn được gặp lại đều muốn vì là Trương Thanh Tiêu lưu lại dòng dõi. Trương Thanh Tiêu tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng ở thời khắc xuống còn, dùng chân nguyên đem tiểu nòng nọc toàn bộ giết chết. Hiện tại cái này cái thời điểm, không phải là muốn hại tự thời cơ tốt. Tối thiểu cũng phải chờ bọn hắn có một cái ổn định sinh hoạt hoàn cảnh mới được. Ngày thứ hai, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Ngọc đưa đi chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh, Lâm viện dùng mấy nữ. Phu quân, không cần lo lắng, Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Uyển Thanh muội muội sẽ không sao. Khoảng thời gian này, ma tu đều chưa từng xuất hiện, còn có năm vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đường bảo vệ, cũng không cần lo lắng giặc cướp. Hạ Ngư ngẩng thấy phu quân vẫn nhìn Chu Vân, Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh mấy nữ phương hướng ly khai, nhỏ giọng an ủi. "Hừ, ta biết, ta không phải lo lắng các nàng, mà là lo lắng tự chúng ta. Lần này chính đạo tông môn liên minh muốn đi tấn công Thiên Âm tông, ta luôn có một loại dự cảm không tốt." Trương Thanh Tiêu là thật sự không muốn cùng cùng đi, nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, liền tinh nguyệt thành đều già không được. Dù cho là không nữa đồng ý, cũng đến theo cùng đi. Ngày thứ tư sáng sớm, Sử Vi mang theo tiêu giao tông chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, đi đến tinh nguyệt thành nội thành một cái cực lớn quảng trường. Nơi này đã tụ tập không ít mỗi cái tông môn tu sĩ. Trở sở hữu chính đạo tông môn liên minh chúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều tập hợp sau, mỗi cái tông môn tu sĩ kim đan, mang theo trong tông môn tu sĩ, phân biệt lên không giống tàu bay. Lần này đi đến thi âm tông chúc cơ tu sĩ, chỉ có mấy ngàn người, chỉ cần 3 chiếc loại cỡ lớn tàu bay. Phân biệt do 3 cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh chân quân dẫn dắt lên tàu bay sau, Trương Thanh Tiêu chỉ là đơn giản cùng một ít cũng coi là quen biết trúc cơ tu sĩ chào hỏi, liền mang theo hạ ngữ ngậm tìm cái góc xó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa bắt đầu vận chuyển công pháp, Thiên Tinh Tông Nguyên Anh Chân Quân liền mang theo Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ đi đến bọn họ trước này, tàu bay đối với tàu bay trên sở hữu trúc cơ tu sĩ tiến hành rồi linh hồn tra xét đối lập với tu sĩ Kim Đan tới nói, đối với trúc cơ tu sĩ tiến hành linh hồn tra xét, liền muốn lung dung rất nhiều, đồng thời lần này Thiên Tinh Tông còn trực tiếp phát động rồi ba vị Nguyên Anh Chân Quân đồng thời khống chế Sơn Hà Huyền Cảnh Đồ, căn bản cũng Không cần chúc cơ tu sĩ đồng ý mạnh mẽ triển khai sơn hà huyền cảnh đồ đối với tàu bay trên sở hữu chúc cơ tu sĩ tiến hành rồi linh hồn cha xét. Trương Thanh Tiêu tuy rằng chỉ là mới vừa đột phá đến chúc cơ tầng 6, nhưng cũng ngay đầu tiên nhận biết được ảo cảnh xuất hiện. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là bị ma tu công kích, mà là suy đoán đây là ngũ phẩm tông môn tu sĩ Nguyên Anh thông qua đặc thủ pháp bảo hoặc là linh bảo, dùng phương thức này cha xét bọn họ những này chúc cơ tu sĩ có phải hay không thi âm tông gián tế. Vì lẽ đó, cũng không có tiến hành bất kỳ phản kháng, chỉ là đem thuộc tính bảng điều khiển, cùng với linh hồn hắn xuyên việt sự tình cho hận giấu lên. Rất nhanh, Thiên Tinh Tông Nguyên Anh chân quân, liệt tử Đông Đạo chốc cơ tu sĩ bên trong, tìm tới 12 cái thi âm tông gián tế. Không chút do dự ra tay, chém giết bọn gián tế kia. Liên tục tra xét 3 lần, xác định còn lại chốc cơ tu sĩ không có vấn đề sau, mới thu hồi Sơn Hà Huyền cảnh đồ, giải thích bọn họ tra xét mục đích. Tẩu bay trên chốc cơ tu sĩ, sau khi nghe xong, tuy rằng rất giận phẫn, nhưng cũng không thể làm gì. Hết cách rồi, ai bảo thực lực bọn hắn quá thấp, dù cho là lại tức giận, cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Chương 172. Đại chiến thi âm tông, 1. Chương 172. Đại chiến thi âm tông, thượng Thiên Tinh Tông Nguyên Anh Chân Quân đang dò xét xong trường thành tiêu bọn họ này một chiếc tàu bay sau, lại đi tới mặt khác hai chiếc tàu bay. Lại lần nữa từ mặt khác hai chiếc tàu bay trên, bắt được hơn 20 cái thi âm tông xếp vào ở chính đạo tông môn trong liên minh dân thế. Bởi vì ba chiếc tàu bay trên đều có che lậy lan truyền tin tức trấn pháp, ngoại trừ ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh chân quân có thể thông qua đặc thủ phương thức lan truyền tin tức ở ngoài, còn lại sở hữu tu sĩ đều không thể một mình lan truyền tin tức. Ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh chân quân cũng không lo lắng bọn họ đánh chết thi âm tông gian tế sự tình sẽ bị truyền đi. Từ Tinh Uyển thành đến thi âm tông Điều kiện ngũ phẩm tông môn loại cỡ lớn tẩu bay, đại khái chỉ cần 7, 8 ngày thời gian. Mấy ngày nay cũng không có gặp phải phiền phức. Tới gần khi Âm Tông thời điểm, Sử Viêm đem Trương Thanh Tiêu đơn độc gọi tới. "Thanh Tiêu, lần này đơn độc gọi ngươi lại đây, là có 10 điểm việc trọng yếu, muốn cùng ngươi bàn giao. Lần này, tấn công khi Âm Tông tình huống có liệu, ta cũng không dám hứa chắc mình liệu có thể sống sót rời đi. Ta sẽ an bài ngươi cùng nữ ngọc ở lại phía sau, nếu như thật sự xuất hiện xấu nhất tình huống, hai người các ngươi liền trực tiếp rời đi." Ở khoảng cách khi Âm Tông hơn 2 vạn dặm hướng đông nam, có một tòa bí ẩn truyền tống trận, có thể truyền tống đến Nam Hải Thành. Ba này truyền tông trận, là ta mới vừa đột phá đến Kim đăng kỳ, đi ra du lịch thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, cho đến bây giờ, ngoại trừ ta cùng chính thiên ở ngoài, chỉ có ngươi biết. Thanh thiếu, một khi ra không thể đoán được sự tình, ta hy vọng ngươi có thể gánh chịu trọng trách, đem Tiêu giao tông truyền thừa tiếp. Sử Viêm vô cùng trịnh trọng nhìn Trương Thanh thiếu. Hắn mới vừa nhận được tin tức, một cái canh giờ trước, Tinh Nguyệt Thành gặp phải Thi Âm tông ma tu công kích. Mặc dù đối phương tạm thời vẫn không có đánh hạ Tinh Nguyệt Thành, tình huống cũng không phải rất là quan. Chính đạo tông môn liên minh lúc này cũng không có đường lui, trở về Tinh Nguyệt Thành đã không kịp, chỉ có thể nhắm mắt đi tấn công Thi Âm tông. Thái thượng trưởng lão, có phải là Tinh Nguyệt Thành cùng Tinh Nguyệt Tông sẽ ra vấn đề rồi?" Trương Thanh Tiêu vừa nghe Thái thượng trưởng lão lại nói, trong lòng lập tức thì có không tốt suy đoán. "Hừ, Thi Âm Tông phái ra một vị Nguyên Anh cảnh ma tu, ba vị Kim Đan cảnh ma tu, hơn 10 vị trúc cơ kỳ ma tu đi tới Tinh Nguyệt Thành. Tuy rằng Tinh Nguyệt Thành có hộ thành đại trận, nhưng không nhất định có thể ngăn cản được Thi Âm Tông ma tu tấn công. Thi Âm Tông ở Tinh Nguyệt Thành bên trong xếp vào không ít gian tế. Hiện tại ma tu đã bắt đầu tranh cướp Tinh Nguyệt Thành hộ thành đại trận trấn pháp quyền khống chế. Một khi những này ma tu gian tế thực hiện được, cái kia Tinh Nguyệt Thành nhất định sẽ luân hãm. Chúng ta hiện tại chạy trở về." cũng có rất lớn khả năng không kịp ngăn cản, trải qua Thiên Tinh Tông, Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông thương nghị, vẫn là quyết định tiếp tục đi đến Thiên Âm Tông. Sử Viêm đối với hắn biết đến tin tức cũng không có ẩn dấu. Hắn đối với Trương Thanh Tiêu phi thường tin nhiệm, cũng tin tưởng ở Trương Thanh Tiêu dẫn dắt đi, Tiêu Dao Tông có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Thái thượng trưởng lão, chúng ta Tiêu Dao Tông ở Tinh Nguyệt Thành đệ tử làm sao bây giờ? Có thể hay không nghĩ biện pháp thông báo bọn họ, để bọn họ không muốn tự thủ Tinh Nguyệt Thành. Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng không có cách nào cùng La Phi cùng Tinh Nguyệt Thành thủ hạ lan truyền tin tức, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Thái thượng trưởng lão. Ta cũng không có cách nào truyền âm hoặc là truyền tin, chỉ có thể chờ đợi đến khi âm tông, rồi đi tàu bay mới có thể truyền tin. Bây giờ cách thi âm tông, chỉ có không tới 2 cái canh giờ lộ trình, tinh nguyệt thành hẳn là không nhanh như vậy bị thi âm tông ma tu công phá. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thanh Tiêu, ngươi nhất định phải còn sống rời đi Bắc Hoang. Ta đã dặn dò chính tiên cùng Sở Nguyên, thật muốn gặp phải nguy hiểm, gặp Liều lĩnh bảo vệ ngươi rời đi. Sử Viêm đang tìm Trương Thanh Tiêu trước, đã đi tìm Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên làm một ít sắp xếp. Xuất hiện ở hiện tình huống xấu nhất thời điểm, bảo vệ Trương Thanh Tiêu rời đi, đây là đệ nhất trọng yếu sự tình. Trừ phi là Trương Thanh Tiêu rơi vào đến tới cảnh, mới để Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên Nghĩ biện pháp thoát đi Bắc Hoàng, đi đến Tiêu giao đạo. Trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi hắn chết rồi, chỉ có Trương Thanh Tiêu có thể nhanh chóng để Tiêu giao tông phát triển lên. Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên đều không có loại năng lực này. Chỉ cần ta có thể sống rời đi Bắc Hoàng, nhất định sẽ không phụ lòng Thái thượng trưởng lão kỳ vọng. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn bị Thái thượng trưởng lão lời nói cảm động, lửa khí kiên định nói rằng: "Già tin tưởng ngươi, còn có không tới 2 cái canh giờ liền sẽ cùng Thiên Âm tông ma tu giao chiến, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi." Sở Viêm lộ ra nụ cười vui mừng. Hai cái canh giờ Trong trơ mắt, chính đạo tông môn tu sĩ đã thấy thi âm tông nồng nặc kia ma khí, cùng với từ lâu chờ đợi ở tông môn bên ngoài ma tu đối lập với chính đạo tông môn tu sĩ tối nói, thi âm tông chúc cơ, Kim Đan cùng Nguyên Anh ma tu số lượng muốn ít đi rất nhiều. Thế nhưng, những có nhiều đội sắp xếp chỉnh tề ma thi, khuôn mặt dữ tợn đứng ở tông môn phía trước. Thêm vào những này ma thi số lượng, hai bên nhân số sự chiến lệnh bị rút ngắn rất nhiều. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập đụng chạm trong mắt, cũng chưa từng xuất hiện, chính đạo tu sĩ Nguyên Anh khuyên bảo ma tu đầu hàng, hoặc là lẫn nhau luôn ngứa công kích tình cảnh. Rít. Trừ ma vệ đạo. Ba chiếc tàu bay ngừng ổn sau. Tân Nguyệt Tông Nguyên Anh định cao tu sĩ, ánh mắt gác liệt liếc mắt nhìn Thi Âm Tông Ma Tu, lập tức hét lớn một tiếng, mang theo Tân Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông, Ngọc Hành Tông tu sĩ Nguyên Anh, thẳng đến Thi Âm Tông Hóa Thần Ma Tu cùng Nguyên Anh Ma Tu mà đi. Trừ Ma Vệ Đạo. Rít, rít, rít. Chính đạo tông môn liên minh kiếm đàn, chúc cơ tu sĩ, sắp xếp thật trận hình, dồn dập nhắm phía Thi Âm Tông Ma Tu. Các loại pháp thuật, phù lục, pháp khí, phù bảo bay múa lượn trên trời. Thi Âm Tông Ma Tu cũng không cam lòng như thế, để ma thi đánh trận đầu, nhanh chóng nhắm phía Chính đạo liên minh tu sĩ đại chiến động một cái liền bùng nổ. Các loại phù lục Pháp thuật, pháp khí tương giao tiếng nổ vang rền, tu sĩ tiếng gầm giận dữ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Vừa mới giao chiến thì có mười mấy chục cơ tu sĩ bị thương, tử vong. Ma tu bên này cũng có hơn trăm cái ma thi, bị tu sĩ chính đạo pháp khí, phù lục đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhìn qua là tu sĩ chính đạo chiếm thượng phong, nhưng cũng bị ma thi nhảy vào đến tu sĩ chính đạo trận doanh bên trong. Những loại ma thi không có hoàn sợ, không có đau đớn, dù cho là thân thể bị tu sĩ chém thành hai đoạn, còn có thể tiếp tục công kích, trừ phi là đầu lâu bị đánh nát, hoặc là bị chém xuống đến mới gặp mất đi sức chiến đấu, cho tu sĩ chính đạo tạo thành phiền phái rất lớn. Thiên Âm Tông Ma Tu cũng nhân cơ hội này đối với tu sĩ chính đạo triển khai phản công. Theo hai bên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tu sĩ chính đạo cùng Ma Tu đều không thể tiếp tục duy trì trận hình, bắt đầu rồi thẳng thiết nhất huấn chiến. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có Ma Tu cùng tu sĩ chính đạo bị thương, tử vong. Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngũ Mộng hai người, tuy rằng không phải lần đầu tiên trải qua tông môn đại chiến, nhưng nhìn thấy loại này khốc liệt tình cảnh, cũng bị sâu sắc chấn động. Hai người mặc dù là ở hàng ngũ phía sau, Đến lúc này, cũng không thể không cùng Ma Tu tiến hành chính diện chiến đấu. Hà Ngữ Mộng là chốc cơ tầng 9 tu sĩ, tu luyện vẫn có thể khắc chế Ma Tu Cự Dương Chính Lôi Quyết, đối phó Ma có tu rất lớn ưu thế. Bình thường chốc cơ Ma Tu, căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Trong mắt thì có 5, 6 cái chốc cơ Ma Tu chết ở trên tay của nàng. Chương 173. Đại chiến thi Âm Tông 2. Chương 173. Đại chiến thi Âm Tông, chúng. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không có tu luyện khắc chế Ma Tu cấm pháp, nhưng có lượng lớn chính lôi phù cùng khắc chế Ma Tu cực phẩm pháp khí, sức chiến đấu cũng không có chút nào không kém gì Hà Ngữ Mộng chỉ là có chút phí linh thạch. Vì tiết kiệm linh lực, mỗi lần công kích thời điểm đều sẽ sử dụng 7, 8 tấm 9 lôi phù, trước tiên đem Chúc Cơ Ma Tu đã tu đạt tường, sau đó mới gặp cẩm có thể khắc chế Ma Tu pháp khí, tiến hành chấm giết. Chúc Cơ Ma Tu thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng hai người hùng mạnh như vậy, cũng có chút khiếp đảm. Rất nhanh, hai người bọn họ quanh thân Ma Tu liền trợn lên ítỏi lên. Chỉ có 3, năm chỉ Chúc Cơ Ma thi, kiềm chế hai người. So với Chúc Cơ Ma đã tu luận nói, Chúc Cơ Ma thi mặc kệ là công kích, vẫn là bản thân phòng ngự, đều cường đại hơn rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là trúc cơ Ma thi không cách nào sử dụng pháp thuật khởi động pháp khí. Ngư Ngộng, này vài con Ma thi, giao cho ta. Ngươi trước tiên hảo hảo khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Trương Thanh Tiêu thấy Ma Tu một chốc không dám lại đây công kích, chỉ còn dư lại vài con trúc cơ Ma thi, biết lại dùng chính lôi phù cùng khắt chế Ma Tu pháp khí tấn công sẽ không có tác dụng quá lớn. Lại lo lắng Hà Ngư Ngộng tiêu hao quá nhiều chân nguyên, một khi xuất hiện biến cố, không cách nào đúng lúc đạo tẩu, lập tức dùng thần thức cho Hà Ngư Ngộng truyền âm. Ừm. Hà Ngư Ngộng khẽ gật đầu, nhanh chóng đi đến Trương Thanh Tiêu phía sau khôi phục lại, để người vững nhất. Mấy cái Ma thi Thấy hạ ngư mộng yếu thế, liền muốn đuổi tới. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cho nảy mấy cái mà thi cơ hội. Cầm trong tay có thể khắt chế ma tu cực phẩm pháp khí Trường Kiếm, triển khai Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, bắt đầu điên cuồng tấn công. Hắn đã đem Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm độ thành thạo, tăng lên tới đại tông sư cấp bậc. Man Hoang luyện thể quyết độ thành thạo cũng ở trước một quãng thời gian, tăng lên tới đại tông sư cấp bậc. Sức mạnh của thân thể vô cùng lớn vô cùng, bên ngoài cơ thể còn có rất sức lực bảo vệ. Bất kể là sức mạnh, vẫn là rất sức lực sức phòng ngự, đều không so với chút cơ hậu kỳ ma thi kém. Hơn nữa, hắn cũng phải so với chút cơ ma thi càng thêm linh hoạt. Triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, chỉ là mấy hơi thở công phù, liền đem vây công bọn họ nằm cái Ma thi đấu lâu chém hạ xuống. Trương Thanh Tiêu thấy mình chém giết Ma thi, như vậy ung dung, trong lòng cũng lạ rất là kinh hỉ. Quay về Hà Ngữ Ngộng nói một tiếng sau, liền mang theo Hà Ngữ Ngộng nhắm phía cái khác Ma tu cùng Ma thi. Rất nhanh, trung quanh bọn họ Ma thi cùng Ma tu, liền toàn bộ bị hai người giải quyết. Ngoại trừ Trương Thanh Tiêu vị trí ở ngoài, cái khác chốc cơ tu sĩ tình huống tuy rằng không phải rất là quan, nhưng cũng theo Ma thi không ngừng giảm điểu, từ từ chiếm thượng phong. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không còn tiếp tục đi vào trong sung, trái lại là mang theo Hà Ngữ Mộng về phía sau rút lui. "Phu quân, cẩn thận." Ngay ở hai người mới vừa lùi tới phía sau thời điểm, một cái chính đạo tông môn trúc cơ tu sĩ, đột nhiên giơ tay, triển khai pháp thuật cùng phi kiếm tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Nàng tiếng nói chưa lạc, công kích cũng đã rơi vào Trương Thanh Tiêu trên người. Hà Ngữ Mộng lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức triển khai phi kiếm tấn công về phía vị này đánh lén trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà, phi kiếm của nàng vẫn không có công kích được vị này đánh lén trúc cơ tu sĩ trên người, liền bị mặt khác một vị trúc cơ đỉnh cao tu sĩ cho ngăn lại. Nàng chỉ có thể trước tiên cùng đối phương tranh đấu lên, muốn chết. Trương Thanh Tiêu đang bị công kích trong nháy mắt, trên người phòng ngự phụ lục, cực phẩm pháp khí phòng ngự ngay lập tức sẽ bị phát động, chặn lại rồi đối phương pháp thuật cùng phi kiếm tấn công. Cũng trong lúc đó, Trương Thanh Tiêu nhanh chóng đi tới nơi này, tên đánh lén hắn chính đạo tông môn trúc cơ tu sĩ bên người, vung vậy cực phẩm pháp khí trường kiếm, triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, chém ở đối phương linh lực vòng bảo vệ cùng pháp khí phòng ngự mặt trên. Phát sinh leng keng con con tiếng vang. Trương Thanh Tiêu sức mạnh vô cùng lớn vô cùng, liên tục chém ra 10 bạc kiếm. Vị này chính đạo tông môn chúc cơ tu sĩ linh lực vòng bảo vệ, pháp khí phòng ngự, liền toàn bộ bị hắn chém phá. Sau đó chính là hai đạo linh thiên thuật, xuyên thủng vị này chúc cơ tu sĩ trái tim, đầu lâu. Nhìn thấy Hà Ngữ Mộng đang cùng một vị chúc cơ đỉnh cao tu sĩ chính đạo đại chiến, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hắn tuy rằng chỉ là chúc cơ tầng 6, nhưng là luyện thể tu sĩ, hơn nữa có rất nhiều phù triện, cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự, thực lực chân chính không một chút nào so với chúc cơ tầng 9 tu sĩ kém. Hơn nữa hắn còn có các loại phù bảo cùng thần bí mạnh vỡ thành tựu lá bãi tẩy. Có sự gia nhập của hắn, Hà Ngữ Mộng nhất thời ung dung rất nhiều. Vị này trúc cơ đỉnh cao tu sĩ, mắt thấy chính mình không cách nào chống đối Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ ngậm công kích, nghĩ lại liền muốn đầu tẩu, liên tục triển khai mấy cái pháp thuật sau, nhanh chóng lui về phía sau. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội, lắc người một cái, đi đến đối phương bên người, vung vậy cực phẩm pháp khí trường kiếm, liên tục chém ở đối phương linh lực vòng bảo vệ trên. Oanh! Theo một tiếng vang nhỏ, vị này trúc cơ đỉnh cao tu sĩ cực phẩm pháp khí phòng ngự bị chém phá. Hà Ngữ ngậm nhân cơ hội này, khống chế phi kiếm, ở đối phương vẫn không có phát động phòng ngự phụ lục cùng cái khắc pháp khí phòng ngự thời điểm, Trong nháy mắt cắt đứt vị này chốc cơ đỉnh cao tu sĩ cái cổ, nhanh chóng đem bọn họ đánh chết hai vị này chốc cơ tu sĩ túi chứa đồ cùng trên người pháp khí lấy xuống sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía chiến trường. Lúc này, toàn bộ chiến trường đã trở nên hỗn loạn không thể tả. Ngoại trừ Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng bị tu sĩ chính đạo đánh lén, trên chiến trường có không ít tu sĩ chính đạo tương tự bị bên cạnh đồng bạn đánh lén. Nhưng mà, phần lớn bị đánh lén tu sĩ chính đạo đều không có Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng số may như vậy, trực tiếp liền bị đánh lén tu sĩ chấm giết. Biến cố này cũng làm cho chiến đấu phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản đã chiếm thượng phong tu sĩ chính đạo, lại lần nữa rơi vào đến bị động. Phu quân, đó là chúng ta tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ, bọn họ sắp không chống đỡ được, ta muốn đi hỗ trợ. Hà Ngữ Ngọc nhìn thấy mấy cái tiêu giao tông tu sĩ đang bị ma tu cùng ma thi vây công, liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Chúng ta hiện tại không cách nào xác định đều có ai là thi âm tông gian tế, hiện tại quá khứ, quá nguy hiểm. Ngươi đi theo sau ta, chú ý mỗi cái tông môn chúc cơ tu sĩ, ta đi vào đánh chết ma tu cùng ma thi. Trương Thanh Tiêu kéo lại muốn xông ra đi Hà Ngữ Ngọc, nhanh chóng đánh giá một phen bốn phía tình huống. Xác định Chu Vi không có chốc cơ đỉnh cao cùng Kim Đan kỳ Ma Tu, mới đúng hạ ngữ ngộng truyền âm nói. Nói xong, lập tức nhằm phía bị vây công mấy cái tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ phương hướng đi đến mấy cái Ma Tu cùng Ma thị phía sau, lập tức triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, công kích mạnh liệt lên. Hạ ngữ ngộng nhưng là đi theo Trương Thanh Tiêu bên lề, chú ý Chu Vi chính đạo cùng Ma Tu. Hiện tại cái này trường hợp, nàng cũng không cách nào nhận biết hai là dân tế, chỉ có thể phòng bị sở hữu đối với các nàng có uy hiếp tu sĩ. Chính đang vây công tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ Ma Tu, thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, lập tức xoay người đối với hắn phản kích. Làm sao Những này trúc cơ ma tu pháp khí cùng thực lực, đều không thể cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh. Căn bản là không cách nào phá mỡ Trương Thanh Tiêu phòng ngự. Chỉ là bảy, tám cái hô hấp, thì có ba cái ma thi cùng hai vị trúc cơ ma tu, bị Trương Thanh Tiêu đánh chết. Tiêu Dao Tông trúc cơ tu sĩ, cũng nhân cơ hội này, đem còn lại một vị ma tu, hai cái ma thi chầm giết. Các ngươi không nên tới, lẫn nhau trong lúc đó, đều khoảng cách xa một chút. Từng người đi giết ma tu cùng ma thi. Trương Thanh Tiêu thấy này, mấy cái Tiêu Dao Tông trúc cơ tu sĩ, muốn tới gần hắn cùng hạ ngưỡng mộ, vội vã mở miệng ngăn lại. Chương 174. Đại chiến thi âm tông, 3 Chương 174, Đại chiến Thi Âm Tông, hạ. Trưởng tông chủ, chúng ta không phải Thi Âm Tông dân thế. Trong đó một vị trúc cơ trung kỳ Tiêu Dao Tông tu sĩ, trong nháy mắt rõ ràng trường thành tiêu ý tứ, vội vã mở miệng giải thích. Nghe theo ta sắp xếp, từng người tự chiến, khoảng cách bất luận là một tu sĩ nào, cũng phải có khoảng cách nhất định. Ta cũng không có hoài nghi các ngươi là Thi Âm Tông dân thế, làm như vậy chỉ là vì để ngợi vạn nhất. Hiện tại, có như thế nhiều tu sĩ chính đạo phản ngoại, cũng không ai dám xác định, những tu sĩ này là cái gì nguyên nhân mới gặp như vậy. Trương Thành Tiêu mang theo hàng ngức mộ Đội vàng hướng lùi về sau đi, lư khí không thể nghi ngờ quay về tiêu giao tông mấy vị chúc cơ tu sĩ nói rằng, đa tạ Trương tông chủ nhắc nhở. Tiêu giao tông mấy vị chúc cơ tu sĩ, thấy Trương Thanh Tiêu cẩn thận như vậy, cũng không có tiếp tục tiến lên, cung kính nói một câu sau, mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi đánh chết cái xác ma tu cùng Ma Thi. Nhìn tiêu giao tông mấy vị chúc cơ tu sĩ rời đi, Trương Thanh Tiêu mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mang theo hạ ngữ ngậm ở phía sau, không ngừng đánh chết ma tu cùng Ma Thi. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến tu sĩ chính đạo cuối cùng, nơi này trên căn bản đã không có ma tu cùng Ma Thi. Không ít chúc cơ tu sĩ đều là ngay tại chỗ khôi chân, khôi phục chân nguyên. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên, nhưng vẫn là sử dụng một viên khôi phục chân nguyên đang dược, cùng Hà Ngữ Mộng khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục nhanh chóng chân nguyên. Chính đạo tông môn liên minh thất bại, mọi người chạy mau a. Đúng vào lúc này, không biết là ai hô to một tiếng. Toàn bộ chiến trường ngay lập tức sẽ hỗn loạn lên, mặc kệ là chúc cơ tu sĩ, vẫn là tu sĩ kim đan, cũng bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đảo tẩu. Trương Thanh Tiêu ngay lập tức đứng lên, lôi kéo Hà Ngữ Mộng, liền hướng phía tây nam hướng về đạo tẩu. Không được, thi âm tông ma tu ở xung quanh bố trí Mai Phục, đại gia nhanh tập trung lên, hướng về một phương hướng phá vòng đây. Tu sĩ chính đạo vẫn không có chạy ra bao xa, liền phát hiện ở tại bọn hắn chạy trốn phương hướng, xuất hiện lượng lớn trúc cơ cùng luyện khí kỳ ma tu, còn có đến không hết ma thi. Sở Hữu chính đạo nghe, hiện tại chỉ cần đồng ý gia nhập Thiên Âm Tông, chuyển thành ma tu, có thể miễn đi vừa chết. Thiên Âm Tông một vị kim đan đỉnh cao tu sĩ, đột nhiên từ ma tu trong đám người, bay đến giữa không trung, lợi dụng chân nguyên la lớn. Theo tiếng nói của hắn truyền ra, Mai Phục tại bốn phương tám hướng ma tu cùng ma thi, toàn bộ lập trận hình, nhanh chóng hướng về tu sĩ chính đạo áp sát. Từ xưa chính ma không cùng tồn tại, đường vội ở nơi đó đầu độc lòng người. Đại gia, tụ tập lại một chỗ, theo ta lao ra." Tinh Nguyệt Tông một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, hét lớn một tiếng, giành trước hướng về Thi Âm Tông Kim Đan đỉnh cao ma tu và tới. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa ra tay, chuẩn bị công kích thời điểm, bên người theo một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không có dấu hiệu nào lấy ra một cái pháp bảo, mạnh mẽ công kích ở Tinh Nguyệt Tông vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ phía sau lưng, trực tiếp phá tan rồi Tinh Nguyệt Tông Kim Đan đỉnh cao tu sĩ phòng ngự pháp bảo cùng hắn hộ thể chân nguyên, đánh trúng rồi hắn đan điền. Tại sao? Tại sao muốn phản bội tông môn? Tinh Nguyệt Tông Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, xoay người nhìn đánh lén Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sự thù hận, không cam lòng dò hỏi, bởi vì ta muốn trở thành nguyên anh chân quân. Giết. Đánh lén Tinh Nguyệt Tông Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, trong mắt lóe ra bôi đen sát ma khí, lưỡi khí băng lạnh nói rằng. Mà ngay ở hai người lúc nói chuyện, chính đạo trong tông môn tu sĩ Kim Đan, lại có năm vị quay về đồng bạn bên cạnh, tiến hành rồi đánh lén. Tuy rằng không phải mỗi cái tu sĩ Kim Đan đều thành công đánh lén, này một phen hạ xuống, cũng trọng thứ 7, 8 vị chính đạo tông môn tu sĩ Kim Đan. Thì âm tông ma tu Cũng nhân cơ hội này, đối với muốn chạy trốn chính đạo tông môn tu sĩ, triển khai điên cuồng công kích. Nhất thời, chính đạo tông môn Kim Đan cùng cấp cơ tu sĩ, thì có không ít bị nhấn chìm ở ma tu cùng ma thi các loại pháp thuật, pháp khí trong công kích. Biến cố này, thực sự quá nhanh, làm chính đạo tông môn phản ứng lại thời điểm, lúc này đã muộn. Trương Thanh Tiêu vẫn ở cảnh giác chủ vị tu sĩ, đúng là không có bị những người phản bội tu sĩ chính đạo đánh lén thành công. Nhưng cũng bởi vì vừa nãy vọt tới quá nhanh, bị lượng lớn thi âm tông ma tu cùng ma thi nhốt lại. Những này thi âm tông ma tu cùng ma thi, tuy rằng phần lớn đều chỉ là luyện khí kỳ trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới, nhưng cũng không chịu nổi số lượng khủng lồ đặc biệt Ma Thi, vốn là rất khó chấm giết, cũng không có đau đớn cùng hoảng sợ, giết xong một làn sóng, lập tức lại gặp vây lên đến một làn sóng, căn bản là không cho hắn cùng Hà Ngư Ngộng cơ hội thở lấy hơi. Nếu không là hắn các loại phụ lục có đủ nhiều, vẫn là luyện thể tu sĩ, căn bản là không đỡ nổi. Mặc dù là như vậy, hai người vẫn bị làm cho không ngừng lui về phía sau. Hà Ngư Ngộng càng là có đến vài lần, suýt chút nữa bị Ma Tu cùng Ma Thi cho thương tổn được. Trương Sư Đệ, chịu đựng, chúng ta đồng thời lao ra. Sở Chính Thiên mang theo Sở Uyên, Cảnh Du Dung chờ tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, vọt tới phía trước, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng sau, vội vã truyền âm. "Tông chủ, cẩn thận tất cả tu sĩ, toàn bộ kéo dài một khoảng cách, không muốn cách đến quá gần." Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Sở Chính Thiên mang theo mười mấy cái tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ lại đây, vội vã mở miệng nhắc nhở. Vào lúc này, hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Dù cho là Hà Ngữ Mộng, hắn đều không có 100% tin tưởng. Dù sao, thì Âm Tông lưu tính sắp tới 30 năm, những này chính đạo trong tông môn, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ bị bọn họ đầu độc, ai cũng nói không chuẩn đặc biệt lần này tới được tu sĩ Toàn bộ đều bị Thiên Tinh Tông tu sĩ Nguyên Anh dùng Linh Bảo Sơn Hà Huyễn cảnh đồ tra xét qua, vẫn có nhiều tu sĩ như vậy xuất hiện vấn đề, càng làm cho hắn không dám có chút bất cẩn. Trong lòng ta năm chắc, đi theo bên cạnh ta chúc cơ tu sĩ, đều là tuyệt đối trung tâm với Tiêu Dao tông sư huynh đệ, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trương sư đệ, thái thượng trưởng lão tạm thời không cách nào thoát thân, ta mang theo các sư huynh đệ an toàn hộ tống ngươi rời đi. Sở Chính Thiên biết Trương Thanh Tiêu chính là hắn được, cũng theo nhanh chóng truyền âm. Hai người truyền âm công phu, Sở Chính Thiên mang theo Tiêu Dao tông chúc cơ tu sĩ, khoảng cách Trương Thanh Tiêu cùng hạ ngữ mộng khoảng cách cũng là càng ngày càng gần ông chủ, vào lúc này, vẫn là cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng. Nan vạn không thể tin tưởng bất luận là một tu sĩ nào, dù cho là ta, cũng không thể 100% tín nhiệm. Ta không có thời gian giải thích với ngươi, chờ chúng ta an toàn chạy đi sau, lại nói, hiện tại, ngươi nhất định phải ưu theo như ta nói đi làm." Trương Thanh Tiêu nói với Sở Chính tiên xong, lại nhanh chóng quay về tiêu giao tông mặt khác mười mấy cái chốc cơ tu sĩ truyền âm. Cũng còn tốt, tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ đều nghe theo hắn sắp xếp, lẫn nhau trong lúc đó duy trì khoảng cách nhất định. "Trương sư đệ, tiếp đó, do ngươi đến sắp xếp, ta cùng Sở Nguyên sư đệ Còn có tiêu giao tông sư huynh đệ, đều sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi dặn dò. Sở Chính Tiên biết mình khuyết điểm là cái gì, phi thường quả đoán đem quyền chỉ huy giao cho Trương Thanh Tiêu. Chương 175. Cảnh dụ dung ma hóa. Chương 175, cảnh dụ dung ma hóa. Được, đại gia, đều nghe theo ta sắp xếp, hình thành một hình tam giác hàng ngũ. Ta ở mặt trước, tông chủ cùng hạ ngự ngậm vân biệt ở ta trái phải. Sở Nguyên sư đệ ở lại cuối cùng, cái khác chúc cơ tu sĩ, phân biệt xếp hàng tông chủ cùng hạ ngự ngậm phía sau. Trương Thanh Tiêu một bên công kích, súng lại tới được Ma Thi cùng Ma Tu, một bên nhanh chóng làm sắp xếp. Hắn như thế sắp xếp, là bởi vì so với những người khác, hắn đối với Sở Chính Thiên cùng Hà Ngữ Mộng càng thêm tín nhiệm. Mặc kệ là Sở Chính Thiên hoặc là Hà Ngữ Mộng trong hai người bất luận là một tu sĩ nào có vấn đề, một người khác đều sẽ ngay đầu tiên nhắc nhở hắn cùng bảo vệ hắn. Cảnh Du Dung nhưng là trực tiếp đứng ở hàng thứ 3, Sở Chính Thiên phía sau. Hà Ngữ Mộng vốn là, là muốn cho Sư Tôn đứng ở sau lưng nàng, thấy Sư Tôn đứng ở Sở Chính Thiên phía sau, cũng không có mở miệng. Lập hàng ngũ sau, Trương Thanh Tiêu lập tức mang theo mọi người, hướng về bên ngoài phá vòng đây. Gặp phải tu sĩ Kim Đan, liền lập tức tránh khỏi. Tuy rằng vây quanh Chương Thanh Tiêu bọn họ mà thi cùng Ma Tu càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn bị hắn giết ra một con đường máu. Mắt thấy, mọi người liền muốn phá vòng vây đi ra ngoài, một vị Kim Đan Sơ kỳ Ma Tu phát hiện bọn họ bên này dị tượng, lập tức bay đến bọn họ bên này. "Tông chủ, Chương sư đệ, các ngươi đi, ta đến ngăn cản vị này Kim Đan Ma Tu." Sở Nguyên thấy tu sĩ Kim Đan lại đây, lập tức bay về Chương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên truyền âm nói. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như không thể cuốn lấy tu sĩ Kim Đan, bọn họ cũng có thể bị ở lại chỗ này. "Thank you Tiêu giao Tông phó Tông chủ, hắn đã sớm làm tốt chịu chết trong lòng chuẩn bị." Chỉ cần có thể để Sở Chính Thiên cùng Trương Thanh Tiêu chạy đi, vậy hắn sẽ chết đến kỳ. Truyền âm sau khi kết thúc, lập tức mang theo trước mặt hắn năm vị trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thoát ly hàng ngũ, hướng về tu sĩ kim đan mà đi. "Sở Nguyên, ngươi trở về, ta đi ngăn cản tu sĩ kim đan." Sở Chính Thiên truyền âm sau, liền muốn mang theo mấy cái khác tu sĩ, đi thay Sở Nguyên. Hắn phi thường rõ ràng, Sở Nguyên thực lực so với hắn phải kém rất nhiều. Dù cho là đem hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản tu sĩ kim đan quá dài thời gian, mà cảnh giới của hắn đã đạt đến giả đan cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến kim đan kỳ. Thực lực còn mạnh hơn Sở Nguyên rất nhiều đi ngăn cản Thi Âm Tông Kim Đan Sơ Kỳ Ma Tu, ở Liều Lĩnh bạo phát tình huống, có nhất định khả năng trọng thương đối phương. Tông chủ, không nên quên Thái thượng trưởng lão Dao phó, bảo vệ tốt trưởng sư đệ. Nếu như ta không cách nào ngăn cản Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu, tối thiểu ngươi còn có thể lần gắng sức cuối cùng. Sở Nguyên thấy Tông Sở Chính Thiên cũng phải thoát ly hàng ngũ, vội va khuyên can. Chỉ bằng các ngươi những này trúc cơ tu sĩ, vẫn muốn nghĩ ngăn cản ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu, thấy mấy cái trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ muốn ngăn cản hắn, cười lạnh một tiếng lấy ra trong tay pháp bảo, trực tiếp tấn công về phía Sở Nguyên mấy người. Sở Chính Tiên tuy rằng rất muốn thay dưới Sở Nguyên mấy người, nhưng trong lòng cũng phi thường rõ ràng, Sở Nguyên cách làm mới là chính xác nhất. Chỉ có thể áp chế lại chính mình kích động, tiếp tục trở lại trong hàng ngũ. Theo Trương Thanh Tiêu đồng thời hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Trương Thanh Tiêu trong lòng tuy rằng cũng rất khó chịu, nhưng không có đình chỉ chém giết trước người Ma Thư cùng Ma Tu. Hắn muốn so với Sở Chính Tiên càng thêm bình tĩnh, cũng phi thường rõ ràng bọn họ tình cảnh bây giờ. Nếu như lúc này không thể lao ra Ma Tu vây quanh, chờ thi âm tông kim đan ma tu xuống lại sau, bọn họ khả năng sẽ không có cơ hội Sở Nguyên tuy nhiên đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ như thế dễ dàng chết ở Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu trong tay. Mắt thấy pháp bảo, liền muốn công kích được hắn, lập tức lấy ra một cái công kích phù bảo cùng một cái phòng ngự phù bảo, toàn lực thôi thúc. Phù bảo vốn là ngưng tụ pháp bảo một đòn toàn lực, toàn lực thôi thúc tình huống, uy lực đương nhiên sẽ không so với Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu pháp bảo công kích kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn phát động phòng ngự phù bảo, ở Thi Âm Tông Ma Tu pháp bảo công kích dưới, hoàn hảo không chút tổn hại chặn lại rồi đối phương lần này công kích. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể lấy ra mấy viên phù bảo? Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu thấy một cái chốc cơ hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên dùng phù bảo chặn lại rồi hắn pháp bảo công kích, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa lấy ra pháp bảo, tấn công về phía Sở Nguyên. Cho ta bảo. Sở Nguyên cũng không chút do dự đem mình trên người cuối cùng một cái công kích phù bảo lấy ra. Hắn thành tiểu tiêu giao tông phó tông chủ, giá trị bản thân tự nhiên không ít. Hôm nay tới đây tấn công thi Ẩm tông, cũng sớm làm một ít chuẩn bị đáng tiếc, mua phù bảo, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn thông qua các loại phương thức, cũng chỉ có điều mua được một cái phổ thông hạ phẩm công kích phù bảo mà thôi. Trên người một món khác công kích phù bảo cùng phòng ngự phù bảo. Nhưng là hắn trước lấy được, vẫn không có sử dụng. Theo công kích phù bảo, bị trực tiếp làm nổ, Sở Nguyên lại lần nữa chống lại rồi Thi Âm Tông Ma Tu pháp bảo tấn công. Ngay ở Sở Nguyên ngăn trở Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu thời điểm tiến công, Trương Thanh Tiêu cũng mang theo Sở Chính Thiên, hạ ngự mộng mọi người lao ra Ma Tu cùng mà thi vào đây. "Tông chủ, cẩn thận." Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Tiêu Giao Tông một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ âm thanh. Theo âm thanh vang lên, Sở Chính Thiên trên người cũng trong nháy mắt phát động cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ. Chỉ thấy Cảnh Du Dung chính cầm một cái cực phẩm pháp khí, mạnh mẽ đâm về phía Sở Chính Tiên, đồng thời toàn toàn lực tôi thúc một viên công kích phụ bảo ở Sở Chính Tiên pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ phá nát trong nháy mắt, đông nhiên đánh vào trên người hắn. Nhất thời, Sở Chính Tiên miệng phun máu tươi, hướng về Trương Thanh Tiêu phương hướng bay ngược qua thứ. "Sư tôn, ngươi đang làm gì?" Hà Ngư Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn biến sắc, mắt thấy Cảnh Du Dung còn muốn đi tấn công Sở Chính Tiên, vội vã che ở Sở Chính Tiên phía trước, đồng thời còn phát động phòng ngự phụ lục cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ. "Đều chết đi cho ta." Cảnh Du Dung trong mắt tràn ngập màu đen tươi máu cầm cực phẩm pháp khí, không chút lưu luyến tấn công về phía Hạ Ngữ Mộng. Cẩn thận. Trương Thanh Tiêu mới vừa đỡ lấy Sở Chính Thiên, liền nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng bị Cảnh Du Dung công kích, liền vội vàng tiến lên, hỗ trợ chống lại rồi Cảnh Du Dung một đòn toàn lực, đem Hạ Ngữ Mộng dẹp đi một bên. Sau đó, trong tay cực phẩm pháp khí Trương kiếm, nhanh chóng vung dậy, cùng Cảnh Du Dung đại chiến lên. Tại sao lại như vậy? Hạ Ngữ Mộng sắc mặt tái nhợt nhìn sư tôn Liễu Lĩnh Điên cuồng công kích, tim như bị dao cắt. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Cảnh Du Dung đã trở thành ma tu, không còn là sư tôn của nàng. Nhìn thấy phu quân cùng sư Tôn đánh cho khó bỏ khó phần, Hà Ngữ Mộng trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiên nghị, "Sư Tôn, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường." Nhẹ giọng nói một câu sau, nàng lập tức vận chuyển chân nguyên, cầm lấy khắc chế ma tu cực phẩm pháp khí, tấn công về phía Cảnh Du Dung đang cùng Cảnh Du Dung chiến đấu Trương Thanh Tiêu, trong nháy mắt liền rõ ràng Hà Ngữ Mộng quyết đoán ở Hà Ngữ Mộng xông lại thời điểm, nhanh chóng phát động mười mấy tấm chích lôi phủ, sau đó triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, mạnh mẽ chém phá Cảnh Du Dung linh lực vòng bảo vệ. Mười mấy đạo lôi đỉnh, nhất thời đánh kích ở Cảnh Du Dung trên người. Nhân cơ hội này, Trương Thanh Tiêu không chút do dự vung vậy trong tay cực phẩm pháp khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, một kiếm đâm thủng cảnh du dung trái tim. Chương 176. Thái thượng trưởng lão ngã xuống. Chương 176. Thái thượng trưởng lão ngã xuống. Hà Ngữ Ngộng, mang theo ngươi sư tôn thi thể, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này. Trương Thanh Tiêu cuối cùng vẫn là không có để Hà Ngữ Ngộng tự mình động thủ, trả lại cảnh du dung lưu lại toàn thây. Hắn không muốn để cho Hà Ngữ Ngộng tự mình động thủ, chủ yếu vẫn là không muốn để cho nàng lưu lại khúc mắc. Hà Ngữ Ngộng hiện tại đã là trúc cơ tầng 9, lập tức liền muốn chuẩn bị đột phá kim đan, nếu như lưu lại khúc mắc rất có khả năng dẫn đến nàng đột phá thất bại. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn thấy cảnh này xuất hiện. "Thanh Tiêu, Sở Nguyên, các ngươi đi, ta đến ngăn cản Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu." Đúng vào lúc này, Sử Viêm thoát khỏi vây công hắn Ma Tu, ở thời khắc mấu chốt nhất, chặn lại rồi Thi Âm Tông Ma Tu tấn công, cứu Sở Nguyên. "Chỉ có điều, hắn lúc này cũng đã là cung dương hết ạ. Vì thoát khỏi Thi Âm Tông Ma Tu vây công, hắn đã bị thương nặng, liền kim đan đều xảy ra vấn đề. Nếu như không có đặc thù kỹ ngộ, nay một đời hầu như không còn hy vọng đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, phía sau còn có Kim Đan Ma Tu truy đuổi." Đào tẩu độ khả thi cũng là nhỏ bé không đáng kể. Rõ ràng chính mình tình cảnh sau, Sử Viêm cũng không có đào tẩu tâm tư, chỉ muốn để Trương Thanh Tiêu mọi người có thể an toàn rời đi. Thái thượng trưởng lão? Sở Chính Tiên nhìn Thái thượng trưởng lão máu me khắp người, tóc dựng ngang, biết hắn khẳng định là bị trọng thương, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đem Tiêu Giao Tông truyền thư tiếp, chỉ cần có thể để Tiêu Giao Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ, ta sẽ chết mà không tiếc. Mau mau, đi cho ta. Thân Tiêu, Tiêu Giao Tông liền giao cho ngươi, nhất định phải chạy ra Bắc Hoang. Sử Viêm nói xong, lợi dụng mạnh mẽ chuyên nguyên, trực tiếp đem Sở Nguyên cùng Tiêu Dao Tông mấy cái khác trúc cơ tu sĩ đẩy lên trường thành tiêu bên người. Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta nhất định đem Tiêu Dao Tông phát triển trở thành vì là ngũ phẩm trở lên tông môn. Đi." Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, mang theo bị thương Sở Chính Thiên, cùng với Hà Ngữ Ngộng, Sở Nguyên mọi người nhanh chóng hướng về phía tây nam hướng về chạy trốn. Thì Âm Tông Ma Tu, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ đã chạy ra vòng đây, tất cả đều trở nên điên cuồng lên, "Liều lĩnh đổi lại đây, tất cả trở lại cho ta." Sử Viêm hét lớn một tiếng, khống chế pháp bảo, đem truy kích tới được Kim Đan Ma Tu đủ hết bộ ngăn cản. Sau đó không để ý thương thế của chính mình, toàn lực vận chuyển Kim Đan, cùng đuổi tới Kim Đan Ma Tu đại trì lên. Lúc này, hắn đã không cách nào bận tâm truy hướng về Trương Thành Tiêu bọn họ Chúc Cơ Ma Tu. Có thể đem Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu, toàn bộ ngăn cản, đã là hắn cực hạng. Hắn cũng làm tốt tự bạo pháp bảo cùng Kim Đan chuẩn bị. Trương sư lệ, mang theo tông chủ và cái khác Chúc Cơ sư huynh đại đi, ta đến ngăn cản những này Thi Âm Tông Ma Tu. Sở Nguyên nhìn thấy đuổi theo Chúc Cơ Ma Tu, càng ngày càng nhiều, lại lần nữa mang theo ba vị Chúc Cơ trung hậu kỳ tu sĩ, ngừng lại, chặn lại rồi phần lớn truy kích Chúc Cơ Ma Tu. Sở sư huynh, trở về Trương Thanh Tiêu đem Sở Chính Tiên giao cho Tiêu Giao Tông một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lấy ra hàng trăm tấm chính lôi phù, trực tiếp phát động. Nhất thời, bầu trời lôi vân nằm dày đặc, hơn trăm đạo lôi điện cấp tốc ngưng tụ lại đến, không ngừng oanh kích truy đuổi ma tu. Nhìn thấy những này truy kích bọn họ ma tu bị lôi đình ngăn cản, Sở Nguyên lập tức mang theo Tiêu Giao Tông trúc cơ tu sĩ, nhanh chóng chạy tới Trương Thanh Tiêu bên cạnh bọn họ. Trên tàu bay, Trương Thanh Tiêu đem đá xương chuẩn bị kỹ càng cực phẩm tàu bay lấy ra, mang theo mọi người nhanh chóng tiến vào tàu bay bên trong. Hắn chiếc này cực phẩm tàu bay là từ tệ vật các mua, cái đầu cũng không phải rất lớn. Thế nhưng tốc độ như ngựa sa phổ thông cực phẩm tàu bay. Dù cho là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, điều động phi kiếm, một chút cũng không cách nào đuổi theo. Chờ tiêu giao tông tu sĩ toàn bộ lên một lượt tàu bay sau khi, Trương Thanh Tiêu lập tức khởi động tàu bay. Nhưng vào lúc này, thì âm tông phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trương Thanh Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hào quang màu vàng nóng không ngừng quét tán, hào quang màu vàng bốn phía, lượng lớn thi âm tông trúc cơ, luyện khí ma tu, nhất thời bị hào quang màu vàng hóa thành cho bay. Không! Pháp thuật. Sở chính tiên thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vô tận bi thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn biết này Đoàn Kim Quang, là Thái thượng trưởng lão lợi dụng đặc thủ bí thuật tự bạo kim đan. Sử dụng loại bí thuật này tự bạo kim đan, so với bình thường tu sĩ kim đan tự bạo kim đan, uy lực phải lớn hơn rất nhiều, nhưng sẽ làm sử dụng bí thuật tu sĩ, thần hồn câu diện, liền luân hồi chuyển thế khả năng đều không có. Tông chủ, Thái thượng trưởng lão chính là chúng ta mới gặp tự bạo kim đan. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể phụ lòng hắn giao phó. Ngươi cũng phải tỉnh lại lên. Trung thành tiêu trong lòng cũng là vô cùng bi thống, trong đầu không ngừng hiện ra những năm này Thái thượng trưởng lão đối với hắn chăm sóc. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải bị thương thời điểm bọn họ vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm ở thái thượng trưởng lão tự bạo dư âm sau khi kết thúc, thì có thi âm tông kim đan ma tu điều động phi kiếm đuổi lại đây. Trương sư lệ, thái thượng trưởng lão ngã xuống. Thái thượng trưởng lão ngã xuống. Sở Chính Tiên nhìn Tiêu Tàn Kim Quang, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. "Tông chủ, chúng ta không thể để cho thái thượng trưởng lão không công hy sinh. Chỉ có sống sót mới có cơ hội vì là thái thượng trưởng lão báo thù." Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ như vậy bi thống, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể không mạnh mẽ lên tinh thần mở lời an ủi. Lúc này, đã có không ít những tông môn khác chúc cơ cùng tu sĩ kim đan Từ Thi Âm Tông trong vòng vây phá vòng vây đi ra. Theo sát mà đến, nhưng là lượng lớn Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu. Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay, tốc độ tuy rằng rất nhanh, trong thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi Kim Đan Ma Tu. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi những này truy đuổi Ma Tu, Trương Thanh Tiêu cũng không dám trực tiếp điều khiển tàu bay, đi đến Thái Thượng Trưởng lão nói tới truyền tổng trận. Chỉ có thể thay đổi một ít phương hướng, trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi truy đuổi những này Kim Đan Ma Tu mới được. Từ lần này Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu vẫn truy đuổi gắt gao, Trương Thanh Tiêu cũng nhìn ra đối phương muốn đem bọn họ những này tu sĩ chính đạo Toàn bộ nắm lấy hoặc là giết chết quyết tâm. Chính đang Trương Thanh Tiêu nghĩ làm sao càng tốt hơn thoát khỏi Thi Âm Tông Kim Đan Ma tu truy đuổi thời điểm, hắn truyền âm pháp khí chấn động lên. Dung thân thức kiểm tra sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Truyền âm là La Phi pháp, nội dung là Tinh Nguyệt Thành Luân hãm, La Phi chính mang theo Tiêu Giao Tông Trúc Cơ tu sĩ cùng tương đương đệ tử lưu vong. Nhờ vào lần này Tinh Nguyệt Thành Luân hãm đến quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không có phản ứng lại. Tiêu Giao thương hội cùng Tiêu Giao lâu bên trong không ít vật tư, cũng không có cách nào mang đi, chỉ có thể tiện nghi thi Âm Tông Ma tu. Ngoài ra, Tiêu Dao Tông ở Tinh Nguyệt Thành trụ sở rất nhiều đệ tử, đều bị vây ở Tinh Nguyệt Thành bên trong, không cách nào rời đi. La Phi chỉ mang theo không tới 50 Tiêu Dao Tông tu sĩ rời đi Tiêu Dao Thành. Hiện tại giống như hắn, bị Thiên Âm Tông mà tu truy đuổi. Biết rồi La Phi tình huống ở bên này sao, Trương Thanh Tiêu lập tức trở về một cái truyền âm, để La Phi cẩn thận, không cần đi quản vật tư sự tình đồng thời, còn đem hắn tình huống bây giờ cũng nói đơn giản một lần. Chương 177. Thoát khỏi Kim Đan Ma Tu biện pháp. Chương 177. Thoát khỏi Kim Đan Ma Tu biện pháp. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Hàng Ngư Mộng vẫn đứng ở Trương Thanh Tiêu bên người, thấy hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, vội vã quan tâm dò hỏi. "Thí Âm Tông đã luôn hãm, thì Âm Tông ẩn dấu thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng. Thí Âm Tông rất có khả năng phái ra Ma Tu, ở Bắc Hoang mỗi cái bờ biển chặn lại, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy ra Bắc Hoang." Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng để cho mình bình tĩnh lại. Chính đạo tông môn liên minh đã triệt để thất bại, Thí Âm Tông Ma Tu nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khống chế toàn bộ Bắc Hoang. Bọn họ những này tu sĩ chính đạo chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là ở Thí Âm Tông Ma Tu vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa Bắc Hoang thời điểm, chạy trốn tới cái khác hải đảo. Hoặc là liền gia nhập Thi Âm Tông, chuyển tu ma đạo, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn gia nhập Thi Âm Tông, chỉ có thể lựa chọn trong thời gian ngắn nhất rời đi Bắc Hoang. Trương Sư Lệ, chúng ta quân chia thành hai đường đi. Ta mang theo mấy vị chúc cơ trung hậu kỳ sư huynh đệ, điều khiển tàu bay hướng về một hướng khác phi hành, cho các ngươi dẫn ra Thi Âm Tông mà tu. Ngươi mang theo tông chủ và cái khác chúc cơ kỳ sư huynh đệ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Thái thượng trưởng lão phát hiện cái kia truyền tông trận, rời đi Bắc Hoang. Sở Nguyên nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói sau, không chút do dự mở miệng nói rằng: "Sở sư huynh, ngươi phương pháp này căn bản không thể thực hiện được." Lần này truy kích chúng ta không ngừng một vị Kim Đan Ma Tu, cho dù phân công nhau chạy trốn cũng không làm nên chuyện gì. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần bị Kim Đan Ma Tu đuổi theo, hầu như là chắc chắn phải chết. Trương Thành Tiêu lắc lắc đầu, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới phân công nhau chạy trốn, chỉ là hắn chỉ có một chiếc tốc độ như thế này có thể vượt qua tu sĩ Kim Đan ngự kiếm phi hành tàu bay. Thật muốn là tách ra lời nói, không tốn thời gian giải, Sở Nguyên bọn họ liền sẽ bị Kim Đan Ma Tu đuổi theo đang không có phù bảo tình huống, chúc cơ tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp chống lại pháp bảo công kích. Vậy chúng ta cũng không thể, vẫn như vậy bị Kim Đan Ma Tu theo. Trương sư lệ, ta đi ngăn cản đuổi tới Kim Đan Ma Tu, cho các ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Lấy ngươi này tẩu bay tốc độ, chỉ cần ngăn cản những này Kim Đan Ma Tu thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi Thi Âm Tông Ma Tu truy kích. Sở Nguyên lúc này đã đem sự sống chết của hắn không để ý, chỉ muốn để Trương Thanh Tiêu mang theo tông chủ Sở Chính Tiên có thể an toàn rời đi. Sở sư huynh, Thi Âm Tông có ít nhất 2 vị Kim Đan Ma Tu, đuổi lại đây, ngươi xác định có thể ngăn cản bọn họ thời gian uống cạn nửa chén trà sao? Hiện tại, Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu, một chốc còn không cách nào đuổi theo chúng ta, trước tiên không nên nghĩ loại này cực đoan phương pháp. Cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Sở sư huynh, ngươi đến điều khiển tàu bay. Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp đem tàu bay quyền khống chế giao cho Sở Nguyên. Hiện tại bọn họ đã thoát đi thi âm tông phàm vi, còn lại tu sĩ đều không có bất cứ dị thường nào. Trên căn bản có thể xác định bọn họ không có bị ma hóa đặc biệt Sở Nguyên, vốn là có chịu chết quyết tâm, để hắn càng thêm yên tâm đem tàu bay quyền khống chế giao cho Sở Nguyên sau, Trương Thanh Tiêu liền đi đến Sở Chính Tiên bên người, kiểm tra nổi lên thương thế của hắn. Trương sư lệ, không cần nhịn, ta đang điền bị hao tổn, hiện tại liền công pháp đều không thể bình thường vận chuyển. Sở Chính Tiên lúc này đã bình tĩnh lại, cũng quan sát bên trong thân thể kiểm tra tình huống của chính mình. Nguyên bản đã đột phá đến giả đàn cảnh cảnh giới, cũng lại lần nữa rơi xuống tới chốc cơ tầng 9 đỉnh cao. Trên căn bản đoạn tuyệt đột phá đến kim đan khả năng, thậm chí có khả năng liền cảnh giới bây giờ đều không thể bảo vệ điều này cũng làm cho hắn ý chí có chút sa sút. Trương Thanh Tiêu cũng không nói lời nào, cẩn thận tra xét sau khi, phát hiện Sở Chính Tiên đan điền tuy rằng bị hao tổn, nhưng cũng không là quá nghiêm trọng, chỉ là bởi vì cảnh giới rơi xuống đến chốc cơ tầng 9, dẫn đến chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, mới gặp dẫn đến công pháp không cách nào vận chuyển bình thường. Nhìn thấy Sở Chính Tiên phía sau lưng còn có một đạo thật dài vết thương không có khỏi hẳn, Trương Thanh Tiêu lập tức triển khai hồi xuân thuật, giúp kỳ trị liệu ngoại thương. Hắn hồi xuân thuật độ thành thạo đã là đại tông sư cấp bậc, so với phổ thông chốc cơ tu sĩ triển khai ra, hiệu quả trị liệu tốt hơn rất nhiều. Liên tục triển khai mười mấy cái hồi xuân thuật, Sở Chính Tiên ngoại thương liền trên căn bản khỏi hẳn. "Tông chủ, ta chỉ có thể trước tiên giúp ngươi chữa khỏi ngoại thương, đan điền tương thế, còn cần dùng chuyên môn trị liệu đan điền linh dược hoặc là đan dược mới được. Đón lấy khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận tu dưỡng, không nên dùng chân nguyên. Ta kiểm tra ngươi đan điền tình huống, cũng không tính quá nghiêm trọng." chỉ cần tìm được tương ứng đan dược, trên căn bản có thể hoàn toàn khôi phục. Đối với người đột phá đến kim đan, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chữa trị xong ngoại thương sau, Trương Thanh Tiêu mới mở miệng an ủi đan điền bị hao tổn, muốn khôi phục cũng không có như vậy dễ dàng. Mặc kệ là có thể khôi phục đan điền thương thế linh dược, vẫn là đan dược, giá trị đều không ít. Huống hồ, hiện tại Bắc Hoang mỗi cái thành trì đều có khả năng đã bị Thí Âm tông khống chế, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đi tìm linh dược cùng đan dược. Chỉ có thể chờ đợi rời đi Bắc Hoang, đi cái khác có tu sĩ hải đạo tìm kiếm. Đa tại Trương sư đệ giúp ta trị liệu ngoại thương. Hiện tại không phải đảm luận trị liệu ta này đan điền thương thế thời điểm. Ngoại thương bị chữa khỏi sau, Sở Chính Tiên rõ ràng cảm giác mình hỗn loạn đan điền hơi hơi chuyển biến tốt một chút ở bên trong coi đan điền thời điểm, cũng nhìn ra tình huống cũng không có hắn nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần tìm được thích hợp đan dược, vẫn có một cơ hội đột phá đến kim đan. Dù cho là không cách nào đột phá, tối thiểu cũng có thể bảo vệ cảnh giới bây giờ. Trước quan sát bên trong thân thể đan điền thời điểm, chủ yếu hay là bởi vì trong cơ thể chân nguyên quá mức hỗn loạn, nhưng không có cách vận chuyển công pháp, mới gặp đối với đan điền thương thế, có phán đoán sai lầm. Trương Sư Lệ Ta có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi thoát khỏi những này thi âm tông kim đan ma tu truy kích. Ta có một cái cực phẩm phi hành pháp khí, trong thời gian ngắn, có thể bùng nổ ra kim đan đỉnh cao tu sĩ ngữ kiếm phi hành tốc độ. Chờ một lát, chúng ta toàn bộ tách ra, ngươi mang theo ngữ ngọc lợi dụng cái này phi hành pháp khí rời đi. Sở Chính Tiên lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Tiêu đánh gãy. Ta cùng ngữ ngọc không thể đơn độc rời đi. Nếu không có biện pháp tốt hơn, vậy chỉ dùng thật ngốc biện pháp. Sở sư minh, điều khiển tàu bay, hướng về gần nhất sơn mạch tầng trời thấp phi hành. Trương Thanh Tiêu nói, lấy ra một tờ bạc hoàng bản đồ, kiểm tra lên rất nhanh sẽ tìm tới bọn họ hiện tại vị trí. Sau đó, đi đến sở nguyên bên người, chỉ vào trong đó một nơi nói rằng: "Sở sư huynh, điều khiển tàu bay, hướng về nơi này phi." Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, nơi này có Kim Đan kỳ yêu thú. Huấn nữa dãy núi này, có lượng lớn cây cối rậm rạp, chúng ta trốn tới đây diện đi, Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu cũng rất khó tìm đến chúng ta. Chỉ cần thoát khỏi những này Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu, chúng ta là có thể lập tức đi đến truyền tông trận vị trí. Chương 178. Kim Đan điêu thú. Chương 178. Kim Đan điêu thú. Chương Thanh Tiêu trước cũng không phải là không có cân nhắc qua. Tiến vào hoang dã bên trong dãy núi, chỉ là bởi vì hắn đối với này một mảnh hoang dã sơn mạch cũng không phải hiểu rất rõ, lo lắng gặp phải mạnh mẽ kim đan yêu thú, mới không có lựa chọn tiến vào hoang dã bên trong dãy núi. Tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, nhất định phải mạo hiểm như vậy, bọn họ mới có khả năng trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi mặt sau đội theo thi âm tông kim đan ma tu. Sở Nguyên nhìn Trương Thanh Tiêu lấy ra bản đồ, suy tư mấy hơi thở thì có quyết đoán, khống chế tàu bay, nhanh chóng giảm xuống, hướng về hoang dã sơn mạch mà đi. Mặt sau đội theo kim đan ma tu, thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ cái này tàu bay, bắt đầu hạ thấp phi hành độ cao ngay lập tức sẽ đoán được trương thành tiêu ý nghĩ của bọn họ. Thầm mắng vài câu sau, lại lần nữa tăng lên truy đuổi tốc độ. Sở Nguyên khống chế tàu bay, tiến vào hang dạ sơn mạch sâu, dựa vào hắn cao siêu ký thuật lái, nhanh chóng qua lại ở tươi tốt cây cối bên trong. Rất nhanh, sẽ không có thi ầm tông kim đan ma tu hình bóng. Chúng ta dưới tàu bay, lự kiếm phi hành. Nơi này đã không thích hợp tiếp tục điều khiển tàu bay. Mắt thấy cây tối càng ngày càng rậm rạp, dù cho là Sở Nguyên khống chế được cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải cây cối, chỉ có thể dừng lại tàu bay, để mọi người ngự kiếm phi hành. Nếu không mà tu rất dễ dàng, liền có thể căn cứ những này dấu vết tìm tới bọn họ. Nghe được Sở Nguyên lời nói, Tiêu Dao Tông mọi người cũng không do dự, nhanh chóng từ tàu bay bên trên xuống tới. Chờ tất cả mọi người đều sau khi xuống tới, Trương Thanh Tiêu thu hồi tàu bay. "Trương sư đệ, chúng ta quân chia thành hai đường. Ngươi mang theo tông chủ và mấy vị chúc cơ hậu kỳ sư huynh đệ, ta mang theo mấy vị chúc cơ trung kỳ sư huynh đệ." Sở Nguyên đang mang theo mọi người ngự kiếm phi hành một khoảng cách sau, mở miệng nói, "Cũng được, ở nơi như thế này, tách ra so với tụ tập cùng một chỗ, càng thêm bảo hiểm một chút." Có điều, ta cũng không thể đem sở hữu chúc cơ hậu kỳ sư huynh đệ đều mang đi. Trương Thanh Tiêu lần này cũng không có từ chối Sở Nguyên đề nghị, chứ hắn không muốn tách ra, là bởi vì tách ra sau, Sở Nguyên mọi người chắc chắn phải chết. Hiện tại nhưng không giống nhau, Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác tìm tới bọn họ. Sau khi tách ra, chỉ có thể tăng cường Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu tìm kiếm bọn họ độ khó. Trương Tư Lệ, ta vốn là chúc cơ tầng 9 đỉnh cao tu sĩ, mang theo mấy vị chúc cơ trung kỳ sư huynh đệ cũng rất tốt thoát thân. Tình huống của ngươi không giống nhau, còn muốn mang theo bị thương tông chủ. Nhất định phải có chút cơ hậu kỳ sư huynh đi theo, ta mới yên tâm. Nơi này dù sao có chút cơ cùng kim đan kỳ yêu thú, thật muốn gặp phải, có chút cơ hậu kỳ tu sĩ theo, lúc nỗ chốt, đưa đến tác dụng, nhất định phải so với chút cơ trung kỳ tu sĩ đại. Sở Nguyên lần này cùng Trương Thanh Tiêu bọn họ tách ra, vốn là ôm ngăn cản thi ầm tông mà tu, vì là Trương Thanh Tiêu bọn họ sáng tạo càng tốt hơn chạy trốn cơ hội tâm tư. Dĩ nhiên là không muốn để cho Tiêu Dao tông bên trong tu sĩ chút cơ hậu kỳ, với hắn cùng đi chịu chết. Được, Sở sư huynh, ta đi bên trái, ngươi đi bên phải. Ta sẽ ở Tiêu Dao đạo chờ ngươi trở về, Tiêu Dao tông phát triển còn cần ngươi. Vào lúc này, cũng không cho phép bọn họ làm lỡ thời gian quá lâu, hơi hơi do dự bốn, năm cái hô hấp, Trương Thanh Tiêu thì có quyết đoán. Sở Nguyên sứ đệ, không nên quên Thái thượng trưởng lão Bàn Dao. Sở Chính Tiên đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn đã nhìn ra Sở Nguyên tâm tư, làm sao hắn đang điền bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào vận chuyển chân nguyên, mặc dù là muốn vì là Sở Nguyên chia sẻ, đều không thể làm được. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Sở Nguyên có thể đem Thi Âm Tông Ma tu dẫn đi, an toàn đi đến Tiêu Dao Đạo. Được, ta sẽ không quên Thái thượng trưởng lão Bàn Dao, sẽ tận lực bảo đảm sống sót trở lại Tiêu Dao Đạo. Sở Nguyên cũng không do dự, nói xong lập tức đem mấy vị chúc cơ trùng kỳ sư huynh đệ mang theo, ngựa kiếm hướng về bên phải bay đi. Sau đó, lại xoay người trở về, đi theo Trương Thanh Tiêu bọn họ cách đó không xa, giúp bọn họ đem đi ngang qua dấu vết toàn bộ xóa đi sau, mới sắp xếp theo hắn mấy vị chúc cơ trùng kỳ sư huynh đệ, lại lần nữa chia làm hai đường, từ khác nhau phương hướng rời đi đồng thời, rời đi thời điểm, còn cố ý lưu lại không tính rõ ràng dấu vết. Trương Thanh Tiêu mang theo tông chủ, hàng lũ ngựa mọi người nhanh chóng qua lại ở trong dãy núi. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, cũng bắt đầu gặp phải các loại yêu thú. Mà mỗi một lần gặp phải yêu thú, hắn cũng có mang theo mọi người sớm tránh khỏi. Nhưng mà, cũng không phải mỗi một lần vận khí đều có thể tốt như vậy. Ngay ở Trương Thanh Tiêu bọn họ ngự kiếm phi hành đến một nơi thung lũng thời điểm, đột nhiên xuất hiện ba con chúc cơ hậu kỳ yêu thú, đối với bọn họ tiến hành rồi đánh lén. Tiêu Giao Tông một vị chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vì bảo vệ sở chính thiên, bị trong đó một con chúc cơ hậu kỳ yêu thú trong nháy mắt trọng thương. Vẫn không có chờ Trương Thanh Tiêu mọi người phản ứng lại, mà khác một con chúc cơ hậu kỳ yêu thú, liền một cái nuốt lấy Tiêu Giao Tông vị này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy đồng bạn bị yêu thú nuốt, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng mấy người, cũng tất cả đều ngừng lại. Đối với nãy ba con chúc cơ hậu kỳ yêu thú triển khai công kích. Nãy ba con chúc cơ hậu kỳ yêu thú, ở mấy người vây công dưới, không tới thời gian một chén trà, liền bị chém giết đáng tiếc, bị yêu thú nuốt tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, đã chết ở yêu thú trong bụng đem nảy ba con yêu thú, trực tiếp cất vào túi chứa đồ, đơn giản thanh lý một lần nơi này dấu vết, mấy người bắt đầu tiếp tục chạy đi. Mãi cho đến mọi người chân nguyên đều đã tiêu hao gần như thời điểm, Trương Thanh Tiêu mới mang theo mọi người tìm một cái nơi tương đối an toàn, ngừng lại, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Một bên khác, Sở Nguyên mang theo ba vị chúc cơ trung kỳ tu sĩ, không chạy bao xa, liền gặp phải một con kim đan sơ kỳ yêu thú cũng còn tốt hắn phát hiện đến đúng lúc. Tại đây chỉ Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú phát hiện bọn họ thời điểm, mấy người liền bắt đầu quay đầu chạy trốn. Vận may của bọn họ cũng không tệ lắm, không chạy bao xa, liền gặp phải vẫn truy kích bọn họ Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu. Ba vị sư đệ, các ngươi ai đồng ý đem Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú dẫn tới Thi Âm Tông Ma Tu nơi nào đây? Đây là một cái hẳn phải chết sự tình, có đi hay không, đều nhờ tự nguyện. Nhìn thấy Thi Âm Tông Ma Tu sau, Sở Nguyên lập tức đối với bên người ba vị trúc cơ trung kỳ sư đệ truyền âm nói rằng: "Sở sư huynh, ta đi, ta cũng đồng ý đi. Để ta đi thôi." Những năm này tông môn vẫn ở buổi dương ta, cũng đến ta báo đáp tông môn thời điểm. Theo Sở Nguyên ba vị chúc cơ trung kỳ tu sĩ, tất cả đều không chút do dự nói rằng: "Lục sư đệ, xin nhờ ngươi." Sở Nguyên làm việc cũng phi thường quả quyết, thấy theo chính mình ba vị sư đệ đều đồng ý chịu chết, lập tức quay về cảnh giới thấp nhất một vị chúc cơ trung kỳ tu sĩ nói rằng: "Sở sư huynh, nhất định phải mang theo các sư huynh đệ sống sót đi đến Tiêu giao đạo." Vị này chúc cơ trung kỳ tu sĩ nói xong, lập tức đi vào chọc giận đuổi tới Kim Đan sơ kỳ yêu thú, sau đó thẳng đến Thi Âm Tông Ma Tu. Thi Âm Tông Ma Tu ở tới được thời điểm, cũng đã phát hiện đuổi theo Sở Nguyên bọn họ này một con Kim Dancer kỳ yêu thú. Nguyên Bản cũng không có quá mức lưu ý mãi đến tận Tiêu Dao Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mang theo Kim Dancer kỳ yêu thú đi đến bên cạnh bọn họ, mới trở nên coi trọng. Chương 179. Đến truyền tống trận vị trí. Chương 179. Đến truyền tống trận vị trí. Thì Âm Tông Kim Dan Ma Tu, ngay đầu tiên đánh chết Tiêu Dao Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, sau đó khống chế pháp bảo, đối với Kim Dancer kỳ yêu thú triển khai công kích. Nhưng mà, hắn chỉ là Kim Dan tầng 3, dù cho là cầm pháp bảo, một chút cũng không cách nào đánh bại cái con này Kim Dancer kỳ yêu thú. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để theo bên người Kim Đan tầng 1 Ma Tu, với hắn đồng thời đối phó yêu thú đồng thời, còn không quên sắp xếp cái khác trúc cơ Ma Tu, đi tiếp tục truy đuổi Sở Nguyên mọi người. Sở Nguyên thấy Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu cùng Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú đánh lên, trúc cơ Ma Tu hướng về phương hướng của bọn họ đuổi theo. Lập tức thừa cơ hội này, mang theo hai vị khác trúc cơ trung kỳ sư đệ, nhanh chóng đảo cậu. Lần này để trúc cơ trung kỳ sư đệ đi chọc giận Kim Đan yêu thú, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn còn có trọng trách tại người, không thể liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Nhìn thấy trúc cơ ma tu sắp đuổi kịp, Sở Nguyên lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về sơn mạch nơi sâu xa nhanh chóng phi hành. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít trúc cơ kỳ yêu thú, tất cả đều bị bọn họ cho chọc giận để mà sau đuổi theo trúc cơ ma tu khổ không thể tả, rất nhanh sẽ mất đi Sở Nguyên ba người tung tích. Trừ Kim Đan ma tu đợi tới thời điểm, đã lúc này đã mượn. Thoát khỏi những này ma tu truy đuổi, Sở Nguyên cũng không có hướng về truyền tông trận phương hướng phi hành, trái lại là chạy tinh nguyệt thành cùng Tiêu Dao tông phương hướng mà đi. Nhiệm vụ của hắn ngoại trừ bảo vệ Trương Thanh Tiêu ở ngoài, đồng thời còn muốn cứu càng nhiều Tiêu Dao tông đệ tử. Trương Thanh Tiêu mấy người khôi phục chân nguyên sau, suốt đêm ở trong vùng núi này, phi hành mấy trăm dặm, mới điều khiển tàu bay đi đến truyền tống trận vị trí. Nay một đường hơn 2 vạn dặm địa, bọn họ gặp phải nhiều lần thiên âm tông ma tu, cũng còn tốt những này ma tu tốc độ phi hành, không có bọn họ nhanh, đều bị bọn họ ung dung bỏ rơi đi suốt đêm, tổng cộng tiêu tốn 3 ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như là đến truyền tống trận vị trí. Nhìn thấy truyền tống trận hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị những tu sĩ khác phát hiện, Trương Thanh Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Trương sư lệ, ta hãy đi trước thăm dò tình huống, xác định truyền tống trận một bên khác không có nguy hiểm, các ngươi lại đến đây. Sở Chính Tiên mở ra truyền tống trận sau, xoay người quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Tông chủ, không thể để cho ngươi đi. Thương thế của ngươi vẫn không có được, thật muốn là đụng tới Thi Âm Tông Ma Tu, liền cơ hội phản kháng đều không có." "Vẫn là ta đi qua đi. Thật muốn là gặp phải Thi Âm Tông Ma Tu, ta cũng chắc chắn an toàn rời đi." Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói. Hắn đã đã kiểm tra truyền tống trận bốn phía tình huống, có thể xác định thái thượng trưởng lão nói cái này truyền tống trận đã có rất lâu không có tu sĩ sử dụng tới, mà cái này truyền tống trận truyền lại đưa địa phương cũng không ở trong thành trì. Bị phát hiện độ khả thi cũng nhỏ vô cùng vẫn là hắn tự mình đi qua kiểm tra một phen mới có thể yên tâm. Trương tông chủ, Sở tông chủ, vẫn là ta đi cho. Tiêu Dao Tông một vị trúc cơ tầng 8 tu sĩ, đứng ra nói rằng. Hàn đội với Tiêu Dao Tông phi thường trung tâm, cũng biết Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên đối với Tiêu Dao Tông trọng yếu bao nhiêu, không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm. Vũ Hùng sư đệ, xin nhờ ngươi, nếu như chuyến thống trận một bên khác không có nguy hiểm, liền lập tức truyền âm cho ta. Sở Chính Tiên không chờ Trương Thanh Tiêu nói chuyện, liền trực tiếp đồng ý hắn biết, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không để hắn đi, tương tự hắn cũng không muốn để cho Trương Thanh Tiêu một mình qua thứ, để những người khác sư huynh đệ trước tiên truyền tống qua là lựa chọn tốt nhất. Tông chủ yên tâm, mặc kệ có hay không nguy hiểm, ta đều gặp ngay lập tức cho người truyền âm. Vu Hùng nói xong cũng đứng ở bên trong truyền tống trận, khởi động rồi truyền tống trận. Một tia sáng trắng lóe qua, Vu Hùng biến mất ở bên trong truyền tống trận. Một phút sau, Sở Chính Tiên liền thu được truyền âm, xác định truyền tống địa phương, không có nguy hiểm. Ngay ở mấy người muốn lợi dụng truyền tống trận lúc rời đi, xa xa đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió chỉ là hai, ba cái hô hấp thời gian thì có 7, 8 cái tu sĩ chính đạo đi đến truyền tống trận bầu trời. Đi mau, có thi âm tông ma tu đổi lại đây. Nhìn rõ ràng người đến tình huống, Trương Thanh Tiêu lập tức lôi kéo Sở Chính Thiên cùng Hà Ngữ Ngộng tiến vào bên trong truyền tống trận. Trương tông chủ, Sở tông chủ, các ngươi đi trước, ta cùng hai vị sư đệ lưu lại phá hoại truyền tống trận. Không phải vậy ai cũng đi không được. Tiêu Dao tông một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vừa nhìn tình huống như thế, liền biết bọn họ không thể liền như thế trực tiếp truyền tống đi. Không phải vậy, thi âm tông ma tu nhất định sẽ lợi dụng truyền tống trận, với bọn hắn cùng rời đi đồng thời đang truyền tống trong quá trình, cũng không thể lập tức phá hoại truyền tống trận. Nhất định phải chờ Trương Thanh Tiêu bọn họ truyền tống hoàn thành, mới có thể tiến hành phá hoại. Tiêu Dao Tông sẽ không quên các ngươi trả giá. Ta gặp đối sự tử tế các ngươi hậu nhân, bảo đảm để cho các ngươi hậu nhân có thể trở thành trúc cơ. Trương Thanh Tiêu phi thường quả đoán mở ra truyền tống trận, lời còn chưa nói hết, hắn cùng Sở Chính Thiên, cả hai ngỡ ngộng cũng đã biến mất ở bên trong truyền tống trận. Lưu lại mấy vị Tiêu Dao Tông trúc cơ tu sĩ, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó Hãy cùng từ không trung hạ xuống tu sĩ, tranh đấu lên. Khi bọn họ nhìn thấy truyền tống trận khôi phục lại trạng thái bình thường tại điểm, mới liều mạng đem truyền tống trận làm hỏng đi. Chạy tới tu sĩ, nhìn thấy truyền tống trận bị phá hỏng, tuy rằng giận không nhịn nổi, nhưng cũng không có tiếp tục cùng Tiêu Dao Tông ba vị tu sĩ chúc cơ hậu kỳ tranh đấu điều khiển tàu bay, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Dao Tông ba vị tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn phá hoại truyền tống trận, muốn rời khỏi thời điểm, đã lúc này đã muộn. Chỉ có thể đem hết toàn lực, cùng đuổi tới Thi Âm Tông Ma Tu, chiến đấu với nhau. Cuối cùng đánh chết năm vị chúc cơ Ma Tu, mới bị mặt sau chạy tới Thi Âm Tông Kim Đan Ma Tu đánh chết. Tông chủ, mặt khác ba cái sư huynh đệ đây. Vu Hùng thấy chỉ có Trương Thanh Tiêu ba người chuyển tông quá, đồng thời chuyển tông trận bên trong dĩ nhiên không có động tĩnh, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi: "Ở ngươi cho ta truyền âm thời điểm, có thi âm tông ma tu truy đuổi tu sĩ chính đạo, chạy tới chuyển tông trận bên này. Mặt khác ba cái sư huynh đệ, vì hiểm hộ chúng ta rời đi, lưu lại. Hiện tại, khả năng đã..." Sở Chính Thiên tuy rằng không có cầm ba người hồn đăng, nhưng cũng có thể đoán được ba vị sư huynh đệ kết cục. "Tông chủ, chúng ta vẫn là vội vàng từ nơi này rời đi. Chỉ cần chúng ta có thể đem tiêu giao tông phát triển lên, Thái thượng trưởng lão cùng các vị sư huynh đệ hy sinh chính là đáng giá. Trương Thanh Tiêu lúc nói chuyện, đã đem tàu bay lấy đi ra. Từ hoàn cảnh chung quanh đến xem, nơi này cũng không phải rất an toàn. Hiện tại còn chưa xác định phụ cận sẽ có hay không có thi âm tông ma tu, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Mấy người lên tàu bay sau, Trương Thanh Tiêu lấy ra bản đồ, nhìn bọn họ một chút vị trí mới, cùng với thích hợp nhất ra biển vị trí sau, liền lập tức khống chế tàu bay, hướng về cạnh biển bay đi. Mấy ngày nay hắn cũng vẫn ở cùng La Phi liên hệ. Chỉ là La Phi bọn họ đi con đường, với bọn hắn không giống. Muốn hội hợp lời nói Hai bên đều muốn đi vòng một đoạn đường để cho an toàn, Trương Thanh Tiêu cùng La Phi quyết định rời đi Bắc Hoang sau, ở phụ cận trên hải đảo hội hợp. Chương 180, rời đi Bắc Hoang. Chương 180, rời đi Bắc Hoang. La Phi mang theo thương đường cùng Tiêu Giao Tông mười mấy cái trúc cơ trưởng lão, cùng với chừng 30 cái luyện khí kỳ đệ tử, này một đường vẫn tính thuận lợi. Tuy rằng trên đường đụng tới mấy lần thi âm tông ma tu, nhưng cũng bị hắn hữu kinh vô hiểm lẻ qua. Chỉ có điều, La Phi không cách nào sử dụng truyền tống trận, bọn họ những người này đến Bắc Hoang Nam Hải Ngạn còn cần một quãng thời gian. Trương Thanh Tiêu thời khắc quan tâm La Phi tình huống ở bên này. Đồng thời cũng ở cùng Sở Nguyên liên hệ. Biết được Sở Nguyên mang theo hai vị tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão, chính đang chạy tới tiêu giao tông, muốn thử tiêu giao tông lại mang đi một ít đệ tử cùng ở lại tiêu giao tông vẫn không có bị mang đi các loại vật tư. Trương Thanh Tiêu cũng khuyên bảo quá Sở Nguyên, để hắn không muốn về tiêu giao tông, mau chóng rời đi Bắc Hoang, lại bị Sở Nguyên từ chối. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho Sở Nguyên về tiêu giao tông. Trải qua 2 ngày phi hành, Trương Thanh Tiêu mang theo Sở Chính Thiên, Vu Hùng cùng Hà Ngữ Mộng Hữu Kinh vô hiểm đi đến Bắc Hoang Nam Hải Ngạn. Phu quân, đây chính là yêu thú hải. Cũng thật là rộng lớn vô ngần. Nhìn qua cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như thế. Hà Ngư Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Yêu thú Hải, không nhịn được tở dài nói: "Đây chính là Yêu thú Hải. Mặt ngoài nhìn qua, tuy rằng không có nguy hiểm gì, nhưng không biết ở trong biển ẩn giấu đi bao nhiêu chốc cơ, Kim đang thậm chí nguyên anh trở lên yêu thú. Nơi này có thể muốn so với trên đất bằng nguy hiểm quá nhiều rồi. Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, vẫn đúng là không muốn vào vào Yêu thú Hải." Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Yêu thú Hải, nhưng không có bị bình tĩnh mặt biển mê hoặc. "Trương sư đệ, dùng ngươi cực phẩm pháp thuyền, hay là dùng tông môn cực phẩm pháp thuyền?" Sở Chính Tiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Yêu thú Hải. Hắn ở mới vừa chúc cơ thời điểm, du lịch qua Bắc Hoang cũng đã tới cạnh biển, thậm chí còn đi qua Bắc Hoang phụ cận không ít vùng biển, đối với trong biển tình huống cũng càng thêm hiểu rõ, Phi thượng tán đồng Trương Thanh Tiêu lại nói: "Chúng ta cực phẩm pháp thuyền đi, chúng ta trước tiên đi phụ cận Hồ Lô đảo, chờ Tiêu Giáo Tông những đệ tử khác đến, sau đó sẽ đồng thời đi đến Tiêu Giáo đảo." Trương Thanh Tiêu nói, đem hắn vừa bắt đầu để là phi cùng Lâm Ảnh mua cực phẩm pháp thuyền lấy ra. Cái này cực phẩm pháp thuyền, bất kể là sức phòng ngự, vẫn là tốc độ, đều so với phổ thông cực phẩm pháp thuyền muốn tốt hơn rất nhiều. Dùng cái này pháp thuyền ở yêu thú hải đi, hắn cũng càng thêm yên tâm. Tông chủ, Vũ Hùng sư huynh, ta đối với hàng hải không biết gì cả, không biết các ngươi có thể có phương diện này kinh nghiệm. Mấy người này lên một lượt pháp thuyền sau, Trương Thanh Tiêu có chút ngượng ngùng nói. Hắn phi thường rõ ràng, ở trong biển đi có rất nhiều quy củ, không hiểu những này lời nói, rất dễ dàng trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Ta đến đây đi. Sở Chính Thiên Đan Điển tuy rằng bị hao tổn, không cách nào vận dụng quá nhiều chân nguyên, nhưng cũng có thể miễn cưỡng khống chế pháp thuyền. Mà mấy người bọn họ bên trong, cũng chỉ có hắn ở trong biển đi quá, để những người khác người khống chế pháp thuyền, hắn cũng không yên lòng. Tông chủ, người có thể được sao? Nếu không vẫn để cho ta đến đây đi vì rằng ta không có khống chế quá phát truyền, nhưng cũng biết một ít ở trong biển đi quý cũ. Vu Hùng có chút không yên lòng nhìn Sở Chính Thiên nói rằng: "Không sao, ta hiện tại đã có thể vận dụng một ít chân nguyên. Trương sư đệ cái này cực phẩm pháp truyền, khống chế lên cũng không cần tiêu hao bao nhiêu chân nguyên." Sở Chính Thiên lắc lắc đầu, sau đó liền đi đến pháp truyền phòng điều khiển, bắt đầu điều khiển pháp truyền ở trong biển đi. Nhìn pháp truyền dần dần rời xa Bắc Hoang Hải đảo, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay lưu vòng, hắn vẫn lo lắng đề phòng, chỉ lo có Thi Âm Tông Kim Đan hoặc là Nguyên Anh Ma Tu ngăn cản đường đi của bọn họ. Cũng còn tốt, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Bây giờ rời đi Bắc Hoàng, trong thời gian ngắn, thì Âm Tông Ma Tu cũng không thể đi chiếm lĩnh phụ cận Hải Đạo, có thể cho bọn họ một ít cơ hội thở lấy hơi. Trải qua lần này chính ma đại chiến, cũng làm cho Trương Thanh Tiêu cảm nhận được thực lực nhỏ yếu bị ai. Nếu như hắn là Hóa Thần cảnh tu sĩ, nơi nào cần giống như bây giờ phí hết tâm tư tránh né Ma Tu truy sát. Từ Bắc Hoàng đến Hồ Lô Đạo, cần 5 ngày thời gian. Trương Thanh Tiêu tâm thần hơi có chút đại bại, cùng Vu Hùng cùng Sở Chính Tiên nói một tiếng sau, liền đi đến pháp trong thuyền một cái phòng, nhắm mắt tu dưỡng đạo mắt chính là 5 ngày thời gian. Sở Chính Tiên điều khiển pháp thuyền, hữu kinh vô hiểm đến Hồ Lô Đạo. Nơi này dù sao khoảng cách Bắc Hoang không tính quá xa, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc trốn ở đáy biển trúc cơ hoặc là Kim Đan Hải Yêu, không xông vào một ít đặc thủ vùng biển, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Chung Thanh Tiêu đứng ở pháp thuyền trên bông thuyền, nhìn càng ngày càng gần Hồ Lô Đạo, rơi vào đến chấm tư. Mấy ngày nay tuy rằng không có gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng đụng tới không ít chút cơ hại yêu đồng thời còn gặp phải ba lần báo táp, dù cho bọn họ điều khiển chính là cực phẩm pháp thuyền, lại gặp đến báo táp thời điểm, đều chỉ có thể dừng lại, đem pháp thuyền bên trong pháp trận phòng ngự toàn lực mở ra, chờ đợi báo táp sau khi đi qua, lại tiếp tục đi. Nay ác liệt hoàn cảnh Cùng với trong biển lượng lớn hải yêu, cũng làm cho hắn cảm thấy bất an. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy hồ lô đảo xa xa xuất hiện, loại này bất an mới giảm thiểu một ít. Hồ lô đảo tên nguyên do là bởi vì cái này hòn đảo hình dạng rất giống một cái hồ lô. Trên đảo có một tòa cùng cổ quận thành không xê xích bao nhiêu thành trì. Muốn vào thành, mỗi cái tu sĩ đều phải giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm. Tòa thành trì này là do ba cái có tu sĩ kim đan gia tộc cộng đồng khống chế. Trong thành có đại đại nhỏ nhỏ hơn 1000 cái tán tu gia tộc, mười mấy vạn tu sĩ. Có điều, phần lớn tán tu bên trong gia tộc tu sĩ đều chỉ là luyện khí kỳ chỉ có mười mấy gia tộc, có chục cơ tu sĩ. Trương Thanh Tiêu, Hàn Lục Nộng, Sở Chính Thiên, Vu Hùng mấy vị chục cơ tu sĩ tiến vào trong thành thời điểm, còn gây nên không ít tán tu gia tộc chú ý mới vừa vào ở một cái khách sạn, thì có chục cơ tán tu đến đây bái phỏng. Biết được bọn họ chỉ là đi ngang qua, sẽ không ở Hồ Lâu đảo dừng lại quá dài thời gian, những này đến đây tìm hiểu tình huống chục cơ tu sĩ mới yên tâm lại. Hồ Lâu đảo tài nguyên có hạn, phần lớn đều bị ba cái kim đan gia tộc nắm giữ. Mà Trương Thanh Tiêu bốn người bọn họ, có ba vị chục cơ hậu kỳ, một vị chục cơ trung kỳ, thật muốn là ở lại Hồ Lâu đảo tất nhiên sẽ ảnh hưởng cái khác có chúc cơ tu sĩ gia tộc. Vì lẽ đó bọn họ mới vừa lại đây, thì có chúc cơ gia tộc tu sĩ đến đây tìm hiểu tình huống. Xác định mấy người chỉ là đi ngang qua sau, lại muốn muốn cùng mấy người giao dịch hồ lô đạo trên khan hiếm vật tư đang tiếc, Trương Thanh Tiêu mấy người, lúc này cũng không có bất kỳ tâm tư đi tiến hành giao dịch. Biết những này chúc cơ tán tu cũng không có có thể trị đan điển thương thế đan dược hoặc là linh dược sau, tuy tiện giao dịch một chút vật phẩm, liền đem những này chúc cơ tán tu đổi đi. Tông chủ, ngươi trước tiên ở bên trong khách sạn nghỉ ngơi, ta cùng ngự ngộng đi ra ngoài đi dạo, hiểu rõ hiểu rõ tình huống của nơi này đuổi đi chúc cơ tán tu sau, Trương Thanh Tiêu mới nói với Sở Chính Tiên, "Được, các ngươi đi thôi. Có với sự đệ ở lại khách sạn, cũng không cần lo lắng cho ta an uy." Sở Chính Tiên mấy ngày nay vẫn đang không chế phát truyền, quả thật có chút đề bại, muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Chương 181: Chị liệu đan điển thường thế linh dược. Chương 181: Chị liệu đan điển thường thế linh dược. Ra khách sạn, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng ở hồ Lô Thành bắt đầu đi dạo. So với cổ quận thành tới nói, hồ Lô Thành muốn hỗn loạn rất nhiều, cũng không có cái gì ra dáng tương lâu, tiểu lâu. Trên đường phố rất nhiều tán loạn quầy hàng, Hai người đi dạo một hồi lâu, mới tìm được một cái lớn một chút cửa hàng. Do hỏi một phen, cũng không có tìm được muốn đồ vật. Lần này đi ra, Trương Thanh Tiêu chủ yếu là muốn giúp tông chủ sở chính tiên mua có thể trị liệu đan điển thương thế linh dược, hoặc là đan dược đắc tiếc, hồ lô trong thành cũng không có. Không chỉ là không có trị liệu đan điển thương thế linh dược cùng đan dược, dù cho là phổ thông đan dược chữa trị vết thương cùng tu luyện đan dược, đều phi thường ít đòi. Từ một điểm này cũng có thể nhận ra, nơi này vật tư muốn so với Bắc Hoang Khan hiếm rất nhiều. Này không khỏi để Trương Thanh Tiêu có chút phát sở. Hồ lô đảo, khoảng cách Bắc Hoang cũng không tính xa cũng đã như vậy, cái địa cách Bắc Hoang càng xa hơn những người hải đạo, vật tư nhất định sẽ càng thêm khan hiếm ở nơi như thế này, đem tông môn phát triển lên, có thể muốn so với ở Bắc Hoang khó khăn rất nhiều. Sau đó, hắn muốn rự vào đan dược nhanh chóng tăng lên cảnh giới độ khó cũng lớn hơn rất nhiều. Phu quân, người đang suy nghĩ gì? Hà Ngư ngậm thấy phu quân nãy giờ không nói gì, có chút nghi ngờ hỏi. Ta đang suy nghĩ làm sao phát triển tiêu giao tông, tăng lên cảnh giới sự tình. Những này hải đạo tình huống, so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc rất nhiều. Có điều, vậy cũng là là một tin tốt. Hải đạo vật tư thiếu hụt Thì Âm Tông Ma Tu cũng không lọt mắt những này hải đảo, hẳn là sẽ không hoa rất lớn tinh lực đến chiếm lĩnh. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn giấu, đem mình lo lắng nói ra. "Phu quân, hiện tại cân nhắc những này cũng có chút hơi sớm. Ta tuy rằng không hề rời đi quá Bắc Hoang, nhưng cũng nghe nói qua có liên quan với yêu thú hải tin tức. Nơi này rất nhiều vật tư sát thực không bằng Bắc Hoang phong phú, nhưng cũng có một ít đặc biệt địa phương. Hồ Lô đảo chỉ có thể coi là một cái loại nhỏ hải đảo mà thôi." Hà Ngữ Mộc lôi kéo phu của tay, cười an ủi. "Ừm, chúng ta lại đi cửa hàng khác nhìn." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, tiếp tục dạo chơi nổi lên Hồ Lô Thành. Dung nửa ngày thời gian mới hỏi tham gia một ít tin tức. Nơi này các loại đan dược sát thực ngạn nhiên, nhưng cũng có chính mình đặc sắc. Hồ Lô đảo phụ cận trong vùng biển, có một loại động vật biển, đánh chết sau, có khả năng gặp từ kỳ trong, cơ thể tìm tới một loại đặc thù màu xanh lam mật. Này màu xanh lam mật đối với trị liệu đan điển thương thế có rất tốt hiệu quả. Ngoài ra, đáy biển còn có một loại đặc thù hải tảo, phối hợp đặc thù yếu tố huyết dịch, có thể luyện chế ra tăng lên sức mạnh thân thể đang ăn dưỡng. So với hắn thu được tăng cường luyện thể tốc độ đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ có điều, loại đan dược này cùng trị liệu thương thế màu xanh lam mật đều phi thường ý đòi. Hồ Lô Đạo trên chỉ có Tam Đại Kim Đan gia tộc có. Trong tình huống bình thường, này ba cái Kim Đan gia tộc cũng sẽ không bán ra thứ này, chỉ có thỉnh thoảng sẽ tiến hành bán đấu giá, mà lần trước bán đấu giá mới quá không tới nửa tháng. Sau đó lúc nào còn có thể bán đấu giá, Trương Thanh Tiêu vẫn không có hỏi thăm được. Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng vẫn dạo chơi đến buổi tối mới trở lại khách sạn. Tông chủ Sở Chính Thiên còn đang nghỉ ngơi, Trương Thanh Tiêu cũng không có đi quấy rối. Từ Vu Hùng trong miệng biết được, lúc xế chiều, Hồ Lô trong thành một cái Kim Đan gia tộc chúc cơ tu sĩ, tự mình đi đến trong khách sạn, muốn mời bọn họ đi làm khách. Lúc đó sợ chính tiên chính đang nghỉ ngơi, Trương Thanh Tiêu cũng không ở, Vu Hùng cũng không có cho đối phương hồi phục. Với sư huynh, đối phương ngày mai còn muốn lại đây sao? Trương Thanh Tiêu từ Vu Hùng trong miệng chiếm được tin tức này, liền vội vàng hỏi. "Hừ, hắn bảo ngày mai còn có thể lại đến đây. Đối phương hẳn là muốn cùng chúng ta giao dịch một ít vật phẩm. Lúc xế chiều, còn theo ta giao dịch một chút tăng lên chút cơ tu sĩ tu luyện đã được. Chỉ có điều, trên người ta cũng không nhiều, chỉ là cùng vị này Dương đạo hữu giao dịch 3 viên tụ khí đan cùng một viên tử linh đan." Vu Hùng như thực chất đem buổi chiều tình huống nói rồi một lần. Rất tốt, tông chủ đan điền tương thế, nên có cứu." Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, cười nói. Hắn đang muốn có muốn hay không đi bái phòng hộ Lô đạo trên này ba cái Kim Đan gia tộc, nhưng không nghĩ đến đối phương chủ động tìm tới cửa, còn biểu đạt thiện ý, ngược lại cũng bất đi một chút phiền phức. Tuy rằng như vậy, hắn vẫn là cần chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị mới được. Dù sao đối phương bên trong gia tộc có tu sĩ Kim Đan, nhất định phải làm cho đối phương kiêng kỵ, bảo đảm chính mình an toàn. Cùng Vũ Hùng Hàn Nguyên một lúc, Trương Thanh Tiêu trở về đến gian phòng của mình. Dùng truyền âm pháp khí, cùng Lâm Ảnh cùng là phi câu thông lên. Lâm Ảnh cùng lý ra trúc cơ tu sĩ, đã mang theo lương sẩm nhị Chu Vân cùng Lý Uyển như mọi người, đến Tiêu Dao Đảo. Nay một đường, tuy rằng cũng gặp phải một chút phiền phức, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Dù sao, bọn họ có mấy cái trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn có cực phẩm pháp thuyền cùng thượng phẩm pháp châu. Dù cho là gặp phải Kim Đan kỳ hải yêu, chỉ cần không chủ động trêu chọc, đều có thể ung dung phát thân. Tiêu Dao Tông cái khác trúc cơ trưởng lão cùng trong tông môn hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn, cũng đúng Tiêu Dao Đảo Chu Vi tiến hành rồi một phen chase set. Có thể xác định, ở Tiêu Dao Đảo phụ cận, cũng không có quá lợi hại hải yêu đồng thời còn ở hải đảo phụ cận phát hiện một cái không coi là nhỏ mọ linh thạch. Cái này mỏ linh thạch ẩn dấu ở nước biển phía dưới, nếu không là Trương Thanh Tiêu dặn dò Tiêu Giao Tông Chúc Cơ tu sĩ, cẩn thận tra xét Tiêu Giao đạo chủ vi trên biển cùng đáy biển tình huống, vẫn đúng là phát hiện không được. Ngoài ra, Tiêu Giao đạo phụ cận đáy biển, còn có một chút yêu thú hải bên trong đặc hữu linh dược. Chỉ có điều, những linh dược này đều có biển yêu bảo vệ, muốn thu được cũng không có như vậy dễ dàng. Hiện tại Tiêu Giao Tông Chúc Cơ tu sĩ đã ở trên đảo nắm giữ linh mạch địa phương, bắt đầu kiến tạo tông môn, bố trí trận pháp. Nhiều nhất một thời gian 2 tháng, liền có thể bắt đầu xây dựng lên một cái tông môn mô hình đi ra đối với tiêu giao tông những vị đệ tử này hiệu suất làm việc, Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường hài lòng. Ngoại trừ tiêu giao đạo tình huống ở ngoài, Trương Thanh Tiêu cũng dò hỏi một chút liên quan với phụ cận Hải Đạo tình huống. Trong đó cũng bao quát Hồ Lâu Đảo bên này và cái Kim Đan gia tộc một ít tình báo. Hồ Lâu Đảo ba cái Kim Đan gia tộc Kim Đan lão tổ cũng không ở Hồ Lâu Đảo, mà là ở khoảng cách Hồ Lâu Đảo phía tây nam hướng về, đại khái hơn 3 vạn hải lý Kim Quy Đảo. Cái này đảo so với Hồ Lâu Đảo phải lớn hơn rất nhiều, trên đảo có 3 cái hạ phẩm linh mạch, mặc kệ là trên đảo linh khí vẫn là tu luyện vật tư, đều còn mạnh hơn Hồ Lô đảo rất nhiều. Trương Thanh Tiêu bọn họ đi tiêu giao đảo lời nói, cũng sẽ đi ngang qua nơi này. Biết được Hồ Lô đảo trên cũng không có tu sĩ Kim Đan sau, Trương Thanh Tiêu cũng triệt để yên tâm lại. Có điều, hắn cũng có chút lo lắng, Hồ Lô đảo trên này và cái Kim Đan gia tộc trúc cơ tu sĩ trong tay, không có vận hành muốn. Thật muốn là lời nói như vậy, vậy bọn họ nhất định phải đi đến Kim Quy đảo mới được. Tông chủ Sở Chính Thiên đang điển thương thế, kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Trương Thanh Tiêu cũng muốn mau chóng giúp Sở Chính Thiên đem thương thế chữa khỏi. Bất kể nói thế nào, Sở Chính Thiên đều là trúc cơ đỉnh cao cảnh giới đồng thời còn đạt đến giả đã cảnh. Khôi phục sau khi, dù cho không thể đột phá đến kim đan, nắm giữ các loại phụ trợ đột phá đang được, tối thiểu cũng có thể khôi phục lại giả đan cảnh. Vậy thì so với phổ thông trúc cơ đỉnh cao tu sĩ mạnh hơn rất nhiều đồng thời, chỉ có sở chính thiên thương thế khôi phục mới có thể càng tốt hơn quản lý tông môn. Chương 182. Bắc Hoang thế cuộc. Chương 182. Bắc Hoang thế cuộc. Do hỏi ba cái kim đan gia tộc sự tình sau, chương Thanh Tiêu lại thông qua La Phi hiệu rõ đến một chút Bắc Hoang tình huống. Từ khi chính đạo tông môn liên minh sau khi thất bại, thì âm tông ma tu liền vẫn đang đuổi giết chính đạo tông môn tu sĩ. Chỉ có điều, phụ trách truy sát những này Thi Âm Tông Ma Tu, không có một cái là Nguyên Anh cảnh giới, chỉ có Kim Đan Ma Tu, Trúc Cơ Ma Tu cùng Luyện Khí Ma Tu. Mà tiến vào Thi Âm Tông chính đạo tông môn tu sĩ Nguyên Anh, một cái cũng không có trốn ra được. Căn cứ La Phi từ mỗi cái con đường được tin tức xem, chính đạo tông môn tu sĩ Nguyên Anh là bị vây ở Thi Âm Tông bên trong, có linh bảo thành tựu chống đỡ, Thi Âm Tông Ma Tu bắt bọn họ cũng không có cách nào. Cũng chính bởi vì vậy, Thi Âm Tông Nguyên Anh trở lên Ma Tu, mới không có cách nào rảnh tay, đối phó Bắc Hoang mỗi cái tông môn tu sĩ chính đạo. Chỉ có thể để Kim Đan Ma Tu Chúc cơ ma tu cùng luyện khí ma tu chậm rãi đuổi giết chính đạo tông môn tu sĩ. La Phi đoàn người hiện tại đã đến Bắc Hoang Nam Hải Ngạn, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp rời đi Nam Hải Ngạn, đi đến Hồi Lô đảo. Lúc này Nam Hải Ngạn đã sớm bị Thiên Âm Tông ma tu phong tỏa, muốn rời khỏi cũng không có như vậy dễ dàng đồng thời, La Phi còn mang theo không ít thương đường đệ tử cùng tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão, nhân số đông đảo, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Hắn vẫn chưa thể trực tiếp điều khiển tàu bay trên bầu trời yêu thú hải phi hành, bởi vì yêu thú hải bầu trời có cương phong, phổ thông cực phẩm tàu bay, căn bản là không kiên trì được. Vì đến quá thấp, lại rất dễ dàng bị Thi Âm Tông Ma Tu phát hiện đến Nam Hải Ngạn, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá Thi Âm Tông Ma Tu phong tỏa, lợi dụng cực phẩm pháp truyền từ trong biển rời đi. Hiểu rõ đến La Phi tình huống sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn bên này cũng không có năng lực đi tiếp ứng, chỉ có thể để La Phi nghĩ biện pháp tìm đúng cơ hội, mau chóng đột phá phong tỏa, đến đây hội hợp. Liên hệ xong La Phi, Trương Thanh Tiêu lại cùng Sở Nguyên liên hệ một phen. Sở Nguyên tình huống cũng không tệ lắm, ở Tinh Nguyệt thành phụ cận, tìm tới không ít Tiêu Dao Tông đệ tử. Hắn cùng mấy vị trúc cơ trưởng lão, mang theo những này Tiêu Dao Tông hẳn nhân, đệ tử nội môn Đi đến Tiêu Dao Tông trên đường, không có gặp phải rất nhiều ma tu. Dù sao, Tiêu Dao Tông vị trí khá là hiểu lãnh, hiện tại Thi Âm Tông cũng không có tu sĩ nguyên anh có thể rảnh tay đối phó mỗi cái chính đạo tông môn. Mà Kim Đan ma tu phần lớn đều đang đuổi giết chính đạo tông môn tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa, Thi Âm Tông còn cần phân ra không ít ma tu, phong tỏa rồi đi bắc hoang mỗi cái bờ biệt khẩu. Cũng không có năng lực phái ra càng nhiều ma đã tu luyện đối phó Tiêu Dao Tông loại này vị trí hiểu lãnh vị trí tông môn đúng là để Tiêu Dao Tông cùng Tiêu Dao thành tạm thời tránh được Thi Âm Tông ma tu tấn công. Cho sợ nguyên cơ hội, để cho có thể mang đi càng nhiều Tiêu Dao Tông đệ tử. Trương Thanh Tiêu cũng cho Sở Nguyên truyền âm, chỉ cần có thể mang theo đệ tử chạy ra Bắc Hoang, hắn liền sẽ sắp xếp tiêu giao tông chúc cơ tu sĩ, điều khiển pháp trước thuyền đi tiếp ứng. Thế nhưng, nhất định phải đem những này tiêu giao tông đệ tử mang ra Bắc Hoang mới được, nếu không, sẽ làm bọn họ rơi vào đến phi thường bị động mức độ. Sở Nguyên cũng phi thường rõ ràng điểm này, cũng không có yêu cầu Trương Thanh Tiêu phái chúc cơ tu sĩ đi đến Bắc Hoang tiếp ứng. Thả xuống truyền âm pháp khí, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ mộng xong tu hơn một cái giờ, mới bắt đầu tu luyện. Theo hắn xong tu công pháp độ thành thạo đạt đến đại tông sư cấp bậc, xong tu đối với hắn chỗ tốt cũng biến thành càng to lớn hơn cùng hạ ngũ mộng song tu sau khi, không chỉ có thể tăng cường hắn tốc độ tu luyện, còn có thể để hắn trong cơ thể chân nguyên càng thêm ngưng tụ. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm Trương Thanh Tiêu liền tìm đến Sở Chính Thiên, đem hắn ngày hôm qua từ La Phi lâm ảnh cùng Sở Nguyên ba nhân khẩu bên trong được tin tức nói rồi một lần. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Sở Chính Thiên nguyên bản bởi vì khống chế pháp truyền hệ bại không thể tạ tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Trương sư đệ, tông môn sự tình, ngươi xử lý giỏi hơn ta. Sở Nguyên sư đệ bên này nếu có thể tụ tập nhiều như vậy tông môn đệ tử, chúng ta nhất định phải sớm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị mới được. Yêu thú hải Dù sao cùng Bắc Hoang không giống, nơi này tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Đặc biệt Bắc Hoang phương Bắc vùng biển tình huống càng thêm phức tạp, chưa từng đi bên kia vùng biển tu sĩ, rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Sở Chính Thiên nghe xong Trương Thanh Tiêu nói những tình huống này sau, rơi vào đến trầm tư, quá một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới Sở Nguyên có thể tụ tập trên trăm vị Tiêu Dao Tông đệ tử điều này làm cho hắn cũng không thể không trở nên coi trọng để Tiêu Dao Tông mau chóng phát triển lên, chỉ dựa vào Tiêu Dao đạo trên những đệ tử nòng cốt kia cùng chúc cơ trưởng lão, còn không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Có thể từ Bắc Hoang nhận lấy hạch tâm đệ tử Đệ tử nội môn cùng luyện khí hậu kỳ đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch càng nhiều, đối với tiêu giao tông sự phát triển của tương lai càng tốt. Hừ, ta chính là lo lắng những vấn đề này, mới tìm đến tông chủ thương lượng. Bắc quang mặt phía bắc vùng biển, ta cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể dựa vào tông chủ ngươi đến sắp xếp. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này hơi hơi do dự chốc lát, mới đem ngày hôm qua dò thầm tin tức nói ra, ngày hôm qua ta cũng tự hồ lâu đạo, hỏi thăm được một chút tin tức. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay thì có khả năng tìm tới trợ giúp tông chủ ngươi khôi phục đang điển thương thế linh vật. Đến lúc đó, khả năng còn cần tông chủ tự mình đi một chuyến. Bắc Hoàng mặt phía Bắc vùng biển tình huống, hắn cũng hiểu rõ một ít đối lập với Bắc Hoàng mặt Nam vùng biển tới nói, tình huống xác thực muốn phức tạp rất nhiều. Nguyên bản, hắn còn muốn để Lâm Ảnh lại đây một chuyến. Sau đó lại cảm thấy có chút không thích hợp, cuối cùng vẫn là cảm thấy phải đem Sở Chính Thiên đan điền thương thế khôi phục, để hắn tự mình đi vào nên tiếp thích hợp nhất. Trứng sư lệ, thật có thể tìm tới trị liệu đan điền ta thương thế linh vật sao? Sở Chính Thiên hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên, sốt sáng hỏi, hiện tại còn chưa xác định, có thể hay không ở Hồ Lô đảo mua được. Cho dù không cách nào ở Hồ Lô đảo mua được, chúng ta cũng có thể đi Kim Quy đảo. Nói vậy Kim Quý Đào khẳng định là có loại này linh vật. Ngày hôm qua Hồ Lô đạo Tam Đại Kim Đan gia tộc Dương gia một vị trúc cơ tu sĩ lại đây. Trương Thanh Tiêu đem hắn ngày hôm qua cùng Hà Ngữ Mộng ở Hồ Lô thành dò tham tin tức, cùng với Tam Đại Kim Đan gia tộc Dương gia trúc cơ tu sĩ tới được sự tình nói rồi một lần. Được, cảm tạ Trương sư đệ phí giúp như thế giúp ta tìm kiếm khôi phục đan điền linh lực. Sở Chính Thiên đứng dậy phi thường thành khẩn quay về Trương Thanh Tiêu không người tối đầu. Tông chủ, người quá khách khí. Nay đều là một chút không đáng nói đến chuyện nhỏ mà thôi. Trương Thanh Tiêu vội vã đem Sở Chính Thiên giúp đỡ lên. Hai người lại hàn huyên một lúc trong tông môn sự tình, cùng với Bắc Hoang Thế Quốc. Thời gian vừa qua khỏi giờ tịnh, Dương gia ngày hôm qua tới được chúc cơ tu sĩ Dương Hồng, liền lại lần nữa đi đến khách sạn. Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Tiên đồng thời thấy Dương Hồng. Hai bên đầu tiên là đơn giản khách sáo một phen, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau thăm dò lên. "Trương đạo hữu, Sở đạo hữu, ta nghe nói Bắc Hoang chính đạo tông môn đang cùng mà tu tranh đấu, không biết tin tức là thật hay không?" Dương Hồng ngày hôm qua cũng đã biết đến Trương Thanh Tiêu bọn họ là từ Bắc Hoang lại đây, sau khi trở về, còn cố ý hỏi thăm Bắc Hoang tình huống. Chỉ có điều, nơi này tin tức dù sao vẫn tương đối bế tắc, hắn được tin tức cũng không phải rất nhiều, đã nghĩ nhìn có thể hay không từ Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Tiên nơi này được càng nhiều tin tức. Chương 183. Long huyết đan. Chương 183. Long huyết đan. Dương đạo hữu được tin tức không sai. Sở Chính Tiên cùng Trương Thanh Tiêu đối diện một ánh mắt sau, Phi Thường Nghiêm tốc nói, lần này Ma Tu Phi Thường càng hẳn rỡ, chính đạo tông môn liên hợp lại cũng không phải kỳ đối thủ. Chính đạo tông môn cùng Thi Âm tông Ma Tu tranh đấu tin tức, không cần thiết ẩn giấu, Sở Chính Tiên tuy rằng không biết Thi Âm tông Ma Tu hội sẽ không chiếm lĩnh Bắc Hoang phủ cận Hải đảo, nhưng cần phải để mỗi cái Hải đảo chính đạo tông môn tu sĩ Sớm có cái chuẩn bị cho thỏa đáng. Sơ Đạo Hữu, ý của ngươi là nói, Bắc Hoàng chính đạo tông môn đã bị Thi Âm tông ma tu đánh bại. Hiện tại chính đang Bắc Hoàng chạy tứ tán bốn phía. Dương Hồng có chút không dám tin tưởng dò hỏi. Hắn thúc cơ sau khi đi qua Bắc Hoàng, đối với Bắc Hoàng tình huống cũng có hiểu biết, biết Bắc Hoàng có ngũ phẩm tông môn cùng mấy vị nguyên anh chân quân tổn tại ở tình huống như vậy, dĩ nhiên thảm bại như vậy, có thể tưởng tượng được Thi Âm tông ma có tu mạnh mẽ bao nhiêu. Hồ Lô Đạo, khoảng cách Bắc Hoàng cũng không tính xa, rất có khả năng sẽ khiến cho Thi Âm tông ma chú ý, chuyện này nhất định phải mau chóng báo cáo cho bên trong gia tộc Kim Đan lão tổ sớm làm phòng bị. Có ý nghĩ này, Dương Hồng đối với lần này tới được cái khác mục đích, đều có chút không thể chú ý lên. Chính đạo tông môn liên minh, hiện tại cụ thể tình huống thế nào, ta hiểu rõ đến cũng không rõ ràng lắm. Được tin tức, cũng không toàn diện. Từ tình huống bây giờ đến xem, Bắc Hoang ba cái ngũ phẩm tông môn nguyên anh Trần Quân nên vẫn không có bị Thi Âm tông ma sửa xong toàn đánh bại, sự tình khả năng còn có thể có nhất định khả năng chuyển biến tốt. Dương đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Trong thời gian ngắn, Thi Âm tông ma tu còn phân không ra tinh lực đối với Bắc Hoang phụ cận hải đảo ra tay. Sở Chính Thiên biết Dương Hồng lo lắng cái gì, mở lời an ủi hai câu. Đa tạ Sở Đạo Hữu nói cho ta những tin tức này. Chuyện này, ta còn cần lập tức báo cáo cho bên trong gia tộc Kim Đan chân nhân. Kính xin mấy vị đạo hữu thứ lỗi." Dương Hồng nói xong, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, lấy ra truyền âm pháp ký, đem Bắc Hoang tin tức báo cáo cho Dương gia Kim Đan chân nhân. Truyền âm kết thúc, mấy hơi của hắn nãy cùng hai người trao đổi lên trao đổi đan dược cùng tu luyện vật tư sự tình. "Dương Đạo Hữu, ta nghe nói Hồ Lô đạo phụ cận có một loại đặc thù yêu thú màu xanh lam mật, có thể khôi phục đan điền tổn thương, cường hóa đan điền cùng kinh mạch. Không biết Dương Đạo Hữu hiện nay có thể có loại này màu xanh lam mật. Chúng ta đồng ý dùng tăng linh đan." Thử Linh đan tiến hành trao đổi. Trương Thanh Tiêu thấy Dương Hồng vẫn không đề cập tới Hồ Lô Đạo đặc sản sự tình, liền chủ động hỏi thăm tới đến. Dẫn Ngư yêu mật, khá là hi hiu, ta chỗ này đúng là có một ít, chỉ có điều, Dương Hồng vẫn không có để những này, chủ yếu vẫn là thứ này đặc biệt đi đòi, hơn nữa đối với luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ tới nói là phi thường hiếm thấy thứ tốt. Không chỉ là có thể dùng đến trị liệu đan điền tương thế, còn có thể cường hóa tu sĩ đan điền cùng kinh mạch, khiến tu sĩ căn cơ càng thêm dày nặng. Trong tình huống bình thường, có thể có được Dẫn Ngư yêu mật gia tộc, đều sẽ không nắm thứ này đến tiến hành giao dịch. Chỉ có tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá quả là hối đoán hàng hiếm có thời điểm mới gặp lấy ra một ít. Lần này bọn họ giao dịch tăng linh đan, tử linh đan, tụ khí đan, tuy rằng cũng là hại đạo bên trong khá là ngạc nhiên vật tư, nhưng cũng không tính quá mức hi hữu. Ta chỗ này còn có thanh linh đan, bồi nguyên đan cùng chú nhan đan. Nếu như Dương đạo hữu đồng ý bỏ đi yêu thích lời nói, ta có thể dùng mấy loại đan dược bên trong tùy ý một loại cùng Dương đạo hữu tiến hành hối đoán. Thanh linh đan, chủ yếu công hiệu là thanh trừ trong cơ thể kháng dược tính, bồi nguyên đan có cố bản bồi nguyên, tăng lên tiên phú tu luyện tác dụng. Chú nhan đan, nói vậy không cần ta quá nhiều giới thiệu. Trương Thanh Tiêu vừa nghe Liên rõ ràng Dương Hồng là cái gì ý tứ, trực tiếp đem trên người khá là hi hữu đan dược, cùng với những đan dược này công hiệu nói ra. Trương đạo Hưu muốn làm sao trao đổi? Dương Hồng hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên. Nay ba loại đan dược tác dụng, hắn đều rõ ràng. Chỉ là phụ cận hải đạo vật tư, đều khá là khan hiếm, liền ngay cả phổ thông tụ khí đan, tự linh đan cùng tăng linh đan, đều rất khó mua được. Càng không cần phải nói thanh linh đan cùng bồi nguyên đan loại này đối với tu sĩ có chỗ tốt cực lớn đan dược. Đem chúng ta từng người đổi vật tương đương thành linh thạch, đồng giá lẫn nhau làm sao? Trương Thanh Tiêu suy tư chốc lát. Xem ra nói rằng đối với răn ngư yêu mật giá cả, hắn hôm qua đã hỏi tham gia cái đại khái. Nửa tháng trước, bán đâu giá thành giao giá tiền là 300 linh thạch trung phẩm một giọt. Mà sở chính tiên thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng cần 10 giọt đồng thời, nếu ở đây gặp phải thứ này, Trương Thanh Tiêu tự nhiên cũng muốn biết điểm răn ngư yêu mật, cường hóa tự thân kinh mạch cùng đan điền đối với chuyện làm an phương diện sự tình, sở chính tiên cũng không phải rất tinh thông. Tuy rằng mua đồ vật với hắn có quan hệ, nhưng cũng không có lên tiếng. Hết thảy đều do Trương Thanh Tiêu làm chủ. Cũng được. Dương Hồng cũng đã nhìn ra, chính mình không thể ở phương diện này chiếm tiện nghi gì, thôi hơi do dự chốc lát sẽ đồng ý trường Thanh Tiêu đề nghị. Giản Ngư yêu mật quá ng thời gian trước bán đấu giá giá cả là 300 linh thạch trung phẩm một dọn. Chúng ta liền theo quá ng thời gian trước bán đấu giá giá giá cả để tính, làm sao? Đối với cái giá này, Trương Thanh Tiêu vẫn tính thỏa mãn, không có nói ra dị nghị. Nếu Giản Ngư yêu mật giá cả là dựa theo hồ lô đào bên này giá sau cùng, cái kia Bội Nguyên đan, Thanh Linh đan cùng chú Nhan đan giá cả, tự nhiên cũng phải dựa theo Bắc Hoàng giá cả để toán. Bội Nguyên đan dựa theo hiện tại Bắc Hoàng giá cả là 500 linh thạch trung phẩm một viên, Thanh Linh đan giá cả nhưng là 150 linh thạch trung phẩm một viên. Cho tới chú Nhan đan Trương Thanh Tiêu, nhưng là dựa theo 1.500 linh thạch chúng phẩm giá cả, hơi hơi muốn so với tinh nguyệt thành giá cả cao một chút. Cái giá này, Dưỡng Hồng rất là thỏa mãn đem trên người 30 giọt giàn ngư yêu mật, toàn bộ lấy ra, giao cho Trương Thanh Tiêu. Thay đổi 6 viên bội ngân đan, 10 viên thanh linh đan, 3 viên chủ nhân đan. Hai bên hoàn thành này một vụ giao dịch xong, Dưỡng Hồng tiếp tục nói, "Ta chỗ này còn có Long huyết đan, không biết Trương đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không?" Hắn đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu ở luyện thể, liền cố ý nhắc lên Long huyết đan. Loại đan dược này, đối với luyện thể tu sĩ tới nói, tuyệt đối không so với giàn ngư yêu mật kém. Dương Đạo Hữu có thể có luyện chế Long Huyết Đan đan phương, cùng với luyện chế loại đan dược này dư liệu. Long Huyết Đan chính là đặc thù yêu thú dòng máu cùng trong vùng biển Đặc Hữu vài loại hải tạo luyện chế ra đến đan dược. Căn Thứ Trương Thanh Tiêu hiểu rõ, loại đan dược này độ khó luyện chế cũng không phải rất lớn. Chủ yếu là luyện chế đan dược vật liệu khá là ít đòi, mới gặp có vẻ loại đan dược này khá là hi hữu quý giá. Trương Thanh Tiêu vốn là luyện đan sư, tự nhiên đối với đan phương càng thêm cảm thấy hứng thú. Trương Đạo Hữu là luyện đan sư. Dương Hồng có chút ngạc nhiên hỏi: "Ta đúng là luyện đan sư, mới vừa giao dịch Thanh Linh Đan, Bội Nguyên Đan cùng chú Nhân Đan." đều là ta tự mình luyện chế ra đến đan dược. Trương Thanh Tiêu cũng không có phủ nhận, lợi hại luyện đan sư ở bất kỳ địa phương đều sẽ bị coi trọng. Chương 184, La phi thoát về. Chương 184, La phi thoát về. Thì ra là như vậy. Không rối gạt Trương Đạo Hữu, đan phương chúng ta Dương gia quả thật có, cũng không phải đặc biệt gì vật quý giá. Chỉ là, luyện chế Long huyết đan cần vài loại vật liệu phi thường hiếm thấy, cho dù Trương Đạo Hữu thu được đan dược, cũng không nhất định có thể tập hợp luyện chế Long huyết đan dư liệu, còn không bằng trực tiếp theo ta giao dịch thành phẩm đan dược, càng thuận tiện. Dương Hồng không phải là không muốn đem đan phương bán cho Trương Thanh Tiêu, chỉ là đan phương ở trên đảo cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, tự nhiên cũng bán không ra cái gì tốt giá cả. Mà luyện chế long huyết đan vật liệu, chính hắn cũng cầm không ra vài phần. Dương gia đúng là có 20, 30 phần luyện chế long huyết đan vật liệu, nhưng cũng không phải hắn có thể làm chủ tiến hành giao dịch. Cho nên trực tiếp dùng long huyết đan cùng Trương Thanh Tiêu giao dịch thanh linh đan, đối với hắn cũng có lợi nhất. Dương Đạc Hữu, ta đối với long huyết đan đan phương cảm thấy rất hứng thú. Thành phẩm đan dược cũng có thể giao dịch. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền rõ ràng Dương Hồng ý tứ, biết chỉ mua đan phương không được, lại tăng thêm long huyết đan. Cho tới luyện chế Long huyết đan cần thiết vật liệu, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Chờ Tiêu giao tông toàn bộ ổn định lại, hoàn toàn có thể để cho Thương Đường giúp hắn chậm rãi thu mua. Đã như vậy, ta có thể làm chủ đem Long huyết đan đan vương bán với Trương Đạo Hữu. Hiện tại ta chỗ này còn có 3 viên Long huyết đan, thêm vào đan vương, đổi 10 viên thanh linh đan, khỏe không? Thanh linh đan cùng Bồi Nguyên đan cùng chú nhan đan không giống nhau, cần thường tuần dùng, Dương Hồng muốn nhiều mua một ít. Không thành vấn đề. Trương Thanh Tiêu tính toán một chút cái giá này vẫn tính hợp lý. Long huyết đan giá cả ở 300 năm đến 400 linh thạch chúng phẩm trong lúc đó. Ba viên tối thiểu cũng phải 1.100 linh thạch trung phẩm. Như thế tính được, đơn phương giá cả cũng là ở 400 linh thạch trung phẩm khoảng chừng, trái phải. Nay có thể muốn so với hắn mua chú nhan đàn, thanh linh đàn cùng bội nguyên đàn đơn phương giá cả muốn thấp hơn nhiều đảm luận thật giá cả, Trương Thanh Tiêu liền lấy ra 10 viên thanh linh đàn đưa cho Dương Hồng. Lần giao dịch này hai bên đều hết sức hài lòng. Dương Hồng nguyên bản vẫn muốn nghĩ xin mời Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên đi Dương gia phụ đệ làm khách, lại bị Trương Thanh Tiêu từ chối đưa đi Dương Hồng sau, Trương Thanh Tiêu liền lấy ra 10 giọt giật ngư yêu mật đưa cho Sở Chính Thiên. Sở Chính Thiên vẫn muốn nghĩ cho linh thạch, Trương Thanh Tiêu thì thù Bắt được giật ngư yêu mà sau, Sở Chính Tiên lập tức trở về đến gian phòng, bắt đầu khôi phục thương thế. Chỉ dùng 3 ngày, đàn điển tông thế trên căn bản liền gần như hoàn toàn khôi phục. Sở Chính Tiên dĩ nhiên có thể bình thường tu luyện, chỉ có điều, cảnh giới của hắn nhưng cũng từ giả đan cảnh, hạ trở về trúc cơ tầng 9 đỉnh cao. Trong thời gian ngắn, khẳng định là không có cách nào khôi phục lại giả đan cảnh. Thương thế khôi phục sau, Sở Chính Tiên liền muốn đi đến Bắc Hoang mặt phía Bắc vùng biển, lại bị Trương Thanh Tiêu ngăn cản hạ xuống. Trương Thanh Tiêu có thể không yên lòng, để thương thế mới vừa khôi phục Sở Chính Tiên cùng Vu Hùng hai người quặt hứ. Mấy ngày nay La Phi đã liên hợp những tông môn khác tu sĩ chính đạo, chuẩn bị đột phá thi âm tông mã tu phong tỏa. Muốn cùng nhau rời đi Bắc Hoàng Chính đạo tông môn tu sĩ không phải số ít, mọi người liên hợp lại đột phá phong tỏa, tỷ lệ thành công vẫn là lớn vô cùng đến thời điểm chờ La Phi bọn họ lại đây sau, vừa vặn có thể an bài tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão, Hạch Tâm đệ tử, theo Sở Chính Thiên cùng đi tiếp ứng Sở Nguyên mang ra đến tiêu giao tông đệ tử. Sở Chính Thiên nghe Trương Thanh Tiêu nói xong, cũng không có tiếp tục kiên trì. Có thể nhiều mang một ít chúc cơ trưởng lão cùng Hạch Tâm đệ tử đi vào cũng xác thực muốn an toàn một ít đến tới điểm sợ nguyên mọi người một khi gặp phải phiền phức, bọn họ còn có thể ra tay giúp đỡ một, hai. Lại quá hai ngày, La Phi cùng mỗi cái tông môn tu sĩ tất cả chuẩn bị sắp xếp, ở đêm khuya thời điểm, đối với phong tỏa Nam Hải Ngạn Thi Âm Tông Ma Tu triển khai tấn công. Lần này tụ tập chính đạo tông môn tu sĩ tổng cộng có 8.900 người, thế nhưng phần lớn đều là luyện khí tu sĩ, chúc cơ tu sĩ chỉ có không tới 100 người, tu sĩ kim đan nhưng là một cái đều không có. Phong tỏa Nam Hải Ngạn Thi Âm Tông Ma Tu, dù cho có hai vị kim đan ma tu, Chúc cơ ma tu cùng chúc cơ ma thi số lượng cũng không phải rất nhiều, gộp lại chỉ có 40, 50 vị. Hơn nữa, những người này vẫn không có hội tụ đến đồng thời, ở La Phi bọn họ những này chính đạo tông môn tu sĩ liều mạng trùng kích vào, thì âm tông ma tu căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho chính đạo tông môn phần lớn tu sĩ lao ra phong tỏa. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có hai mươi mấy vị chính đạo tông môn chúc cơ tu sĩ, hơn 100 vị luyện khí tu sĩ chết ở thi âm tông kim đan ma tu cùng chúc cơ ma tu trong tay, cũng còn tốt. Thi âm tông ma tu thấy bọn họ lao ra bức hoàng, truy kích không tới trăm mầm dặm, liền mừng lại thoát khỏi Thiên Âm Tông Ma Tu sau, La Phi ngay lập tức liền đem tình huống báo cáo cho Trương Thanh Tiêu. Biết được La Phi mang theo Tiêu Dao Tông tu sĩ thành công lao ra Thiên Âm Tông Ma Tu phong tỏa, Trương Thanh Tiêu cũng là phi thường cao hứng, lập tức dặn dò La Phi mang theo Tiêu Dao Tông tu sĩ chạy tới Hồ Lô đảo được Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh, La Phi lập tức để sắp xếp thủ hạ tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hồ Lô đảo. Có những tông môn khác tu sĩ chính đạo muốn lên tàu bọn họ cực phẩm pháp thuyền rời đi, toàn bộ đều bị La Phi từ chối. Hắn cũng không dám bảo đảm những này chính đạo tông môn tu sĩ rời đi bất hoàng có thể hay không ở nửa đường trên, đối với bọn họ động cái gì ý đồ xấu. Vạn nhất nếu là có cái gì ý đồ xấu, đối với hắn mà nói, nhưng là một cái vô cùng chuyện khó giải quyết. Lần này từ tinh nguyệt thành trốn ra được, hắn tuy rằng chưa hề đem tiêu giao thương hội cùng tiêu giao lâu bên trong vật sở hữu tư đều mang đi, nhưng cũng mang đi hơn một nửa. Những này vật tư số lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể chống đỡ tiêu giao tông hiện hữu đệ tử tu luyện mười mấy 20 năm. Nhiều như vậy vật tư, đối với bất luận cái nào lục phẩm tông môn tới nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Trước mắt cảnh khó, thêm vào những ngày mê hoặc, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra vấn đề. Phu quân, là La Phi bọn họ thành công rời đi Bắc Hoa sao? Hàn Ngư mộng thấy Phu quân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tò mò hỏi. "Ừm, La Phi mang theo Tiêu Dao Tông đệ tử, phá tán Thiên Âm Tông mà tu phong tỏa. Đợi thêm bốn, năm này liền có thể đến Hồ Lô Đạo. Chờ La Phi đến, chúng ta lập tức đi đến Tiêu Dao Đạo." Trương Thanh Tiêu một mặt ung dung nói rằng, hắn khoảng thời gian này vẫn căng thẳng thần kinh, giờ khắc này hơi hơi có thể ung dung. Hiện tại liền muốn sớm một chút đi đến Tiêu Dao Đạo, tiến tinh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Kim đan kỳ. Tài nguyên tu luyện Trên người hắn có rất nhiều, ba quất tăng lên đột phá kim đan tỷ lệ hàng chẩn đan hắn đều chuẩn bị bảy viên. Cái này cũng chưa tính cho Hà Ngữ Ngộng hai viên hàng chẩn đan. Hơn nữa, vạn năm thạch nhũ có thể tăng lên đột phá tỷ lệ linh vật, cùng với ngưng chân đan những bảo vật này. Hắn phi thường chắc chắn ở trong vòng 10 năm đột phá đến kim đan kỳ. Lần này rời đi Bắc Hoang, không biết sau đó có còn hay không cơ hội lại trở về. Hà Ngữ Ngộng nghĩ đến sau đó khả năng không có cơ hội lại về Bắc Hoang, không nhịn được thở dài một tiếng. Ngữ Ngộng, chúng ta đều là tu tiên giả, tiên độ còn rất dài, tất cả muốn nhìn về phía trước. Bắc Hoang có điều là bị Đông Hoàng Châu vứt bỏ đất hoang mà thôi, không cần quá mức lưu ý. Chờ chúng ta đột phá đến Kim Đan, hoặc là Ngư Anh trực tiếp đi Đông Hoàng Châu, khác nhọ xa so với ở Bắc Hoang thân thiết. Trương Thanh Tiêu mở lời an ủi nói, "Kỳ thực, trong lòng hắn cũng có một chút không ổn, dù sao ở Bắc Hoang sinh hoạt mười mấy năm." Chương 185. Đến tiêu giao đạo. Chương 185. Đến tiêu giao đạo. Sau đó mấy ngày, Trương Thanh Tiêu ngoại trừ cùng Hà Ngữ ngậm xong tu ở ngoài, chính là ở bên trong phòng đả tọa tu luyện. Trong lúc cũng có Hồ Lô đạo mặt khác hai cái Kim Đan gia tộc chúc cơ tu sĩ lại đầy bài phỏng. Trung Thanh Tiêu cùng hai người này Kim Đan gia tộc chúc cơ tu sĩ, lại lần nữa trao đổi một chút danh ngư yêu mật cùng Long huyết đan, cùng với thập phần luyện chế Long huyết đan dư liệu. Bởi vì hắn cũng sẽ không ở Hồ Lô Đạo ở lâu, cũng không có cùng Hồ Lô Đạo bên này chúc cơ tu sĩ giao du quá sâu. Ngày thứ 5 sáng sớm, La Phi đi đến Hồ Lô Đạo. Trung Thanh Tiêu lập tức mang theo Hàn Ngư Ngộng, Sở Chính Tiên cùng Vu Hùng, đem La Phi mọi người nên tiếp đến Hồ Lô trong thành. Trải qua một phen tương nghị, nghỉ ngơi 2 ngày sau, Sở Chính Tiên mang theo tiêu giao tông phần lớn chúc cơ trưởng lão, hạch tâm đệ tử, cùng với 3 chiếc thượng phẩm pháp truyền, 7 chiếc thượng phẩm pháp châu, đi đến Bắc Hoàng mặt phía Bắc vùng biển. Trường Thanh Tiêu nhưng là mang theo La Phi mọi người, rời đi Hổ Lâu đảo, đi đến Tiêu Dao đảo. Đường chủ, chúng ta còn đi Kim Quy đảo nhìn sao? Rời đi Hổ Lâu đảo 6 ngày, La Phi đi đến Trường Thanh Tiêu gian phòng, cùng kính dò hỏi. Không cần đi tới. Kim Quy đảo trên có tu sĩ Kim Đan, chúng ta mang theo nhiều như vậy vật tư, vạn nhất gây nên trên đảo tu sĩ Kim Đan chú ý, đối với chúng ta tới nói, chính là phiền phức rất lớn. Hiện tại, chúng ta quan trọng nhất mau chóng trở lại Tiêu Dao đảo, đem tông môn xây dựng lên đến. Tiêu Dao tông hiện tại liền cái tu sĩ Kim Đan đều không có, vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng. Trải qua những ngày gần đây, Cùng La Phi, Lâm ảnh hai người trò chuyện, hắn đối với hải ngoại mỗi cái hòn đảo tình huống cũng có một ít thẩm nhập hiểu rõ. Ngay ở tiêu giao tông phòng ngự 300.000 giảm trong phạm vi, ngoại trừ Bắc Hoang cái này cực lớn hòn đảo ở ngoài, từ tiêu giao đảo lại hướng đông nam hơn 200.000 giảm địa phương, còn có một cái chỉ đứng sau Bắc Hoang siêu cấp đảo lớn. Có người nói trên đảo, còn có trung phẩm linh mạch cùng lượng lớn linh dược. Có điều, cái này đảo là yếu thú thiên đường, chiếm giữ không ít nguyên anh hậu kỳ yếu thú, cũng không có tu sĩ tông môn cùng thành trì, chỉ. chỉ có chút ít kim đan trở lên tu sĩ, gặp đi đến cái này đảo hái linh dược, tìm kiếm linh vật. Ngoài ra, ở tiêu giao đảo phía tây nam, Trung Bắc, hướng Tây Bắc cũng không có thiếu hòn đảo có lục phẩm tông môn cùng kim đan gia tộc. Mỗi một cái lục phẩm tông môn cùng kim đan gia tộc đều có ít nhất một vị tu sĩ kim đan. Còn có thực lực mạnh mẽ lục phẩm tông môn cùng kim đan bên trong gia tộc có 4, 5 vị tu sĩ kim đan. Cho tới chỗ xa hơn, có hay không càng to lớn hơn hòn đảo hoặc là ngũ phẩm trở lên tông môn, lẫn ảnh cùng La Phi thủ hạ, vẫn không có hỏi thăm được cụ thể tin tức. Nhưng mà, chính là phụ cận những này lục phẩm tông môn, kim đan gia tộc, cũng là thường thường vị các loại tài nguyên đánh cho một mất một còn. Nếu là không có một điểm căn cơ, vẫn đúng là không nhất định có thể tại đây loại ác liệt hoàn cảnh tiếp tục sinh sống. Trên thực tế, nếu không là Tiêu Dao Tông mấy năm qua lưu lại một chút chư hàng, trong thời gian ngắn không cần vì là tài nguyên tu luyện phát sởu. Lúc trước cũng sẽ không lựa chọn ở Tiêu Dao đạo thành lập Tiêu Dao Tông. Dù sao, Tiêu Dao đạo chỉ có một cái hạ phẩm linh mạch, chu vi cũng không có cái gì vật tư. Liên mọ linh thạch đều là gần nhất mới phát hiện. Cụ thể có bao nhiêu linh thạch, đến hiện tại vẫn chưa thể xác định. Hơn nữa khai thác độ khó cũng lớn vô cùng. Dù sao cũng là ở trong biển, muốn khai thác phải để tu sĩ tiến vào đáy biển. Luyện khí tầng 3 trở xuống tu sĩ, ở bên trong nước nhiều nhất bế khí nửa cái canh giờ. Luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 tu sĩ, nhiều nhất có thể bế khí một cái canh giờ. Chỉ có luyện khí tầng 7 đến luyện khí tầng 9 tu sĩ, có thể khi theo bế khí chừng hai cái canh giờ. Muốn để luyện khí kỳ tu sĩ đi lặn mò, nhất định phải đến chế tạo ra tránh nước pháp khí đồng thời, còn muốn phòng ngừa trong biển yêu thú tập kích. Này đều là phi thường chuyện phiền phức đang không có giải quyết những vấn đề này trước, muốn khai thác tiêu giao đảo phụ cận đấy biển mò linh thạch sự tình, liền không cần cân nhắc. Được, vậy ta đi dặn dò thủ hạ tu sĩ, trực tiếp về tiêu giao đảo. La Phi nói liền muốn rời đi Trương Thanh Tiêu gian phòng. "Ngươi chờ chút đã, ta còn có chuyện, cần ngươi đi làm. Tuy rằng chúng ta tạm thời sẽ không ở mỗi cái hòn đảo trong thành trì làm ăn, nhưng cũng muốn thường xuyên quan tâm mỗi cái hòn đảo tình huống. Ngươi cùng Lâm Hành hai người thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị chuyện này. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ở mỗi cái hòn đảo bên trong xếp vào tình báo của chúng ta nhân viên. Đặc biệt những người có kim đan gia tộc, hoặc là lục phẩm tông môn hầu đảo, nhất định phải thời khắc chú ý bọn họ hướng đi." Trương Thanh Tiêu nguyên bản là chuẩn bị chờ bọn hắn trở lại tiêu giao đạo sau, đem Lâm Hành cùng La Phi đồng thời tiêu đến, sắp xếp chuyện này. Mấy ngày nay ở hiệu rõ ràng phụ cận mỗi cái hồn đạo tình huống sau, vẫn là quyết định hãy mau đem chuyện này chứng thực. Hắn cũng không muốn chờ những các tông môn hoặc là Kim Đan gia tộc đánh tới cửa, còn không biết nguyên nhân gì. Được, ta gặp cùng Lâm Ảnh tương lượng, hãy mau đem chuyện này làm tốt. La Phi theo Trương Thanh Tiêu nhiều năm như vậy, tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng đặc biệt bọn họ mới vừa đi đến Yếu Thú Hải, càng cần phải mỗi cái phương diện tình báo. Chờ La Phi sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục tu luyện, mà là cho tông chủ sở chính thiên cùng phó tông chủ sở Nguyên Vân biệt phát ra một cái truyền âm, hỏi thăm bọn họ tình huống. Từ khi rời đi Hồ Lâu Đạo, Hắn mỗi ngày đều gặp dò hỏi một lần, để tránh khỏi Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, hắn còn hoàn toàn không biết chuyện. Rất nhanh, Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên trở về kinh tức. Sở Chính Thiên đúng là không có gặp phải phiền phức, khoảng cách Bắc Hoang mặt phía Bắc Vùng Biển cũng gần vô cùng. Nhiều nhất lại có thêm 2 đến 3 ngày, liền có thể đến Bắc Hoang mặt phía Bắc Vùng Biển. Sở Nguyên cũng đã tụ tập lượng lớn Tiêu Dao Tông tu sĩ, khởi hành đi đến Bắc Hoang mặt phía Bắc Vùng Biển. Chỉ có điều, hắn lần này mang Tiêu Dao Tông đệ tử số lượng có tới 2, 3000, hơn nữa phần lớn đều là luyện khí kỳ tu sĩ, tốc độ có chút chậm. Còn muốn phòng ngừa bị Thi Âm Tông Ma tu phát hiện, muốn đến Bắc Hoang mặt phía Bắc vùng biển, ít nhất cũng phải mười mấy ngày thời gian. Xác định Sở Nguyên cùng Sở Trí Tiên đều không có gặp phải phiền phức, Trương Thanh Tiêu không có tiếp tục truyền âm. Trương Thanh Tiêu bọn họ điều khiển pháp thuyền, chạy cựu thiên, rốt cục đến Tiêu Giao Đảo. Lâm Ảnh, Lý Nhịn Nưu, Lương Sở Nhi, Chu Vân, Lý Uyển Thanh, Lâm Uyển Dung cùng với Tiêu Giao Tông Trúc Cơ trưởng lão, Hạch Tâm đệ tử, rất sớm sẽ chờ ở bên bờ. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ pháp thuyền, liền đội vàng tiến lên nên tiếp để cho tiện pháp thuyền cập bờ. Tiêu Giao Tông đệ tử, còn cố ý ở Tiêu Giao Đảo kiến tạo một cái loại nhỏ càng. Trương Thanh Tiêu rơi xuống pháp truyền đơn giản cùng Tiêu Dao Tông các vị chốc cơ trưởng lão, hành tâm đệ tử hỏi thăm một chút, liền bị Lâm Mạnh mọi người mang theo đồng thời trở lại Tiêu Dao Tông. Trải qua những ngày qua kiến tạo, Tiêu Dao Tông đã già dặn, không chỉ là bố trí hộ tông phát trận, còn ở linh mạch phụ cận, kiến tạo không ít đạo phủ. Tiến vào tông môn, Trương Thanh Tiêu chỉ là đơn giản cùng Tiêu Dao Tông các vị chốc cơ trưởng lão khách sáo một phen, dò hỏi một chút liên quan với Tiêu Dao Tông đệ tử chuyển tới nơi này một ít tình huống, liền theo Chu Vân tiến vào trở lại động phủ. Chương 186: Lương Sở Nhi muốn đột phá. Chương 186: Lương Sở Nhi muốn đột phá. Tiêu Giao Tông chúc cơ tu sĩ, đều phi thường rõ ràng chương thành tiêu ở Tiêu Giao Tông địa vị, cho hắn phân phối động phủ, tự nhiên cũng là tốt nhất mấy cái động phủ một trong động phủ kiến tạo ở linh mạch chủ mạch bên trên, linh khí phi thường nồng đậm. Muốn so với hắn ở Bắc Hoang thời điểm động phủ, còn tốt hơn một ít đối với vì hắn chuẩn bị cái này động phủ, Chương Thành Tiêu rất hài lòng. Cùng Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh ôn tồn 3 ngày, hắn rốt cục thu được sở chính thiên cùng sở nguyên tin tức. Sở nguyên mang theo Tiêu Giao Tông sắp tới 5000 tên đệ tử, đã đến gần rồi Bắc Hoang Bắc Hải nạn. Trên đường tuy rằng cũng tao ngộ thi âm tông ma tu phong tỏa, tổng thể tới nói, cũng không có gặp phải quá to lớn phiến phức. Bắc Hải Ngạn bên này, chỉ có 2 cái Kim Đan Sơ Kỳ Ma Tu, hơn nữa 2 người này Ma Tu ở vào tuyến phong tỏa hai đầu, cách xa nhau khoảng cách rất xa, chúc cơ tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy, ở Bắc Hải Ngạn tuần tra phần lớn đều là luyện khí kỳ Ma Tu. Tại sự giúp đỡ của Sở Chính Tiên, chúng đệ tử rất dễ dàng liền đột phá Thi Âm Tông Ma Tu phong tỏa, tiến vào vùng biển ở trong. Lần này, Thi Âm Tông Ma Tu đồng dạng không có truy đến quá xa, chỉ là đuổi mấy chục dặm, liền từ bỏ truy kích. Lúc này, Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người chính mang theo tiêu giao tông đệ tử, chạy tới tiêu giao đảo. Mà ngay ở sở chính tiên mọi người chạy tới tiêu giao đạo thời điểm, Bắc Hoàng truyền đến một cái tin tức động trời. Tiên Tinh Tông, Tinh Nguyệt Tông, Ngọc Hành Tông tu sĩ Nguyên Anh đang bị nhốt gần 1 tháng thời gian, trả giá rất lớn đánh đổi, tử thương rồi chừng 20 vị tu sĩ Nguyên Anh sau, rốt cục đánh vỡ Thiên Âm Tông Ma Tu bố trí trận pháp, trốn thoát. Nhưng mà, để sở hữu Bắc Hoàng tu sĩ bất ngờ chính là, những người trốn ra được tu sĩ Nguyên Anh, không chỉ có không có tiếp tục đối phó Thiên Âm Tông Ma Tu, trái lại trực tiếp lợi dụng truyền tống trận, rời đi Bắc Hoàng, đi đến Đông Hoàng Châu. Chính đạo tu sĩ Nguyên Anh lợi dụng truyền tống trận rời đi Bắc Hoàng sau, Thì Âm Tông Nguyên Anh Ma Tu lập tức mang theo thủ hạ, đối với Bắc Hoang mỗi cái tông môn triển khai quét sạch. Cũng còn tốt sở Nguyên mang theo tiêu giao tông đệ tử, sớm mấy ngày rời đi Bắc Hoang. Chiếm được tin tức này, Trương Thanh Tiêu khiếp sợ không thôi. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Tinh Tông, Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông tu sĩ Nguyên Anh, dĩ nhiên gặp như vậy quả quyết từ bỏ chính mình tông môn, rời đi Bắc Hoang đồng thời, không khỏi có chút lo lắng. Thì Âm Tông Ma Tu đang nhanh chóng quét sạch Bắc Hoang chính đạo tông môn sau, gặp đối với phụ cận Hải đảo ra tay. Cung Sở chính thiên kết thúc truyền âm sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đem La Phi cùng Lâm Ảnh kêu lại đây, để cho hai người liên hệ còn ở Bắc Hoang thủ hạ, tiếp tục tìm hiểu thi âm tông ma tu tin tức. Rất nhanh, Lâm Ảnh liền lục tục dò thăm một chút liên quan với thi âm tông ma tu tình báo. Lần này chính ma cuộc chiến, không chỉ chính đạo tu sĩ nguyên anh tổn thất nặng nề, thi âm tông nguyên anh ma tu đồng dạng tử thương không ít đồng thời, thi âm tông hóa thần ma tu thương thế, vào lần này chính ma cuộc chiến bên trong trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không có mười mấy 20 năm, không thể khôi phục như cũ. Trong thời gian ngắn, thi âm tông ma tu không thể đối với Bắc Hoang phụ cận hải đảo ra tay được tin tức xác thực, Trương Thanh Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho Sở Chính Thiên mang theo Tiêu Dao Tông đệ tử đi đến Tiêu Dao Đảo, thương lượng xong trùng kiến Tiêu Dao Tông cùng Tiêu Dao thành công việc sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện lên. Thời gian vội vã trôi qua, đạo mắt đi đến Tiêu Dao Đảo, đã có 1 năm này. Trải qua thời gian 1 năm xây dựng, Tiêu Dao Đảo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên đảo, ngoại trừ linh mạch những ngọn núi xung quanh ở ngoài, những nơi khác cũng đã bị lấp bằng, bốn phía cũng kiến tạo nổi lên cao cao tường thành. Vì phòng ngừa bị trong biển yêu thú tác kích, tông môn tiêu tốn rất nhiều vật tư ở toàn bộ trên đảo bố trí hộ tông đại trận. Chỉ có điều, Tiêu Dao thành trong thành phòng ốc vẫn chưa hoàn toàn kiến tạo tốt. Tiêu Giao Tông lần này di chuyển tới được đệ tử cũng không coi là nhiều, thêm vào trên đạo nguyên bản tản tu, cùng với từ cái khắc hồn đạo di chuyển tới được tu sĩ. Số lượng tuy rằng có điều bốn, năm vài người, thế nhưng muốn hoàn toàn đem tiêu giao thành xây xong, ít nhất cũng đến thời gian 3, 5 năm đối với này, chúng thanh tiêu cũng không hề như vậy lưu ý ngược lại hiện tại tiêu giao tông nhân số quá ít, cho dù đem thành trì xây xong, không, có tu sĩ kim đan tọa trấn, trong thời gian ngắn cũng không thể hấp dẫn lại đây quá nhiều tản tu. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới dự vào tiêu giao thành vì là tiêu giao tông kiếm lấy lượng lớn linh thạch. Bây giờ đối với Tiêu giao tông tới nói, khẩn yếu nhất chính là mau chóng đổi dưỡng được một vị tu sĩ kim đan, tăng cường tiêu giao tông thực lực. Trong thời gian ngắn, có khả năng đột phá đến kim đan người, chỉ có Sở Nguyên cùng Hà Ngữ mộng hai người. Sở Chính Tiên ở thương thế không hề phục sau, liền đã nếm thử đột phá, nhưng mà đang uống hàng trần đan cùng với phụ trợ đột phá linh vật sau, chỉ là lại lần nữa đột phá đến giả đan cảnh. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, đời này, trên căn bản không có hi vọng đột phá đến kim đan kỳ. Biết mình đột phá vô vọng, Sở Chính Tiên liền đem sở hữu tâm tư đều tiêu vào kiến tạo tông môn, bồi dưỡng đệ tử mà trên. Ngược lại cũng vì là Tiêu Dao Tông bồi dưỡng được ba vị trúc cơ sơ kỳ trưởng lão. Trải qua 1 năm này tu luyện, Trương Thanh Tiêu cảnh giới tuy rằng không hề tăng lên, nhưng cũng để tu luyện tiến độ đạt đến trúc cơ tầng tháng 6 năm 58100. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng biến thành chậm lại. Dựa theo tốc độ bây giờ, đột phá đến trúc cơ tầng 7, trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ít nhất cũng cần 1 năm rưỡi. Có điều, hắn trưởng sinh công, nhưng tại đây 1 năm này bên trong, tiến bộ rất nhanh, nửa năm trước đột phá đến đại tông sư cấp bậc. Công pháp độ thành thạo đạt đến đại tông sư sau, đã có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành tu luyện. Trong cơ thể chân nguyên cũng biến thành cản thêm năng tụ, khôi phục chân nguyên tốc độ, càng là tăng lên gấp đôi không thôi. Dù cho là trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể ở trong nửa canh giờ hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, Lương Sở Nhi đột nhiên đi đến hắn bế quan tu luyện gian phòng, có chút đến, có chút kích động nói: "Phu quân, ta khả năng muốn đột phá." Nàng từ lúc nửa năm trước, cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 9 đỉnh cao, chỉ là vẫn không có cảm nhận được thời cơ đột phá. Ngày hôm nay, đang tu luyện thời điểm, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, tìm tới đột phá chút cơ thời cơ. "Được, ta lập tức dẫn ngươi đi linh khí nồng nặc nhất phòng tu luyện." Trùng Thành Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng, vội vã triển khai thám linh thuật, trà sét lên. Quả nhiên phát hiện lương xảo nhi linh lực trong cơ thể đã đạt đến viên mãn trình độ. Xảo nhi, đột phá nhất định phải thừa thế xông lên. Một viên chúc cơ đan không đủ, liền dùng hai viên chúc cơ đan. Nếu như dùng hai viên chúc cơ đan, vẫn là không cách nào đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, liền lập tức dùng vạn năng tịch đũ. Tốt nhất là một lần có thể chúc cơ thành công. Không phải vậy, thất bại một lần sau, lại muốn chúc cơ, gặp càng thêm khó khăn. Nói Trương Thành Tiêu liền mang theo Lương Sảo Nhi đến Sở Chính Thiên chuyên môn vì là luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ chuẩn bị phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện ngay ở linh mạch chủ mạch bên trên, còn bố trí tụ linh trận. Tuy rằng không bằng linh trì, nhưng cũng cách biệt không xa để Lương Sảo Nhi ở đây đột phá, cũng có thể tăng cường một ít tỷ lệ thành công. Đa Tạ Phu Quân, ta nhất định sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Lương Sảo Nhi thấy phu quân như vậy lưu ý, cũng là phi thường cảm động. Chương 187. Trong biển di tộc. Chương 187. Trong biển di tộc. Sảo Nhi, chúng ta đều là nhiều năm đạo lữ, còn khách khí với ta cái gì? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá đến chốc cơ kỳ. Để nằm ngang tâm thái đột phá, không muốn suy nghĩ những chuyện khác, cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Trương Thanh Tiêu quát một hồi Lương Sảo Nhi mũi, cười an ủi, sau đó liền mở ra trong động phụ tụ linh trận. Vẫn chờ đợi đến phòng tu luyện linh khí trở nên phi thường đậm đặc, mới để Lương Sảo Nhi bắt đầu tu luyện. Từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, lập tức dặn dò canh giữ ở ngoài phòng tu luyện diện tiêu giao tông đệ tử, không được để bất luận người nào đến đây quấy rối. Phân phó xong tiêu giao tông đệ tử, Trương Thanh Tiêu liền ở lại ngoài phòng tu luyện diện, vì là Lương Sảo Nhi hộ pháp. Lương Thiểu Nhi tu luyện 7749 cái chu thiên, cảm giác linh lực trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, thân thể có một loại vùng lên cảm ứng, lập tức lấy ra một viên trúc cơ đan đan bảo. Theo đan dược dược lực ở trong người lưu chuyển, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu chậm chậm hướng về chân nguyên chuyển đổi. Theo luồng thứ nhất chân nguyên sinh ra, trong óc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Linh lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Không biết quá bao lâu, Lương Thiểu Nhi trong cơ thể bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Đột phá. Dĩ nhiên chỉ dùng 7 ngày, xem ra lần này đột phá rất thuận lợi. Vẫn bảo vệ ở bên ngoài. Dùng thần thức quan tâm lương xảo nhi biến hóa trường thành tiêu, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đối với luyện khí đỉnh cao tu sĩ tới nói, đột phá đến trúc cơ kỳ, một bước mấu chốt nhất chính là muốn cho trong óc sinh ra thần thức. Mà lương xảo nhi làm được bước đi này, có vẻ phi thường ung dung. Dùng trúc cơ đan cũng không lâu lắm, viện ý thức liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Không tới 3 ngày thời gian, liền sản sinh một tia thần thức. Có thần thức, linh lực chuyển hóa thành chân nguyên tốc độ, liền sẽ gia tốc rất nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lương xảo nhi mới có thể ở trong vòng 7 ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Phu quân, ta đột phá Lương Sảo Nhi ổn định cảnh giới sau, lập tức từ trong phòng tu luyện đi ra, kích động nói: "Nàng tuy rằng đang đột phá, nhưng cũng biết Trương Thanh Tiêu vẫn ở phòng tu luyện ở ngoài bảo vệ chính mình, trong lòng vô cùng ấm áp làm nào. Hừ, đột phá là tốt rồi. Chúng ta trở lại, đưa cái này tin tức, nói cho Tiểu Vân các nàng." Lôi kéo Lương Sảo Nhi tay, hai người hướng về động phủ Phương Hướng đi đến. Mới vừa đi tới động phủ cửa, liền nhìn thấy vội vội vàng vàng chạy tới tông chủ Sở Chính Thiên. Trương Thanh Tiêu vội vã tiến lên liên tiếp, có chút nghi ngờ hỏi: "Tông chủ, ngươi làm sao mà đến đây rồi?" "Bình thường, Sở Chính Thiên đều sẽ ở lại trong tông môn." Xử lý tông môn sự vụ, rất ít sẽ đến động phủ bên này. Tiêu giao tông ở kiến tạo thời điểm, Trương Thanh Tiêu cố ý đã thông báo, muốn em tông môn xử lý sự vụ địa phương, cùng chúc cơ tu sĩ động phủ, cùng với hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn cho ở đích ra. Như vậy không chỉ có thể nhiều ở linh mạch chu vi kiến tạo động phủ, còn có thể phòng ngừa Tiêu giao tông đệ tử đang nghỉ ngơi thời điểm bị quấy rầy. Trương sư đệ, ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị. Trước tiên đi ngươi động phủ." Sở Chính Tiên một mặt nghiêm túc nói. "Được." Trương Thanh Tiêu cũng không dám trì hoãn, đã một tiếng, liền mang theo Sở Chính Tiên tiến vào động phủ bên trong. Sau đó xoay người quay về lương xảo nhi nói rằng, "Xảo nhi, ngươi đi tìm nữ ngượng cùng Tiểu Vân các nàng, ta cùng tông chủ đàm luận một cái chuyện." Lương Xảo nhi khẽ gật đầu, phi thường ngoan ngoãn đi tới động phủ hậu viện. "Trưởng sư đệ, chúng ta bị nhìn chằm chằm." Sở Chính Thiên theo đi đến tư phòng sau, lập tức nói rằng, "Bị ai nhìn chằm chằm? Tông chủ, cụ thể là chuyện gì sao?" Trương Thanh Tiêu phi thường nghi hoặc nhìn Sở Chính Thiên. "Chúng ta bị yêu thú nhìn chằm chằm." Nguyên bản truyện này, ta cũng không có để ý. Ngay ở hai cái canh giờ trước, Tiêu Dao Tông một đội ở Tiêu Dao đạo phụ cận tuần tra đệ tử, đột nhiên truyền âm cho ta, nói phụ cận phát hiện lượng lớn yêu thú, chính đang tụ tập. Mà những ngày yêu thú, cách chúng ta Tiêu Dao Tông chỉ có không tới 1000 dặm. Nay một đội Tiêu Dao Tông đệ tử, ở cho ta truyền âm sau khi, liền đi vào trà xét tình huống. Kết quả, lại bị yêu thú cho vây quanh. Trong đó có một đầu kim đàn kỳ yêu thú, còn có thể miệng ra tiếng người. Tiêu Dao Tông đệ tử ở một phút trước cho ta truyền âm sau khi, liền không còn tin tức, lúc này khả năng đã bị những này yêu thú cho đánh chết. Sở Chính Tiên nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Tông chủ Có tiếp tục phái đệ tử đi tra xét tình huống sao?" Trương Thanh Tiêu nghe xong, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là, hắn đối với tông chủ trong miệng cái này có thể miệng nói tiếng người kim đàn yêu thú, có chút hoài nghi. Trong tình huống bình thường, yêu thú linh trí rất thấp, cũng chỉ có hóa hình yêu thú, linh trí mới có thể cùng tu sĩ lẫn nhau so sánh. Mà yêu thú muốn hóa hình, tối thiểu cũng cần đột phá đến nguyên anh cảnh kỳ, dùng hóa hình đan, hoặc là hóa hình thảo. Không phải vậy, chỉ có thể đột phá đến hóa thần kỳ, vượt qua hóa hình kiếp, mới có thể hóa hình. Có thể miệng nói tiếng người, nhưng là nhất định phải hóa hình. Mà kim đàn kỳ yêu thú Dù cho là dùng hóa hình đan cũng không thể hóa hình, linh trí cũng là tương đương với 8, 9 tuổi hài tử, rất khó nói ra những lời như vậy. Trư Phi, này cũng không phải kim đan yêu thú, mà là nguyên anh hoặc là hóa thần yêu thú. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu lại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật muốn là bị nguyên anh hoặc là hóa thần yêu thú nhìn chằm chằm, cái kia tiêu giao tông những người này, một cái đều chạy không được. Hắn càng nghĩ càng là lo lắng, ký sâu một hơi, có chút không quá chắc chắn dò hỏi, hiện tại có thể xác định, cái này có thể miệng nói tiếng người chính là kim đan kỳ yêu thú sao? Ta đã phái đệ tử đi vào tra xét. Có thể xác định, cái con này miệng nói tiếng người yêu thú, chính là Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú. Sở Chính Tiên cũng biết Trương Thanh Tiêu lo lắng chính là cái gì, hơi hơi do dự chốc lát, mới tiếp tục nói, cái con này Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú, hẳn là trong vùng biển một loại nào đó đặc thủ chủng tộc. Ta đã từng xem qua một bản sách cổ, mặt trên liền ghi chép liên quan với trong vùng biển một ít đặc thủ chủng tộc. Trong đó, thì có nhân ngư tộc, long nhân tộc, quy loài người. Chúng nó linh trí cùng nhân tộc tu sĩ cách biệt không có mấy, nhưng mỗi người có đặc điểm. Trương Thanh Tiêu nghe xong, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nguyên anh hoặc là hóa thần cảnh yêu thú liền còn có biện pháp giải quyết. Bọn họ đã tại trên tiêu giao đạo, bố trí trận pháp phòng ngự. Chống đối Kim Đan kỳ yêu thú, hoặc là dị tộc vẫn không có vấn đề quá lớn. Hiện tại cần nhất hiểu rõ rõ ràng chính là, lần này đến rồi bao nhiêu yêu thú hoặc là dị tộc đối phương tụ tập lên mục đích là cái gì. Tiêu giao tông ở di chuyển đến tiêu giao đạo trước, nơi này thì có không ít tán tu, cũng không có nghe nói bọn họ gặp được tình huống như thế. Nghĩ đến tiêu giao đạo trước tán tu, Trương Thanh Tiêu đột nhiên linh quang lóe lên, "Tông chủ, người bên này trước tiên phái người điều tra tình huống, tuyệt đối không nên để chúng ta tu sĩ đi trêu chọc những loại yêu thú." Ta lập tức khiến người ta đi dò hỏi ở tại tiêu giao đạo trên những tán tu này, cùng với phụ cận trên hải đảo tu sĩ, nhìn, bọn họ có biết hay không một ít tình huống. Chương 188. Nhân ngư tộc Kim Daniel tu. Chương 188. Nhân ngư tộc Kim Daniel tu. Nếu hoài nghi cái này Kim Dan sơ kỳ yêu thú, rất có khả năng là dị tộc mà không phải yêu thú, cái kia tìm hỏi vẫn sinh hoạt trên hải đảo tu sĩ, dễ đoạt được nhất tin tức hữu dụng. Ngoại trừ dò hỏi điểm này ở ngoài, còn muốn dò hỏi phụ cận vùng biển những năm này có phải là đã xảy ra những chuyện tương tự. Nếu như đã xảy ra chuyện như vậy, hải đảo tu sĩ Là làm sao độ vượt qua cửa ải khó đặc biệt xem tiêu giao đạo loại này không có tu sĩ kim đan hồn đạo, là làm sao tránh thoát trong biển yêu thú hoặc là dị tộc tập kích, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói vô cùng trọng yếu. Được, vậy chúng ta phân công nhau hành động. Sở Chính Thiên cũng phi thường tán đồng Trương Thanh Tiêu cách làm, sau khi nói xong, lập tức rời đi Trương Thanh Tiêu đậu phủ, bắt đầu sắp xếp lên. Trương Thanh Tiêu cũng ngay đầu tiên, đem La Phi cùng Lâm Bảnh Tiêu lại đây. Sắp xếp hai người tìm hiểu liên quan với phụ cận vùng biển có hay không có dị tộc, đồng thời ở gần nhất này mấy chúng năm, thậm chí hơn trăm trong trăm năm, có hay không có yêu thú hoặc là dị tộc tập kích trên hải đảo tu sĩ. La Phi cùng Lâm Ảnh hiệu suất làm việc vẫn là cực kỳ nhanh, cùng ngày liền dò thám không ít tin tức, còn mang đến một vị trúc cơ sơ kỳ Nguyên Tiêu Dao Đạo tán tu. Vị này trúc cơ sơ kỳ tán tu, lúc này đã gia nhập vào Tiêu Dao Tông, trở thành Tiêu Dao Tông một vị trưởng lão. Lâm Ảnh khi tìm thấy vị này trúc cơ sơ kỳ tán tu thời điểm, hắn đang lúc bế quan tu luyện, biết được Trương Thành Tiêu cùng tông chủ chính đang điều tra liên quan với vùng biển tình huống, ngay lập tức sẽ theo đi đến Trương Thành Tiêu nơi này đem hắn hiểu biết tình huống, rõ ràng mười mươi nói ra. Một vùng biển này phụ cận cũng không có dị tộc. Thế nhưng, khoảng cách vùng biển này hướng đông nam, khoảng 200.000 dặm địa phương, Có một cái do yêu thú khống chế hải đảo bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân ngư tộc. Có người nói, cái này bị yêu thú khống chế hải đảo bên trong, vài con nguyên anh cảnh yêu thú, đều cùng nhân ngư tộc có quan hệ. Cho tới Tiêu Dao Tông đệ tử ngày hôm nay gặp phải cái con này kim đan sơ kỳ yêu thú, có phải là nhân ngư tộc, vị này trúc cơ sơ kỳ tán tu cũng không dám 100% bảo đảm. La Minh Đạo Hữu, ngươi có biết gần nhất này mấy chục năm, chu vi trong vùng biển hải đảo có thể có bị yêu thú tập kích quá. Trương Thanh Tiêu xác định vùng biển này bên trong thật sự có dị tộc sao, đúng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lần này bọn họ chọc tới không phải nguyên anh cùng hóa thần yêu thú. Dù cho là thật sự gặp tập kích, cũng có rất lớn nắm có thể chống lại yếu tố tập kích. Chúng ta tiêu giao đạo, từ khi có tán tu đến hiện tại vẫn không có bị phạm vi lớn yếu tố tập kích quá. Chỉ có những người đại hồn đạo mới sẽ bị trong biển yếu tố tập kích. Có điều, La Minh nói đến một nửa đột nhiên có chút do dự lên, sau đó phải nói sự tỉnh, hắn cũng không dám xác định có phải là thật hay không. Dù sao, hắn cũng không có trải qua. La Minh đạo hữu, không cần kiêng kỵ, cứ nói đừng ngại. Trương Thanh Tiêu vừa nhìn La Minh vẻ mặt, cũng đã đoán được hắn do dự nguyên nhân, vội vã mở miệng nói rằng: "Trương tông chủ, Ta nghe nói yêu thú có thể cảm nhận được tu sĩ cùng bảo vật khí tức. Chúng ta tiêu giao đạo trong chớp mắt có thêm nhiều như vậy tu sĩ, có nhất định khả năng gây nên trong biển yêu thú chú ý. Nếu như chúng ta không thể chống lại yêu thú tập kích, vậy có có thể sẽ. La Minh tuy rằng chưa hề đem mặt sau lời nói xong, Trương Thanh Tiêu nhưng cũng rõ ràng ý của hắn. Hắn lạ thật không có nghĩ đến, còn có chuyện như vậy. Lần này mang theo tiêu giao tông tu sĩ, vội vàng di chuyển đến tiêu giao đạo, quả nhiên vẫn có rất nhiều nơi không có cân nhắc chu toàn. Lúc này, hắn cũng rõ ràng tại sao tiêu giao đạo nơi này rõ ràng có linh mạch, nhưng không có cái khác lục phẩm tông môn đến đây chiếm lĩnh. Trái lại là để một ít chút cơ tán tu gia tộc ở đây đặt chân. Rất có khả năng cũng là bởi vì La Minh nói tới nguyên nhân này. Những ngày lục phẩm tông môn không có làm tốt ứng đối trong biển yêu thú tập kích chuẩn bị, hoặc là nói là bọn họ không muốn lãng phí lượng lớn vật tư đến kiến tạo hải đảo, dù sao kiến tạo cần thiết tiêu tốn vật tư phi thường khổng lồ, đồng thời còn muốn bất cứ lúc nào đối mặt yêu thú tập kích. Mặc dù là đánh đổi yêu thú, cũng không có quá to lớn chỗ tốt. Vậy thì để những này lục phẩm tông môn tình nguyện đi tấn công cái khác hải đảo lục phẩm tông môn, cũng không muốn ở một cái vẫn không có bị khai phá trên hải đảo lãng phí tinh lực. La Minh đạo hữu Ngươi có biết, trong biển những này yêu thú bao lâu gặp tập kích một lần trên hải đảo tu sĩ? Có hay không quy luật?" Trương Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. "Cái này nói không chuẩn, một ít đại hòn đảo, khả năng mấy chục năm hơn trăm năm đều không hội ngộ đến yêu thú tập kích, mà một ít hòn đảo nhỏ, lại có khả năng trong vòng 1 năm gặp phải nhiều lần yêu thú tập kích. Chúng ta tiêu giao đạo từ khi có tu sĩ sau, gặp phải phạm vi nhỏ yêu thú tập kích, tối thiểu cũng có 40, 50 thứ. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Chỉ có điều, chúng ta đối với loại này phạm vi nhỏ yêu thú tập kích đã tập mãi thành quen. Đối với trên hải đảo tu sĩ tới nói, gặp phải yêu thú tạp kích, vừa gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ. Đánh chết trong biển yêu thú sau, không chỉ có thể thu được yêu thú thịt, còn có thể thu được yêu thú trên người vật liệu, dùng để luyện khí hoặc là luyện đan. Cũng chính bởi vì bọn họ đối với loại này phạm vi nhỏ yêu thú tạp kích, tập mãi thành quen, vì lẽ đó cũng không có tu sĩ lưu ý mà là vì, là bảng mọi người đang điều tra thời điểm, cũng không có quá nhiều dò hỏi. Đa Tạ La Minh đạo hữu cung cấp tin tức. Lần này chúng ta có thể sẽ gặp phải phạm vi lớn yêu thú tạp kích, kính xin La Minh đạo hữu hiệp trợ chúng ta tiêu giao tông cộng đồng chống đỡ yêu thú tạp kích. Tiêu giao tông đối với tông môn trưởng lão làm ra cống hiến, cũng chắc chắn sẽ không quên ký." Trương Thanh Tiêu vô cùng thành khẩn nói rằng: "Xin mời Trương tông chủ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, trợ giúp tông môn vượt qua cửa ải khó." La Minh vội vã cung kính nói. Hắn đối với yêu thú tập kích đã sớm tập mãi thành quen. Tiêu giao đạo trên hiện tại tu sĩ cũng không tính quá nhiều, có thể hấp dẫn tới được yêu thú số lượng cũng sẽ không quá nhiều, Tiêu giao tông còn bố trí mạnh mẽ hộ tông trận pháp. Dù cho là có kim đan yêu thú, cũng rất khó đột phá Tiêu giao tông phòng thủ. Chờ La Minh sau khi rời đi, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng theo đem bọn họ hiểu rõ đến tình huống nói rồi một lần. Từ các loại tin tức xem Tiêu giao tông đệ tử ở trong vùng biển gặp phải cái này có thể miệng nói tiếng người kim đan sơ kỳ dị tộc, rất có khả năng chỉ là đi ngang qua Tiêu giao đạo phụ cận vùng biển, cũng không phải muốn nhằm vào Tiêu giao đạo tu sĩ. Đường chủ, ta còn dò thăm một cái tin. Cách chúng ta không tới 10 vạn rặng mặt nam vùng biển có một cái lục phẩm tông môn, ở nửa tháng trước, tao ngộ đến trong biển yêu thú tập kích. Trong tông môn ba vị tu sĩ kim đan, vừa chết hai thường, chúc cơ cùng luyện khí tu sĩ cũng chết thương nặng nề. Trở Lâm Ảnh đem hắn dò thăm liên quan với dị tộc cùng yêu thú tập kích tu sĩ tin tức sau khi nói xong, La Phi cũng theo mở miệng nói rằng, La Phi ngươi nói, nhưng là Kim Hải Tông. Tin tức có thể chuẩn xác. Trương Thanh Tiêu vừa nghe đã nghĩ đến cái này Lục Phẩm Tông môn. Dù sao, Kim Hải Tông khoảng cách tiêu giao Tông cũng không tính xa. Trước hắn cũng quan tâm quá phụ cận một ít Lục Phẩm Tông môn. Kim Hải Tông thực lực tuy rằng không tính mạnh nhất, nhưng ở phụ cận những này nắm giữ Lục Phẩm Tông môn hòn đảo tới nói, cũng không tính được. Không nghĩ đến ở chống Đỡ yêu thú tập kích thời điểm, gặp khắc liệt như vậy. Chương 189. Cơn sóng thần. Chương 189. Cơn sóng thần. Đúng là Kim Hải Tông, tin tức là chúng ta xếp vào ở Kim Hải Tông phụ cận hòn đảo thủ hạ chuyển về, hẳn không có vấn đề. Kim Hải Tông ở đụng phải yêu thú tập kích sau, tin tức phong tỏa đến Phi Thường Nghiêm Mật, mãi đến tận hai ngày nay mới có tin tức truyền đến. Nếu không là chúng ta tiêu giao đạo phụ cận xuất hiện lượng lớn yêu thú, cố ý đi tìm hiểu loại này tin tức, khả năng còn phải quá một quãng thời gian mới có thể chiếm được tin tức này. La Phi Phi Thường Tỷ Mị đem dò thăm tin tức này nguyên nhân nói ra, tiếp tục tìm hiểu Kim Hải Tông tao ngộ yêu thú tập kích tin tức. Chúng ta tiêu giao tông đệ tử gặp phải yêu thú, rất có khả năng cùng Kim Hải Tông gặp phải yêu thú tập kích có quan hệ. Trương Thanh Tiêu trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra ý nghĩ này. Nếu như đúng là lời nói như vậy, đôi kia tiêu giao tông tới nói không phải là một tin tức tốt. Tiêu giao tông tuy nhiên đã bố trí kỹ càng hộ tông đại trận, nhưng không có tu sĩ kim đan tọa trấn. Chống đối một hai con kim đan sơ kỳ yêu thú vấn đề vẫn không tính là quá lớn, một khi gặp phải kim đan trung kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ yêu thú, nhưng là phi phước. Được, ta vậy thì phái thủ hạ tiếp tục tìm hiểu tin tức. Đưa đi La Phi cùng Lâm Bành sau, Trương Thanh Tiêu lập tức tìm tới Sở Chính Thiên, đem tình huống nói rồi một lần. Trương sư đệ, ta cảm giác những này yêu thú tình huống có chút không đúng. Phái ra đi đệ tử đã phát hiện những loài yêu thú tung tích, chúng nó cũng không có hướng về chúng ta tiêu giao đảo phương hướng di động. Thật giống là ở tiêu giao đảo phụ cận trong vùng biển tìm kiếm món đồ gì. Sở Chính Tiên sau khi nghe xong, có chút không xác định nói rằng, tìm kiếm đồ vật. Tông chủ, có biết phụ cận trong vùng biển tụ tập bao nhiêu yêu thú? Những loài yêu thú vị trí vị trí cụ thể là ở nơi nào? Trương Thanh Tiêu cũng có chút bắt đầu nghi hoặc. Tại đây cái địa phương, cách chúng ta tiêu giao đảo gần như có một ngàn dặm. Sở Chính Tiên lấy ra một bức tiêu giao đảo phụ cận tỉ mỉ bản đồ biển, chỉ vào tiêu giao đảo mặt nam một vị trí nói rằng, dĩ nhiên là ở đây. Các chúng ta phát hiện mộ linh thạch vị trí cũng sẽ không đến 100 giảm điện. Chẳng lẽ là cái này mộ linh thạch bên trong có bảo vật gì gây nên nhân ngư tộc Kim Daniel tu chú ý. Trương Thành Tiêu nhìn thấy vị trí này sau, ngay lập tức sẽ nghĩ đến lúc trước phát hiện mộ linh thạch. Trương sư đệ, ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ tới điểm này. Nếu như đúng là cùng mộ linh thạch có quan hệ lời nói, cái kia rất có khả năng là ở mộ linh thạch bên trong phát hiện linh thạch cực phẩm hoặc là linh ngọc. Sở Chính Thiên sáng mắt lên, có chút kích động nói, "Linh ngọc. Tông chủ, ngươi là nói chúng ta phát hiện cái này đáy biển linh khoáng là cực phẩm linh khoáng?" Trương Thanh Tiêu cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Linh ngọc muốn so với linh thạch cực phẩm càng thêm hi hữu, chỉ có cực nhỏ cực phẩm linh khoáng bên trong mới có. Hơn nữa mỗi một cái cực phẩm linh khoáng có thể sản sinh linh ngọc số lượng đều có hạn, kỳ giá trị muốn vượt xa phổ thông linh thạch. Dù cho là 100 khối linh thạch cực phẩm, đều không nhất định có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh ngọc. Cái này ta cũng không cách nào xác định. Trương sư lệ, nếu như đúng là cực phẩm linh khoáng, đối với chúng ta Tiêu Dao tông tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Chúng ta Tiêu Dao tông hiện tại liền tu sĩ kim đan đều không có, muốn thực sự là cực phẩm linh khoáng. Dù cho là linh khoáng bên trong linh ngọc cùng linh thạch cực phẩm bị yêu tu lấy đi, trong đó linh thạch thượng phẩm cũng sẽ gây nên phụ cận mỗi cái hồn đạo kim đan, tu sĩ nguyên anh chú ý. Đến thời điểm, tiêu giao đạo sẽ là những tu sĩ này vị trí tông môn hoặc là gia tộc vùng giao tranh. Sở Chính Thiên rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Tông chủ, không cần như vậy lo lắng, hiện tại vẫn chưa thể xác định nhân ngư tộc kim đan yêu tu là bởi vì mộ linh thạch ở đây dừng lại, cũng có khả năng cũng là bởi vì ở phụ cận vùng biển phát hiện cái gì đặc thù linh dược. Trương Thanh Tiêu mặc dù nói đến ứng dụng, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Mặc kệ là có bảo vật gì, Chỉ cần tin tức truyền đi, đều sẽ gây nên mỗi cái hải đảo tu sĩ chú ý biện pháp tốt nhất là đem tin tức phong tỏa, không để cho hắn hồn đảo tu sĩ phát hiện. Mà nhân ngư tộc yêu tu chắc chắn sẽ không đưa cái này tin tức nói ra. Duy nhất khả năng đem tin tức lan truyền ra ngoài chỉ có Tiêu giao tông đệ tử cùng với Nguyên Tiêu giao đạo trên tản tu. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu lập tức nói rằng: "Tông chủ, chúng ta nhất định phải phong tỏa tin tức. Việc không có thể đem nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu khả năng ở Tiêu giao đạo phủ cận phát hiện bảo vật tin tức truyền bá ra ngoài. Hiện tại đoán được loại khả năng này tuy rằng chỉ có hắn cùng Sở Chính Tiên. Thế nhưng, phái ra đi đệ tử cũng nhất định phải hảo hảo bản giao một phen mới được. Được, ta gặp dặn dò biết chuyện này sở hữu Tiêu giao tông đệ tử. Tình huống bây giờ còn không rõ xác thực, nhất định phải tiếp tục phái đệ tử, tra xét yêu thú hướng đi. Sở Chính Thiên trong nháy mắt liền rõ ràng trương Thanh Tiêu dục ý, sau khi nói xong, liền lập tức cho tra xét yêu thú hướng đi Tiêu giao tông đệ tử truyền âm dặn dò lên. Sau đó mấy ngày, những này tụ tập lên yêu thú vẫn dừng lại ở tại chỗ, cũng không có đến đầy Tiêu giao đạo. Tiêu giao tông đệ tử cũng không dám quá mức tới gần nơi này chút yêu thú, bởi vậy cũng không biết chúng nó đang làm gì. Tuy là như vậy, nhưng cũng để Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên càng thêm xác định, nhân ngư tộc Kim Daniel tu chính là một loại nào đó bảo vật, mới gặp dừng lại ở đây. Vì không để cho hắn hoàn đạo tu sĩ phát hiện Tiêu Giao đạo phụ cận dị thường, Sở Chính Thiên trực tiếp mở ra hộ tông đại trận, che đậy Sở Hữu Lan truyền tin tức con đường. Phái ra đi tìm hiểu yêu thú hướng đi đệ tử, cũng là Tiêu Giao tông trung thành nhất trúc cơ trưởng lão cùng hộ hạch tâm đệ tử đồng thời, còn để những vị đệ tử này ở yêu thú tụ tập chu vi không ngừng tuần tra, phòng ngừa cái khác hoàn đạo tu sĩ phát hiện nơi này dị thường. Cũng còn tốt Tiêu Giao tông mới chuyển tới không lâu, Tiêu Giao thành cũng không có đối ngoại mở ra, trong thời gian này cũng không có cái khác hòn đảo tu sĩ đi ngang qua, nếu không, thật là có chút phiền phức. Tình huống như thế, vẫn kéo dài thời gian nửa tháng mới phát sinh ra biến hóa. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện, đột nhiên cảm giác Tiêu Giao Đao một trận lay động. Hắn vội vã từ trong phòng tu luyện đi ra, muốn dò hỏi tình huống thế nào. Chưa kịp hắn mở miệng, liền nhìn thấy Tiêu Giao Đao mặt nam vùng biển xuất hiện cơn sóng thần, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Tiêu Giao Đao kéo tới. Chu Vân, Sáo Nhi, Uyển Thanh, Ngư Ngộng, mau đưa trong động phủ thứ hữu dụng, đều thu vào trong túi chứa đồ. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, lập tức vận chuyển chân nguyên, lớn tiến quá. Sau đó, liền chạy vào phòng tu luyện cùng phòng luyện đan, phòng chế phù, đem sở hữu công cụ, lá bùa, dược liệu, lò luyện đan toàn bộ một mạch thu vào đến trong túi chứa đồ. Chờ hắn xuất hiện ở đến thời điểm, này cơn sóng thần, khoảng cách Tiêu Giao Đạo đã không đủ 30 dặm. Lấy này cơn sóng thần tốc độ, không ra thời gian một chén trà, liền có thể đến Tiêu Giao Đạo. Chính đang lúc này, hộ tông đại trận đột nhiên mở ra. Trương Thanh Tiêu vừa nhìn tông chủ khởi động rồi hộ tông đại trận, ngay lập tức sẽ biết không tốt. Tiêu giao tông hộ tông đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể cùng này cơn sóng thần nuốt nghịch, lập tức cho Sở Chính Thiên truyền âm, để hắn đóng kín hộ tông đại trận đồng thời nhắc nhở tông chủ, phân phó để các đệ tử đem đáng giá vật phẩm toàn bộ bỏ vào túi chứa đồ ở cơn sóng thần tới được thời điểm, toàn bộ bay đến không trung tiến hành tránh né. Chương 190. Tự trách Sở Chính Thiên. Chương 190. Tự trách Sở Chính Thiên. Cho tông chủ phát xong truyền âm sau, chương Thanh Tiêu lại cho La Phi, Lâm Ảnh, Lý Nhịn Niu, Sở Nguyên Trời vô cùng quen biết người phát ra truyền âm. Nhưng mà Khi hắn phát xong truyền âm sau, phát hiện tông chủ vẫn không có đóng hộ tông đại trận, không khỏi có chút lo lắng lên. Lúc này, cũng không kịp nhớ cái khác, nhanh chóng bàn giao hạ ngứ ngộng, Lý Huyền Thanh, Lương Sảo Nhi cùng Chu Vân mọi người vài câu sau, lập tức ngự kiếm phi hành, đi đến tông chủ xử lý sự vụ địa phương, tìm tới Sở Chính Thiên. "Tông chủ, mau đưa hộ tông đại trận đóng kín." Không lỗ như thế sóng biển sản sinh lực xung kích, uy lực tuyệt không kém với Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, không phải chúng ta tiêu giao tông hộ tông đại trận có thể chống đối. Đến lúc đó, trận pháp nhất định sẽ bởi vì vượt qua cái nặng, toàn diện tan vỡ. Không khởi động trận pháp lời nói, còn có khả năng bảo vệ Tiêu Giao tông trận pháp. Hiện tại lập tức để trong tông môn sở hữu tu sĩ, bay đến không trung, tiến vào tàu bay bên trong chánh né. Mắt thấy cơn sóng thần, liền muốn xung kích đến Tiêu Giao đạo, Sở Chính Tiên vẫn không có đóng trận pháp, Trương Thanh Tiêu lo lắng nói rằng: "Trương sư đệ, hiện tại đóng kín trận pháp, toàn bộ Tiêu Giao tông kiến trúc đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Ta đã sắp xếp sở hữu chúc cơ tu sĩ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ở sóng biển xung kích Tiêu Giao đạo thời điểm, triển khai phân nước pháp thuật, đến hạ thấp sóng biển xung kích. Đến thời điểm Sóng biển chính diện xung kích sức mạnh, tương đối nhiều nhất với Kim Đan tầng 9 tu sĩ một đòn toàn lực. Bang vào chúng ta Tiêu Dao tông hộ tông đại trận sức phòng ngự, có niềm tin rất lớn ngăn cản được lần này sóng biển xung kích. Sở chính tiên đối với Tiêu Dao tông trận pháp, vẫn có nhất định tự tin. Hắn cũng không cho là, này sóng biển có thể đem hộ tông trận pháp phòng ngự vòng bảo vệ cho phá tan. Tông chủ, ngươi đây là ở nắm toàn tông tu sĩ tính mạng lạm tiền đặt cược. Không lộ như thế sóng biển, dù cho chính diện xung kích sức mạnh chỉ tương đương với Kim Đan đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực, chờ nước biển đem toàn bộ Tiêu Dao đạo nhấn chìm sau khi, hộ tông đại trận cũng không cách nào chịu đựng được, được áp lực lớn như vậy. Một khi nước biển đem hộ tông đại trận linh lực vòng bảo vệ đập vụt, trong tông môn luyện khí kỳ đệ tử phần lớn đều sẽ chết. Tiêu giao tông bên trong kiến trúc, đọng vụ phá hủy có thể trùng tiến, đơn giản chính là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Những vị đệ tử này chết rồi, muốn lại bồi dưỡng lên, tiêu tốn tính lực, tài nguyên cùng thời gian gặp càng nhiều. Đến đây là hết lợi, lựa chọn như thế nào, toàn do tông chủ làm chủ. Mắt thấy sóng biển đã cách Tiêu giao đạo không đủ 10 dặm, Trương Thanh Tiêu trực tiếp bay đến không trung, vận chuyển chân nguyên, lớn tiếng quay về Tiêu giao tông bên trong sở hữu tu sĩ hô, các đệ tử nghe lệnh, có thể phi hành đệ tử, lập tức ngự kiếm phi hành đến giữa không trung. Không cách nào phi hành đệ tử, nhanh chóng tìm kiếm công sự. Hô xong, hắn lập tức ngự kiếm phi hành đến động phủ mình phía trên, lấy ra một chiếc loại nhỏ tàu bay, để Chu Vân mọi người đem trong động phủ hạ nhân, nha hoàn toàn bộ mang đến tàu bay mặt trên ở sóng biển xung kích tới được trong nháy mắt, điều khiển tàu bay, lướt qua sóng biển độ cao 4500m cao sóng lớn, điên cuồng kéo tới, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nộ vang, đánh ở tiêu giao thông hộ tông đại trận phòng ngự vòng bảo vệ trên, trong nháy mắt liền đem phòng ngự vòng bảo vệ vô nát bấy. Mà lúc này sóng lớn, phản phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, quyết chí tiến lên, tiếp tục hướng về tiêu giao đạo bên trong xung kích. Rất nhanh Toàn bộ tiêu giao đạo nhấn chìm ở cơn sóng thần bên trong. Trương sư đệ, ta sai rồi. Cũng còn tốt ngươi sớm để tiêu giao tông đệ tử bay đến không trùng, không phải vậy lần này tiêu giao tông không chỉ có muốn tổn thất lượng lớn tài nguyên, còn có thể chết rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử. Sở Chính Thiên điều động phi kiếm từ sóng lớn bên trong vọt ra, lên trương thanh tiêu tàu bay, một mặt trấn trượng. Nếu như không phải trương thanh tiêu ở bước mặt cuối cùng nhắc nhở các đệ tử, vậy hắn sẽ gây thành sai lầm lớn. Cũng còn tốt, phần lớn luyện khí kỳ đệ tử đều bay đến giữa không trùng, tiến vào chốc cơ tu sĩ khống chế tàu bay bên trong chỉ có một phần nhỏ thực lực thấp, nhưng không có cách ngự kiếm phi hành đệ tử, bị cuốn vào đến sóng lớn bên trong. "Tông chủ, hiện tại không phải nói những này thời điểm, muốn lập tức sắp xếp trúc cơ trưởng lão cùng luyện khí hậu kỳ đệ tử, lèn vào trong biển cứu người." Ngay ở chương thanh tiêu lúc nói chuyện, La Phi, Lâm Ảnh, Lý Nhìn Niu, Sở Nguyên chờ trúc cơ tu sĩ, dồn dập bay tới. Bọn họ mới vừa vẫn đang bận đem các loại vật tư bỏ vào túi chứa đồ, mãi đến tận sóng lớn xông lại thời điểm, mới ngự kiếm bay lên. Kết quả, vẫn là chậm một bước, bị cuốn vào đến sóng lớn bên trong cũng còn tốt, bọn họ đều sẽ phân nước pháp thuật, hơn nữa còn bên người mang theo pháp khí phòng ngự, đồng thời phát động phòng ngự phù đối với chúc cơ tu sĩ tối nói, dù cho là bị sóng lớn xung kích, chỉ cần triển khai phân nước pháp thuật, phát động pháp khí phòng ngự, hoặc là phòng ngự phù thì sẽ không có quá to lớn phiền phức. Dù sao, người thể tích rất nhỏ, chịu đến xung kích cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Tông chủ, Trương sư lệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên. Khi hắn sau khi hỏi xong, mới phát hiện Sở Chính Thiên sắc mặt có chút không đúng, ngay lập tức sẽ nghĩ đến nguyên nhân. Đông chủ, tổn thất một ít tài nguyên mà thôi, quá mức chúng ta làm lại từ đầu. Sở sư huynh, hiện tại không phải nói những này thời điểm, chúng ta mau nhanh tiến vào trong biển cứu người. Có thể cứu một cái là một cái. Trương Thanh Tiêu không đợi Sở Nguyên nói xong, liền ngắt lời hắn. Sau đó, lập tức sắp xếp Sở Hữu Trúc Cơ trưởng lão, cùng với luyện khí hậu kỳ đệ tử, lẻn vào trong nước biển đi cứu người. Trải qua mọi người nửa cái canh giờ bận rộn, tổng cộng cứu tới hơn 3000 luyện khí kỳ đệ tử. Tuy là như vậy, nhưng cũng có sắp tới 4, 5000 luyện khí đệ tử, không thấy bóng dáng. Trương sư lệ, lần này, bởi vì ta nguyên nhân dẫn đến tông môn thương vong mấy ngàn tên đệ tử, thực sự là hổ thẹn với tông môn. Ta nghĩ từ đi vị trí tông chủ, do Trương sư đệ ngươi đến đảm nhiệm tiêu giao tông tông chủ. Biết được có 4, 5000 tông môn đệ tử mất tích, sợ chính tiên một mặt hổ thẹn. Tông chủ, không cần như vậy, ngươi cũng chính là tông môn suy nghĩ. Huống hồ, ta người này thực sự khá là lười nhọ, không thích hợp đảm nhiệm vị trí tông chủ. Lần này có như thế tổn thất lớn, cũng không phải tông chủ lỗi lầm của ngươi, sóng lớn làm đến quá nhanh, căn bản cũng không có cho chúng ta thời gian phán lường. Cho dù tông chủ dựa theo ta phương án chấp hành, vẫn là sẽ không phòng ngừa có đệ tử cuốn vào sóng lớn bên trong. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn làm tiêu giao tông tông chủ, chỉ có thể không ngừng vì là Sở Chính Thiên giải bày. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đột phá đến chốc cơ tầng 9 đỉnh cao, xung kích Kim Đan, những chuyện khác giống nhau không muốn quan nhiều. Tông chủ, hiện tại tông môn bách phế chờ hưng, Trương sư đệ còn muốn phụ trách thương đường sự vụ, vì là tông môn kiếm tiền lượng lớn linh thạch cùng tài nguyên, xác thực không thích hợp đảm nhiệm vị trí tông chủ. Kính xin tông chủ cân nhắc. Sở Nguyên cũng theo mở miệng quy nủ. Hắn phi thường rõ ràng, lấy tông môn tình huống bây giờ, cũng chỉ có Sở Chính Thiên có thể đều đâu vào đấy xử lý tốt tông môn các loại sự vụ. Trương Thanh Tiêu cùng Hán Tâm Tư cũng không thể hoàn toàn đặt ở xử lý những lại vụn vặt sự tình trên. Chương 191. Trương Thanh Tiêu trở thành Thái thượng trưởng lão. Chương 191. Trương Thanh Tiêu trở thành Thái thượng trưởng lão. Trương Sư Đệ, Sở Sư Đệ, lần này tông môn mất đi nhiều đệ tử như vậy, đều là lỗi lầm của ta, thực sự không mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm tông chủ. Nếu như không phải Trương Sư Đệ, cố ý sắp xếp tông môn đệ tử bay đến không trùng, tổn thất còn có thể càng to lớn hơn. Sở Chính Tiên trong lòng vô cùng tự trách. Hắn ở ngập trời sóng biển khoảng cách tiêu giao đạo còn có 4, 500 dặm thời điểm, cũng đã được tin tức. Chỉ là Lúc đó hắn cũng không có như vậy lưu ý, cho rằng sóng biển đến tiêu giao đảo sau, nhất định sẽ yếu bớt rất nhiều, căn bản là sẽ không đối với tiêu giao đảo tạo thành nguy hiểm. Nhưng là, làm sóng biển khoảng cách tiêu giao đảo càng ngày càng gần thời điểm, hắn mới phát hiện mình mười phần sai. Sóng biển không chỉ có không có biến bất kỳ giảm nhỏ, trái lại trở nên càng lúc càng lớn đáng tiếc, mặc dù hắn phát hiện điểm này thời điểm, vẫn không có gây nên hắn đầy đủ coi trọng, còn vẫn mù quáng tự tin, tiêu giao tông hộ tông đại trận có thể chống lại sóng biển xung kích. Dù cho là Trương Thanh Tiêu cố ý lại đây nhắc nhở, vẫn nhất ý đi một mình. Nếu như, hắn có thể sớm một chút ý thức được sóng biển hung hiểm, sớm làm ra chuẩn bị. Lần này chắc chắn sẽ không có nhiều đệ tử như vậy gặp phải nguy hiểm. Tông chủ, chính là bởi vì tạo thành lớn như vậy tổn thất, mới càng cần phải ngươi tiếp tục vì là tông môn hiệu lực, đem tông môn phát triển lên. Những năm này, Tiêu Dao Tông ở tông chủ quản lý dưới, vẫn là ngày ngắn rõ ràng, thực lực vững bước tăng trưởng. Chuyện lần này cũng chỉ là một một cái bất ngờ mà thôi. Tông chủ, không cần quá mức tự trách. Dù sao, chúng ta ai cũng không có trải qua chuyện như vậy. Trương Thanh Tiêu tiếp tục can ủi, muốn cho hắn làm tông chủ, trừ phi Tiêu Dao Tông chốc cơ trưởng lão đều chết hết. Trương sư lệ, tông chủ Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, không biết có được hay không. Lúc này, Sở Nguyên đã rõ ràng Tông chủ Sở Chính Thiên nhất định phải từ đi Tông chủ Nguyên Nhân, linh cơ hối động, trong lòng có ý nghĩ. Đề nghị gì? Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. "Trương sư đệ, do ngươi tới làm tiêu giao Tông Thái thượng trưởng lão. Ta biết Trương sư đệ tính cách của ngươi, không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở quản lý tông môn, xử lý vụn vặt sự tình trên. Trở thành Thái thượng trưởng lão sau, chỉ cần ở tông môn xuất hiện đại vấn đề, hoặc là một ít vướng tay chân vấn đề thời điểm, có thể làm ra quyết đoán là tốt rồi." Tông chủ không biết ta đề nghị này làm sao. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía Sở Chính Thiên đề nghị này, tương đương với cho Sở Chính Thiên bỏ thêm một tầng căn cố, liền xem Sở Chính Thiên có thể hay không tiếp thu. Ta đồng ý đề nghị này. Trưởng sư đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiêu giao tông tông môn thái thượng trưởng lão. Từ nay mấy lần tiêu giao tông gặp phải nguy hiểm đến xem, trưởng sư đệ ở xử lý những chuyện này, mặt trên càng thêm có dự kiến trước. Sở Chính Thiên không chút do dự, đồng ý hắn là thật sự một lòng vì tiêu giao tông tương lai, cũng không để ý làm như vậy, có thể hay không để hắn thân là tông chủ quyền lực bị hạn chế. Tông chủ, Sở sư huynh, này không thích hợp da chỉ có chút cơ tầng 6 cảnh giới. Trương Thanh Tiêu là thật không nghĩ đến Sở Nguyên gặp đưa ra một cái như vậy đề nghị. Tuy rằng trở thành thái thượng trưởng lão, quả thật có thể để hắn bớt đi một chút phiền toái, nhưng mà trách nhiệm nhưng trở nên càng to lớn hơn. Tiêu Dao Tông thật muốn là gặp phải phiền toái gì, hắn khẳng định không thể lại giống như như bây giờ, không kiêng dè chút nào. Thái thượng trưởng lão cũng không phải cần phải là cảnh giới kim đan. Trương Sư Lệ, ngươi liền không muốn từ chối nữa. Lấy ngươi vì là tông môn làm ra công hiến, trở thành thái thượng trưởng lão, cũng là mục đích chung. Tông môn cũng sẽ toàn lực trợ giúp Trương Sư đệ đột phá đến cảnh giới kim đan. Sở Chính Tiên vô cùng thành khẩn khuyên nhủ, "Ta cùng tông chủ đều tin tưởng Trương sư đệ nhất định có thể đột phá đến cảnh giới Kim Đan. Hiện tại cũng chỉ có điều là sớm để Trương sư đệ trở thành Thái thượng trưởng lão mà thôi." Sở Nguyên cũng theo khuyên nhủ. Sau đó, Tiêu Dao Tông cái khác trúc cơ trưởng lão cũng đều dồn dập mở miệng khuyên bảo lên, "Tông chủ, Sở sư huynh, các vị sư huynh đệ, hiện tại còn chưa là đàm luận những này thời điểm. Tiếp đó, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là chờ thủy triều hạ xuống sau, bắt tay xây dựng tông môn." Trương Thanh Tiêu trong lòng đã rõ ràng, hắn không cách nào từ chối trở thành Thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể trước tiên lấy xây dựng tông môn vì là do, đến kéo dài thời gian đồng thời, hắn còn mơ hồ có chút lo lắng. Lần này đột nhiên xuất hiện khủng lộ như thế sóng biển, khẳng định cùng tụ tập ở Tiêu giao đảo phụ cận những người yêu thú cùng nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu có quan hệ. Nếu như đối phương thật sự được cái gì ghê gớm bảo vật, hoặc là nhờ vào lần này sự cố chết ở phụ cận, đối với bọn họ Tiêu giao tông tới nói, sẽ là phiền toái rất lớn. Hiện tại nhất định phải hãy mau đem chuyện này hiểu rõ rõ ràng mới được. Chỉ có điều, hiện tại nhiều người mắt tạp, không tiện đem hắn lo lắng nói ra. Thái thượng trưởng lão nói phi thường đúng. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trùng kiến tông môn." Sở Nguyên lập tức sửa lại xưng hô, gật đầu liên tục. "Sở sư đệ, Trương sư huynh, hiện tại thủy triều vẫn không có lui ra, vừa vặn thừa dịp thời gian này, hảo hảo thương lượng một chút trùng kiến tông môn công việc." Sở Chính Thiên biết đến tình huống, so với bọn họ nhiều hơn một chút, trong lòng không khỏi lo lắng, muốn đơn độc cùng Trương Thanh Tiêu thương lượng với Sở Nguyên việc này. An bài xong cái khác chút cơ tu sĩ, cùng với tông môn hạch tâm đệ tử sau, liền mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Sở Nguyên tiến vào tàu bay một cái phòng bên trong đem hắn được tin tức toàn bộ nói ra. Ngày hôm nay Tiêu giao tông phụ trách tra xét yêu thú động tính đệ tử, truyền về một cái tin. Tu tập ở Tiêu giao đạo phủ cận yêu thú, ở sáng sớm hôm nay thời điểm, phần lớn đều lẹn vào đến trong đáy biển. Không quá nhiều thời gian dài, yêu thú vị trí khu vực mặt biển, liền bắt đầu không ngừng lăn lộn ở lại trên mặt biển yêu thú cũng theo chạy tứ tán. Phụ trách tìm hiểu tin tức đệ tử, nhìn thấy tình huống như thế, đã nghĩ đến yêu thú vị trí khu vực nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, ngay ở bọn họ mới vừa đến yêu thú lẹn vào đáy biển địa phương, liền nhìn thấy một vệt kim quang nương theo mấy trăm mét thổ của nước, xông thẳng tới chân trời. Sau đó Chính là một tiếng đinh thai nhức góc nộ vàng từ đáy biển truyền ra. Toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, cơn sóng thần cùng theo đó sản sinh. Này mấy cái phụ trách tìm hiểu yếu tố động tính đệ tử, cùng theo đó mất đi liên hệ. Sở Chính Thiên đem hắn được tin tức, tỉ mỉ cùng Sở Nguyên cùng Trương Thanh Tiêu nói rồi một lần sau, mới lo lắng nói rằng: "Thái thượng trưởng lão, sợ sư đệ, nhân ngư tộc Kim Dan yêu tu mang đến nhiều như vậy yếu tố, rất có khả năng đã chết ở cái vùng biển này. Chúng ta có phải hay không nên đi tra xét tra xét tình huống? Và nhất, nơi này thật sự có cái gì ghê gớm bảo vật, chúng ta cũng dễ làm dự định." Sở Nguyên gần nhất vẫn đang bế quan tu luyện, đối với đó trước sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Có thể đi tra xét. Thật muốn có bảo vật lời nói, đối với chúng ta Tiêu Gia Tông sẽ cực kỳ bất lợi, đến thời điểm rất có khả năng gặp có lượng lớn tu sĩ Kim Đan, Kim Đan trở lên yêu thú đến đây tìm kiếm bảo vật. Đến thời điểm, chúng ta Tiêu Gia Tông nhất định phải rời đi Tiêu Gia Đạo, khắp tìm hắn nơi. Trương Thanh Tiêu cảm giác đầu đều có chút lớn, lúc này mới vừa tới Tiêu Gia Đạo 1 năm này, liền ra chuyện như vậy, quả thực chính là xui xẻo cực độ. Chương 192 Đột nhiên xuất hiện hải đảo. Chương 192, đột nhiên xuất hiện hải đảo. Lần này đi vào trà xét, có nguy hiểm, cũng có khả năng có cơ duyên to lớn. Ta nghĩ để Thái thượng trưởng lão cùng Sở Nguyên sư đệ, cùng với Ngư Ngộng sư muội theo chúng ta đồng thời đi vào trà xét. Một khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Chúng ta mấy người cảnh giới ở Tiêu giao tông cũng là cao nhất, thu được cơ duyên độ khả thi cũng sẽ tương ứng tăng cường. Sở Chính Tiên không phải là chỉ muốn đơn giản trà xét yếu tố tình huống, càng muốn vào vào biện để đi xem xem đến cùng phát sinh cái gì. Được, ta cùng tông chủ cùng đi đến. Sở Nguyên không chút do dự đáp đồng ý Trương Thanh Tiêu, nhưng có chút do dự, hắn phản ứng đầu tiên chính là tất lực rời xa loại này gặp nguy hiểm địa phương. Chỉ là, hắn cũng phi thường rõ ràng, nguy hiểm cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận. Gần như quá 7, 8 cái hô hấp mới có quyết đoán, "Tông chủ, Sở sư huynh, ta cũng đồng ý cùng đi đến. Thế nhưng, lại gặp đến nguy hiểm sau, chúng ta nhất định phải lập tức rút đi. Nay trước, còn muốn sớm an bài xong tiêu giao tông đệ tử, làm tốt rồi đi tiêu giao đạo chuẩn bị. Tiêu giao đạo phủ cận xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tin tức khẳng định là không che giấu nổi. Rất nhanh, liền sẽ có tu sĩ kim đan" hoặc là Kim Đan yêu thú đến đây kiểm tra tình huống. Không có phát hiện cơ duyên cùng bảo vật cũng còn tốt, một khi có bảo vật hoặc là cơ duyên, cái kia Tiêu giao đạo liên sẽ trở thành những này tu sĩ Kim Đan nơi tụ tập. Bọn họ Tiêu giao tông liền cái tu sĩ Kim Đan đều không có, tuyệt đối không cách nào cùng những này tu sĩ Kim Đan chống lại. Cùng với ở lại Tiêu giao đạo Hoa nước cầu toàn, còn không bằng sớm một chút rời đi. Phu cận vẫn có không ít không có tông môn hoàn đạo tồn tại điều kiện dù cho không bằng Tiêu giao đạo, cũng không kém nhiều. Tiêu giao tông liên tục bị trọng thương, đệ tử mười không còn một, hiện tại thích hợp nhất cách làm chính là tìm một cái chỗ an toàn, bình tĩnh phát triển mấy chục năm đem thực lực tăng lên lên. Xin nghe Thái thượng trưởng lão giảng rõ. Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người đồng thời đáp. Sau đó, hai người liền bắt đầu sắp xếp lên. Gần như 1 phút sau, Trương Thanh Tiêu, Sở Chính Tiên, Sở Nguyên, Hà Ngữ Mộng mấy người không đợi thủy triều tối lui, liền điều khiển cực phẩm pháp thuyền rời đi tiêu giao đạo. Ngư Ngộng, ngươi có phải hay không đã tu luyện đến chốc cơ viên mãn? Mới vừa lên pháp truyền thời điểm, Sở Chính Tiên liền phát hiện Hà Ngữ Mộng biến hóa, cẩn thận tra xét sau, có chút kinh hỉ hỏi: "Hừ, ta đã tu luyện đến chốc cơ tầng 9 đỉnh cao. Trong cơ thể chân nguyên cũng đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên." Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, chuẩn bị bế quan đột phá Kim Đan. Hà Ngữ Mộng khẽ gật đầu nói: "Được, rất tốt. Tốt vô cùng, chúng ta Tiêu Dao Tông lập tức liền có thể có một vị tu sĩ Kim Đan." Sở Chính Thiên vui mừng khôn xiết, Hà Ngữ Mộng Tiên Phú so với hắn cùng Sở Nguyên đều muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa công pháp tu luyện, Cửu Dương Chính Lôi Quyết cũng so với bọn họ công pháp tu luyện, càng thêm dễ dàng đột phá. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu vì là Hà Ngữ Mộng chuẩn bị hàng trăm đan, và năm thạch nhũ cùng một ít có thể tăng lên đột phá đến Kim Đan tỷ lệ linh vật. Hà Ngữ Mộng muốn đột phá đến Kim Đan vậy so với cái khắc trúc cơ tu sĩ dễ dàng rất nhiều. Dù cho là không có 70 phần trăm nắm, cũng có 50 phần trăm nắm đột phá đến kim đan. Tông chủ, ta có thể không cách nào bảo đảm nhất định có thể đột phá đến kim đan. Hàng Ngư ngậm cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngư Ngộng, tông môn sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi đột phá kim đan." Thái thượng trưởng lão ở theo chính đạo tông môn liên minh trước, lưu lại cho ta một viên kim linh quả, có thể tăng lên đột phá kim đan tỉ lệ, phối hợp hàng trần đan đồng thời sử dụng, tối thiểu có thể tăng cường 7 phần 10 đột phá tỉ lệ. Nếu ngươi đã tu luyện đến trúc cơ viên mãn, Vậy này viên kim linh quả sẽ đưa cho ngươi dùng để đột phá kim đan." Sở Chính Thiên nói, liền từ trong túi chứa đồ đem kim linh quả lấy ra. Kim linh quả đối với hắn mà nói, đã không có một chút tác dụng nào. Hắn đan điền bị hao tổn, tuy nhiên đã khôi phục, nhưng cũng lưu lại mầm họa, sử dụng kim linh quả rất có khả năng trực tiếp để hắn đan điền phán nát. Khi biết tình huống của chính mình sau, Sở Chính Thiên trong lòng cũng đã có quyết đoán, muốn đem kim linh quả để cho trong tông môn trước hết tu luyện đến cấp cơ viên mãn đệ tử. Nguyên bản hắn đối với Sở Nguyên mang nhiều kỳ vọng, nhưng mà bế quan hơn 1 năm, Sở Nguyên đều vẫn không có tu luyện đến viên mãn. Hiện tại Hà Ngư Ngộng nếu đã tu luyện đến chúc cơ viên mãn, tự nhiên là đem cái này kim linh quả đưa cho Hà Ngư Ngộng, làm cho nàng sớm ngày đột phá đến Kim Đan. "Tông chủ, đây là không phải không quá thích hợp." Hà Ngư Ngộng có chút ngượng ngùng nói. "Ngư Ngộng, tông chủ làm như vậy cũng chính là tông môn suy nghĩ, ngươi liền nhận lấy đi." Trương Thanh Tiêu thấy Hà Ngư Ngộng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu nói. "Đúng, này đều là tông môn suy nghĩ." Tiêu Dao Tông hiện tại không có tu sĩ Kim Đan, làm cái gì đều ý thủ vị cước. Ta cũng là hy vọng Tiêu Dao Tông có thể mau chóng xuất hiện một vị tu sĩ Kim Đan, mới sẽ đem kim linh quả lấy ra. Sở Chính đi nói, trực tiếp đem kim linh quả nhét vào hạ ngư ngộng trong tay. "Đả Tạ tông chủ." Hạ ngư ngộng thấy phu quân cũng đã mở miệng, cũng không có từ chối. Mấy người nói chuyện công vụ, tức phẩm pháp truyền cũng đã chạy hai, 300 dặm, mà theo bọn họ càng ngày càng tới gần chỗ cần đến, trên mặt biển trôi nổi yêu thú thi thể cũng biến thành càng ngày càng nhiều. "Tông chủ, Sở sư huynh, tình huống này có chút không đúng vậy. Nơi này chợt bắt đầu xuất hiện trúc cơ yêu thú thi thể. Khoảng cách chỗ cần đến còn có không tới 100 dặm thời điểm." Trương Thanh Tiêu nhíu nhíu mày nói, "Quả thật có chút không đúng lắm. Chúng ta từ tiêu giao đạo đi ra." đến hiện tại một con sóng sốt yếu thú đều không nhìn thấy. Không trung cương phong cũng so với ở tình huống bình thường ác liệt rất nhiều. Sở Chính Thiên cũng phát hiện dị thường, chỉ là bọn hắn khoảng cách chỗ cần đến, chỉ có không tới khoảng cách 100 dặm, tự nhiên không muốn liền như thế trở lại. Chúng ta lại tiếp tục đi tới một khoảng cách nhìn. Theo pháp truyền khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, nơi này trái lại không có yếu thú thi thể, mặt biển cũng biến thành dị thường bình tĩnh. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, các ngươi xem, bên kia là cái gì tình huống? Khoảng cách chỗ cần đến còn có mười mấy dặm thời điểm, Sở Nguyên đột nhiên chỉ vào pháp truyền phía tây nam hướng về vị trí nói rằng: Nghe đồ sở Nguyên lời nói, Trương Thanh Tiêu, Sở Chính Thiên, Hà Ngữ Mộng ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phía Tây Nam hướng về. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tòa hải đảo? Trương Thanh Tiêu nói từ trong túi chứa đồ đem tiêu giao đạo phụ cận bản đồ khu vực biển, lấy ra, nhìn kỹ một lần, có thể phi thường xác định, nơi này trước cũng không có bất kỳ hải đảo tồn tại. Cái này hải đảo là mới vừa mới xuất hiện. Các ngươi xem, hải đảo lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Nguyên bản cái này đột nhiên xuất hiện hải đảo cũng không lớn bao nhiêu, nhưng mà, chỉ là mới hơi thở công vụ, từ trong biển lộ ra diện tích cũng đã cùng tiêu giao đạo không xê xích bao nhiêu đồng thời diện tích còn đang không ngừng mở rộng, mãi đến tận nửa ly trà sau, hải đảo toàn cảnh mới hoàn toàn bày ra. Mà theo hải đảo triển lộ ra, không trung cương phong đều trở nên bình tĩnh rất nhiều. Từ Trương Thanh Tiêu bọn họ vị trí nhìn lại, cái này hải đảo diện tích tối thiểu cũng có tiêu giao đạo gấp 10 lần. Hơn nữa, mặc dù bọn họ cách nháo hải đảo còn có mười mấy dặm, đều có thể cảm nhận được linh khí xung quanh nồng độ đang phát sinh biến hóa. Chương 193, Linh trì. Chương 193, Linh trì. Chúng ta có muốn hay không đi cái này hải đảo nhìn? Sở Chính Tiên nói quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Sở Nguyên hai người. "Vậy chúng ta liền đi qua nhìn, nếu như phát hiện nguy hiểm, liền mau nhanh rời đi nơi này, về tiêu giao đạo tổ chức tiêu giao tông đệ tử rút đi." Trương Thanh Tiêu cũng không có cảm nhận được trên đảo gặp nguy hiểm, thấy Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người đều có chút nóng lòng muốn thử, cũng không có ngăn cản. Có quyết đoán, mọi người điều khiển pháp thuyền, rất nhanh tiếp cận cái này hồn đảo. Một đường lại đây, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Theo bọn họ không ngừng tới gần hồn đảo, linh khí cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Cái này hồn đảo, so với chúng ta vị trí tiêu giao đạo Đột biến lớn hơn 30 lần không thôi. Nồng độ linh khí cũng cao rất nhiều, nên có thể cùng nguyên lai like Bắc Hoang ba cái kia ngũ phẩm tông môn, tông môn vị trí nồng độ linh khí cũng sẽ bay. Chúng ta đi đảo trung tâm nhìn, linh khí nên càng thêm nồng đậm. Phòng trừng, trên cái đảo này không ngừng một cái trung phẩm linh mạch, thậm chí có khả năng gặp có thượng phẩm linh mạch. Sở Chính Thiên bay đến không trung, đánh giá một phen sau, quay về trường thanh tiêu cùng Sở Nguyên, hạ ngữ mộng ba người nói rằng: "Được, mọi người cẩn thận một ít. Cái này đảo khả năng không có đơn giản như vậy." Trương Thanh Tiêu trực tiếp lấy ra một chiếc cực phẩm tàu bay, cho Sở Chính Thiên mọi người lên tàu bay sau. Vô cùng cẩn thận khống chế tàu bay, hướng về hải đảo trung tâm bay đi. Gần như bay một cái cách giờ mới đến hải đảo vị trí trung tâm. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Trên đường, bọn họ cũng phát hiện 5 nơi nắm giữ linh mạch nhỏ núi. Trong đó có 2 cái là trung phẩm linh mạch, còn có 3 cái là hạ phẩm linh mạch. Phụ quân, ngươi xem phía tây trên ngọn núi có phải là có một cái tông môn. Hà Ngữ Mộng đang đứng đang tàu cao tốc trên bong thuyền nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở tại bọn hắn tàu bay phía tây trên ngọn núi có Liên Miên đỉnh Đài lâu các, lập tức bay về trường thanh tiêu nói rằng. Nghe được Hà Ngữ Mộng âm thanh, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía phía tây ngọn núi. Từ ngọn núi tung bay trong sương mù dày đặc, lúc gần lúc hiện nhìn thấy rất nhiều đỉnh đài lâu các. Chúng ta đi qua nhìn. Trương Thanh Tiêu thấy mấy người cũng không có ý kiến, điều khiển tàu bay thay đổi phương hướng, hướng về phía tây ngọn núi bay đi. Nay một đường lại đây, ngoại trừ các loại thực vật, đá ngầm ở ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào cùng yêu thú tung tích đột nhiên thấy có người vì là kiến trúc, đương nhiên phải đi qua kiểm tra đến tột cùng là cái gì tình huống. Theo tới gần của bọn họ, trên ngọn núi kiến trúc từ từ trở nên càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ, nơi này đã từng thật sự có một cái không nhỏ tông môn? đến ngọn núi ở gần, mọi người phát hiện nơi này ngoại trừ những kiến trúc này ở ngoài, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào khí tức, cũng không có hộ tông đại trận, Trương Thanh Tiêu trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, nếu không ta đi xuống trước tra xét một phen, nhìn có thể hay không tìm tới một ít tin tức hữu dụng. Sở Nguyên cũng không biết tiến vào ngọn núi này sau, có thể hay không gặp phải nguy hiểm để ngựa xuất hiện không thể đoán được sự tình, liền xung phong nhận việc. Vẫn là ta đi xuống đi. Sở Chính Tiên nói xong, cũng không chờ Trương Thanh Tiêu cùng Sở Nguyên mở miệng, trực tiếp liền từ tàu bay trên, bay đến ngọn núi bên trong. Xác định không có nguy hiểm, hắn mới mở miệng nói rằng Thái thượng trưởng lão, sở sư lệ, nơi này không có nguy hiểm, các ngươi cũng xuống đây đi. Nghe được Sở Chính Tiên lời nói, Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay đi đến phía trên ngọn núi, chờ Hàng Ngư Ngộng, Sở Nguyên mọi người rơi xuống tàu bay sau, liền đem tàu bay cất đi. Sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía đỉnh đài lâu các, cùng với hoàn cảnh xung quanh. Toàn bộ ngọn núi đều bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, nhìn qua lại như là nằm ở tiên cảnh bên trong. Ma tầng này sương mù nhàn nhạt, nhạt, nhưng lạ bởi vì linh khí quá mức nồng nặc hình thành linh vụ. Nếu như ở đây bế quan tu luyện, ta có 90% chắc chắn đột phá đến kim đan. Hàng Ngư Ngộng cảm nhận được như vậy linh khí nồng nặc, không nhịn được phát sinh cảm thán, chúng ta xem trước một chút nơi này có hay không nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, ngược lại cũng không phải là không thể ở đây bế quan tu luyện. Trương Thanh Tiêu cũng không dám liền như thế để hạ ngư mộng ở đây bế quan đột phá. Thái thượng trưởng lão, nơi này nên rất lâu không có tu sĩ đã tới. Hơn nữa cũng không có bất kỳ trận pháp dấu vết, sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta phân công nhau đi tra xét một phen, nhìn có thể hay không có một ít thu hoạch, làm sao? Sở Chính Tiên ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, dò hỏi, hắn đã dùng thần thức tra xét chu vi 100m phàm vi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ra tra xét, cũng có thể hay mò đem tình huống của nơi này hiểu rõ rõ ràng. Cũng được, chúng ta cũng không muốn cách đến quá xa, phát hiện dị thường, nhất định phải ngay lập tức cho người khác chuyên âm. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó xoay người quay về Hà Ngữ Ngộng nói rằng, "Ngữ Ngộng, ngươi cùng ta đồng thời." Hà Ngữ Ngộng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên như vậy, bọn họ chia làm ba phương hướng, bắt đầu tra xét lên. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Ngộng đi đến phía sau núi. "Phu quân, nơi này có một cái cửa đá." Theo phía sau núi tảng đá dài đi rồi một khoảng cách, Hà Ngữ Ngộng sáng mắt lên, sau đó đi đến cửa đá bên cạnh liền muốn tiến lên đẩy ra mở. Chờ đã. Trương Thành Tiêu vội vã ngăn cản, sau đó chỉ vào cửa đá bên cạnh một cái cơ quan nói rằng, cái này hẳn là mở ra cửa đá cơ quan. Ta thử xem có thể hay không đem cửa đá mở ra. Nói xong, hắn cẩn thận dùng thần thức tra xét lên, xác định không có nguy hiểm, mới xúc động cơ quan. Cửa đá theo tiếng phát sinh cọt kẹt cọt kẹt trầm thành, chậm rãi hướng về hai bên di động, lộ ra sau cửa đá diện một cái ngăm đen đường nối. Ngư Ngộng, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta vào xem xem tình huống. Chờ cửa đá hoàn toàn mở ra sau, Trương Thành Tiêu không có phát hiện bất cứ dị thường nào, bản giao hạ ngư Ngộng một câu liền muốn đi đến sau cửa đá diện đường nối nhìn tình huống. Hạ Ngữ Mộng kéo lại hắn, ngữ khí kiên định nói rằng, "Phu quân, chúng ta cùng đi." "Cũng được." Trương Thanh Tiêu thấy Hạ Ngữ Mộng như vậy kiên định, cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo Hạ Ngữ Mộng liền cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào trong tông đạo. "Cái này đường nối cũng không có bất kỳ nguy hiểm, bên trong còn có dạ minh châu, có vẻ rất là sáng sủa đi rồi gần như 30 mét, hướng về phải đi vòng, một cái một lạng ngàn mở không gian thình lình xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. "Phu quân, nơi này dĩ nhiên có mười mấy cái linh chỉ, quả thực quá khó mà tin nổi." Dù cho là ngũ phẩm tông môn, cũng không thể lập tức kiến tạo ra nhiều như vậy linh chỉ. Hà Ngư ngậm vô cùng khiếp sợ nói rằng, nàng đã nhìn ra, những này linh chỉ cũng không phải thiên nhiên hình thành. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng có chút kinh ngạc, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là nhìn lướt qua linh chỉ sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về phía linh chỉ mặt sau một nơi. Nào còn có một tấm cửa đá, mở hé đứng ở hắn vị trí hiện tại, không cách nào thấy rõ trong cửa đá là cái gì tình huống. Vòng qua linh chỉ, đi đến cửa đá bên cạnh. Khi hắn thấy rõ trong cửa đá tình huống sau, cũng không nhịn được hốt vào một cái linh khí. Chương 194. Linh truyền. Chương 194, Linh truyền. Linh truyền, nơi này dĩ nhiên có một vũng linh truyền. Hà Ngư ngậm khẽ nhếch miệng, vô cùng kích động tinh hô: "Linh chỉ, đối với trúc cơ tu sĩ đột phá đến kim đan trợ giúp, cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một điểm tác dụng phụ trợ đối với luyện khí viên mãn đột phá đến trúc cơ tác dụng lớn một chút. Mà linh truyền nhưng không giống nhau." Không ngừng có thể tăng lên chúc cơ viên mãn tu sĩ đột phá đến kim đan tỉ lệ, còn có thể tăng nhanh tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đồng thời, chỉ cần không phá hỏng linh truyền căn cơ, liền có thể quần quần không ngừng sản sinh linh truyền nước ở tình huống bình thường, dù cho là hạ phẩm linh truyền, cũng có thể đồng thời cung cấp ba vị tu sĩ kim đan tiến hành tu luyện. Hà Ngữ Mộng đã vì là đột phá kim đan làm đủ chuẩn bị, thành công đột phá xác suất, dù cho không đạt tới 9/10, cũng có thể đạt đến 8/10. Nếu có thể ở linh truyền bên trong tiến hành đột phá, nàng thì có 9 thành rưỡi nắm đột phá đến kim đan kỳ. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới gặp có vẻ kích động như thế. Ngư ngộng, nơi này có so với linh truyền thứ càng tốt. Ngươi xem linh truyền mặt sau cái kia trên đài đá đồ vật. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy linh truyền thời điểm, cũng không có kích động như vậy, mặc kệ là linh truyền cũng được, vẫn là linh chỉ cũng được, đều không thể mang đi. Mà thôi tiêu giao tông thực lực bây giờ, cũng không cách nào đem những thứ đồ này chiếm được cho mình. Thế nhưng, trên đài đá đồ vật, nhưng không giống nhau, rất có khả năng là để bọn họ chân chính nắm giữ cái này linh truyền cùng nơi này linh chỉ then chốt. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, trên đài đá vật phẩm, là trận pháp khống chế hạt nhân trận khí. Hắn có thể một ánh mắt nhận ra vật này lai lịch, còn duyên cho hắn nhìn thấy tiêu giao tông hộ tông đại trận hạt nhân chất khí. "Phu quân, đây là chất khí." "Chẳng lẽ nguyên bản là khống chế cái này hồn đạo tông môn hộ tông đại trận hạt nhân chất khí?" Hạ Ngữ Mộng có chút không xác định hỏi. "Có khả năng chính là cái này tông môn hộ tông đại trận hạt nhân chất khí. Đến cùng có phải là, chỉ cần đem này hạt nhân chất khí luyện hóa, liền biết rồi." Trương Thanh Tiêu nói, ánh mắt đảo qua toàn bộ nhà đá, xác định không có nguy hiểm sau, mang theo Hạ Ngữ Mộng đi đến trong thạch thất một tòa bệ đá bên cạnh. "Phu quân, cẩn thận một ít." Nếu như đây thật sự là tông môn hộ tông đại trận hạt nhân trận khí, tòa này bệ đá rất có khả năng gặp có cảm ấy. Hà Ngư ngẩng mặt thấy Trương Thanh Tiêu muốn đi lấy hạt nhân trận khí, vội vã nhắc nhở. Nơi này không có nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói rằng, hắn đã dùng thần thức tra xét qua nhà đá cùng bệ đá. Lúc nói chuyện, trực tiếp đem cái này hạt nhân trận khí cầm lên, bắt đầu lưởng về trận khí bên trong đưa vào chân nguyên. Không được, này trận khí có vấn đề. Trương Thanh Tiêu vừa mới bắt đầu hướng về trận khí bên trong đưa vào chân nguyên, liền nhận ra được dị thường, song khi hắn muốn đình chỉ thời điểm, cũng đã không kịp. Trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn không bị khống chế bị trận khí hấp thu, chỉ là thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể chân nguyên liền giảm tiểu 2/3. Phu quân, xảy ra vấn đề gì? Hà Ngữ Mộng thấy phu quân sắc mặt từ từ trở nên trắng xám, một phát bắt được trận khí. Lập tức, trong cơ thể chân nguyên cũng theo không bị khống chế bị trận khí hấp thu. Có Hà Ngữ Mộng gia nhập, Trương Thanh Tiêu nhất thời ung dung rất nhiều. Hắn công pháp tu luyện độ thành thạo đã đạt đến đại tông sư cấp bậc, khôi phục chân nguyên tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh, hãy cùng trận khí tốc độ hấp thu, đạt thành rồi cân bằng, thấy Hà Ngữ Mộng sắc mặt cũng biến thành trở nên trắng bệnh, vội vã mở miệng, "Ngữ Mộng, ngươi mau buông tay, khôi phục chân nguyên." nói chuyện đồng thời, còn không quên lấy ra hai viên khôi phục chân nguyên đan dược, này đến Hà Ngữ Ngộng trong miệng. Sau đó, lại lấy ra hai viên cho mình dùng. "Phu Quân, ta muốn buông ra, bên trong cơ thể ngươi chân nguyên nhất định sẽ bị hoàn toàn hút khô, đến thời điểm nhất định sẽ nhường ngươi đan điền cùng căn cơ bị hao tổn." Hà Ngữ Ngộng sử dụng hai viên khôi phục chân nguyên đan dược sau, trong cơ thể chân nguyên khôi phục một chút, còn có thể lại kiên trì một hồi nhi, cũng không có lập tức buông tay. "Ngữ Ngộng, ta khôi phục chân nguyên tốc độ nhanh. Ngươi trước tiên buông tay, chờ ta không chống đỡ được thời điểm lại tiếp tục hướng về trận khí bên trong đưa vào chân nguyên." Trương Thanh Tiêu lúc này đã tỉnh táo lại, Trong lòng cũng rõ ràng là sẽ ra chuyện gì. Chân khí chủ động hấp thu chân nguyên là bởi vì hộ tông đại trận trước là đóng kín trạng thái. Hiện tại muốn mở ra hộ tông đại trận, cho nên mới cần hấp thu lượng lớn chân nguyên. Mà quá trình này là không có cách nào đình chỉ. Tiêu Dao Tông trận pháp bố trí hoàn thành sau, lần thứ nhất mở ra thời gian, cũng cần hướng về hạt nhân trận khí bên trong đưa vào lượng lớn chân nguyên. Chỉ có điều, Tiêu Dao Tông bố trí hộ tông đại trận cấp bậc muốn thấp rất nhiều, chỉ cần hai, 3 cái trúc cơ trùng kỳ trở lên tu sĩ, liền có thể thỏa mãn cần. Cái này tông môn hộ tông đại trận cấp bậc nhưng phải cao rất nhiều, lúc này mới sẽ ở trong thời gian ngắn hấp thu hắn cùng hạ ngự mộng trong cơ thể lượng lớn chân nguyên. Trương Thanh Tiêu không biết cái này tông môn hộ tông đại trận đến cùng là cái gì cấp bậc, cũng không cách nào xác định hoàn toàn mở ra hộ tông đại trận cần bao nhiêu chân nguyên. Nói với Hạ Ngự Mộng xong, rồi lập tức cho Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên Chuyên âm, để bọn họ mau chóng lại đây, hy vọng tập hợp bốn người bọn họ lực lượng, có thể thành công mở ra hộ tông đại trận. Nếu không, trong cơ thể hắn chân nguyên nhất định sẽ bị hoàn toàn rút khô, dẫn đến đan điền cùng căn cơ bị hao tổn. Lần này, hắn quả thật có chút bất cả rồi hoàn toàn không nghĩ đến cái này, tông môn hộ tông đại trận gặp hoàn toàn đóng kín. Nếu như sớm biết lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi luyện hóa hạt nhân trận khí. Phu quân, ngươi muốn không chống đỡ nổi, nhất định phải sớm nói với ta." Hà Ngữ Mộng cảm giác trong cơ thể chân nguyên trở nên càng ngày càng ít, biết mình chống đỡ thêm xuống, cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng, quả đoán bung ra trận khí. Bởi vì nàng không phải chủ động luyện hóa trận khí, ngược lại cũng sẽ không giống Trương Thanh Tiêu như vậy. Không có Hà Ngữ Mộng chân nguyên đưa vào, Trương Thanh Tiêu áp lực nhất thời liền lớn hơn rất nhiều. Khôi phục chân nguyên tốc độ, kém xa bị hạt nhân trận khí tốc độ hấp thu nhanh. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể Chân Nguyên, lại lần nữa hạ thấp chỉ có 1 phần 5 dáng vẻ. Mới vừa hắn đã sử dụng 2 viên khôi phục Chân Nguyên đan dược, dù cho là tiếp tục dùng loại đan dược này, cũng sẽ không có quá mạnh lợi dụng. Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn cho Hà Ngữ Mộng hỗ trợ đỉnh một lúc thời điểm, Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên hai người đồng thời đi đến nhà đá. "Tông chủ, Sở sư huynh, nhanh, ta muốn không tiên chỉ được. Đây là hộ tông đại trận hạt nhân chặt khí." Trương Thanh Tiêu nhìn thấy hai người lại đây, nhanh đơn giản đem tình huống nói rồi một lần. Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người, cũng không do dự, lập tức đi đến Trương Thanh Tiêu bên người. Trúng về hạt nhân trận khí bên trong đưa vào Chân Nguyên. Có Sở Nguyên cùng Sở Chính Tiên hai người trợ giúp, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt áp lực lớn giảm, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể Chân Nguyên. Thái thượng trưởng lão, đây là tứ phẩm hộ tông đại trận hạt nhân trận khí, tối thiểu cũng cần 3 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực ứng phó mới có thể hoàn toàn mở ra. Băng vào chúng ta mấy người cảnh giới, dù cho là bị hút khô rồi Chân Nguyên, đều rất khó mở ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đình chỉ mở ra hộ tông đại trận mới được. Sở Chính Thiên nhìn trước mắt hạt nhân chất khí, cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể trôi đi tốc độ, lập tức liền phán đoán ra hộ tông đại trận cấp bậc, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi lên. Chương 195. Tứ phẩm hộ tông đại trận. Chương 195. Tứ phẩm hộ tông đại trận. Ngừng không được. Sở Nguyên sư huynh, ngươi trước tiên khôi phục chân nguyên, ta cùng tông chủ trước tiên kiên trì một lúc. Mấy người chúng ta thay phiên hướng về trận khí bên trong đưa vào chân nguyên. Thực sự không được lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể nhận tài. Trương Thanh Tiêu đã làm tốt dự tính xấu nhất. Có điều, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nơi này có linh truyền, chân nguyên khôi phục tốc độ So với hắn bình thường phải nhanh rất nhiều. Chỉ cần mấy người có thể thay phiên giúp hắn chia sẻ, hắn là có thể không ngừng khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, các ngươi trước tiên kiên trì kiên trì, ta trước tiên khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Sở Nguyên cũng phi thường quả đoán, lập tức tránh thoát hạt nhân trận khí sức hút, ngồi ở linh truyền trong nước bắt đầu khôi phục chân nguyên. Hắn bị hấp thu chân nguyên cũng không nhiều, trong cơ thể còn còn lại 2/3 chân nguyên ở linh truyền bên trong tu luyện, khôi phục tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ngay ở Sở Chính Thiên chân nguyên trong cơ thể còn còn lại 1/3 thời điểm, Sở Nguyên trong cơ thể chân nguyên đã cơ bản khôi phục. Hắn ngay lập tức sẽ đem sở chính thiên cho thay hạ xuống. Khi hắn không kiên trì được thời điểm, Hà Ngữ Mộng cũng khôi phục 2 phần 3 chân nguyên, càng làm sở nguyên thay hạ xuống. Liên như vậy, thay phiên thay, mấy người cuối cùng cũng coi như là ổn định của diện. Có bọn họ chia sẻ, trường thanh tiêu trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu không ngừng khôi phục. Hà Ngữ Mộng mấy người thay phiên 5 lần, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đã khôi phục lại khoảng 7 phần 10. Nhưng mà, hạt nhân trận khí nhưng phảng phất là cái động không đáy như thế, không chút nào đình chỉ hấp thu chân nguyên ý tứ. Lẽ nào này không phải tứ phẩm hộ tông đại trận hạt nhân trận khí? Làm sao sẽ hút vào nhiều như vậy chân nguyên? Sở Chính Thiên lại lần nữa bị đổi lại sau, có chút không xác định nói rằng, bốn người bọn họ, kém cỏi nhất đều là chốc cơ tầng 6 cảnh giới, liên tục thay phiên năm lần, tiêu hao chân nguyên, đã sớm vượt qua ba vị kim đan sơ kỳ tu sĩ chân nguyên trong cơ thể tổng hòa, lại vẫn chưa hề hoàn toàn khởi động hộ tông đại trận, điều này làm cho hắn không thể không sản sinh hoài nghi. Quản hắn là tứ phẩm vẫn là tam phẩm hộ tông đại trận, chỉ cần thái thượng trưởng lão có thể kiên trì, chúng ta đều sẽ khởi động hộ tông đại trận. Sở Miên nói đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu hỏi, "Thái thượng trưởng lão, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì xuống, ta sẽ không có vấn đề." Ta cảm giác hạt nhân trận khí hấp thu chân nguyên tốc độ hạ thấp một chút, cũng nhanh muốn thỏa mãn mở ra hộ tông đại trận cần. Trương Thanh Tiêu vẫn không có gián đoạn đưa vào chân nguyên, cảm thủ cũng rõ ràng nhất, hơn nữa trong cơ thể hắn chân nguyên đã khôi phục 7 phần 10, đồng thời còn đang không ngừng khôi phục, cũng không có như vậy lo lắng. Vậy thì tốt, chúng ta không ngừng cố gắng, tranh thủ mau chóng mở ra hộ tông đại trận. Đi tới nơi này cái hòn đảo đã có 3 cái canh giờ, làm lỡ quá dài thời gian, rất có khả năng xuất hiện biến cố. Sở Chính Tiên tuy rằng khiếp sợ Trương Thanh Tiêu chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhắc nhở một câu sau, ngay ở linh truyền bên trong khôi phục nhanh chóng lên. Lại là năm lần thay phiên, hạt nhân trận khí rốt cục có phản ứng. Trận khí trên tỏa ra ánh sáng, bắt đầu không ngừng lóe lên đến. Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác hắn cùng trận khí có một loại huyết thống liên kết cảm giác. Hạt nhân trận khí đã hấp thu đầy đủ chân nguyên, tiếp đó, chúng ta không cách nào lại tiếp tục đưa vào chân nguyên, chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão chính mình đến khởi động trận pháp. Nếu như là tứ phẩm hộ tông đại trận hạt nhân trận khí, tiêu hao chân nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Lấy thái thượng trưởng lão chân nguyên hùng hậu, nên có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu như không phải tứ phẩm hộ tông đại trận hạt nhân chặt khí, ta cũng không xác định sẽ phát sinh tình huống thế nào. Nhìn thấy hộ tông đại trận hạt nhân chặt khí bắt đầu lấp loé con đường ánh sáng, Sở Chính Tiên cũng không cách nào lại tiếp tục đưa vào chân nguyên, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, vội vã nhắc nhở. Đa Tạ tông chủ nhắc nhở. Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, toàn lực thôi thúc chặt khí, mở ra hộ tông đại trận. Theo một trận tiếng nổ vang vang lên, một cái trong suốt vòng bảo vệ đem toàn bộ Hải Đạo bao phủ ở bên trong. Mở ra. Hảo. Hảo. Hảo. Sở Chính Thiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu khởi động rồi hộ tông đại trận, trên mặt lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt điều kiện nơi này có thể muốn so với tiêu giao đạo thật quá nhiều. Tứ phẩm hộ tông đại trận cũng có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh tấn công. Trong tông môn chín ngọn núi, cùng chín cái trung phẩm linh mạch nối liền cùng nhau, có thể vì là hộ tông đại trận cung cấp nguồn quần quần không ngừng linh khí. Chỉ cần không phải lượng lớn Nguyên Anh hoặc là tu sĩ hóa thần đồng thời tấn công, đều sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Hơn nữa, tứ phẩm hộ tông đại trận cũng có thủ đoạn công kích. Thật muốn là có tu sĩ dám tới gần hộ tông đại trận, trực tiếp là có thể lợi dụng trận pháp đem đánh chết. Nghĩ đến bên trong Sở Chính Tiên vội vàng hướng Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Thái thượng trưởng lão, hiện tại có muốn hay không đem Tiêu Dao Tông đệ tử di chuyển lại đây? Tiêu Dao đạo cách nơi này chỉ có không tới 1000 dặm, nhiều nhất chỉ cần muốn năm cái canh giờ, liền có thể để Tiêu Dao Tông đệ tử cưỡi pháp truyền lại đây." Sở Chính Tiên nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Trương Thanh Tiêu. "Tông chủ, trước tiên không nên gấp gáp. Chúng ta đối với cái này Hồn Đạo tình huống, còn chưa là rất rõ ràng. Tuy rằng có tứ phẩm hộ tông trận pháp bảo vệ, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Không nên quên, cách nơi này không xa Hồn Đạo thì có nguyên anh yêu thú, phủ cận trong vùng biển còn có nhân ngư tộc." Trung Thành Tiêu không có lạc quan như vậy, có thể mở ra cái này tông môn hộ tông đại trận, cố nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, cũng có khả năng sẽ khiến cho cảnh mạnh mẽ yêu tu, hoặc là yêu thú chú ý chỉ có xác định cái này trên hồn đảo, ngoại trừ cái này tứ phẩm hộ tông đại trận ở ngoài, không có cái khác có thể hấp dẫn yêu thú cấp cao hoặc là hóa thần trở lên yêu tu bảo vật, mới có thể làm cho Tiêu Giao tông đệ tử di chuyển lại đây. Thái thượng trưởng lão, ta ở lại đây trước, đã tra xét không ít địa phương, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tuy rằng không biết cái này tông môn tu sĩ, vì sao lại biến mất, hồn đảo vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng, từ tình huống bây giờ đến xem Hẳn là không nguy hiểm. Cái này không biết là cái gì tông môn tu sĩ, rất có khả năng là gặp phải không thể chống đỡ cương địch, mới sẽ bỏ qua tông môn, di chuyển đến những nơi khác. Sở Chính Tiên có chút nóng nảy nói rằng điều kiện nơi này quá tốt rồi, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn để tiêu giao tông đóng quân nơi này. Tông chủ, càng là vào lúc này, chúng ta càng phải gắng giữ tỉnh táo, quyết không thể bị biểu tượng mê hoặc. Cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết cái này tông môn bất kỳ tin tức gì, cũng không biết hoàn đạo tình huống thật, tùy tiện đem tông môn đệ tử di chuyển lại đây, một khi gặp phải phi thứ, thì có khả năng để tiêu giao tông diệt. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục tra xét cái này tông môn tình huống, tốt nhất là có thể tìm tới liên quan với cái này tông môn hoặc là cái này hòn đảo tin tức, suy nghĩ thêm gì chuyển tiêu giao tông đệ tử sự tình. Trương Thanh Tiêu ngữ khí kiên định nói rằng, hắn hiện tại nếu đã trở thành tiêu giao tông thái thượng trưởng lão, đương nhiên phải vì là tiêu giao tông tương lai cần nhắc. Chương 196, Vuẩn Thần Tông. Chương 196, Vuẩn Thần Tông. Sở Chính Thiên tuy rằng sốt ruột, rất muốn lập tức đem tiêu giao tông đệ tử toàn bộ di chuyển lại đây. Dù sao, hiện tại tiêu giao tông đệ tử đều ở pháp chiến thuyền, muốn di chuyển lại đây cũng vô cùng đơn giản. Nhưng mà Trương Thanh Tiêu lo lắng, cũng không phải không có lý. Thật muốn là đem Tiêu Giao Tông đệ tử di chuyển lại đây, gặp phải nguy hiểm, cái kia Tiêu Giao Tông liền thật sự muốn sóng sôi. Suy tư chốc lát, Sở Chính Tiên không có lại tiếp tục kiên trì. Mấy người lại lần nữa phân công, chuẩn bị đi đến mỗi cái ngọn núi tìm kiếm manh mối. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mấy người từ trong thạch thất đi ra trước mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn ở chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một cái trong suốt linh lực vòng bảo vệ. Cái này linh lực vòng bảo vệ, cũng không phải chỉ đem bọn họ vị trí cái này tông môn bao phủ ở bên trong, mà là đem toàn bộ hải đảo đều bao phủ ở bên trong. Thì ra là như vậy. Thái thượng trưởng lão, này hộ tông đại trận đem toàn bộ hải đảo bao phủ ở bên trong, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt to lớn a. Nếu như trên đảo không có phát hiện cái khác nguy hiểm, đem tiêu giao tông đệ tử di chuyển lại đây sau, chúng ta là có thể vô tư phát triển tông môn. Sở Chính Tiên mừng rỡ trong lòng, vô cùng kích động nói rằng: "Đúng là chuyện tốt. Tông chủ, chúng ta phải nhanh một chút đem toàn bộ hòn đảo tra xét một lần." Trương Thanh Tiêu nói xong, hơi hơi dừng lại chút lát, lại tiếp tục nói: "Tông chủ, lại gọi một ít chút cơ trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử lại đây, đồng thời tra xét." Trình thủ, trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ hòn đảo hoàn toàn tra xét một lần. Cái này hòn đảo diện tích muốn so với tiêu giao đảo lớn hơn nhiều, dù cho bọn họ điều khiển tốc độ cực nhanh cực phẩm tàu bay, thẳng tốc bay đến, đều dùng sắp tới một cái canh giờ mới đến hòn đảo vị trí trung tâm. Bốn người bọn họ muốn đem toàn bộ hòn đảo cẩn thận tra xét một lần, tối thiểu cũng cần một thời gian 2 tháng. Hiện tại, bọn họ cũng không có nhiều thời giờ như vậy làm lỡ. Nhất định phải hay mau đem hòn đảo bên trong tình huống tra xét rõ ràng mới được. Được, ta vậy thì cho chúc cơ trưởng lão truyền âm. Sở Chính Tiên nói xong, liền lập tức cầm lấy truyền âm pháp khí dặn dò lên. Lần này, hắn đem tiêu giao tông bên trong phần lớn chúc cơ trưởng lão cùng với mấy trăm vị hạt nhân, đệ tử nội môn cũng gọi lại đây. Có những vị đệ tử này gia nhập, đem toàn bộ hồn đạo tra xét một lần, nhiều nhất cũng chỉ cần 2 đến 3 ngày thời gian. Tiếp đó, chúng ta hãy mau đem cái này tông môn tra xét một lần, hy vọng có thể tìm tới một ít tin tức hữu dụng. Thấy sợ Chính Thiên Vân phó xong tiêu giao tông trưởng lão, Trương Thanh tiêu mấy người liền phân công nhau hành động, bắt đầu tiếp tục tra xét cái này không biết tên tông môn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một nơi không giống nhau địa phương. Phu quân, nơi này hẳn là tông môn tàng thư các. Cần cái này tông môn đệ tử thân phận lệnh bài mới có thể đi vào. Hai người đi đến một cái sáu tầng cao lầu tháp trước mặt, nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện một cái linh lực vòng bảo vệ, Hà Ngữ Mộng ngay lập tức sẽ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, quay đầu quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Ha ha, ta có khống chế hộ tông đại trận hạt nhân trận khí, này linh lực vòng bảo vệ tự nhiên không cách nào ngăn cản ngươi ta." Trương Thanh Tiêu cởi lấy ra hạt nhân trận khí, lợi dụng thần thức rất nhanh sẽ tìm tới khống chế lầu tháp trận pháp phương pháp, lập tức mang theo Hà Ngữ Mộng tiến vào lầu tháp bên trong. "Quẩn Thần Tông tàng thư các." "Ngươi lai, like, cái này tông môn gọi gọi Quẩn Thần Tông." Trương Thanh Tiêu tiến vào lầu tháp sau Ở lầu tháp tầng thứ nhất trong đại điện nhìn thấy 6 cái mạo vàng đại tự đang tiếc, hắn đối với cái này quận thần tông không biết gì cả. Làm sao sẽ là cái này tông môn? Quận thần tông nguyên bản là Đông Hoàng Châu nhất phẩm tông môn, có điều ở ngàn năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, cái này tông môn trong một đêm, sở hữu tu sĩ si toàn bộ biến mất, chẳng biết đi đâu. Nơi này là yêu thú hải hòn đảo, quận thần tông làm sao có khả năng ở đây? Hàng Nữ Ngộng nhìn quận thần tông tàng thư các mấy cái đại tự, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đông Hoàng Châu còn có nhất phẩm tông môn. Ngư Ngộng, ngươi biết có quan hệ quận thần tông tin tức? Trương Thanh Tiêu tuy rằng từ tể vật các cùng với tứ hải thương hội vạn dịch trong miệng biết được một chút tin tức liên quan tới Đông Hoàng Châu, nhưng cũng không có nghe nói Đông Hoàng Châu từng có nhất phẩm tông môn. Đông Hoàng Châu quả thật có quá nhất phẩm tông môn. Chỉ có điều, từ khi Huyền Thần Tông sau khi biến mất, liền cũng không có xuất hiện nữa nhất phẩm tông môn. Ta xem xét cổ, đối với Huyền Thần Tông biến mất nguyên nhân giới thiệu có rất nhiều, chỉ là này đều là đồn đại, cụ thể là cái gì nguyên nhân, cũng không có đưa ra kết luận. Hạ Ngữ ngậm đem nàng hiểu rõ đến tình huống, tỉ mị nói rồi một lần. Chúng ta đi vào trước nhìn, có thể hay không có phát hiện. Trương Thanh Tiêu nghe xong, mang theo Hạ Ngữ Mộng ở ẩn thần tông táng thư các kiện tra lên. Từ 1 tầng đến 6 tầng đều là trống rỗng, không có bất kỳ thư tịch, cũng không có bất kỳ liên quan với ẩn thần tông ghi chép. Ngay ở Trương Thanh Tiêu vừa định muốn dẫn Hạ Ngữ Mộng từ lầu 6 lúc rời đi, đột nhiên phát hiện không đúng. Liên vội vàng hỏi: "Ngữ Mộng, chúng ta mới vừa từ bên ngoài xem, táng thư các này 6 tầng độ cao có phải là giống nhau hay không cao?" Chuyện này, ta cũng không nhớ rõ lắm. Hạ Ngữ Mộng căn bản cũng không có chú ý những này, "Phu quân, ta ra ngoài xem xem." Nói, nàng liền từ 6 tầng hạ xuống, từ bên ngoài bắt đầu quan sát. Trương Thanh Tiêu cũng theo đi ra, đồng thời còn cố ý bay đến không trung tiến hành kiểm tra. Khi hắn sau khi xem xong, có thể phi thường xác định, này 6 tầng độ cao là như thế. Xác định Tàng thư các mỗi một tầng độ cao đều giống nhau sau, Trương Thanh Tiêu lại mang theo Hà Ngữ Ngộng trở lại Tàng thư các tầng thứ 6. Ngữ Ngộng, tìm kiếm xem, tầng này có hay không cơ quan. Cái này Tàng thư các, có tầng thứ 7. Tại đây một tầng, chúng ta rất có khả năng gặp có phát hiện. Trương Thanh Tiêu nói, liền bắt đầu tra tìm lên. Hắn đầu tiên là ở tầng thứ 6 mỗi cái trước kệ sách, nhìn một lần. Không có phát hiện dị thường sau, liền bắt đầu thử nghiệm thúc đẩy những sách này ra. Những sách này giá bên trong, có không ít đều là cố định trên đất hoặc là trên tường, căn bản là không đẩy được. Hắn từng cái từng cái thăm dò, kết quả đem sở hữu giá sách đều thử một lần, cũng không có tìm được cơ quan. Giữa lúc hắn muốn xuống lầu, đi xem xem những tầng lầu khác giá sách, Hà Ngữ Mộng đột nhiên mở miệng, "Phu quân, ngươi xem nơi này, có phải là cùng những nơi khác không giống nhau?" Nghe được Hà Ngữ Mộng lời nói, Trương Thanh Tiêu lập tức đi đến bên cạnh nàng. Cẩn thận tra xét sau, Quả Nhiên phát hiện nơi này cùng những nơi khác không giống nhau. Lập tức dùng tay bắt đầu đánh lên, Quả Nhiên phát sinh tùm tùm không hưởng thanh. "Ha ha, cơ quan nên liền ở ngay đây." Ngữ Mộng Ngươi tránh ra một điểm, ta đến đưa cái này cơ quan làm ra đến." Trương Thanh Tiêu nói xong, bắt đầu ở xung quanh đánh lên, xác định không hưởng phạm vi sau, lấy giác cực phẩm pháp khí trường kiếm, bắt đầu cắt chém. Rất nhanh, liền đem mặt trên một tầng tấm bản lấy xuống, lộ ra cơ quan bên trong. Quả thế, Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, di chuyển cơ quan. Quả kẹt, quả kẹt. Theo vài tiếng tiếng vang lênh lảnh, cơ quan phía trước tường từ trung gian chậm rãi nhấc ra, liền xuất hiện một cái hướng lên trên hành lang. Chương 197. Trường Thanh quyết. Chương 197. Trường Thanh quyết. Phu quân, thật sự còn có một tầng Hà Ngữ ngẩng sáng mắt lên, kinh hỉ nói rằng: "Chậc, nàng đối với phu quân nói còn có một tầng, cũng không phải rất tán thành. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng này, 6 tầng đều là giống nhau cao. Trên thực tế, cái này lầu tháp thiết kế phi thường tinh xảo, nếu như không tỉ mỉ nhìn kỹ, rất khó phát hiện trong đó không giống. Trương Thanh Tiêu có thể phát hiện, hay là bởi vì hắn đối với không gian phi thường mẫn cảm, lúc xuống lầu, thông qua chỗ rẽ lầu trên lệch nhìn ra. Nếu không, cũng không cách nào phát hiện này tầng thứ 6 so với cái khác 5 tầng muốn hơi lõm một chút. Ta đi lên xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta." Trung Thành Tiêu nhìn một chút cái này cầu thang, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, xoay người nói với Hà Ngữ Mộng một câu, liền theo tường bên trong cầu thang đi lên đi. Chỉ đi rồi một nửa, liền dừng lại. Trên lầu không gian nhỏ vô cùng, cũng không thể hoàn toàn đi lên. Có điều, hắn cũng ở nơi đây có phát hiện ở hành lang phần cuối, có một loạt giá sách, mặt trên bày đặt mấy bạn sách cổ. Ngoài ra, còn có hai cái hộp cùng một cái vòng tay chứa đồ. Trung Thành Tiêu đem những thứ đồ này đều cầm hạ xuống, vừa muốn xoay người rời đi, liền đụng tới phía sau cùng lên đến Hà Ngữ Mộng. Cũng còn tốt hai người đều là trúc cơ tu sĩ, không đến nỗi ngã trúng vọ. Không phải nhờ ngươi ở phía dưới cho sao? Ta bắt được một chút đồ vật, có thể sẽ biết một ít tin tức liên quan tới Ẩn Thần Tông." Đi xuống trước lại nói. Nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, hạ ngữ mộng trong mắt cũng theo lộ ra vẻ vui mừng, vội vã đi xuống thang lầu. "Phu quân, phía trên này đều bày đặt món đồ gì?" Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu hạ xuống, vội vã dò hỏi. "Ba bản sách cổ, hai cái hộp, một cái vòng tay chứa đồ." Trương Thanh Tiêu đem đồ vật thả xuống sau, liền cầm lấy trong đó một bản sách cổ nhìn lên. Quyển sách cổ này, ghi chép chính là luận phần Tông hộ Tông đại trận các loại công năng. Trương Thanh Tiêu chỉ là nhanh chóng quét một lần, liền đem sách cổ thả xuống cầm lấy mặt khắc một bản sách cổ. "Phu quân, quyển sách cổ này, ghi chép hoàn toàn tông phát triển. Mặt trên ghi chép hoàn toàn tông từ lục phẩm tông môn đến tứ phẩm tông môn toàn bộ quá trình. Ngoài ra, còn có đối với cái này hồn đạo giới thiệu." Hạ Ngư Mộng đại thể nhìn một lần, quyển sách trên tay của nàng thì sau, quay về Trường Thanh Tiêu nói rằng: "Đối với cái này hồn đạo giới thiệu, đưa cho ta xem một chút." Trường Thanh Tiêu nhìn về phía Hạ Ngư Mộng cầm sách cổ nói rằng: "Rất nhanh, hắn liền đem sách cổ nội dung nhìn một lần, không khỏi đại hỉ. Bọn họ vị trí hồn đạo đã bị bố trí trận pháp, có thể thông qua trận pháp khống chế hồn đạo tiến hành di động." Chỉ có điều, muốn để Hải đảo di động, nhất định phải có đầy đủ linh khí chống đỡ mới được. Trên đảo tuy rằng có không ít linh mạch, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trừ phi có thể từ những nơi khác, lại đào một ít trung phẩm linh mạch, hoặc là đào một cái thượng phẩm linh mạch lại đây, mới có thể cho trận pháp cung cấp đầy đủ linh lực, để cho hướng về pháp truyền như thế di chuyển nhanh chóng. Ngoài ra, cái này trên hòn đảo cũng không có thiếu thứ tốt. Trong đó có một loại linh quả, đối với kim đan cùng tu sĩ môn anh, đều có chỗ tốt cực lớn đương nhiên, bây giờ còn có không có loại này linh quả, Trương Thanh Tiêu cũng không xác định. Dù sao Phía trên này ghi chép chính là Huyền Thần Tông còn ở đây cái trên đạo tình huống. Phu quân, hai cái hộp này bên trong trang chính là công pháp cùng thần tông. Công pháp là có thể từ luyện khí kỳ đến nát hư cảnh. Ở Trương Thanh Tiêu xem sách cổ thời điểm, Hà Ngư ngậm mở ra hai cái hộp. Từ bên trong lấy ra hai cái thẻ ngọc, dùng thần thức kiểm tra một lần sau, hô hấp đều trở nên trở nên dồn dập. Có thể tu luyện đến nát hư cảnh công pháp, dù cho là ngũ phẩm tông môn, đều không nhất định nắm giữ. Cũng chỉ có một ít thực lực rất mạnh tứ phẩm tông môn mới có được môn công pháp này, từ trên lý thuyết tới nói, chỉ cần tiên phú đủ mạnh, hoàn toàn có thể tu luyện đến nát hư cảnh. Tiêu giáo tông thật muốn có đệ tử có thể tu luyện đến nát hư cảnh, cái kia từ trên lý thuyết mà nói là có thể đem tông môn tăng lên tới tam phẩm. Trương Thanh tiêu thả tay xuống bên trong sách cổ, cũng dùng thần thức kiểm tra lên trong ngọc giản công pháp. Bộ công pháp này gọi Trường Thanh Quyết, với hắn tu luyện Trường Sinh Công, dĩ nhiên rất tương tự. Thậm chí có thể nói, Trường Sinh Công chính là giản dị bản Trường Thanh Quyết. Khi hắn cẩn thận xem xong bộ công pháp này sau, không tự chủ được liền bắt đầu dựa theo bộ công pháp này bên trong ghi chép chép các công pháp vận chuyển lên. Kết quả phát hiện, bộ này Trường Thanh Quyết, dĩ nhiên với hắn phi thường phù hợp. Thì ra là như vậy. Ta tu luyện Trường Sinh Công dĩ nhiên chính là Trường Thanh Quyết. Mở ra thuộc tính bảng điều kiện, nhìn thấy công pháp trực tiếp biến thành Trường Thanh Quyết, độ thành thạo hạ thấp cấp bậc tông sư, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trường Sinh Công vốn là Trường Thanh Quyết, chỉ có điều là có tu sĩ mạnh mẽ đem Trường Thanh Quyết đơn giản hóa mà thôi. Như vậy đang tu luyện Trường Sinh Công thời điểm, gặp càng thêm đơn giản. Quyết điểm duy nhất chính là trong cơ thể chân nguyên không đủ hùng hậu. Phu quân, ngươi có thể trực tiếp tu luyện Trường Thanh Quyết. Hàn Ngữ ngậm cảm nhận được Trương Thanh Tiêu chân nguyên biến hóa, trợn to hai mắt dò hỏi. Hừ, ta cũng không nghĩ đến có thể trực tiếp tu luyện Được rồi, chuyện này chờ sau này lại nói tỉ mỉ. Ngươi xem trước một chút mặt khắc một bản sách cổ, ghi chép chính là cái gì, ta xem một chút trong vòng tay chứa đồ có hay không thứ tốt. Trương Thanh Tiêu thu hồi thẻ ngọc, bắt đầu hướng về trong vòng tay chứa đồ đưa vào chân nguyên. Rất nhanh, liên luyện hóa cái này vòng tay chứa đồ. Thật lớn không gian. Tra xét đến vòng tay chứa đồ 3000 lập phương không gian, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được cảm thán lên. Sau đó, hắn từ trong vòng tay chứa đồ phát hiện một viên lệnh bài màu đen. Lệnh bài chính diện viết ổn thần hai chữ, mặt trái khắc họa chính là một tòa khí thế bảng bạc cung điện. Sốc tu lạnh lẽo, cầm trong tay Cảm giác đầu óc đều thanh minh rất nhiều. Tuy rằng không biết lệnh bài này là cái gì vật liệu chế tạo thành, Trương Thanh Tiêu nhưng cũng phi thường rõ ràng, lệnh bài này khẳng định không giống bình thường. Thử hướng về lệnh bài bên trong đưa vào chân nguyên, dùng thần thức tra xét, nhưng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thưởng thức một lúc sau, liền đem lệnh bài cất đi, bỏ vào trong vòng tay chứa đồ. Lúc này, Hà Ngư Mộng cũng đem mặt khác một bản sách cổ đại thể nhìn một lần. Mặt trên ghi chép đều là ngàn năm trước yêu thú hải bên trong các loại linh vật, hoàn đảo phân bố tình huống. Có điều, phía trên này vùng biển, cũng không ở bọn họ hiện tại cái này cái hải vực. Hàng Ngư Ngọc đơn giản đem sách cổ trên nội dung nói rồi một lần, liền đem sách cổ đưa cho Trương Thanh Thiêu. "Phu Quân, cái thẻ ngọc này bên trong thần thông, ta còn kiểm tra không được, nên cần Nguyên Anh hoặc là Hóa Thần cảnh tu sĩ mới có thể kiểm tra." Hàng Ngư Ngọc dùng thần thức tra xét một phen ghi chép thần thông thẻ ngọc sau, lắc lắc đầu, giao cho Trương Thanh Thiêu. "Không sao, cho dù biết đây là thần thông gì, cũng cần hóa thần sau khi mới có thể tu luyện, đối với chúng ta hiện tại tới nói, cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Ta muốn đem tình huống của nơi này nói cho tông chủ, để hắn thông báo tiêu giao tông đệ tử di chuyển lại đây." Trương Thanh Tiêu xem xong mấy bản sắc cổ, đã có thể xác định cái này hòn đảo không có vấn đề đồng thời, còn có thể lợi dụng trận pháp, đem hòn đảo ẩn giấu đi. Mở ra ẩn nấp trận pháp sau, dù cho là tu sĩ môn anh, đều không thể dùng thần thức tra xét đến. Chương 198. Di động hải đảo. Chương 198. Di động hải đảo. Hòn đảo không có nguy hiểm, chỉ cần mở ra ẩn giấu trận pháp sau, liền không cần lo lắng bị những tông môn khác tu sĩ phát hiện, tự nhiên cũng không cần lại trông trước trông sau. Cho tới Huyền Thần Tông là làm sao biến mất, cái này hòn đảo vì sao lại đột nhiên xuất hiện, Trương Thanh Tiêu cũng không quan tâm lấy bọn họ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, cho dù biết rồi cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho sợ Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người truyền âm sau, hai người rất nhanh sẽ đi đến ẩn thần tông tảng thư các. Chờ hai người xem xong sách cổ trên nội dung, Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Tông chủ, hiện tại trên căn bản có thể xác định, cái này hòn đảo không có nguy hiểm, có thể để cho Tiêu giao tông đệ tử di chuyển lại đây." Chờ Tiêu giao tông đệ tử di chuyển lại đây sau, ta gặp lợi dụng hạt nhân trận khí khống chế trên hòn đảo trấn pháp, chậm rãi di động hải đảo, rời đi một vùng biển này. Nơi này dù sao khoảng cách nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu có chuyện địa phương quá gần. Dù cho là có ẩn nấp trận pháp, có thể đem toàn bộ hòn đảo ẩn dấu đi cũng có khả năng bị Kim Đan trợ lên tu sĩ hoặc là yêu thú phát hiện. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết cái này hòn đảo là làm sao xuất hiện, thế nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng, hòn đảo xuất hiện khẳng định cùng nhân ngư tộc Kim Đan yêu thú có quan hệ. Hiện tại bọn họ đã chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên cũng không có cần thiết lại đi tra xét nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu đến cùng là phát hiện bảo vật gì. Sở chính tiên tự nhiên không có bất kỳ ý kiến được Trương Thanh Tiêu cho phép, lập tức bắt đầu liên hệ còn ở tiêu giao đạo chốc cơ trưởng lão đem sự tình toàn bộ bàn giao rõ ràng, mở miệng nói rằng, thái thượng trưởng lão Ta mới vừa cũng được một chút liên quan với Huyền Thần Tông tin tức. Huyền Thần Tông rời đi cái này hồn đạo, toàn thể di chuyển đến Đông Hoàng Châu, hẳn là cùng nhân ngư tộc một vị phi thăng yêu tu động phủ có quan hệ. Lúc trước Huyền Thần Tông có thể trong thời gian cực ngắn, từ một cái tứ phẩm tông môn nhanh chóng thăng cấp thành nhất phẩm tông môn, cũng là bởi vì được nhân ngư tộc phi thăng yêu tu trong động phủ bảo vật. Vì lẽ đó, mới sẽ ở lúc rời đi, ngựa cái này hồn đảo đem nhân ngư tộc phi thăng yêu tu động phủ phong ấn. Lần này tới được nhân ngư tộc kim đan yêu tu, rất có khả năng là được manh mối biết nơi này có phi thăng yêu tu động phủ. Sở Chính Thiên không chỉ là đem hắn được tin tức nói ra, cũng căn cứ những tin tức này làm ra một chút suy đoán. Tông môn, chuyện này theo chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta cũng không muốn lo lắng phi tang yếu tố động phụ sự tình. Hiện tại chúng ta tiêu giao tông liền một vị tu sĩ kim đan đều không có, đánh liên tục thám những chuyện này tư cách đều không có. Có thể có được ẩn thần tông cái này hơn nào, đối với chúng ta tới nói đã là quá to lớn cơ duyên. Ở linh khí như vậy nồng nặc chỗ tu luyện, còn có linh chỉ cùng linh truyền, tông môn muốn lên cấp đến ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, kiên định hơn muốn đem đem hải đảo di chuyển ra vùng biển này quyết tâm. Hắn cũng biết Sở Chính Thiên nói với hắn những chuyện này là cái gì tâm tư. Chỉ có điều, hắn Phi Thường có tự mình biết mình, Phi Thăng yêu tu trong động phủ dù cho có cho dù tốt bảo vật, cũng không bằng mạng nhỏ trọng yếu. Mệnh cũng còn, hết thảy đều là hư huyễn. La ta quá tham lam, tất cả nghe theo Thái thượng trưởng lão sắp xếp. Sở Chính Thiên trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có tiếp tục lại nói thêm gì nữa. Hắn tuy rằng rất muốn thử xem có thể hay không tìm tới nhân ngư tộc Phi Thăng yêu tu động phủ, từ bên trong được cơ duyên, đột phá đến kim đan, nhưng cũng không muốn nắm toàn bộ tiêu giao tông đến mạo hiểm. Chỉ cần tông môn thực lực tổng hợp tăng lên, Sau đó cũng không phải là không có cái khác cơ hội. Chính đang mấy người lúc nói chuyện, Sở Chính Tiên truyền âm pháp khí chấn động lên, dùng thần thức kiểm tra sau, mở miệng nói, "Thái thượng trưởng lão, Tiêu Dao Tông trúc cơ trưởng lão cùng Hạch Tâm đệ tử đã đi đến Hải đảo phụ cận." Lúc này, bị Hải đảo linh lực vòng bảo vệ che ở bên ngoài, tính xin Thái thượng trưởng lão có thể đóng kín trận pháp phòng ngự để bọn họ đi vào. "Được." Trương Thanh Tiêu đáp một tiếng, lấy ra hạt nhân trận khí, đóng kín trận pháp phòng ngự. Theo trận pháp phòng ngự đóng kín, Hải đảo ở ngoài linh lực vòng bảo vệ cũng biến mất theo. Tới được Tiêu Dao Tông trúc cơ trưởng lão cùng Sở Chính Tiên xác nhận sau, cũng theo đi đến trên đảo. Cái này, hòn đảo đã có hơn 1000 năm, không có tu sĩ cùng yêu thú đã tới, phòng trường trên đảo có không ít linh dược, các loại khoáng thạch. Vẫn là cần phái trúc cơ trưởng lão cùng hộ tâm đệ tử, cẩn thận tra xét một phen mới tốt. Tiếp đó, ta muốn khống chế hòn đảo rời đi vùng biển này, tra xét hòn đảo, di chuyển tiêu giao tông đệ tử sự tình, còn phải phiền Phục tông chủ cùng Sở Nguyên sư huynh an bài thật kỹ. Trung thành tiêu bọn họ đã đi tới nơi này cái hòn đảo có 7, 8 cái canh giờ, chưa chừng thì có tới cũng nhanh kim đàn trở lên tu sĩ, yêu tu hoặc là yêu thú gặp đến vùng biển này, hay là muốn mau chóng rời khỏi cho toá đáng. Được, ta cùng Sở Nguyên sư đệ đồng thời phụ trách chuyện này để ngữ ngụm cho Thái thượng trưởng lão Hồ Pháp. Sở Chính Tiên khẽ gật đầu nói: "Thái thượng trưởng lão, vậy ngươi đến khống chế trận pháp, tra xét hòn đảo, di chuyển tiêu giao tông đệ tử sự tình, liền giao cho ta cùng tông chủ." Sở Nguyên cũng nói theo. Phân công sau khi xong, Trương Thanh Tiêu liền mang theo Hà Ngữ Ngụm đi đến luận thần tông chủ phòng. Sau đó lấy ra bản đồ biển, xác định phương hướng sau, bắt đầu lợi dụng hộ tông đại trận hạt nhân trận khí, khởi động rồi bố trí ở hòn đảo bên trong di động trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp. Hải đảo di động, nếu như bị trong biển yêu thú hoặc là những tu sĩ khác phát hiện, nhất định sẽ đưa tới phiền phức. Chính là lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Trường thanh tiêu mới sẽ ở di động hồn đảo thời điểm, đồng thời mở ra ẩn nấp trận pháp. Theo trận pháp mở ra, toàn bộ hồn đảo linh khí điên cuồng hướng về hộ tông đại trận các nơi bố trí trận khí tụ tập. Một lát sau, toàn bộ hồn đảo cũng có thể là hơi rung động, bắt đầu chậm rãi di động lên. Vừa mới bắt đầu, tốc độ di động cũng không tính nhanh, chỉ có một cái canh giờ 50 dặm tốc độ. Mà theo trận pháp không ngừng mà chuyển, tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Sau nửa canh giờ, cũng đã đạt đến một cái canh giờ 200 dặm tốc độ. Cái tốc độ này đã đạt đến cực hạn. Muốn càng nhanh hơn lời nói, nhất định phải tiêu hao lượng lớn linh thạch, hoặc là ở trên đảo làm mấy cái thượng phẩm linh mạch mới được. Nếu không, mạnh mẽ tăng lên tốc độ, liền sẽ hao tổn trên hòn đảo trung phẩm linh mạch. Có thể đạt đến một cái canh giờ 200 dặm tốc độ, Trương Thanh Tiêu đã phi thường hài lòng đương nhiên sẽ không tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đi tăng lên tốc độ. Lần này, hắn khống chế hải đảo di động phương hướng, là tiêu giao đảo phương hướng. Sau 2 canh giờ, hãy cùng di chuyển tới được Tiêu Giao Tông tu sĩ gặp bữa. Trương Thanh Tiêu biết được Tiêu Giao Tông đệ tử đã qua đến, liền đem ẩn nấp trận pháp đóng kín. Chờ Tiêu Giao Tông đệ tử toàn bộ lên đảo, mới lại lần nữa mở ra ẩn nấp trận pháp cùng che đậy tin tức truyền tông trận pháp đồng thời, còn thay đổi hòn đảo di động phương hướng. Liên như vậy Khống chế hòn đảo liên tục di động 33 tầng trời, đến một cái phụ cận hải đảo ít ở vùng biển mới ngừng lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó thời gian rất lâu, bọn họ đều sẽ dừng lại ở mảnh này vùng biển phát triển. Chương 199 Phong đảo 3 năm. Chương 199 Phong đảo 3 năm. Mấy mấy ngày nay, ở sở nguyên cùng sở chính thiên an bài xuống, Tiêu Dao Tông chốc cơ trưởng lão cùng hội tâm đệ tử, đã tỉ mỉ đem toàn bộ hòn đảo tra xét một lần đúng là phát hiện không ít linh dược cùng các loại linh khoáng đồng thời, còn đem gọn thận tông tử trong đến ngoài thu dọn một lần. Hiện tại cái này bên trong đã hoàn toàn không thua với năm đó Tiêu Dao Tông Hầu đảo cũng đồng dạng bị mệnh danh là Tiêu Dao đảo. Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người an bài xong tất cả sau, liền một mực chờ đợi, đợi Trương Thanh Tiêu, chuẩn bị thương lượng sắp xếp các phong đệ tử sự tình. Tiêu Dao tông hiện tại có 9 cái ngọn núi, mỗi cái ngọn núi đều có một cái trung phẩm linh mạch. Vì càng dễ phát triển tông môn, vì là sau đó lên cấp ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm tông môn chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ nhất định phải sớm làm tốt quy hoạch mới được. Lúc này thấy Trương Thanh Tiêu không còn khống chế Tiêu Dao đảo di động, thu hồi hạt nhân chakra, Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người vội vã đi đến Trương Thanh Tiêu bên người. Thái thượng trưởng lão, chúng ta sau đó liền đứng ở vùng biển này sao? Sở Nguyên trong tay cũng có biện pháp đồ, đối với vùng biển này bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Nơi này dù sao có vẻ phi thường hiếu lãnh, muốn đi cái khác có thành trì hoặc là tông môn hầu đảo, điều kiện cực phẩm phát thuyền, ít nhất cũng cần 7, 8 ngày thời gian. Mặc kệ là làm cái gì, đều phi thường không tiện. Ma Tiêu giáo tông muốn nhanh chóng phát triển, liền cần lượng lớn tài nguyên. Chỉ dựa vào cái này trên hòn đảo linh khí nồng nặc, chính mình moi rượi các loại dược liệu, khẳng định là không cách nào chống đỡ. Nhất định phải cùng cái khác hòn đảo tu sĩ tiến hành giao dịch, thu được cần thiết tài nguyên mới được. Cách đến quá xa, nhất định sẽ đối với Tiêu giáo tông sự phát triển của tương lai có ảnh hưởng. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Sở Nguyên trong lòng mới gặp phản sinh nghi hoặc. Hừ, nếu như không có bất ngờ lời nói, tiêu giao đạo sau đó liền sẽ dừng lại ở mảnh này vùng biển. Ta đã thông qua bản đồ biển, hiểu rõ này một mảnh tình huống. Phụ cận trong vùng biển có không ít linh dược, cùng với luyện khí cùng trúc cơ kỳ yếu tố, có thể để cho tiêu giao tông luyện khí kỳ đệ tử ở phụ cận rèn luyện. Cho tới tài nguyên tu luyện vấn đề, tông chủ, sở sư huynh các ngươi cũng không cần lo lắng. Trong lòng ta đã có một cái hoàn chỉnh phương án. Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên lo lắng, hoàn toàn tự tin nói rằng: Thái thượng trưởng lão Ta cùng Sở Nguyên lại đây, là muốn thương lượng tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử phân chia như thế nào đến mỗi cái ngọn núi sự tình. Chuyện này với chúng ta tiêu giao tông sự phát triển của tương lai có ảnh hưởng rất lớn. Nếu Trương Thanh Tiêu như vậy hoàn toàn tự tin, Sở Chính Thiên tự nhiên cũng không còn lo lắng đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên vấn đề, trực tiếp đem lần này tới được mục đích nói rồi một lần. Tông chủ là làm sao cân nhắc? Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, cũng không có tỏ thái độ, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ta là muốn như vậy, tiêu giao tông mục đích là thăng cấp thành ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn, tự nhiên không thể chỉ có một phong đệ tử." Ta chuẩn bị đem hiện tại hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch phân đến 9 cái ngọn núi bên trong. Sau đó, tuyển ra 9 vị đối với Tiêu Dao Tông trung thành nhất, cống hiến nhiều nhất trúc cơ trưởng lão, trở thành các phong phong chủ. Qua một quãng thời gian, chờ trong tông môn tình huống đều ổn định lại sau, lại để mỗi cái ngọn núi phong chủ đi đến trong vùng biển mỗi cái hòn đảo tìm kiếm tán tu, gia nhập vào Tiêu Dao Tông, chậm rãi lớn mạnh Tiêu Dao Tông căn cơ. Hiện tại, nhất làm cho ta đau đầu chính là cửu phong phong chủ lựa chọn, cùng với mỗi cái ngọn núi đệ tử phân phối. Tiêu Dao Tông ở Bắc Hoang thời điểm Vì thích dưỡng Bắc Hoang tình thế, ở tông môn quản lý cùng cơ cấu trên, cùng cái các lục phẩm tông môn trên căn bản không có gì khác biệt đương nhiên, điều này cũng cùng trong tông môn linh mạch có rất lớn quan hệ. Dù sao Bắc Hoang không ít tông môn đều chỉ có một cái linh mạch, chính là muốn dựa theo ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn hình thức tới quản lý, cũng rất khó làm được. Tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, không chỉ có trong tông môn có 9 cái trung phẩm linh mạch, ở hòn đảo những nơi khác còn có trung phẩm cùng hạ phẩm linh mạch. Hoàn toàn có điều kiện dựa theo Đông Hoàng Châu ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn hình thức khung đến tiến hành quản lý. Tông chủ, ngươi cân nhắc quá nhiều rồi. Tiêu giao tông hiện tại còn lại chút cơ trưởng lão vốn là không nhiều, hơn nữa thực lực cũng rất bình thường, trực tiếp tuyển chín cái trung thành nhất, thực lực mạnh nhất chút cơ trưởng lão đảm nhiệm cửu phong phong chủ liền có thể. Mặc dù mỗi cái ngọn núi phong chủ năng lực không giống, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là có thể trước hết để cho những này chút cơ trưởng lão thay quyền phong chủ, làm rất khá, liền chuyển thành chính thức phong chủ, không làm xong liền thay đổi người. Cho tới đệ tử phân phối vấn đề thì càng thêm đơn giản, nếu như không cách nào cân đối phân phối, liền để tiêu giao tông đệ tử mình lựa chọn. Tiên kỳ chỉ cần bảo đảm mỗi cái ngọn núi tài nguyên tu luyện cân đối là tốt rồi. Trương Thành Tiêu vô cùng tỉ ý nói rằng, hiện tại Tiêu Gia Tông, liên cái tu sĩ kim đan đều không có, hoàn toàn không cần thiết lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần hay mau đem cái giá dựng lên đến, nhanh chóng tăng lên thực lực tổng hợp. Sau đó tông môn có kim đan tu sĩ môn hành, cho dù một cái nào đó ngọn núi xuất hiện vấn đề, cũng có thể đúng lúc sửa lại. Thái thượng trưởng lão một lời nói, để ta, thể hội ổn định. Sở Chính Tiến sáng mắt lên, vội vã khen tạm nói, hắn cùng Sở Nguyên mấy ngày này, thương lượng chuyện này thời điểm, vẫn không cách nào lấy chắc chủ ý, không biết nên tuyển ai làm như phong chủ cũng không biết nên làm gì đem tông môn những vị đệ tử này cân đối phân phối đến mỗi cái ngọn núi. Tổng nghĩ một lần đem Sở Hữu giải quyết vấn đề đúng chỗ. Bảo đảm mỗi cái ngọn núi đều có thể cân đối phát triển, như vậy mới có lợi cho tông môn tương lai. Trải qua chương thanh tiêu như thế vừa lệ tỉnh, mới phát hiện bọn họ căn bản đã rơi vào đến tự duy ngõ cụt ở trong. Được rồi, những ngày qua ta vẫn khống chế hạt nhân chân khí, cũng có chút lề mài, cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tông môn sự tình, tông chủ cùng sở sư huynh lấy chắc chủ ý là được. Ta đã khống chế trận pháp đem toàn bộ tiêu giao đạo ẩn dấu đi, trận Sở Hữu tin tức lan truyền. Sở sư huynh cùng tông chủ truyền xuống mệnh lệnh, trong vòng 3 năm, sở hữu tiêu giao tông đệ tử đều không được rời khỏi đạo. Trương Thanh Tiêu nói xong, mang theo vẫn bảo vệ ở bên cạnh mình Hà Ngưộng Lộng, rời đi chủ phong đại điện, trở lại sở chính tiên an bài cho hắn động phủ. Cái này động phủ, ngay ở chủ phong mặt sau, khoảng cách linh chỉ cùng linh truyền vị trí gần vô cùng. Hơn nữa hắn trong động phủ, thiết có một cái nối thẳng linh truyền đường nối, muốn đi vào linh truyền vị trí nhà đá nội tu luyện, cũng phi thường thuận tiện. Trở lại động phủ sau, Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh lập tức từ trong phòng ra liên tiếp. Huyền Thanh, chúc mừng ngươi tu luyện đến luyện khí tầng 9 viên mãn. Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Lý Uyển Thanh cảnh giới đạt đến viên mãn, cười chúc mừng nói: "Đều là phu quân công lao. Gần nhất mấy ngày nay, ta cùng Chu Vân tỷ tỷ vẫn ở linh trì tu luyện, mới có thể nhanh như vậy tăng lên tới luyện khí tầng 9 viên mãn." Lý Uyển Thanh cười nói: "Bởi vì Trương Thanh Tiêu môn nhân, sợ chính thiên cũng không có hạn chế hắn mấy cái đạo lư tiến vào linh trì hoặc là linh truyền tu luyện. Tiểu Vân cảnh giới cũng có đột phá, buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận. Sau đó một khoảng thời gian rất dài, ta đều gặp hầu ở các ngươi bên người, sẽ không rời đi." Trương Thanh Tiêu thấy Chu Vân đã đột phá đến luyện khí tầng 7, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Chương 200, Cựu Phong phong chủ ứng cử viên. Chương 200, Cựu Phong phong chủ ứng cử viên. Ta có thể tu luyện đến luyện khí tầng 7, đều là phu quân công lao. Vậy thì an bài xuống Nhân Hỏa nha hoàn chuẩn bị tối. Chu Vân một mặt cao hứng nói, "Được." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, mang theo cả đám trở tiến vào bên trong phòng khách. Một bên khác, Sở Chính Tiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu rời đi, nhưng là một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Dao Tông nguyên bản còn có chút nội tình, nhưng mà trải qua chính ma cuộc chiến, tông môn di chuyện, tiêu dao đạo bị hủy những chuyện này sau khi đã bị tiêu hao hơn nữa. Nếu như lại ngăn đảo 3 năm, còn lại điểm ấy nội tình cũng phải tiêu hao hết. Càng muốn sợ chính tiên càng lại đau đầu, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên nói, "Sở sư đệ, chúng ta phải khuyên nhủ Thái thượng trưởng lão, không thể phong đảo a." Tiêu Dao Tông Bạch Phế trợ hưng, thật muốn phong đảo 3 năm, của cải đều sẽ bị đảo rỗng. "Tông chủ, phong đảo 3 năm cũng được, trên đảo các loại tài nguyên đều tương đối phong phú. Hơn nữa, hiện tại tông môn đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Trên đảo cũng không có thiếu linh dược, linh quáng có thể nhiều hơn khai phá." Đối với Trương Thanh Tiêu đưa ra phong đảo một chuyện, Sở Nguyên nhưng có cái nhìn bất đồng, Tiêu Dao Tông sắc thực cần nghĩ ngơi lấy sức một quãng thời gian. Tuy rằng làm như vậy, có khả năng gặp đảo rỗng Tiêu Dao Tông của cải nhưng cũng thắng ở có thể bảo vệ Tiêu gia tông an toàn không lo. Dù sao, Tiêu gia tông hiện tại liền một vị kim đan kỳ tu sĩ đều không có. Dù cho phái thương đường đệ tử ra ngoài làm ăn, cũng có rất lớn nguy hiểm, còn chưa chắc chắn có thể kiếm được linh thạch. Thế giới này, lấy thực lực vi tôn. Hơn nữa, hắn cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này bế quan, có thể mau chóng đột phá đến kim đan kỳ. Hiện tại Tiêu gia tông linh khí nồng nặc, còn có linh tuyển cùng linh chỉ, nguyên bản hắn cũng vì đột phá kim đan chuẩn bị kỹ càng hàng chẩn đan cùng linh vật. Tuy rằng không giống hạ ngư ngộng như vậy, có chín thành đôi năm, nhưng cũng có bảy phần mười năm. Vào lúc này, Tự nhiên không muốn tiêu giao tông phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Chúng ta tiêu giao tông linh mễ, các loại đồ ăn, luyện khí cùng với chút cơ cần thiết đan dược đều còn lại không nhiều. Hiện tại cũng không có xung tốc luyện chế các loại đan dược dư liệu. Chúc cơ tu sĩ có thể không ăn không uống, thế nhưng luyện khí tu sĩ nhưng không thể không ăn không uống. Sở sư lệ, ta cũng biết Thái thượng trưởng lão phong đạo mục đích là cái gì, có thể chúng ta nhưng cũng không thể không làm tiêu giao tông lâu dài phát triển sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão, hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tập dịch, gộp lại chỉ có 3 vạn người đến. Trong đó phần lớn tu sĩ Tuy rằng đều là luyện khí trung kỳ trở lên, tư chất tu luyện nhưng không như ý muốn. Cửu Phong phân phối xong sau khi, còn muốn tiếp tục chiêu thu đệ tử. Sở Chính Tiên đem mình lo lắng nói ra. Nếu như chỉ là tu luyện vật tư, còn nói được, dù sao trong tông môn linh khí sung túc, dù cho không có đăng được, các đệ tử tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá chậm. Không có linh mễ cùng đồ ăn, cũng có thể sử dụng tịch tốc đan, miễn cưỡng duy trì. Nhưng mà, không có thiên phú mạnh mẽ đệ tử, Tiêu Dao Tông cũng không cách nào nhanh chóng phát triển lên. Tông chủ, chúng ta hiện tại tuy rằng có tứ phẩm tông môn trận pháp, không sợ kim đan cùng tu sĩ nguyên anh tấn công. Thế nhưng Sau khi đi ra ngoài nhưng không giống nhau, không có tu sĩ Kim Đan, cho dù muốn chiêu thu đệ tử, cũng không thể có tiên phú tu sĩ mạnh mẽ đồng ý gia nhập chúng ta Tiêu Dao Tông. Trái lại còn có khả năng cho Tiêu Dao Tông mang đến phi phúc. Chuyện này, thái thượng trưởng lão khẳng định cũng có cân nhắc. Bây giờ đối với cho chúng ta Tiêu Dao Tông tới nói, quan trọng nhất chính là phải nhanh một chút bổ dưỡng được một vị tu sĩ Kim Đan. Sở Nguyên thở dài một hơi nói, nữ ngọc sư điệt đã tu luyện đến chốc cơ tầng 9 viên mãn, đột phá cũng chính là nửa năm này sự tình. Hoàn toàn không cần thiết phong đạo 3 năm chỉ cần chúng ta tiêu giao tông có tu sĩ kim đan, là có thể cùng quanh thân trên hải đảo tu sĩ tiến hành mộ dịch, chiêu thu đệ tử, di truyền tán tu đến đây tiêu giao đạo. Sở Chính Tiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn tự nhiên biết tông môn không có tu sĩ kim đan có sự, cũng không phải nói lập tức liền phái người rời đi hòn đảo đi chiêu thu đệ tử, cùng phụ cận hòn đảo tu sĩ làm ăn. Tông chủ, chuyện này trước tiên không đổi. Chúng ta hiện tại nên đem Cựu Phong sự tình trước tiên xử lý tốt, lại đi tìm Thái thượng trưởng lão giải thích tình huống cũng không muộn. Sở Nguyên thấy tông chủ Sở Chính Tiên kiên trì như vậy, cũng không còn tiếp tục khuyến bảo. Sau đó Hai người thương lượng nổi lên Cửu Phong Phong chủ sự tình. Tiêu Dao Tông hiện tại chúc cơ trưởng lão cũng không phải rất nhiều, 100% trung tâm trưởng lão, gộp lại tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 10 cái đồng thời đang chọn lựa phong chủ thời điểm, còn muốn cân nhắc đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch, tán tu cùng chúc cơ các trưởng lão lợi ích cùng tâm tình. Những này chúc cơ trưởng lão, hiện tại cùng Tiêu Dao Tông cũng coi như là trải qua sứ tử, dù cho không phải 100% trung tâm, tối thiểu cũng sẽ không phản bội Tiêu Dao Tông. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải tuyển ra vừa đến hai vị trở thành phong chủ. Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên thương lượng sắp tới một cái cách giờ mới định hạ xuống. Trong đó vì chăm sóc đến Trương Thành Tiêu mà nuôi, đem La Phi, Lâm Ảnh, Lý Nhị Nhu ba người đều tuyển làm một phong chi chủ đồng thời, còn để La Phi đảm nhiệm tiêu giao tông thương đường tổng đường chủ, Lâm Ảnh đảm nhiệm tình báo đường tổng đường chủ, Lý Nhị Nhu không còn đảm nhiệm thương đường phó đường chủ, ngược lại đảm nhiệm nội vụ đường đường chủ. Dù sao, Lý Nhị Nhu ở phương diện buôn bán đầu gốc, cùng La Phi không cách nào lẫn nhau so sánh. Trái lại là hậu cần phương diện, làm được vô cùng tốt. Trước ở đảm nhiệm thương đường phó đường chủ thời điểm, cũng vẫn đang phụ trách thương đường nội vụ phương diện sự tình. Ngoài ra, chiến đường đường chủ cùng chấp pháp đường đường chủ phân biệt do Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên chúc cơ đệ tử đảm nhiệm, cho tới mỗi cái ngọn núi bên trong chức vụ, toàn bộ do phong chủ nhận lệnh. Vì đem giàn giáo xây dựng lên, mỗi cái ngọn núi đều sẽ thiết trí những mấy chức vụ. Thương lượng xong ứng cử viên sau khi, hai người liền lập tức đem tiêu giao tông sở hữu chúc cơ trưởng lão triệu tập lên, thảo luận cũ phong công việc. Sau 7 ngày, Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người, đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng, lại lần nữa tìm tới Trương Thanh Tiêu, đem tình huống tỉ mỉ nói với Trương Thanh Tiêu một lần đối với Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên sắp xếp, Trương Thanh Tiêu cũng phi thường thỏa mãn. Chỉ có điều đang nói đến Phong Đảo 3 năm chuyện này thời điểm, nhưng phi thường kiên quyết. Tông chủ, Sở sư huynh, chúng ta cái này hồn đảo bất kể nói như thế nào đều cùng Ẩn Thần Tông cùng nhân ngư tộc phi thăng yêu tu có quan hệ, vạn nhất đệ tử đi ra ngoài, bại lộ chuyện này, rất có khả năng gặp đưa tới nguy nan, thậm chí hóa thần cảnh trở lên tu sĩ hoặc là yêu tu. Đến thời điểm, chỉ sợ chúng ta có Ẩn Thần Tông tứ phẩm tông môn đại trận, cũng không nhất định có thể ngăn cản được những này nguy nan, hóa thần cảnh tu sĩ tấn công. Phong Đảo 3 năm, chính là để chuyện này trước tiên bình ổn lại lại nói. Kỳ thực, ý nghĩa của ta là Phong Đảo 10 năm, thậm chí càng lâu, mới càng thêm an toàn chỉ là bởi vì tiêu giao tông tình huống bây giờ, không thích hợp phong đạo quá lâu, mới gặp định ra thời gian 3 năm. Trương Thanh Tiêu thấy Sở Chính Thiên vẫn muốn nghi tiếp tục quyên bảo, liền đem hắn muốn phong đạo 3 năm nguyên nhân nói ra. Vẫn là thái thượng trưởng lão suy tính được chu toàn, là ta cân nhắc không chu toàn. Sở Chính Thiên nghe xong, không khỏi có chút nghi mà sợ. Chương 201: Hà Ngư mộng đột phá Kim Đan. Chương 201: Hà Ngư mộng đột phá Kim Đan. Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên hai người vẫn đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, hiện tại bọn họ đã đã rời xa lúc trước vùng biển, nay một đường lại đây, cũng đều hoàn toàn ẩn nấp hơn nào không có bị bất kỳ trong vùng biển tu sĩ cùng yêu thú phát hiện, cho nên mới phải quên phương diện này cần nhắc. Nghe được Trương Thanh Tiêu sau khi giải thích, mới phát hiện bọn họ quên điểm này, có cửa nào chí mạng. Rõ ràng nguyên nhân sau, Sở Chính Tiên cũng không còn nói tiếp cái gì. Sở Nguyên sư huynh, ngưỡng vọng hai ngày nay muốn bế quan đột phá kim đan, linh truyền bên trong không thích hợp có những người khác đồng thời tu luyện, xin hãy tha lỗi. Trương Thanh Tiêu thấy Sở Chính Tiên rõ ràng hắn phong đạo ba năm nguyên nhân sau, không khuyên nữa nói, lại quay đầu quay về Sở Nguyên nói rằng, Thái thượng trưởng lão không cần như vậy. Ta cũng hy vọng Ngư Mộng Sư đệ có thể sớm ngày đột phá đến kim đăng cảnh, tăng cường ta tiêu giao tông thực lực. Sở Nguyên vội vã khách khí nói, hắn trong động phủ linh khí vốn là phi thường nồng đậm, tu luyện thời điểm, cảnh giới cũng có thể chậm rãi tăng lên, ngược lại cũng không vội vã ở linh truyền bên trong tu luyện. Ba người lại thảo luận một phen có quan hệ tiêu giao tông tương lai phát triển sự tình sau, Trương Thanh Tiêu sẽ đưa đi rồi Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên hai người. Sau đó đi đến hạ Ngư Mộng gian phòng, giao lưu lên đạo pháp. Hai bên nên ta hướng về, dưới nổi lên mưa phùn, sau đó là mưa to, theo mưa càng rơi xuống càng lớn, trong động có thanh truyền chảy ra. Sau nửa canh giờ, Mưa càng hạ xuống, ta lần bế quan này đột phá, khả năng phải cần một khoảng thời gian, còn phải làm phiền phu quân ngươi giúp ta hộ pháp. Hàng Nữ Ngộng thân ma nguyện chuyển lượm mỏng, nửa năm ở trên giường, một mặt tưởng hùng nói rằng: "Ngữ Ngộng, ngươi liền liên tâm đột phá, có ta ở, sẽ không để cho bất luận người nào tới quấy rầy." Trương Thanh Tiêu trong tay thượng tức ngọn núi pháp khí, ánh mắt sủng lịch nhìn Hàng Nữ Ngộng. "Ừm, đa tạ phu quân." Hàng Nữ Ngộng khẽ hừ một tiếng, lại lần nữa cùng Trương Thanh Tiêu giao lưu lên đắc pháp. Mới vừa giao lưu, làm cho nàng trong cơ thể chân nguyên đều trở nên càng thêm ngưng tụ. Liên tục giao lưu 5 lần, trong cơ thể chân nguyên đạt đến cực hạn tâm thần cũng dị thường thà lỏng, hầu như muốn đạt đến kỳ ảo trạng thái. Cơ hội này, đối với nàng mà nói phi thường hiếm thấy. Giao lưu sau khi kết thúc, trực tiếp liền đi đến nắm giữ linh tuyển nhà đá. Trương Thanh Tiêu cần vì đó hộ pháp, cũng theo cùng đi lại đây. Nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng bắt đầu tu luyện, mới ở nhà đá ở ngoài linh trong ao, nhắm mắt tu luyện. Nguyên Tiêu giao đạo vùng biển phụ cận, lúc này lại là lại lần nữa tụ tập lượng lớn kim đan, Nguyên Anh nhân ngư tộc yêu tu, yêu thú cùng loài người kim đan, tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ nhân tộc đã cùng nhân ngư tộc yêu tu, yêu thú tranh đấu quá nhiều thứ. Tuy rằng bị thiệt thòi không nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Nhân ngư tộc yêu tu, thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vì phòng ngừa phiền toái lớn hơn nữa, có thể thu được càng nhiều lợi ích, chỉ có thể phái ra nguyên anh cảnh yêu tu, tìm người tộc tu sĩ nguyên anh tiến hành thương nghị. Làm ra một chút nhượng bộ sau, hai bên đạt thành rồi thỏa thuận, đình chỉ tranh đấu. Mà bọn họ tụ tập ở đây, chính là bởi vì ở đáy biển phát hiện nhân ngư tộc phi thăng yêu tu động phủ. Chỉ có điều, bởi vì động phủ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, không cách nào tiến vào, mới gặp vẫn chờ đợi ở đây. Trải qua nhiều ngày như vậy, Nguyên Tiêu giao đạo cũng lại lần nữa từ trong biển hiện lộ ra. Tu sĩ nhân tộc phần lớn cũng đều ở lại hòn đảo bên trong, chờ đợi nhân ngư tộc phi thăng yêu tu động phủ mở ra. Vẫn chờ đợi gần 1 tháng, vùng biển hoàn toàn bình tĩnh lại, động phủ mới hoàn toàn mở ra. Dựa theo thương nghị tốt thỏa thuận, tu sĩ nhân tộc bên này có 50 vị tu sĩ kim đan, 3 vị tu sĩ nguyên anh theo đồng thời tiến vào nhân ngư tộc phi thăng yêu tu trong động phủ. Nhưng mà, mặc kệ là nhân ngư tộc yêu tu, vẫn là tu sĩ nhân tộc, lần này đều không có được quá nhiều chỗ tốt, chỉ là từ động phủ bên trong tìm tới một chút linh dược, linh vật, linh thạch cực phẩm, linh ngọc các vật phẩm. Muốn linh bảo, công pháp thần thông bí thuật, một cái đều không có. Nhân ngư tộc yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ đều là thất vọng vô cùng, chỉ có thể kết thúc lờ mờ ở nhân ngư tộc phi thăng yêu tu động phủ bên trong, không có thu được quá thật tốt nơi, hai bên đều phi thường không cam lòng. Cho rằng có người nhanh chân đến trước, đem bảo vật sớm mang đi. Từ động phủ sau khi ra ngoài, loài người Kim Đan, tu sĩ Mẫn Anh, cùng với nhân ngư tộc yêu tu, đều ngay đầu tiên phái thủ hạ điều tra tiêu giao đạo tình huống, cùng với gần nhất đã tới vùng biển này tu sĩ. Cũng còn tốt, Trương Thanh Tiêu có dự kiến trước, mở ra ẩn nấp trận pháp, khống chế ẩnẩn tần tông hồn đạo, rời đi vùng biển này. Thời gian trôi qua, Đã mất chính là 3 tháng. Một ngày nọ, Chung Thanh Tiêu đang tu luyện, cảm nhận được nhà đá nội tu luyện Hà Ngữ Ngộng khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trên mặt cũng lộ ra vẻ sốt sáng vẻ mặt. Thông qua khí tức biến hóa, hắn biết Hà Ngữ Ngộng đột phá, đã đến cận yếu nhất bước ngoặt. Nhất định phải đột phá a. Theo thời gian trôi đi, Hà Ngữ Ngộng khí tức trở nên cực kỳ không ổn định lên, Chung Thanh Tiêu cũng có chút lo lắng. Nhưng mà, vào lúc này, hắn nhưng không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Không biết quá bao lâu, một luồng cực kỳ khổng lồ khí tức đột nhiên bộc phát ra, lập tức lại hướng tới bình tĩnh. Trần Thành Tiêu trên mặt cũng theo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết, Hà Ngư ngộ đột phá thành công, mà đang tu luyện Sở Nguyên, cùng với ở Công vụ phòng xử lý tiêu giao tông các loại sự vụ Sở Chính Thiên, đều ngay đầu tiên nhận biết được này cốt khủng lô khí tức. Hai người cũng trong lúc đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyền sơn động, trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Từ khi Thái thượng trưởng lão Sử Viêm ra xuống, Tiêu giao tông tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là lục phẩm tông môn, nhưng trên thực tế, căn bản là không tính là lục phẩm tông môn, chỉ có thể coi là không ra gì tông môn. Hiện tại rốt cục lại lần nữa nắm giữ tu sĩ Kim Đan. Một lát sau, Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người dồn dập đi đến linh truyền bên ngoài sân động, chờ đợi Hà Ngữ Ngộng cùng Trương Thanh Tiêu hai người đi ra. Nay nhất định chính là thời gian một ngày. Tông chủ, Sở Sư huynh, để cho các ngươi nhọc lòng. Trương Thanh Tiêu đã sớm phát hiện Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người chờ ở bên ngoài, chỉ là lúc đó Hà Ngữ Ngộng mới vừa đột phá đến Kim Đan, còn cần vững chắc cảnh giới, vì lẽ đó hắn cũng chưa hề đi ra chào hỏi. Mãi đến tận Hà Ngữ Ngộng cảnh giới ổn định, hai người mới cùng đi ra đến. Thái thượng trưởng lão, Hà chân nhân, này đều là chúng ta phải làm. Sở Chính Tiên khoát tay đáp nói. Lúc này, hắn cũng không còn trực tiếp xưng hô Hà Ngữ Ngộng tên. Tông chủ Thái thượng trưởng lão, Hà Chân Nhân mới vừa đột phá Kim Đan, cần hảo hảo xử lý một phen. Vừa đến có thể để chúng ta tiêu giao tông đệ tử tinh thần, thứ hai có thể kinh sợ mới gia nhập tiêu giao tông đệ tử." Sở Nguyên cùng theo sát nói rằng. "Đúng, nhất định phải hảo hảo xử lý một phen." Đến thời điểm, lại chính trọng tuyên bố Hà Chân Nhân trở thành tiêu giao tông thái thượng trưởng lão công việc. Hàng ngưỡng vọng trở thành Kim Đan chân nhân, thế tất yếu trở thành tông môn thái thượng trưởng lão đối với này, Trương Thanh Tiêu cũng không có từ chối. Tuy ý Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người đến xử lý việc này. Trải qua một phen thương nghị, tổ chức Kim Đan diễn thời gian, định ở 7 ngày sau. Lần này, sở hữu trúc cơ trưởng lão, luyện khí đệ tử đều sẽ tham gia. Thương lượng xong chuyện này, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng trở lại động phủ. Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh mấy nữ lại là một phen chúc mừng. Buổi tối ở trong động phủ làm một trận phong phú tiệc tối, đến chúc mừng Hà Ngữ Mộng đột phá Kim Đan. Chương 202. Chúc cơ tầng 7. Chương 202. Chúc cơ tầng 7. Trương Thanh Tiêu cũng có một khoảng thời gian không có bồi Chu Vân mấy người, dùng qua tiệc tối sau, liền lôi kéo mấy người làm luận luận lên Đạo Pháp. Thế nhưng Chu Vân, Lý Uyển Thanh cảnh giới quá thấp, Đạo Pháp nông cạn tự nhiên không cách nào cùng Trương Thanh Tiêu đánh đồng với nhau. Giờ hội vừa qua khỏi, bầu trời liền xuống nổi lên kéo dài mưa phùn, theo thời gian chuyển dời mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh sẽ hình thành dòng suối nhỏ. Lâu hạn gặp Cam Lâm, nguyên bản bởi vì lâu dài không mưa, trong sân khô héo cỏ dại, cũng ở nước mưa cỏ rữa giữa bên trong, trở nên phải mài lên, hình tròn ngũ tủy khô rơi vào tiến vào dòng suối, bị đập ra đập phủ. Lương Thiểu Nhi bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, đạo pháp tinh thâm rất nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm hai người tự nhiên là có đến có vẻ. Có điều nàng dù sao mới vừa đột phá đến trúc cơ, sau một quãng thời gian, Cao Thấp lập hiện. Mưa càng lúc càng lớn đạo pháp làm luận, cũng ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc. Trương Thanh Tiêu tinh thần thoải mái rời đi phòng ngủ, muốn đi đến linh truyền nhà đá tiếp tục tu luyện. Nhưng nhìn thấy Hà Ngữ Mộng phòng ngủ ngọn đèn sáng, tâm tư hơi động, lại xoay người lại đến Hà Ngữ Mộng phòng ngủ. "Phu quân, ngươi làm sao mà đến đây rồi?" Hà Ngữ Mộng hơi nghi hoặc một chút nhìn phu quân hỏi. "Tiểu Vân, Sảo Nhi, Uyển Thanh, các nàng đã ngủ, vốn muốn đi linh truyền nhà đá tu luyện, đúng dịp thấy phòng ngươi đèn sáng, liền đến nhìn." Lúc này Hà Ngữ Mộng thân mang lụa mỏng, như ẩn như hiện, để Trương Thanh Tiêu ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực lên. Ta cảnh giới đột phá, Đạo pháp lại tinh thâm rất nhiều, không biết phu quân có hay không muốn lãnh giáo một chút. Hà Ngữ Mộng ánh mắt quyến rũ nhìn Trương Thanh Tiêu. "Ha ha, phu nhân đã có này nhã trí, ta tự nhiên là tiếp tới cùng." Trương Thanh Tiêu nói, an vị ở Hà Ngữ Mộng bên người, lập tức một luồng như có như không mùi hương liền truyền đến mũi của hắn bên trong. Hà Ngữ Mộng đã là Kim Đan tầng 1, đạo pháp tinh thâm, dù cho Trương Thanh Tiêu là luyện thể tu sĩ, cũng có chút không chống đỡ được. Liên tục luận bàn mấy lần, đều thua trận. Trong lòng không khỏi thầm nói, Kim Đan chân nhân quả nhiên khủng bố như vậy. Dù cho hắn luyện thể thành công, cảnh giới đột phá đến Chúc Cơ tầng 6 đỉnh cao, cũng không hề chống đỡ lực lượng, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Ngay sau đó quyết định gia tăng thể phách rèn luyện, tăng cường thời gian tu luyện, sướng ngày trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nam nhân tuyệt đối không thể nói không được. Tuy rằng lần này cùng Hà Ngữ Mộng thảo luận đạo pháp, thua trận, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều đi đến linh truyền nhà đá tu luyện hai cái canh giờ, cảnh giới tiến độ liền gia tăng rồi 3 điểm đạt đến trúc cơ tầng tháng 6 năm 99100 tiến độ. Mắt thấy lập tức sẽ đột phá đến trúc cơ tầng 7, trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trương Thanh Tiêu lập tức cho Hà Ngữ Mộng truyền âm, đem hắn muốn bế quan tu luyện Đột phá cảnh giới sự tình nói rồi một lần. Theo Thiên Phú tăng lên, đột phá thăng cấp cảnh giới cần thiết tiêu tốn thời gian cũng ít rất nhiều, ở linh quyển bên trong tu luyện 3 ngày cũng cảm giác được thời cơ đột phá. Theo Trường Thành Quyết vận chuyển một cái đại chu thiên kết thúc, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu điên cuồng tăng cường. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể chân nguyên cũng đã gia tăng rồi hơn 2 lần. Trường Thành Quyết quả nhiên muốn mạnh hơn trường sinh công rất nhiều. Lần này đột phá, có thể gia tăng gấp đôi chân nguyên, hẳn là bởi vì ta chuyển tu Trường Thành Quyết nguyên cơ. Ổn định cảnh giới sau, Trương Thành Tiêu cảm nhận được trong cơ thể mình cô đọng mà lại hùng hậu chân nguyên, tự lẩm bẩm: Mới vừa chuyển tu trưởng thành quyết thời điểm, trong cơ thể hắn chân nguyên tuy rằng đã gia tăng rồi một ít, nhưng cũng bởi vì đan điền cùng kinh mạch trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mở rộng quá nhiều, mà chịu đến không nhỏ hạn chế. Lần này đột phá đến chốc cơ tầng 7, kinh mạch cùng đan điền đều mở rộng rất nhiều, có thể chịu đựng càng nhiều chân nguyên. Mới sẽ ở đột phá thời điểm, gia tăng gấp đôi chân nguyên. Sau đó đột phá đến chốc cơ tầng 8 cùng chốc cơ tầng 9 thì sẽ không lại xuất hiện loại này chân nguyên tăng lên giữ dọi tình huống. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức đứng dậy rời đi linh truyền nhà đá, mà là tiếp tục ổn định cảnh giới, sau đó lại sử dụng ngưng chân đan áp dụng trong cơ thể chân nguyên. Mãi đến tận chân nguyên hoàn toàn khôi phục, tu luyện tiến độ đạt đến trúc cơ tầng 7 năm 100 sau, mới rời khỏi. Thông qua lần này tu luyện, cũng làm cho hắn đối với đột phá đến kim đan cảnh có càng to lớn hơn tự tin. Có linh truyền giúp đỡ, thêm vào tăng linh đan, tự linh đan, tu khí đan phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên so với trước nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên đã là trúc cơ tầng 7, nhưng cũng chỉ cần không tới 2 ngày thời gian, liền có thể tăng cường một điểm tu luyện tiến độ. Lấy hiện tại tốc độ tu luyện, từ trúc cơ tầng 7 đột phá đến trúc cơ tầng 8, cũng là thời gian hơn nửa năm mà thôi. Mở ra thuộc tính bảng điều kiện Liếc mắt nhìn chính mình tu luyện các loại pháp thuật, công pháp, đan dược, phù triển số lượng độ tình huống sau, Trương Thanh Tiêu trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua những năm này tu luyện, hắn chúc cơ kỳ tu luyện pháp thuật, phần lớn cũng đã đạt đến đại tông sư cấp bậc. Có hai cái pháp thuật, thậm chí đã sắp muốn đạt đến viên mãn cấp bậc. Uy lực cũng phải so với tu sĩ bình thường tu luyện pháp thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng bình thường trên căn bản đều không thể nào sử dụng, nhưng cũng cho Trương Thanh Tiêu rất lớn sức lực. Khoảng thời gian này, hắn luyện đan, chế bữa số lượng tương đối ít, độ thành thạo tăng trưởng cũng không phải toàn quá nhiều. Ngự kiếm thuật, kiếm pháp cũng đồng dạng tăng trưởng quá chậm. Ngược lại không là hắn luyện tập ít, mà là đến tông sư đại tông sư cấp bậc sau, mỗi lần luyện tập tăng cường độ thành thạo, trở nên ít đi lên. Ngự kiếm thuật tuy rằng chỉ là cấp bậc tông sư, nhưng phải luyện tập 3 lần mới có thể tăng cường 1 điểm độ thành thạo. Mà Đoạt Mệnh thập tam kiếm đến đại tông sư cấp bậc sau, càng là cần luyện tập 5 lần hoàn chỉnh chiêu thức mới có thể tăng cường 1 điểm độ thành thạo. Mấy năm qua phong đạo, còn phải dùng nhiều một ít thời gian luyện tập kiếm pháp mới được. Trương Thanh Tiêu đóng kín độ thành thạo bảng được hiển, ở trong lòng lẩm thầm nghĩ, hắn mạnh nhất lá bài tẩy chính là cái kia sắc bén mảnh vỡ, sau đó chính là kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật. Hiện tại tuy rằng có tứ phẩm hộ tông đại trận bảo vệ, trong lòng hắn nhưng dù sao có một luồng không thể giải thích được cấp mấy cảm tổng cảm giác, lần này cho tới ẩn thần tông hải đảo, gặp mang đến phiền phức. Phu quân, ngươi có thể coi là xuất quan. Tông chủ cùng sở nguyên phó tông chủ đã tới tìm ngươi nhiều lần. Hạ Ngư mộng thấy Trương Thanh Tiêu trở lại đạo phủ, lập tức mở miệng nói rằng: "Chính là tổ chức Kim Đan Niên sự tình sao? Ta không phải nói với ngươi sao, không cần chờ ta, các ngươi trực tiếp tổ chức là tốt rồi." Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân này, có chút bất đắc dĩ nói: "Kim Đan Niên đã tổ chức xong xuôi." Đông chủ cùng Sở Nguyên phó tông chủ tìm ngươi là có những chuyện khác, phi thường cần cấp. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể chờ đợi phu quân xuất quan. Hà Ngữ Mộng đem Sở Nguyên cùng Sở Chính Thiên tới được Nguyên nhân, nói đơn giản một lần. Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên lại đây, là bởi vì có một cái lục phẩm tông môn tu sĩ chúc Cơ Hậu Kỳ, đi đến khu này vùng biển, trong lúc vô tình tiến vào tiêu giao đảo bên trong. Vì phong ngựa xảy ra bất trắc, Hà Ngữ Mộng liền đem cái này chúc Cơ Hậu Kỳ tu sĩ cho tóm lấy, không nghi đến thần vẫn bên dưới, nhưng được một cái để mấy người sởn cả tóc gáy tin tức. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều kim đan, tu sĩ muốn anh đang tìm Tiêu Giao Tông tu sĩ tâm tích, ký nguyên nhân, nhưng là cùng nhân ngư tộc phi thang yêu tu động phủ có quan hệ. Căn cứ cái này trong lúc vô tình xông tới tu sĩ chốc cơ hậu kỳ từng nói, những này kim đan, tu sĩ nguy anh, hoài nghi là Tiêu Giao Tông tu sĩ, sớm đem nhân ngư tộc yêu tu trong động phủ bảo vật cho lấy đi. Chương 203. Tiêu Giao Tông nguy cơ. Chương 203. Tiêu Giao Tông nguy cơ. Cũng còn tốt, chương thành tiêu mở ra trận pháp, không cách nào truyền tống tin tức, hơn nữa còn phong tỏa tiêu giao đạo, mới không có để cái này lục phẩm tông môn tu sĩ chốc cơ hậu kỳ đem hắn đi đến tiêu giao đạo tình huống truyền đi. Quả nhiên như ta dự liệu, xông vào tiêu giao đạo cái kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở nơi nào. Ngoại trừ những tin tức này ở ngoài, có biết có bao nhiêu tông môn kim đan, tu sĩ nguyên hành đang tìm hiểu chúng ta tiêu giao tông tin tức. Nhân ngư tộc bên kia có hay không phải yêu tu hoặc là yêu thú đang tìm hiểu tình huống của chúng ta? Trương Thanh tiêu sắc mặt cũng biến thành hết sức chỉnh trọng lên. Hắn đã sớm nghĩ đến, có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, cho nên mới phải đem hồn đạo ẩn dấu đi, còn trực tiếp phong đạo 3 năm. Chỉ là, hắn vì tiết kiệm linh lực, cũng không có mở ra hồn đạo đối ngoại trận pháp phòng ngự. Vì lẽ đó, mới sẽ làm cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong lúc vô tình xông vào tiêu giao đạo. Hiện tại hắn đều có chút vui mừng không có trực tiếp mở ra đối ngoại trận pháp phòng ngự. Không phải vậy, cái này tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, ở đụng tới trận pháp sau khi, dù cho không cách nào biết được hòn đạo bên trong tình huống, cũng rất có khả năng sẽ đem hắn bị trận pháp phòng ngự ngăn trở sự tình lan truyền về hắn vị trí tông môn. Thật muốn là xuất hiện tình huống như thế, mới là thật sự phiền phức. Tình huống cụ thể, ta cũng hiểu rõ đến không phải rất nhiều, cần dò hỏi tông chủ và sở nguyên phó tông chủ. Ta đã thông báo bọn họ, chúng ta hiện tại liền đi tiêu giao tông công vụ đường. Hàng nữ mộng hiện tại đã là kim đan chân nhân, chuyện như vậy tự nhiên cũng phải tham dự. Được, Trương Thanh Tiêu cũng không có lại tiếp tục dò hỏi, mang theo Hạ Ngữ ngậm nhanh chóng đi đến công vụ đường, nhìn thấy Sở Chính Tiên cùng Sở Nguyên hai người. "Thái thượng trưởng lão, ngươi có thể coi là xuất quan." Sở Chính Tiên vừa thấy được Trương Thanh Tiêu, liền ngay cả vội vàng lên đón, một mặt lo lắng nói rằng: "Tông chủ, sự tình đại khái tình huống, ta đã biết, hiện tại cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta ở mảnh này vùng biển tin tức, vẫn không có truyền đi, mặc dù là thật sự có Kim Đan, tu sĩ Nguyên Hành đang tìm chúng ta tiêu giao tông tu sĩ, một chốc cũng không thể tìm tới chúng ta." Tiếp đó, cần làm chính là hảo hảo thẩm vấn vị này sông tới tu sĩ chúc cơ hậu kỳ. Hiểu rõ rõ ràng tình huống bên ngoài sau, lại tính toán sau. Trương Thanh Tiêu thấy Sở Chính Tiên sắc mặt hết sức khó coi, cũng biết hắn mấy ngày nay khẳng định vì là chuyện này lo lắng, vội vã mở miệng an ủi. "Thái thượng trưởng lão, hiện tại không chỉ là trong vùng biển mỗi cái tông môn đang tìm chúng ta Tiêu Gia Tông tung tích, Bắc Hoàng Thiên Âm Tông, Ma Tu, nhân ngư tộc yêu tu đều đang tìm kiếm chúng ta. Một khi bị bọn họ tìm tới, chỉ sợ chúng ta có tứ phẩm hộ tông đại trận, cũng không cách nào chống đối." Sở Chính Tiên hai ngày nay vẫn đang thầm vấn sông tới tu sĩ chúc cơ hậu kỳ. Càng la thầm vấn, biết đến tin tức càng nhiều, càng là kinh hồn bạt vía đồng thời cũng càng là lo lắng Tiêu Gia Tông tương lai. Hắn cũng biết, Tiêu Giao Tông hiện tại ẩn dấu ở vùng biển này, nhất thời nữa khác sẽ không bị Thi Ẩm Tông Ma Tu, Nhân Ngư tộc Yêu Tu cùng với Kim Đan Tu sĩ Nguyên Anh tìm tới. Thế nhưng, nhiều như vậy tông môn, Ma Tu Yêu Tu tìm kiếm Tiêu Giao Tông, bọn họ căn bản là không có cách nào rời đi Tiêu Giao Đạo, đây mới là sở chính thiên truyện lo lắng nhất. Chúng ta vẫn mở ra ẩn nấp trận pháp, muốn tìm được chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng. Đồng thời những này tông môn trên căn bản cũng không nhận thức chúng ta Tiêu Giao Tông đệ tử, chỉ cần rời đi Tiêu Giao Đạo không tự báo thân phận, sẽ không có vấn đề quá lớn. Chuyện này sớm muộn đều sẽ bình ổn lại. Đơn giản chính là nhiều phong đạo một quãng thời gian mà thôi. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, liền rõ ràng tại sao Sở Chính Thiên sẽ như vậy lo lắng, mở miệng lần nữa an ủi. Nhưng trong lòng là bắt đầu bắt đầu cân nhắc, muốn như giải quyết lần này phiền phức. Tuy rằng, vẫn phong đạo, đối với bọn họ tới nói, an toàn nhất, nhưng cũng không phải một điểm nguy hiểm đều không có. Thật muốn là có hóa thần hoặc là nát hư cảnh tu sĩ, dùng thần thức ở tiêu giao đạo phủ cận tra xét, khẳng định cũng có thể tra ra một ít đầu mối. Vì lẽ đó, muốn bảo đảm không ra vấn đề, nhất định phải phái ra đệ tử, tìm hiểu ngoại giới tin tức. Chỉ có đối ngoại giới tình huống rõ như lòng bàn tay mới có thể càng tốt hơn ẩn dấu tung tích. Rất nhanh, trong lòng hắn thì có ý nghĩ, sau đó, liền tỉ mỉ cùng Sở Chính Thiên, Sở Nguyên, Hà Ngữ Mộng ba người nói rồi một lần. "Thái thượng trưởng lão, chúng ta hiện tại liền phái đệ tử đi ra ngoài sao?" Tuy rằng, đi đến trong vùng biển, Tiêu Dao Tông đệ tử rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, thế nhưng Thi Âm Tông ma tu bên trong, có thể sẽ có nhận thức chúng ta Tiêu Dao Tông đệ tử tu sĩ, vạn nhất bị phát hiện, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái phiền toái rất lớn. Nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được. Sở Chính Thiên sau khi nghe xong, Cho nên cần nhắc chốc lát mới đem trong đó có thể sẽ gặp sự cố phân đoạn nói ra. Nếu để đệ tử đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, còn không bằng để thương đường cũng theo cùng đi ra ngoài làm ăn, mua các loại tu luyện vật tư, như vậy còn càng dễ dàng che giấu thân phận. Ngoài ra, chúng ta có thể để cho Tiêu Giao đạo vẫn nằm ở di động bên trong, không ngừng lại ở cùng một nơi. Lời nói như vậy, cho dù Tiêu Giao tông đệ tử thân phận bị phát hiện, những kẻ tìm kiếm chúng ta Tiêu Giao tông tu sĩ, cũng không cách nào xác định chúng ta cụ thể địa chỉ. Sở Nguyên cũng nói bổ sung, hiện tại mặc kệ là dừng lại ở một cái nào đó nơi vùng biển tiếp tục phóng đạo, vẫn là phái đệ tử đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, đều sẽ có nguy hiểm đã như vậy, vậy còn không như mạo điểm hiểm, đem thương đường đệ tử cũng phái ra đi. Như vậy vừa vì là Tiêu giao tông mua tu luyện vật tư, cũng có thể đánh thám tin tức, nhất cử lướt tiện. Vẫn di động, cũng không quá hiện thực. Muốn di động Tiêu giao đạo, tiêu hao linh khí quá nhiều. Dù cho trên đạo trung phẩm linh mạch thêm vào hạ phẩm linh mạch có mấy chục điều, cũng không cách nào vận chống đỡ. Có điều, Sở sư huynh đúng là nhắc nhở ta. Tiêu giao đạo tuy rằng không thể vẫn di động, chúng ta nhưng có thể mua phái ra một nhóm đệ tử, liền đổi chỗ khác. Trương Thanh tiêu sáng mắt lên, cảm thấy đến Sở nguyên đề nghị không sai, đại não nhanh chóng vận chuyện rất nhanh sẽ có một cái khá là hoàn chỉnh phương án. Theo mấy người không ngừng thương nghị, rất nhiều tiểu lỗ thủng cũng không ngừng bị hoàn thiện. Cuối cùng quyết định, chuyện này do Trương Thanh Tiêu toàn quyền phụ trách. Sở Chính Thiên cùng Sở Nguyên hai người nhưng là toàn lực phối hợp đem chuyện này thương lượng xong sau khi, Trương Thanh Tiêu tự mình thấy thấy xong tới tu sĩ Chúc Cơ hậu kỳ. Từ vị này trong miệng, kéo vào đến một chút hắn muốn biết tin tức. Vị này tu sĩ Chúc Cơ hậu kỳ, mặc dù là trong vùng biển một cái lục phẩm tông môn tu sĩ, nhưng cũng tham sống sợ chết. Hơn nữa hai ngày nay, đã hoàn toàn bị giàn vật sợ, ngoại trừ liên quan với hắn vị trí tông môn một ít trọng yếu tin tức có bảo lưu ở ngoài. Những chuyện khác, trên căn bản đều là biết hoàn toàn đáp được muốn tin tức sau, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ ngậm trở lại đập phủ, sau đó liền đem La Phi, Lâm Ảnh kêu lại đây. Hai người tuy nhiên đã là phong chủ, nhưng cũng không có bởi vì thân phận thay đổi, mà có bất kỳ cái gì khác tâm tư đối với Trương Thanh Tiêu vẫn là trước sau như một trung tâm. Bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng, chỉ có theo Trương Thanh Tiêu mới có thể không đoạn tăng lên cảnh giới, thu được chỗ tốt lớn nhất. Chương 204. La Phi, Lâm Ảnh rời đi tiêu giao đạo. Chương 204. La Phi, Lâm Ảnh rời đi tiêu giao đạo. La Phi, Lâm Ảnh, lần này gọi các ngươi lại đây là có chuyện vô cùng trọng yếu, muốn giao cho các ngươi đi làm. Đương nhiên, các ngươi hiện tại đã là phong chủ, có thể có muốn hay không đi, đều nhờ chính các ngươi. Trương Thanh Tiêu ánh mắt đảo qua hai người, nhìn như thương lượng nói rằng: "Đều nhờ Thái thượng trưởng lão dặn dò, chúng ta nguyện máu chảy đầu rơi, không chối từ." La Phi cùng Lâm Ảnh hai người trăm miệng một lời nói rằng: "Được." Gần nhất tông chủ cùng sở phó tông chủ nắm lấy một vị tu sĩ chúc cơ hậu kỳ sự tình, nói vậy các ngươi nên đã biết rồi. Trương Thanh Tiêu đối với hai người thái độ phi thường hài lòng, cũng không có làm phiền, trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Biết một ít, Thái thượng trưởng lão?" là muốn cho chúng ta rời đi tiêu giao đạo đi tìm hiểu tin tức, làm ăn sao?" La Phi liếc mắt một cái bên cạnh Lâm Ảnh, thấy hắn không nói gì, mới cùng tính hỏi. "Đúng." Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, sau đó mới phân phó nói, "Lâm Ảnh, ta muốn chính ngươi đi ra ngoài trong bóng tối thành lập một cái cơ cấu tình báo, tìm hiểu Bắc Hoang, cùng với phụ cận trong vùng biển các loại tin tức. Trong thời gian này, quyết không thể bại lộ người thân phận. Sau đó cũng chỉ cần một tuyến liên lạc với ta. Tiên kỳ ta gặp cho ngươi 10 vạn linh thạch trứ phẩm, 3000 linh thạch thượng phẩm, thành tựu tiền kỳ phát triển thế lực chi phí." phát triển sau khi đứng lên, có thể dựa vào tình báo đến kiếm lấy lợi nhuận. La Phi, ngươi nhưng là chính mình đi ra ngoài thành lập thương hội tương tự không thể bại lộ tiêu giao tông phong chủ thân phận. Ta cho ngươi 20 vạn linh thạch trung phẩm, 5000 linh thạch thượng phẩm thành tiểu tái chính khởi động. Nhớ kỹ, tạm thời không thể dùng chức tiêu giao tông thương hội cùng tiêu giao lâu kinh doanh hình thức. Cụ thể làm thế nào, cần ngươi cẩn thận suy nghĩ. Không cho La Phi sử dụng tiêu giao thương hội cùng tiêu giao lâu kinh doanh hình thức, chủ yếu vẫn là lo lắng thân phận bại lộ. Tuy rằng vùng biển mỗi cái hải đảo bên trong tu sĩ, đối với tiêu giao tông thương đường trước kinh doanh hình thức không biết, thì âm tông ma tu nhưng có khả năng từ tinh nguyệt thành bên trong tu sĩ trong miệng nhận được tin tức. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này trêu chọc đến phi phước. "Xin mời thái thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." La Phi cùng Lâm Ảnh lại lần nữa trong miệng một lời nói rằng, "Được rồi, các ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút đi. Cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ, lần này rời đi, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Các ngươi cũng không cần vì là người nhà lo lắng, chỉ cần ta còn ở tiêu giao tông." thì sẽ không ít đi nhà các ngươi người tại Nguyên Tu luyện. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền đến tìm ta. Những năm này, La Phi cùng Lâm Ảnh đều có rảnh rỗi, tuy rằng tiên phủ tu luyện đều rất bình thường, nhưng cũng bởi vì hai người thân phận không giống dí vãng, vẫn giúp Trương Thanh Tiêu làm việc, linh thạch cũng không thiếu, ở các loại tài nguyên phụ trợ dưới, ngược lại cũng bước lên con đường tu tiên. La Phi to lớn nhất nhĩ tử, năm nay đã 10 tuổi, đang uống Bồi Nguyên Đan, sử dụng các loại phụ trợ tu luyện đan dược sau, đã đạt đến luyện khí tầng 2 cảnh giới. Lâm Ảnh hai tử tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng là từ nhỏ đã bắt đầu đánh cơ sở. Đợi được có thể tu luyện thời điểm, cũng sẽ không quá kém cỏi. Hai người nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói sau, càng thêm cảm ơn đại đức bọn họ, nhưng là phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu trong tay không chỉ là có tăng lên thiên phú tu luyện năng lượng, còn có có thể thanh trừ kháng dược tính dư thiện, cùng với các loại phụ trợ tu luyện năng lượng. Nếu đã hứa hẹn cho bọn họ người nhà tại nguyên tu luyện, khẳng định cũng sẽ không thiếu kiệt. Có những này tài nguyên tu luyện trong nhà hài tử, chúc cơ độ khả thì gặp lớn vô cùng. Hơn nữa, tiêu giao đảo trên linh khu nồng nặc, chờ hai tử cưới vợ sinh con, thiên phú tu luyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Trường Thanh Tiêu đem chính sự nói xong, liền tự mình đem hai người đưa ra động phủ cửa. Nhìn hai người rời đi, trong lòng không khỏi hơi xúc động. La Phi cùng Lâm Ảnh hai người theo hắn đã có 10 mấy năm, tuy rằng bởi vậy được không ít chỗ tốt, nhưng cũng giúp hắn hoàn thành rất nhiều đại sự. Nếu như không có hai người này lời nói, hắn cũng không thể ở Thi Ẩm Tông Ma Đạo đánh bại Chính Đạo Tông môn Liên Minh sau. Như vậy ung dung rời đi Bắc Hoàng đồng thời, cũng không thể nắm giữ hiện tại như thế nhiều tài nguyên. Lần này, từ Bắc Hoàng đi ra, trên người hắn bảo vật, linh dược, đan dược, thêm vào linh thạch cùng pháp khí, phù triện, phù bảo, số lượng một điểm không so với Tiêu Giao Tông của cả điếu. Cũng chính bởi vì không thiếu tài nguyên, hắn mới có thể an tâm tại trên Tiêu Dao Đạo bệ quan tu luyện. Lần này, phái hai người đi ra ngoài cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiêu Dao Tông đệ tử tuy rằng không ít, nhưng mà chân chính có năng lực, lại hoàn toàn đúng Tiêu Dao Tông trung tâm chốc cơ trưởng lão nhưng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để La Phi cùng Lâm Ảnh hai người đi ra ngoài mạo hiểm. La Phi cùng Lâm Ảnh hai người cũng không có làm lỡ thời gian bao lâu, về nhà chuẩn bị ba ngày, liền lại lần nữa đi đến Trường Thanh Tiêu Đạo phủ. Bắt được linh thạch cùng Trường Thanh Tiêu đưa pháp khí, phụ bảo sau, liền trực tiếp rời đi Tiêu Dao Đạo để tỏ lòng đối với bọn họ lần này rời đi coi trọng. Trường Thanh Tiêu Sở Chính Thiên, Sở Nguyên, cả ngã ngẫm mấy người đều đến đây đưa tiễn. Vẫn đem hai người đưa đến tiêu giao đảo ở ngoài, mới trở về tông môn bên trong. La Phi cùng Lâm Ảnh hai người rời đi ngày thứ ba, Trương Thanh Tiêu liền lại lần nữa khởi động tiêu giao đảo di động trận pháp, đem hòn đảo hướng về Đông Hoàng Châu phương hướng di động. Gần như di động khoảng cách 10 vạn dặm, tìm tới một nơi so với trước vùng biển hòn đảo còn ít hơn vùng biển ngừng lại. Nơi này tuy rằng hải đảo ít đi rất nhiều, trong vùng biển yêu thú nhưng nhiều hơn không ít. Nước biển nơi sâu xa thậm chí còn phát hiện kim đan trở lên yêu thú. Có điều, Trương Thanh Tiêu vẫn mở ra tiêu giao đảo ẩn nấp trận pháp. Trừ phi là đánh bại đánh bạo tiến vào hải đảo bên trong, nếu không những này kìm đang trở lên yêu thú, căn bản là không cách nào phát hiện Tiêu giao đạo đến khu này vùng biển, Trương Thanh Tiêu cũng lại lần nữa bắt đầu bình tĩnh tu luyện. Lên. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp ở ngoài, chính là luyện tập pháp thuật, kiếm pháp, luyện chế đan dược, luyện tập man hoang luyện thể quyết. Vì hiểu rõ Lâm Ảnh cùng La Phi ở bên ngoài tình huống, mỗi một quãng thời gian, hắn cũng có rời đi Tiêu giao đạo, đi đến phụ cận vùng biển, chủ động cùng hai người liên hệ. Lâm Ảnh cùng La Phi cũng không có để hắn thất vọng, rời đi Tiêu giao đạo sau, liền tìm đến một cái đảo nhỏ, trong bóng tối đánh chết hai cái luyện khí đỉnh cao tán tu. Sau đó Dịch Dung thành hai người này rằng, "Dốc, giả trang mới vừa đột phá đến chút cơ kỳ, sau đó bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, thành lập cơ cấu tình báo, làm ăn." Trải qua nửa năm phát triển, Lâm Ảnh thành lập cơ cấu tình báo đã có chút quy mô, ở Bắc Hoang phủ cận có lục phẩm tông môn, hoặc là có thành trì hòn đảo bên trong xếp vào thủ hạng, do tham không ít tin tức. Trong đó đối với Trương Thanh Tiêu tới nói quan trọng nhất tin tức chính là mỗi cái tông môn đối với Tiêu Dao tông tu sĩ tìm kiếm đã đạt đến điên cuồng mức độ. Thậm chí ngay cả Bắc Hoang trên để lại Tiêu Dao tông đệ tử, cũng mới chấp phái đến mỗi cái hòn đảo đệ tử, đều toàn bộ bị thi âm tông ma tu cùng với nhân ngư tộc yêu tu, hải đạo bên trong mỗi cái tông môn tu sĩ toàn bộ bắt lên, cũng còn tốt chương thành tiêu bọn họ được ẩn thần tông hồn đạo sau, hãy cùng trước sở hữu đệ tử cắt đứt liên hệ, nếu không, vẫn đúng là có phiền toái rất lớn. Chương 205: Tĩnh tâm tu luyện. Chương 205: Tĩnh tâm tu luyện. Ngoài trừ những tin tức này ở ngoài, lẫn ảnh con dò thăm trong vùng biển mấy cái ngũ phẩm tông môn tình huống. Này mấy cái ngũ phẩm tông môn thực lực không một chút nào so với Bắc Hoang Thiên Tình Tông, Tinh Nguyệt Tông cùng Ngọc Hành Tông kém. Thậm chí, còn có một cái ngũ phẩm tông môn có ma thần kỳ tu sĩ chỉ có điều cái này tông môn tu sĩ hóa thần kỳ, là sử dụng phương pháp đặc thù miễn cưỡng đột phá đến hóa thần kỳ, cùng chân chính tu sĩ hóa thần còn có một chút khác biệt. Bởi vì không cách nào hoàn toàn phát huy ra tu sĩ hóa thần kỳ thực lực, này tông môn mới không có thăng cấp thành tứ phẩm tông môn. Dù cho là như vậy, so với nguyên bản Bắc Hoang Ngũ phẩm tông môn tới nói, cũng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Liên Thi Âm tông ma tu cũng không dám dễ dàng đi vào trêu chọc. La Phi làm được cũng rất tốt, tuy rằng không có sử dụng tiêu giao thương hội cùng tiêu giao lâu kinh doanh hình thức, lấy hắn những năm này kinh thương kinh nghiệm, chuyện làm ăn vẫn là làm được vui vẻ sung sướng. Chỉ là ngắn ngắn thời gian nửa năm, đã ở bốn Năm cái có thành trì hòn đảo bên trong thành lập thương hội. Quá trình mặc dù có chút gian nan, cũng bị cái khác chốc cơ gia tộc, thậm chí Kim Đan gia tộc quy hiếp qua, nhưng đều bị La Phi từng cái xảo diệu hóa giải. Hiện tại mỗi tháng kiếm lấy linh thạch, dù cho vẫn không có lúc đó Tinh Nguyệt thành một tòa tiêu giao thương hội nhiều, nhưng cũng có 3, 4000 linh thạch trung phẩm đồng thời, còn vì là Tiêu Giao Tông chứa hàng lượng lớn tu luyện vật tư. Trương Thanh Tiêu cũng không có để La Phi lập tức đem những này tu luyện vật tư mang về Tiêu Giao Tông. Hiện tại Tiêu Giao Tông bên trong vật tư còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Hơn nữa, Tiêu Giao đảo khoảng cách La Phi bọn họ vị trí hơn đảo thực sự quá xa, vừa đến một hồi cũng phải làm lỡ thời gian rất dài, nguy hiểm cũng đại. Hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa chư hàng một ít vật tư, chờ Sở Nguyên đột phá đến kim đan sau, lại đi thu hồi lại. Trong thời gian này, Trương Thanh Tiêu còn mệnh lệnh La Phi cùng Lâm Ảnh trong bóng tối chiêu thu thiên phú tốt một ít tán tu, chờ Sở Nguyên sau khi đi qua, cùng nhau mang về tiêu giao đạo. Tiêu giao đạo trên đệ tử, thực sự là quá ít, mặc kệ là đả mỏ, vẫn là trồng trọt dư liệu, linh mẹ chờ sự vụ, đều rõ ràng không đủ nhân lực. Vẫn tiếp tục như vậy, đối với tiêu giao tông phát triển phi thường bất lợi. Vì để cho tiêu giao tông có thể nhanh chóng phát triển, cũng chỉ có thể hơi hơi mạo hiểm là mấy top tán tu đến tiêu giao đạo tới đương nhiên, Trương Thanh Tiêu hiện tại dám làm như thế, chủ yếu hay là bởi vì Lâm Ảnh cùng La Phi hai người hiện tại đều đứng ổn góc chân, có năng lực này. Tuy rằng vẫn còn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không là rất lớn. Mà trải qua nửa năm này tu luyện, Trương Thanh Tiêu tu luyện tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã là trúc cơ tầng tháng 7 năm 96100. Theo tu luyện tiến độ tăng trưởng, tốc độ tu luyện cũng chậm hạ xuống. Hiện tại gần như cần 3 ngày mới có thể tăng trưởng 1 điểm tu luyện tiến độ đối với này, Trương Thanh Tiêu ngược lại cũng cũng không phải rất lo lắng. Hắn lập tức liền muốn đột phá đến trúc cơ tầng 8. Dù cho là sau khi đột phá tốc độ tu luyện lại lần nữa hạ thấp, muốn đột phá đến chốc cơ tầng 9 viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ cần thời gian 5 năm. Mà trên người hắn hiện tại có thể tăng cường đột phá kim đan tỉ lệ đan dược cùng linh vật cũng không biết. Chỉ cần cảnh giới có thể đột phá đến chốc cơ tầng 9 viên mãn, thì có 7 phần 10 trở lên tỉ lệ một lần đột phá đến kim đan kỳ. Kết thúc một buổi tối tu luyện, Trương Thanh Tiêu trở lại động phủ bên trong, bắt đầu luyện tập man hoang luyện thể quyết. Theo hắn cảnh giới tăng trưởng, man hoang luyện thể quyết độ thành thạo tăng trưởng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm đột phá đến tông sư độ thành thạo. Đã có thời gian 2, 3 năm Độ thành thạo mới đạt đến tông sư 1 năm 6 tháng, 1600. Lấy hiện tại tăng trưởng tốc độ, ít nhất cũng cần 1-2 tháng mới có thể đột phá đến đại tông sư cấp bậc. Vì có thể mau chóng đột phá, Trương Thanh Tiêu gần nhất luyện tập số lần cũng bắt đầu tăng lên. Trên căn bản, sáng trưa tối đều sẽ luyện tập nửa cái canh giờ. Mà theo độ thành thạo càng ngày càng tiếp cận đại tông sư cấp bậc, man hoang luyện thể quyết đối với hắn thân thể thay đổi cũng càng lúc càng lớn. Loại này thay đổi, không chỉ là sức mạnh cùng phòng ngự tăng lên, còn đối với kinh mạch, đan điền, biển ý thức có rất lớn thay đổi. Kinh mạch càng ngày càng có tính dai, đan điền nhưng là đang không ngừng trở nên vững chắc mạnh mẽ biển ý thức biến hóa càng to lớn hơn, hiện tại hắn thần thức đã có thể cùng đột phá đến kim đan tầng 1 hạ ngư ngộp lẫn nhau so sánh. Cha sét Phạm Vi đạt đến 1000m, mà phụ thông trúc cơ tầng 7 tu sĩ, thần thức cha sét phạm vi nhiều nhất cũng là 1200m. Nguyên bản chương Thanh Tiêu cho rằng thần thức tăng trưởng chủ yếu là bởi vì công pháp độ thành thạo tăng cường. Gần nhất khoảng thời gian này, Tinh Tâm tu luyện mới phát hiện ngoại trừ công pháp ở ngoài, man hoang luyện thể quyết đối với biển ý thức thay đổi mới càng thêm rõ ràng. Thần thức mạnh mẽ chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều lời đồng dạng là trúc cơ tầng 7 tu sĩ, thần thức mạnh mẽ, thực lực liền sẽ mạnh mẽ. Bởi vì mặc kệ là triển khai ngự kiếm thuật, vẫn là pháp khí, hoặc là chốc cơ tu sĩ tu luyện pháp thuật, đều cùng thần thức có liên quan rất lớn. Trương Thanh Tiêu hiện tại sở học sở hữu pháp thuật đều có thể thuần pháp. Ngoại trừ độ thành thạo cao ở ngoài, với hắn thần thức mạnh mẽ cũng có quan hệ rất lớn. Mà thần thức mạnh mẽ sau khi còn có thể khống chế phi kiếm cản thêm tinh chuẩn tiến hành công kích, phạm vi công kích cũng sẽ càng to lớn hơn. Lấy Trương Thanh Tiêu hiện tại thần thức, hoàn toàn có thể khống chế phi kiếm ở ngàn mét bên trong chém giết kẻ địch đồng thời đang sử dụng khống vật thuật thời điểm, cũng có thể khống chế các loại pháp khí, vật phẩm ở ngàn mét bên trong tinh chuẩn công kích. Ngoài ra, thần thức mạnh mẽ còn có thể tăng lên công pháp vận chuyển tốc độ, tăng cường đột phá cảnh giới tỉ lệ. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu muốn hãy mau đem Man Hoa luyện thể quyết đột phá đến đại tông sư độ thành tạo nguyên nhân chủ yếu. Phu quân, điểm tâm đã làm tốt, trước tiên lại đây ăn điểm tâm đi." Chu Vân đi đến trong sân, nhìn chính đang luyện thể phu quân, một mặt ý cười nói rằng, "Nửa năm này thời gian, cảnh giới của nàng lại lần nữa đột phá, đã là luyện khí tầng 8 tu sĩ đồng thời, có linh chỉ cùng các loại đan dược, dược thiện phụ trợ, nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực tăng cường. Loại này cảm giác làm cho nàng đối với chốc cơ đều có không nhỏ tự tin." Trình Thành Tiêu đánh xong một bộ đầy đủ man hoan quyển, mới ngừng lại, theo Chu Vân đi đến phòng ăn. Tuy rằng chỉ là điểm tâm, nhưng dị thường phong phú, có các loại đôn nhuẫn nhu chốc cơ yêu thú thịt. Những này chốc cơ yêu thú thịt, phần lớn đều là trong vùng biển đi nhằm vào tiến vào tiêu giao đạo yêu thú, bị tiêu giao tông chốc cơ trưởng lão đánh chết sau, mang về tiêu giao tông. Cũng chính bởi vì có những này đi nhằm vào tiến vào tiêu giao đạo yêu thú, để không ít luyện khí đệ tử, không cần vận dụng tịch tốc đan, tình gờ cũng có thể cải thiện cải thiện thức ăn. Phu quân, ta hai ngày nay tu luyện, cảm giác đã đạt đến luyện khí tầng 9 viên mãn, muốn thử nghiệm đột phá chốc cơ Ăn xong điểm tâm, Lý Uyển Thanh mở miệng nói rằng: "Nàng đột phá đến luyện khí tầng 9 đã có một khoảng thời gian, gần nhất cũng vẫn ở linh trong giao tu luyện, linh lực trong cơ thể tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh. Gần nhất mấy ngày nay tu luyện, nàng đã không cách nào ở để linh lực trong cơ thể tiếp tục tăng trưởng, biết mình cảnh giới đã đạt đến viên mãn, tiếp tục tu luyện cũng không làm nên chuyện gì. Mà nàng tư chất cũng chỉ có thể toán trung thượng, cũng không chắc chắn 100% chúc cơ thành công, cho nên mới phải nói với Trương Thanh Tiêu lên chuyện này." "Hừ, ngày hôm nay liền muốn bế quan đột phá sao?" Trương Thanh Tiêu dùng thần thức cẩn thận tra xét một lần lý Uyển Thanh tình huống sau hỏi. Chương 206 Lý Uyển Thanh đột phá đến Chú Cơ. Chương 206: Lý Uyển Thanh đột phá đến Chú Cơ. Hừ, ta nghĩ tối hôm nay liền bắt đầu đột phá cái giới. Lý Uyển Thanh khẽ gật đầu nói, trong cơ thể nàng linh lực đã viên mãn, cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian. Được, thiên phú của ngươi so với Sở Nhi hơi hơi thiếu một chút, muốn đột phá đến Chú Cơ xác thực cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Ta sẽ để ngữ mộng hộ pháp cho ngươi, lúc mấu chốt, gặp trợ giúp ngươi một lần đột phá đến Chú Cơ. Trương Thanh Tiêu hiện tại mặc dù là Chú Cơ tầng 7 cảnh giới, muốn ở lúc mấu chốt trợ giúp Lý Uyển Thanh, vẫn có chút miễn cưỡng, mà Hà Ngữ Mộng cũng giống. Nàng đã là kim đan cảnh một tầng. Có sự giúp đỡ của nàng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có 99% nắm trợ giúp Lý Uyển Thanh đột phá đến chúc cơ cảnh. Đa Tạ Phu Quân. Lý Uyển Thanh sáng mắt lên, vội vã mở miệng nói cảm ơn. Chúng ta vốn là phu thê, hà tất khách khí như thế. Sau đó còn như vậy, ta sẽ phải ra pháp hầu hạ. Trương Thanh Tiêu nói vô một cái tát Lý Uyển Thanh cái mông. Lần này, trong nháy mắt liền để Lý Uyển Thanh sắc mặt trở nên dị thường hồng hào lên. Lại dặn dò Lý Uyển Thanh vài câu, Trương Thanh Tiêu tìm tới đang tu luyện hà ngượng ngột, đem Lý Uyển Thanh muốn đột phá sự tình nói đơn giản một lần. Hà Ngư mộng tự nhiên là không chút do dự đáp đồng ý giải quyết sau chuyện này, Trương Thanh Tiêu cùng từ ngày làm từng bước bắt đầu luyện tập pháp thuật, luyện ăn, chế bữa. Nửa tháng sau, Lý Uyển Thanh thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, mọi người ở trong động phủ khỏe mạnh chúc mừng người fan. Sở Chính Tiên nhận được tin tức, cũng tự mình tới chúc mừng. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ vì là Lý Uyển Thanh tổ chức chúc cơ nghi thức, lại bị Lý Uyển Thanh cho từ chối đối với này, Sở Chính Tiên cũng không có quá mức kiên trì. Lý Uyển Thanh mặc dù là Tiêu Dao tông đệ tử, nhưng bởi vì Trương Thanh Tiêu quan hệ, cùng đệ tử bình thường có sự bất đồng rất lớn. Tuần nữa nửa năm này Tiêu giao tông có vài vị luyện khí tầng 9 đỉnh cao đệ tử, đột phá đến chốc cơ kỳ. Còn có hơn 20 vị hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn đột phá đến luyện khí tầng 9, vì là tiêu giao tông gia tăng rồi không ít thực lực. Cũng không cần dựa vào Lý Huyền Thanh nhắc tới chấn tiêu giao tông tinh thần. Sau khi ăn xong cơm tối, Sở Chính Tiên đem Trương Thanh Tiêu đơn độc gọi vào một bên, có chút ngượng ngùng nói: "Thái thượng trưởng lão, tiêu giao tông gần nhất tiêu hao chốc cơ đan có chút nhiều, ta chỗ này chứa đựng đan dược sắp tiêu hao sạch sẽ. Mà gần nhất, đột phá đến luyện khí tầng 9 đệ tử càng ngày càng nhiều, nếu như không có chốc cơ đan, e sợ gặp làm lỡ tông môn thực lực tăng lên." Ngươi xem có thể hay không trước hết để cho La Phi trả lại một ít luyện chế trúc cơ đan dư liệu, hoặc là trực tiếp trả lại một ít trúc cơ đan. Sở chính tiên trên người nguyên bản tồn trữ trúc cơ đan số lượng liền không phải rất nhiều, gần nhất khoảng thời gian này tiêu hao cũng không ít. Chỉ là hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn, liền tiêu hao sắp tới 30 viên. Hiện tại lại có hai mươi mấy vị hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn cảnh giới đột phá đến luyện khí tầng 9, dù cho là đem hắn trên người sở hữu trúc cơ đan toàn bộ lấy ra, cũng không đủ dùng. Nay còn không tính đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch. Toàn cộng lại, phòng trữ mấy trăm viên trúc cơ đan đều không nhất định đủ. Lần này Sở Nguyên mang về Tiêu Giao Tông đệ tử, mặc kệ là Hạch Tâm đệ tử, đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch, cảnh giới đều ở luyện khí trung kỳ trở lên. Trong đó vốn là có không ít luyện khí tầng 6 đệ tử. Trong thời gian này, ở Tiêu Giao đạo tu luyện, linh khí sung túc, còn có định lượng đan dược cùng linh thạch phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Không ít luyện khí tầng 6 đệ tử đều đã đột phá đến luyện khí tầng 7 đồng thời, cũng có nguyên bản chính là luyện khí tầng 7, 8 tầng đệ tử, đột phá đến luyện khí tầng 9. Nay còn chỉ là Tiêu Giao Tông nguyên bản đệ tử đi đến Hải Đảo sau gia nhập đệ tử cũng không có thiếu luyện khí tầng 8 trở lên tu sĩ, trong khoảng thời gian này đột phá đến luyện khí tầng 9. Cần thiết thuốc cơ đan số lượng cũng là trở nên càng nhiều. Nhưng mà, ở từ Bắc Hoang trốn ra được thời điểm, Sở Chính Thiên đem phần lớn luyện chế thuốc cơ đan dược liệu đều đặt ở Tinh Nguyệt thành trụ sở bên trong, ở Tinh Nguyệt thành bị công chiếm thời điểm, phụ trách trông giữ luyện chế thuốc cơ đan dược liệu Trúc Cơ trưởng lão, vận khí lại hơi hơi kém một chút, cũng không có theo La Phi mọi người đồng thời chạy đi, cuối cùng những dược liệu này tất cả đều tiện nghi thi âm tông ma tu. Tông chủ, ta lại cùng La Phi liên hệ thời điểm, sẽ đem tình huống giải thích Cho Sở Nguyên sư huynh đột phá đến kim đan sau, liền để La Phi cùng Lâm Ảnh mang theo tại Nguyên Tu luyện cùng với chiêu mộ tán tu về tiêu giao đạo. Trương Thanh Tiêu tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết. Trên người hắn đúng là có một ít luyện chế trúc cơ đan dược liệu, nhưng cũng không nhiều. Những dược liệu này, hay là bởi vì hắn muốn luyện chế trúc cơ đan, sớm chuẩn bị. Hiện tại cũng chỉ có thể để La Phi cùng Lâm Ảnh hai người suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Luyện chế trúc cơ đan dược liệu, đối với bất luận cái nào tông môn tới nói, đều phi thường trọng yếu. Muốn mua cũng không có như vậy dễ dàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến trúc cơ tu sĩ số lượng vẫn tăng lên không ra đây. Nếu không, cũng không đến nơi rất nhiều lục phẩm tông môn truyền thừa hơn trăm năm, trong tông môn chỉ có mười mấy chốc cơ tu sĩ. Đa tạ Thái thượng trưởng lão vì là tông môn cân nhắc. Sở Chính Tiên thấy Trương Thanh Tiêu đồng ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ quá khách khí, ta là Tiêu giao tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên sẽ vì là tông môn cân nhắc. Ta chỗ này còn có một chút luyện chế chốc cơ đan dư liệu, chờ thêm mấy ngày, đều luyện chế thành chốc cơ đan sau, lại cho tông chủ đưa tới. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem trong vòng tay chứa đồ chốc cơ dược liệu toàn bộ luyện chế thành chốc cơ đan. Hắn hiện tại cũng chưa dùng tới nhiều như vậy chốc cơ đan. Lý Uyển Thanh Lương Sảo Nhi cũng đã đột phá đến chốc cơ kỳ, mà Chu Vân hiện tại mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 không có thời gian bao lâu. Muốn tu luyện đến chốc cơ tầng 9, tối thiểu cũng cần thời gian 5, 6 năm, thậm chí càng dài. Cho dù đem trên người chốc cơ đan toàn bộ đưa cho Sở Chính Tiên cũng không lo lắng. Tiêu Dao Tông chốc cơ tu sĩ quả thật có chút ít, cần gấp để càng nhiều đệ tử đột phá đến chốc cơ, đến tăng cường tông môn thực lực. Dù sao, hắn cũng không dám đưa chắc, Tiêu Dao Tông lúc nào sẽ bị mỗi cái tông môn tu sĩ phát hiện. Mà Từ Lâm ảnh cùng La Phi báo cáo tin tức xem, những này tông môn còn có Thiên Âm Tông Ma Tu, Nhân Ngư tộc YouTube, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha tìm kiếm Tiêu Dao Tông đệ tử. Mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, đều phải nhanh một chút tăng cường Tiêu Dao Tông thực lực, làm tốt đối mặt những này tông môn chuẩn bị. Trên thực tế, cái này cũng là hắn để La Phi, Lâm ảnh từ mỗi cái hại đạo chiêu mộ tán tu nguyên nhân đưa đi sợ chính tiên sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, mà là cùng Hà Ngư mộng mấy nữ bạn giao một phen sau, liền đi đến linh chỉ trong hắn núi, chuẩn bị bế quan tu luyện, đột phá đến trúc cơ tầng 8. Trải qua nửa tháng tu luyện, Hắn tu luyện tiến độ, đã đạt đến trúc cơ tầng tháng 7 599100, lập tức liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 8. Dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, trúc cơ tầng 7 đột phá đến trúc cơ tầng 8 cũng sẽ không làm lỡ thời gian quá lâu. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa tiến vào Linh Chỉ Sơn động thời điểm, đột nhiên phát hiện linh truyền nhà đá bên trong, khí tức có gì đó không đúng. Hắn vội vã đi đến linh truyền nhà đá kiểm tra tình huống. Nay vừa nhìn, ngay lập tức sẽ biết không tốt, vội vã cho Sở Chính Thiên cùng Hà Ngữ ngậm truyền âm, để bọn họ nhanh chóng đến linh truyền nhà đá. Chương 207. Sở nguyên cái chết. Chương 207 Sở Nguyên cái chết được Trương Thanh Tiêu truyền âm, Sở Chính Tiên cùng Hạ Ngư Ngộng rất nhanh sẽ đi đến linh truyền nhà đá. Phu quân, hắn đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhất định phải mau chóng ngăn cản, nếu không, Sở Nguyên sư đệ đan điền cùng kinh mạch đều sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Sau đó khả năng liền trúc cơ cảnh giới đều không cánh nổi. Hạ Ngư Ngộng mới vừa gia nhập linh truyền nhà đá, liền phát hiện vấn đề, vội vã truyền âm nói: "Hai vị thái thượng trưởng lão, nhất định phải mau chóng ngăn cản Sở sư đệ đột phá. Nếu như lại để Sở sư đệ tiếp tục nữa, hắn rất có khả năng sẽ trở thành không có ý thức chỉ biết giết chóc điên cuồng." Đến thời điểm, chúng ta toàn bộ tiêu giao thông đều có khả năng sẽ gặp ương. Sở Chính tiên tra xét xong sở Nguyên Tình huống sau, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, thực lực của hắn tuy rằng không bằng Hạ Ngữ Ngộng, kiến thức nhưng phải so với Hạ Ngữ Ngộng càng nhiều. Liếc mắt là đã nhìn ra sở Nguyên vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sở Nguyên hiện tại cũng không đơn thuần là tẩu hỏa nhập ma, lúc này trong cơ thể hắn kim đan đã ngưng tụ thành hình. Chỉ có điều, mới vừa ngưng tụ kim đan, chính đang hướng về ma đan chuyển hóa. Nhưng mà, sở Nguyên tình huống, lại cùng phổ thông ma tu không giống nhau. Rõ ràng là bởi vì đang đột phá thời điểm, biển ý thức chịu đến ảnh hưởng, bị ma hóa mới phải xuất hiện tình huống như thế. Hà Ngữ Mộng nghe xong, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên như Sở Chính Tiên nói tới. Tuy rằng đan điền cùng kinh mạch đều xuất hiện vấn đề, thế nhưng cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Sở dĩ sẽ xuất hiện kinh mạch cùng đan điền vỡ tan hiện tượng, là bởi vì kim đan chuyển hóa thành ma đan quá trình, quá mức bá đạo. "Tông chủ, Ngữ Mộng, Sở sư huynh có còn hay không cứu?" Trương Thanh Tiêu tuy rằng thực lực không bằng Sở Chính Tiên cùng Hà Ngữ Mộng, nhưng cũng phát hiện không thích hợp. Trong lòng cũng có quyết đoán, nếu như không có cứu vớt biện pháp, vậy cũng chỉ có thể ở Sở Nguyên chưa hề hoàn toàn biến thành điên cùng trước, giải quyết triệt để hậu họa. Ta thử một chút xem, có thể hay không đánh gãy sợ phó tông chủ tu luyện." Hà Ngữ Mộng ngữ khí không quá chắc chắn nói rằng, nàng mặc dù là kim đan tầng 1 tu sĩ, thực lực nhưng so với hiện tại Sở Nguyên cao không được quá nhiều. Hơn nữa Sở Nguyên trong cơ thể kim đan đã sắp muốn hoàn toàn chuyển hóa thành ma đan, cho dù có thể ngăn cản Sở Nguyên tiếp tục đột phá, chính mình cũng rất có khả năng sẽ bị phản phệ. Dù sao, nàng đang ngăn trở Sở Nguyên tiếp tục đột phá thời điểm, còn muốn làm hết sức bảo đảm không thương tổn được Sở Nguyên. "Tông chủ, người bên này còn có cái khác biện pháp sao?" Trương Thanh Tiêu tự nhiên có thể nghe ra Hà Ngữ Mộng làm có dễ, vừa nhìn về phía Sở chính tiến hỏi. Tạm thời không có cái khác biện pháp, chỉ có thể để Ngư Ngộng thái thượng trưởng lao đến đánh gãy Sở Nguyên sư đệ tu luyện. Sở Chính Tiên lắc đầu nói: "Nếu như hắn có thể đột phá đến Kim Đan, cùng Hà Ngư Ngộng phối hợp lại nói, còn có khả năng giải quyết triệt để Sở Nguyên hiện tại vấn đề. Thế nhưng, hiện tại hắn chỉ là giả đan cảnh, căn bản là không cách nào ra tay giúp đỡ. Bằng không có rất lớn có thể sẽ để hắn nhiễm phải ma khí." Sở Nguyên tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến Kim Đan, nhưng so với hắn cái này giả đan cảnh trong cơ thể chân nguyên càng thêm cô độc. Vì tông môn, cái này kẻ ác cũng chỉ có thể để cho ta tới làm. Ngư Ngộng trực tiếp đánh chết Sở Nguyên sư huynh. Trương Thanh Tiêu nghe xong Sở Chính Tiên lời nói sau, không chút do dự quay về Hà Ngữ Ngọc nói rằng: "Phu quân, ta có thể trước tiên từ xem, thực sự không được." Hà Ngữ Ngọc lời nói vẫn chưa nói hết, liền thấy một vệt kim quang lướt qua, lập tức Sở Nguyên Đầu Lâu liền từ trên cổ rớt xuống. Sau đó, Sở Nguyên trong cơ thể nhưng không có chảy ra một giọt máu tươi, mà là từ đầu lâu cùng cái cổ miệng vết thương bốc lên lượng lớn màu đen ma mà khí. Bị chém xuống đầu lâu còn phát sinh rắc rắc tấm thanh. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mười mấy tấm chính ngôi phù quay về chính đang tỏa ra màu đen ma khí đầu lâu cùng thân thể đẫm tới. Lập tức, màu đen ma khí liền bị tiên lôi vành đánh trúng tứ tán ra. "Phu quân, cẩn thận." Hà Ngữ Ngộng nhìn thấy một luồng màu đen ma khí thẳng đến Trương Thành Tiêu, vội vã nhắc nhở đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất che ở Trương Thành Tiêu phía trước. Trạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay một luồng màu đen ma khí trực tiếp va chạm ở Hà Ngữ Ngộng trên người. Lập tức, liền bị trong cơ thể nàng lôi thuộc tính chân nguyên cho hoàn toàn bao vây lấy. Phát sinh rắc rắc chói hai tiếng vang. "Đây là huyết ma chủng, tuyệt đối không nên để nó tiến vào thân thể." Nhanh dùng khắc chế ma tu pháp khí, đánh chết Sở Chính Tiên lúc này cũng phản ứng lại, nhìn thấy Hà Ngữ Mộng dùng chân nguyên bao vây lấy ma trùng, vội vã nhắc nhở: "Muốn chết." Hà Ngữ Mộng cũng phát hiện nàng lôi thuộc tính chân nguyên, không cách nào trực tiếp giết chết cái con này ma trùng, lập tức lấy ra một cái khắc chế ma to cực phẩm pháp khí, phối hợp trong cơ thể nàng lôi thuộc tính chân nguyên, triển khai công kích. Hô hấp, cái này ma trùng liền bị nàng chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, ngay ở nàng cho rằng cái con này ma trùng đã chết đi thời điểm, không nghĩ đến biến thành mảnh vỡ ma trùng dĩ nhiên lại lần nữa phục sinh. Ngay mắt, liền lại lần nữa hình thành to bằng lòng bàn tay người lớn tiểu nhân ma trùng, xông thẳng bên người Trương Thanh Tiêu mà đi. Vào lúc này, Hà Ngư Mộng muốn ngăn cản đã hoàn toàn không kịp. Trạm. Thời khắc mấu chốt, Trương Thanh Tiêu phát động cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ, chặn lại rồi ma trùng. Cũng trong lúc đó, còn lấy ra một cái to bằng bàn tay màu xanh lục bình ngọc, nhanh chóng đem cái con này ma trùng sẽ vào, niêm phong lại miệng bình. Theo cái con này ma trùng bị bắt vào đến màu xanh lục trong bình ngọc, Sở Nguyên Đầu lâu cùng thân thể cũng đã không còn ma khí tản mắt ra. Cái này màu xanh lục bình nhỏ là hắn ở Tinh Nguyệt Thành thời điểm, từ tệ vật các mua được một cái chuyên môn khắc chế các loại ma trùng trợ phẩm pháp khí. Chủ yếu chính là nhằm vào hiện tại cái này trường hợp. Sở Sư Đệ Ai, Sở Chính Tiên nhìn Sở Nguyên thi thể chia lìa thân thể, trong lòng vô cùng tức hận, khổ sở. Nhưng mà, vào lúc này, hắn cũng không thể đi trách tội Trương Thanh Tiêu. Nếu như không phải Trương Thanh Tiêu như vậy quả quyết đánh chết Sở Nguyên, hậu quả đem khó có thể dự liệu. Sở sư huynh hậu sự, liên toàn quyền giao do tông chủ xử lý. Chuyện này cũng cho chúng ta nói ra tỉnh, vì phòng ngừa tiêu giao tông những đệ tử khác cũng có loại này tình huống tương tự phát sinh. Nhất định phải nghiêm ngặt tra xét các đệ tử tình huống, tuyệt không có thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Trương Thanh Tiêu cũng có chút tiếc hận cùng đau lòng. Hắn cùng Sở Nguyên nhận thức thời gian không ngắn, hai người quan hệ cũng vô cùng không sai. Xuất hiện chuyện như vậy, hoàn toàn chính là bất ngờ. Thế nhưng, hắn nhưng không hối hận ra tay với Sở Nguyên. Từ mới vừa tình huống đến xem, nếu như lại trễ một chút động thủ, khả năng liền linh truyền đều không thể bảo toàn lại. Trên thực tế, ngay lúc đó Sở Nguyên cũng sớm đã không có ý thức, biển ý thức hoàn toàn bị ma trùng khống chế, từ lâu không phải chân chính Sở Nguyên. Thái thượng trưởng lão ta muốn mặt mày rạng rỡ, vì là Sở Nguyên sư đệ làm một hồi hầu sự, đem Sở sư đệ linh vị đặt tại tông môn thái thượng trưởng lão tử đường bên trong. Sở Nguyên sư đệ Này một đời đều đang vì tiêu giao tông tận tâm tận lực, trong nhà chỉ có hai đứa bé, đều là tông môn hạch tâm đệ tử. Sở Chính Thiên ở trong lòng thở dài một tiếng, biết chuyện này đã như vậy, cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhiều chăm sóc sở nguyên người nhà. Chương 208 Tự thân xuất mã. Chương 208 Tự thân xuất mã. Tông chủ sắp xếp liền có thể, ta toàn lực chống đỡ. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, Sở Nguyên sư huynh hai đứa bé, cũng bao lớn, hiện tại là cái gì cảnh giới? Có hay không bái sư? Những năm này hắn cùng Sở Nguyên ở chung cũng tốt vô cùng, có thể giúp một cái, tự nhiên cũng muốn ra tay giúp một cái. Sở Nguyên sư đại đại nhi tử đã 20 tuổi, thiên phú cũng không tệ lắm, hiện tại là luyện khí tầng 6 cảnh giới. Con gái nhỏ năm nay 15 tuổi, thiên phú tốt vô cùng, 3 năm trước trở thành hạch tâm đệ tử, hiện tại đã là luyện khí tầng 7 cảnh giới. Hai người đều là do Sở Nguyên sư để chính mình tự mình giáo dục chỉ điểm, không có bái sư. Thái thượng trưởng lão, bọn họ đều là phi thường nghe lời cùng hiếu thuận hài tử, nếu có thể. Sở Chính Thiên tâm tư hớ động, vội vã mở miệng nói rằng, nếu có thể để hai người này hài tử bái Trương Thanh Tiêu vi sư, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nguyên bản, hắn là muốn tự mình thu hai người này hài tử làm đồ đệ. Chỉ là hắn là tông chủ, bình thường các loại sự vụ nhiều vô cùng, có thể sẽ chăm sóc không chu toàn. Trương Thanh Tiêu nhưng không giống nhau, trên căn bản không có cái gì tạp vụ phải xử lý, bình thường cũng đều là ở trong động phủ yên tĩnh tu luyện. Có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm sở Nguyên hai đứa bé. Tông chủ, chờ Sở Nguyên sư huynh hộ sự xong xuôi, ta tự mình gặp gỡ hai người này hài tử lại nói. Trương Thanh Tiêu nguyên bản chỉ là muốn dò hỏi tình huống, giúp hai người này hài tử tìm một cái tốt một chút sư tôn. Hiện tại tông chủ nếu muốn để hắn thu hai người này hài tử làm nô lệ, hắn đương nhiên phải khỏe mạnh cân nhắc một phen. Dù sao Quan hệ thầy trò ở tu tiên giới cũng là thân cận nhất quan hệ. Hắn tự nhiên không muốn theo tùy tiện tiện liền thu đồ đệ. Được, vậy ta trước tiên xử lý Sở Nguyên sư đệ hậu sự. Thái thượng trưởng lão, hiện tại Sở Nguyên sư đệ đã ngã xuống, tài nguyên cùng chiêu mộ tán tu, muốn cho ai đi tiếp tu. Sở Chính Thiên đối với Sở Nguyên ngã xuống sự tình, tuy rằng bi thống, nhưng còn phải cân nhắc tông môn phát triển. Chờ thêm một quãng thời gian, ta tự mình đi theo La Phi, lập ảnh kết nối. Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự chốc lát nói rằng, trong tông môn không thể không có tu sĩ kim đan tọa trấn, Sở Chính Thiên mỗi ngày đều cần xử lý sự tình các loại, cũng không thể rời đi. Cái khác chúc cơ tu sĩ, hắn cũng không liên lỏng, nghĩ tới nghi lui, vẫn phải là chính mình tự mình đi vào đến thời điểm, lựa chọn giao tiếp địa phương, cách tiêu giao đảo hơi hơi gần một ít là tốt rồi. Chờ lần này đem người cùng vật tư đều mang về sau khi, sẽ đem tiêu giao đảo di động đến cái khác vùng biển, liền có thể sợ bị mỗi cái tông môn, nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông ma tu tìm tới. Lần này sở nguyên sự tình, để sở chính thiên cùng Trương Thanh Tiêu hai người đối với thi âm tông ma tu đều là hận thấu xương. Trong lòng cũng là càng thêm cấp bách muốn tăng lên cảnh giới, đem tiêu giao tông phát triển lên, sớm ngày đi tìm thi âm tông báo thủ. Thái thượng trưởng lão Bên ngoại rất nguy hiểm, ngươi tự mình đi đến có phải là có chút quá mức mạo hiểm. Sở Chính Thiên cũng không muốn để Trương Thanh Tiêu đi mạo hiểm. Thật muốn là ở bên ngoại xảy ra vấn đề, cái kia Tiêu Dao Tông muốn phát triển lên sẽ khó khăn rất nhiều. Tiêu Dao Tông có thể không có hắn Sở Chính Thiên, thế nhưng quyết không thể không có Trương Thanh Tiêu. Những năm này ở trung hạ xuống, hắn đối với Trương Thanh Tiêu năng lực nhưng là phi thường rõ ràng. Tiêu Dao Tông có thể ở các loại biến cổ dưới, còn có thể duy trì thực lực như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trương Thanh Tiêu công lao. Không cần lo lắng, ta sẽ để La Phi cùng Lâm Ảnh đem người cùng mật tự, đưa đến cách chúng ta không xa vùng biển. Hiện tại tiêu giao tông trì ta ra, cũng không có ai càng thích hợp đi vào. Tông chủ cùng ngẫm ngộng các ngươi cần tọa trấn tiêu giao đạo, cái khắc trúc cơ trưởng lão, ta cũng không yên lòng. Còn không bằng ta tự mình đi vào, còn càng thêm an toàn một ít. Trương Thanh Tiêu kiên trì đem tình huống phân tích một lần. Thái thượng trưởng lão, ngươi chuẩn bị lúc nào đi vào? Sở Chính Thiên vô lực phản bác, cũng biết lấy tiêu giao tông tình huống bây giờ, Trương Thanh Tiêu đi vào thích hợp nhất, không, có tiếp tục tiếp tục khuyên. Ta bây giờ lập tức liền muốn đột phá đến trúc cơ tầng 8, chờ ta đột phá đến trúc cơ tầng 8, La Phi cùng Lâm Ảnh bọn họ chuẩn bị kỹ càng, liền để bọn họ đem chiêu mộ tán tu cùng tài nguyên trả lại. Thời gian cụ thể ta cũng không cách nào xác định. Có điều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 năm. Đột phá đến chốc cơ tầng 8, nhiều nhất cũng là thời gian mấy ngày, thế nhưng La Phi cùng Lâm Ảnh muốn chiêu mộ lượng lớn tán tu và cho tới lượng lớn luyện chế chốc cơ đan dược liệu, nhưng phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại mặc dù là sốt ruột cũng vô dụng. Dù sao, mặc kệ là tán tu, vẫn là luyện chế chốc cơ đan dược liệu, đều không có tốt như vậy làm. Trương Thanh Tiêu đối với La Phi cùng Lâm Ảnh yêu cầu tương đối cao, để cho hai người cắt chiêu mộ một vạn chốc cơ trở xuống tán tu. Chiêu mộ tán tu số lượng khổng lồ, hơn nữa còn phải vô cùng bí ẩn đi làm, tiêu tốn thời gian. Chắc chắn sẽ không quá ngắn đương nhiên, hắn nói một năm này cũng chỉ là phòng đoán cẩn thận. Dựa theo La Phi cùng Lâm Ảnh báo cáo tình huống đến xem, nhanh người nói, nhiều nhất chỉ cần bốn, năm tháng, chậm lời nói, 7, 8 tháng nên còn kém không nhiều. Một năm này mặc dù có chút trưởng, Sở Chính Thiên còn chờ nổi. Hắn cũng biết Trương Thanh Tiêu lần này để La Phi cùng Lâm Ảnh chiêu mộ không ít tán tu. Tình huống bên ngoài đối với Tiêu Dao Tông tới nói cũng không thể lạc quan, nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Nghĩ đến bên trong, Sở Chính Thiên mở miệng nói, Thái thượng trưởng lão, chiêu mộ tán tu sự tình, nhất định phải làm cho La Phi cùng Lâm Ảnh hai người cẩn thận nhiều hơn. Dù cho là chiêu mộ tán tu thiếu một ít, cũng phải bảo đảm an toàn của mình. Ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của bọn họ cùng chúng ta tiêu giao tông tình huống. Trương Thanh Tiêu đối với Sở Chính Tiên Dạn Dò cũng phi thường coi trọng, trở lại động phủ sau, liền cho hai người truyền tin, đem Sở Chính Tiên Dạn Dò nói rồi một lần. Sở Nguyên hậu sự là ở ngày thứ 3 làm, tiêu giao tông cấp đệ tử, toàn bộ tham dự. Tình cảnh phi thường trang nghiêm long trọng. Hậu sự xong xuôi sau, Sở Chính Tiên tự mình mang theo Sở Nguyên hai đứa bé, đi đến Trương Thanh Tiêu động phủ. Biết Trương Thanh Tiêu muốn cùng hai người đơn độc đàm luận, đem người đưa lên sau, liền xoay người rời đi. Đi xử lý tông môn sự vụ. Sở Tình, Sở Minh, các ngươi ngồi trước, không cần như vậy quả bó. Ta và các ngươi phụ thân sở nguyên là sư huynh đệ, quan hệ cũng phi thường thân cận. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy hai đứa bé tay chân luôn cuống đứng ở trong phòng khách, Lữ Khí Nhu Hòa nói rằng: "Đa tạ thái thượng trưởng lão." Sở Tình cùng Sở Minh hai người vội vã cung kính nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở phòng khách trên ghế. "Sở Tình, Sở Minh, phụ thân các ngươi ngã xuống ngọn muộn, tông chủ nên nói với các ngươi quá chứ? Lúc đó tình huống cấp bách, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới gặp quả đoán ra tay, hy vọng các ngươi có thể lý giải." Trương Thành Tiêu gọi hai người lại đây, mục đích chính là thu đồ đệ, đương nhiên phải khỏe mạnh thăm dò một phen. Nếu như hai người bởi vì hắn ra tay với Sở Nguyên, đối với hắn có oán hận lời nói, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Trực tiếp đem chuyện này nói ra, cũng muốn nhìn hai người có phải là hiểu lý lẽ. Tông chủ đã đem tình huống lúc đó theo ta cùng muội muội nói rồi, ta cùng muội muội phi thường lý giải thái thượng trưởng lão cách làm. Nếu như, lúc đó ta cùng muội muội ở đây, cũng sẽ cùng thái thượng trưởng lão như thế, làm ra đồng dạng lựa chọn. Phụ thân chết, tất cả đều là thi âm tông ma tu gây nên, chúng ta chỉ hận thực lực mình quá thấp không cách nào đi tìm thi âm tông ma tụ vi phụ thân báo thủ. Sở Minh Ngữ khí phi thường thản thản, chỉ là đang nói đến thi âm tông thời điểm, trong mắt lộ ra nồng đậm sự thù hận. Chương 209, Thu đồ đệ. Chương 209, Thu đồ đệ. Câu thái thượng trưởng lão, thu ta cùng ca ca làm đồ đệ. Sở Tình nhưng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Trương Thanh Tiêu khế nổi lên đầu. Nàng phi thường rõ ràng, muốn vi phụ thân báo thủ, chỉ có thể bái Trương Thanh Tiêu vi sư. Sở Tình, ngươi trước tiến lên. Muốn bái ta làm thầy, cũng không phải không được. Thế nhưng, ở bái sư trước Ta còn có ít lời muốn nói, nếu như các ngươi có thể tiếp thu, ta liền thu hai người các ngươi làm nô lệ." Trương Thanh Tiêu vẫn đang quan sát hai người vẻ mặt, xác định Sở Minh cùng Sở Tình hai người đối với hắn không có bất kỳ nghi hận, mới quyết định cho hai người một cơ hội đương nhiên, nếu như Sở Tình cùng Sở Minh hai huynh muội không thể đáp ứng điều kiện của hắn, vậy hắn cũng sẽ không thu hai người này làm nô lệ. "Một ngày vi sư trung thân vi phụ, nếu muốn tu đồ, sau đó nhất định phải gánh chịu giáo dục hai người trách nhiệm." Thái thượng trưởng lão mới nói, "Chỉ cần ta cùng muội muội có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối." Sở Minh tim đập đều có chút gia tốc, liếc mắt nhìn muội muội Sở Tình sau, Được khí kiên định nói rằng: "Được, ta điều kiện rất đơn giản. Bái ta làm thầy sau, đầu tiên, không được ỷ thế liên người. Thứ hai, cảnh giới không có đột phá đến nguyên anh, không được tự mình đi tìm thiên âm tông ma tu báo thủ. Thứ ba, ngoại trừ chỉ đạo các ngươi tu luyện ở ngoài, ta còn có thể dạy các ngươi một ít những vật khác, phải dùng tâm học tập. Sau đó muốn nghe từ ta sắp xếp đi làm tương ứng sự tình." Trương Thanh Tiêu thái độ đối với Sở Minh Phi thường hài lòng, hơi hơi suy tư chốc lát, liền đem điều kiện của chính mình nói ra. Thu hai người làm đồ đệ, sau đó tất nhiên phải giúp hắn làm việc. Hắn cũng sẽ căn cứ hai người tình huống Phân biệt chỉ đạo hai người học tập không giống độ vật. Hiện tại dưới tay hắn có năng lực lại vô cùng trung tâm tu sĩ, cũng không nhiều. Thực lực đạt đến trúc cơ thủ hạng, càng là chỉ có lâm ảnh cùng là phi hai người. Lý Nhịn Nưu tuy rằng với hắn quan hệ rất tốt, thế nhưng hắn dù sao cũng là Lý Huyền thành gia gia, rất nhiều chuyện cũng không thích hợp để hắn đi làm. Kỳ thực, lần này không thu sở nguyên hai đứa bé làm nô đệ, hắn cũng sẽ tự tiêu giao tông các đệ tử bên trong, chọn mấy người thu làm nô đệ. Tính cách của hắn cẩn thận, rất nhiều chuyện đều không muốn chính mình ra mặt. Tuy rằng hiện tại có không ít trung tâm thủ hạng, nhưng mà phần lớn thiên phú tu luyện đều không đúng rất cao. Rất nhiều thủ hạng nhiều nhất cũng là có thể đột phá đến trúc cơ, mà theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, những này trung tâm thủ hạng, sự giúp đỡ dành cho hắn liền sẽ càng ngày càng ít. Chỉ có từ trong tông môn tìm kiếm thiên phú tốt, rồi hướng hắn 100% trung tâm đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Sở Tình cùng Sở Minh hai người sau khi nghe xong, hơi hơi do dự chốc lát đáp đồng ý Chương Thanh Tiêu đề này mấy cái yêu cầu, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn cũng chính là bọn họ tốt. Tuy rằng đang đột phá đến nguyên anh trước, không có Chương Thanh Tiêu cho phép không thể đi tìm thi âm tông ma tu báo thủ, để bọn họ có chút khó khăn. Nhưng mà, hai người trong lòng nhưng cũng rõ ràng, cảnh giới không tới nguyên anh kỳ, cho dù đi tìm thi âm tông ma tu báo thủ, cũng sẽ không có kết quả gì. Chỉ là đánh chết một ít trúc cơ hoặc là luyện khí kỳ ma tu, đối với bọn họ tới nói cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Vì lẽ đó đang suy nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, đáp đồng ý đồng thời, hai người còn hướng về Trương Thanh Tiêu bảo đảm, sau đó sẽ đem Trương Thanh Tiêu xem là phụ thân như thế hiếu thuận, chắc chắn sẽ không nô nghịch Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh. Thấy hai người như vậy thành tâm, Trương Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, phi thường thẳng thắn để cho hai người bái sư. Sở Chính Tiên khi biết Trương Thanh Tiêu muốn thu hai người làm đồ đệ sau, con chuẩn bị tổ chức một hội nghi thức bái sư, lại bị Trương Thanh Tiêu cho từ chối. Hắn tu đồ đệ sự tình, cũng không muốn làm quá mức tiêu căng. Chỉ là xin mời Tiêu giao tông mấy vị quen thuộc chúc cơ tu sĩ, thành tựu chứng kiến, đơn giản cử hành một cái nghi thức bái sư. "Sở Minh, Sở Tình, sau đó các ngươi liền ở lại ta trong động phủ tu luyện đi. Nơi này linh khí xung tốc, đối với các ngươi tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Lần này các ngươi bái sư, ta cũng không có cho các ngươi quá nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không phải ta không có tài nguyên tu luyện, mà là không muốn để cho các ngươi nuôi thành miễn phí thu được công thuộc." Tiếp đó, Ta gặp cho các ngươi lập ra một cái tu luyện kế hoạch, cùng với thu được tài nguyên tu luyện phương án. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành ta cho các ngươi nhiệm vụ, là có thể thu được tương ứng tài nguyên tu luyện. Ta có thể nói cho các ngươi, ta chỗ này không chỉ có luyện khí kỳ cần thiết tất cả đang dự, còn có có thể thăng trừ luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ thân thể kháng dưỡng tính dưỡng thiện cùng đang dự. Nghi thức bái sư sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu đem Sở Tình cùng Sở Minh, đơn độc gọi vào thư phòng của hắn, lời nói ý vị sâu xa quay về hai người nói rằng: "Vì có thể càng tốt hơn bồi dưỡng hai người, hắn mấy ngày nay còn chuyên môn lập ra một chút phương án đương nhiên, những này phương án lập ra sau khi ra ngoài" không chỉ là nhắm vào hai người đồ đệ này, sau đó cũng có thể nhắm vào cái khác đồ đệ cùng thủ hạ đến tự thi. Sở Minh cùng Sở Tình hai người có thể cảm nhận được Trương Thanh Tiêu đối với bọn họ quan tâm, không thể lập tức tu được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cũng không có bất kỳ lời oán hận đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng chính mình có thể hoàn thành Trương Thanh Tiêu yêu cầu đặc biệt Sở Tình, tự tin càng thêm xung tốc. Trương Thanh Tiêu đối với nàng yêu cầu là trong vòng 1 năm đột phá đến luyện khí tầng 8, khen thưởng ngưng khí đan 50 viên, thanh trừ thân thể kháng dược tính dự tiện 30 phần, sử dụng linh chỉ số lần tăng cường đến 10 lần, bồi nguyên đan 1 viên. Trong vòng 3 năm đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cao, Nhưng là khen thưởng chúc cơ đan một viên, chúc cơ thời điểm, để Hà Ngữ ngậm hộ pháp, trợ giúp kỳ đột phá chúc cơ đột phá đến chúc cơ sau, khen thưởng tụ khí đan, thanh linh đan vân vân đối với sở minh yêu cầu, nhưng là muốn thấp một ít, chỉ cần ở trong vòng 2 năm đột phá đến luyện khí tầng 7, liền sẽ có các loại khen thưởng. Dù sao huynh muội hai người tình huống không giống nhau, hắn cũng không thể lập ra đồng dạng khen thưởng phương án. Ngoài ra, bình thường hắn còn có thể căn cứ hai người các loại biểu hiện, cấp cho tương ứng khen thưởng. Nói xong những phần thưởng này phương án sau, Trương Thanh Tiêu lại chỉ điểm hai người một phen phương diện tu luyện vấn đề, liền để hai người ở trong động phủ bắt đầu tu luyện lên. Hà Ngữ ngậm Lý Huệ Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân đối với hai người đồ đệ này cũng phi thường quan tâm. Thu đồ đệ sự tình có một kết thúc sau, Trương Thanh Tiêu bắt đầu bế quan đột phá cảnh giới. Lần này, tiêu tốn thời gian cũng không lâu, bế quan năm ngày, liền đột phá đến chốc cơ tầng 8. Cảnh giới sau khi đột phá, tốc độ tu luyện cũng hạ thấp một chút. Dù cho là ở linh tuyền bên trong tu luyện, mỗi ngày dùng tăng linh đan, tự linh đan những đan dược này, cũng cần 4 ngày mới có thể tăng lên 1 điểm tu luyện tiến độ đồng thời. Theo tu luyện tiến độ càng ngày càng cao, tăng lên cần thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, muốn tu luyện đến chốc cơ tầng 9 gần như cần khoảng 1 năm rưỡi thời gian. Tuy là như vậy, nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của Trương Thanh Tiêu. Cảnh giới sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu cùng La Phi cùng Lâm Ảnh liên hệ tới. Hai người hiện tại chính đang toàn lực chiêu mộ tán tu, mua luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Cho tới bây giờ, hai người thu về đến chiêu mộ tán tu số lượng đã vượt qua 5000, mua luyện chế trúc cơ đan dược liệu cũng đạt đến 100 phần. Trương Thanh Tiêu lo lắng hai người nóng lòng cầu thành, chỉ có thể luôn mãi dặn dò hai người, nhất định phải hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Chương 210. Rời đi tiêu giao đạo trước bàn giao. Chương 210 Rồi đi tiêu giao đạo trước bàn giao. Cùng La Phi cùng Lâm Ảnh truyền âm sau khi kết thúc, đón lấy một quãng thời gian, Trương Thanh Tiêu một bên kiên trì chờ đợi tin tức của hai người, một bên giáo dục Sở Tình, Sở Minh hai cái đồ đệ tu luyện, cùng với luyện đan chế bùa, kinh thương các thủ đoạn. Sở Tình không chỉ là thiên phú tu luyện được, đối với luyện đan cùng chế bùa cũng có thiên phú rất cao. Có điều, cân nhắc đến mỗi người tinh lực có hạng, Trương Thanh Tiêu thông qua tổng hợp cân nhắc, cuối cùng chỉ để Sở Tình lựa chọn chế bùa. Sở Minh nhưng là phải kém một chút, mặc kệ là chế bùa cùng luyện đan thiên phú đều rất bình thường. Bởi vì đã để Sở Tình học tập chế bùa, Trương Thanh Tiêu liền để Sở Minh với hắn học tập luyện đan. Tuy rằng Sở Minh chế bữa cùng luyện đan tiên phú bình thường, thế nhưng đầu óc nhưng phi thường linh hoạt, đặc biệt đối với kinh thương này một khối, rất có thiên phú. Trương Thanh Tiêu ở phương diện này, đối với hắn tiến hành rồi đặc biệt bồi dưỡng. Trải qua nửa năm thời gian giáo dục, hai người đều trưởng thành rất nhiều đặc biệt sở tình, càng là một lần đột phá đến luyện khí tầng 8, nằm ngoài dự đoán của Trương Thanh Tiêu. Sở Minh đang tu luyện phương diện nhưng phải chênh lệch rất nhiều, trải qua nửa năm tu luyện, còn dừng lại ở luyện khí tầng 6, khoảng cách luyện khí tầng 7 còn vẫn có một quãng thời gian. Có điều, ở Trương Thanh Tiêu giáo dục dưới Đúng là học được không ít kinh thương thủ đoạn, ở Tiêu giao tông mới xây trong phố chợ mở ra cái cửa hàng, kinh doanh đến vô cùng tốt, điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu đối với hai người biểu hiện đều phi thường hài lòng, khen thưởng không ít đang dự, cùng với tiến vào linh trì tu luyện số lần. Ngoại trừ hai cái đồ đệ có rất lớn tiến bộ ở ngoài, Chu Vân đi đến Tiêu giao đạo sau, tu luyện tiến độ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều, đột phá đến luyện khí tầng 8 mới thời gian nửa năm, liền tu luyện đến luyện khí tầng 8 đỉnh cao, bây giờ đã bắt đầu bế quan đột phá luyện khí tầng 9 đương nhiên, có thể nhanh như vậy đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh cao, chủ yếu hay là bởi vì nửa năm qua, Trương Thanh Tiêu vẫn để Chu Vân ở linh trong ao tu luyện. Mỗi ngày còn có thể dùng tụ khí đan dưỡng thiện. Nếu như là ở Bắc Hoang, dù cho là ở Tinh Nguyệt Thành, nàng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá cảnh giới. Từ chu vân tốc độ tu luyện hoàn toàn thể hiện ra tài nguyên tu luyện đối với tu sĩ tầm quan trọng. Dù cho là thiên phú thiếu một chút, chỉ cần có tài nguyên, như thường có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nửa năm này thời gian, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng chiêu mộ hơn 2 vạn luyện khí kỳ tán tu, cùng với mua 500 phân luyện chế trúc cơ đan dư liệu. Lúc này, chính do La Phi điều khiển pháp thuyền, mang theo mọi người đi đến Trương Thanh Tiêu chỉ định không người hải đảo. Tối đa nửa tháng, liền có thể đến. Trương Thanh Tiêu cũng chuẩn bị đi đến không người hải đảo tiến hành tiếp ứng. Buổi tối hôm đó, cùng mấy nữ đồng thời cơm nước xong, liền đem Hạ Ngữ Ngộng gọi vào trong thư phòng của hắn. "Ngữ Ngộng, ngày mai ta muốn rời khỏi Tiêu Dao đảo, ta rời đi khoảng thời gian này, Tiêu Dao đảo còn phải do ngươi tới chăm sóc. Đây là ta để tông chủ căn cứ hộ tông đại trận hạt nhân pháp khí, luyện chế ra đến khống chế pháp khí. Ngươi cùng tông chủ một người một cái, có thể lâm thời khống chế hộ tông đại trận." Đến thư phòng, Trương Thanh Tiêu từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái pháp khí, đưa cho Hạ Ngữ Ngộng nói rằng: "Phu quân, ngươi thật muốn một mình đi đến sao? Nếu không, Vẫn là ta theo ngươi cùng đi đi, Tiêu giao đạo có tông chủ nhịn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Hà Ngư mộng tiếp nhận pháp khí sau, có chút lo lắng nói rằng: "Nàng với bên ngoài tình huống, cũng hiểu rõ vô cùng đồng thời hiện tại bọn họ vị trí vùng biển, phù cận cũng không có thiếu kim đan trở lên yêu thú, để Trương Thanh Tiêu một mình đi đến quả thật có chút nguy hiểm. Không cần, xung quanh đây có không ít kim đan yêu thú. Vạn nhất những này yêu thú lên đảo, không có tu sĩ kim đan tọa trấn, dù cho là có hộ tông đại trận cũng sẽ rất phiền phức. Ta một mình đi đến, chỉ cần không bại lộ thân phận, cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm." Trường thành tiêu lắc lắc đầu, quả đoán từ chối hạ ngư ngụ đề nghị. Tiêu giao đạo hộ tông đại trận, không thể dễ dàng mở ra trận pháp phòng ngự, vẫn dừng lại ở mảnh này vùng biển, có rất lớn khả năng đệ kim đan yêu thú đi nhầm vào đi vào. Mà Sở Chính Thiên chỉ là giả đang cảnh, thân thức tra xét phạm vi chỉ có mấy trăm mét, không cách nào thời khắc quan tâm đến trên hải đảo tình huống. Cho dù là phát hiện kim đan yêu thú, cũng rất khó dùng trận pháp đối với hắn tiến hành công kích. Hạ ngư ngụ thì lại không giống nhau, nàng dù sao cũng là tu sĩ kim đan, dù cho là gặp phải kim đan trung kỳ, thậm chí kim đan hậu kỳ yêu thú, cũng có thể thông qua khống chế hộ tông đại trận đến tiến hành công kích. Dù sao Tu sĩ Kim Đan thực lực muốn mạnh hơn giả đàn cảnh rất nhiều, thần thức tra xét phạm vi cũng phải đại. Hơn nữa, chính hắn điều khiển cực phẩm pháp quyết, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Mặc dù là thật sự gặp phải Kim Đan yêu thú, Trương Thanh Tiêu cũng chắc chắn đào tẩu. Hắn hiện tại dù sao cũng là trúc cơ tầng 8 tu sĩ, tu luyện trưởng thành kết sau, trong cơ thể chân nguyên cũng vượt xa phổ thông trúc cơ tầng 8 tu sĩ, còn luyện thể thành công, thực lực chân chính sẽ không so với hạ ngưỡng ngậm kém quá nhiều. Duy nhất khác biệt, khả năng chính là hắn không có ngưng tụ kim đan, còn không cách nào tế luyện pháp bảo. Phu quân Vậy ngươi nhất định phải sớm ngày trở về. Ta cùng mấy cái muội muội đều không thể rời bỏ ngươi." Hàng Nữ ngậm tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có tiếp tục tiếp tục quên. "Ừm, nhanh lời nói một tháng, chậm lời nói nhiều nhất 2 tháng liền có thể trở về. Ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi cũng phải nhiều chăm sóc Tiểu Vân, Huệ Thanh, Sở Nhi các nàng. Nếu như các nàng tu luyện gặp phải vấn đề gì, cũng phải nói thêm điểm để điểm." Chung Thanh Tiêu cùng La Phi ước định địa phương, khoảng cách tiêu giao đảo còn cách một đoạn đi thời điểm, tuy rằng chỉ cần 7, 8 ngày thời gian. Thế nhưng lúc trở lại, những phải mang theo hơn 2 vạn tán tu. Tốc độ khẳng định nhanh không được đảm luận xong chính sự sau, Trương Thanh Tiêu trực tiếp cùng Hạ Ngữ Ngộng ở thư phòng thảo luận đổi lên Đạo Pháp. Cảnh giới tăng lên, Đạo Pháp của hắn cũng biến thành càng thêm tinh thâm, dù cho Hạ Ngữ Ngộng là tu sĩ Kim Đan, cũng có thể thảo luận đến có đến có vẻ. Mãi đến tận sau một canh giờ, hai người mới chưa hết thòm thèm từ thư phòng đi ra. Trương Thanh Tiêu ngày mai sẽ phải rời đi, tối hôm nay đương nhiên phải cùng dính mưa đưa Hạ Ngữ Ngộng trở lại phòng ngủ sau, lại phân biệt đi đến Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huyền Thanh phòng ngủ. Các nàng mấy người, tự nhiên không phải là đối thủ của Trương Thanh Tiêu. Dù cho là thực lực mạnh nhất lương xảo nhi, nhiều nhất cũng là kiên trì nửa cái canh giờ, liền hoàn toàn thua trận. Chu Vân càng là chỉ kiên trì 1 phút thời gian, cũng đã là đổ mồ hôi trán trễ, bay thẳng mây xanh. Phu quân, ngươi đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ta nghĩ chờ ngươi đột phá đến kim đan, ta đột phá đến trúc cơ sau, muốn một đứa bé. Nghe ngữ ngộng tỉ tỉ nói, tu sĩ cảnh giới càng cao, muốn hải tử càng khó. Nam nhoại phu quân trong lòng ngực, Chu Vân lại lần nữa nói tới hải tử sự tình. Được, chờ ngươi đột phá đến trúc cơ, ta đột phá đến kim đan sau, chúng ta liền muốn hải tử. Trương Thanh Tiêu suy tư chốc lát, không có lại qua loa. Hắn cũng biết cảnh giới càng cao, muốn hài tử càng khó. Tuy rằng bây giờ còn có các loại không xác định nhân tố, nhưng cũng so với vừa tới đến thế giới này thời điểm, muốn tốt hơn rất nhiều. "Phu quân, ta đói." Chu Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng có thể nghe được, phu quân lần này nói tới phi thường thành thẹn. Thấp giọng nói một câu sau, thân thể liền bắt đầu rời xuống độ 4. Chương 211: Đánh chết nhân ngư tộc yêu tu. Chương 211: Đánh chết nhân ngư tộc yêu tu. Ngày mai, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu chỉ là cùng mấy nữ hỏi thăm một chút, liền một thân một mình rời đi tiêu giao đạo, điều khiển cực phẩm pháp thuyền nhanh chóng hướng về ước định địa điểm đi vội vã. Mới vừa rời đi tiêu giao đạo không tới 500 dặm, liền gặp phải một con chúc cơ đỉnh cao yêu thú, mang theo mười mấy con chúc cơ cùng luyện khí yêu thú, ngăn cản pháp truyền đường đi. Ngay ở chương Thanh Tiêu chuẩn bị động thủ giải quyết những này yêu thú thời điểm, một vị nhân thân đầu cá yêu tu đột nhiên từ đáy biển bò ra. "Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình, một cái chúc cơ tầng 8 tu sĩ, vận muốn nghi động thủ không được. Xem ngươi tu luyện không dễ, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành nô bộc của ta, ngày hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng." Nhân ngư tộc yêu tu từ đáy biển lao ra sau, Liếc mắt một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch Trương Thanh Tiêu, cực kỳ khinh thường nói: "Ngươi là nhân ngư tộc yêu thú?" Trương Thanh Tiêu khẽ cau mày, điều khiển pháp thuyền hơi hơi lùi về sau một khoảng cách, lạnh lùng hỏi: "Cái này nhân ngư tộc yêu thú cảnh giới, hắn đã tra xét rõ ràng, là dạ đẳng cảnh, trong cơ thể yêu nguyên đã bắt đầu ngưng đan." Hắn chủ động lùi về sau, cũng không phải bởi vì cái này nhân ngư tộc yêu thú cảnh giới, mà là hiện tại còn không rõ ràng lắm tình hình, đồng thời lo lắng đáy biển có kim đang cảnh nhân ngư tộc yêu thú hoặc là yêu thú. Bởi vậy muốn trước tiên thăm dò thăm dò, nếu như chỉ có những này yêu thú cùng cái này nhân ngư tộc yêu thú Vậy hắn gặp không chút khách khí ra tay tiến hành chém giết. Hừ, vẫn tính ngươi có chút kiến thức, nếu biết ta là nhân ngư tộc tu sĩ, còn không mau mau nhận chủ. Giả đan cảnh nhân ngư tộc yêu tu đã tại đây phụ cận đợi 7 tháng này, mới đợi được một vị phù hợp yêu cầu nhân tộc chúc cơ tu sĩ, sớm đã có chút thiếu kiến nhẫn. Nếu không là, hắn cần sống sót chúc cơ kỳ tu sĩ nhân tộc giúp hắn làm việc. Giờ khắc này, sợ là sớm đã trực tiếp hạ lệnh để yêu thú công kích trường thành tiêu, căn bản là sẽ không làm việc. Phù cận chu vi 1 triệu giảm trong vùng biển, chúng nó nhân ngư tộc yêu tu chính là cao cao tại thượng tồn tại. Dù cho là loài người ngũ phẩm tông môn Kim Đan, tu sĩ môn anh, nhìn thấy nhân ngư tộc yêu thú đều muốn khách khí. Càng không cần phải nói một cái bình thường tán tu ở giả đàn cảnh nhân ngư tộc yêu thú xem ra, ngoại trừ ngũ phẩm tông môn nhân tộc tu sĩ bên ngoài, những người khác tộc tu sĩ đều muốn đối với chúng nó một mực cung kính. Muốn để ta nhận chủ, ngươi còn không tư cái này. Thật sự cho rằng ngươi mang đến những này yêu thú là có thể ngăn cản đường đi của ta. Hừ, chỉ cần ta hiện tại truyền âm, sư tôn ta linh lung chân quân, thời gian một chén trà, liền có thể lại đây. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn dám hay không lớn lối như thế. Trường Thanh Tiêu mặt không biến sắc dao động đối phương, chuyện cười. Tu sĩ Nguyên Anh thì lại làm sao, nhìn thấy ta, như thường muốn đối với ta lấy lễ để tiếp đón. Ngươi chỉ có điều là tu sĩ Nguyên Anh đồ đệ mà thôi. Ta lại cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, không phải vậy lập tức để ta những này yếu tố đem ngươi nuốt vào trong bụng. Nhân ngư tộc giả đan cảnh yêu tu mặc dù không cách nào phán đoán trước mắt này chốc cơ tầng 8 nhân tộc tu sĩ, nói thật hay giả, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn, nói chuyện ngữ khí rõ ràng không có trước cường ngạnh như vậy. Được, ta có thể đi theo ngươi, có điều, ngươi phải nói cho ta, muốn để ta làm cái gì? Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến nhân ngư tộc yêu tu đầu độc đơn giản như vậy, chỉ là tùy tiện giao động một câu, dĩ nhiên liền tin tưởng hắn đồng thời, hắn cũng từ nhân ngư tộc yêu tu trong lời nói nghe ra một chút đầu mối. Nơi này rất lớn khả năng ngoại trừ trước mắt những này yêu thú cùng nhân ngư tộc giả đàn cảnh yêu tu ở ngoài, không có cảnh giới càng cao hơn yêu thú, hoặc là nhân ngư tộc yêu tu. Nói xong, Trương Thanh Tiêu liền thu hồi pháp tuyển, hướng về nhân ngư tộc giả đàn cảnh yêu tu tới gần. "Co như ngươi thức thời, ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một cái chuyện vô cùng trọng yếu, làm lỡ không được ngươi thời gian bao lâu. Ngươi đã là tu sĩ nguyên anh đệ tử, Vậy ta liền cho hắn một cái mặt mũi, chờ ngươi đem." Già đàn cảnh nhân ngư tộc Yutu, thấy trước mắt vị này trúc cơ tầng 8 nhân tộc tu sĩ đã đáp ứng, mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà, nó lời nói vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy một đạo hào quang màu bạc ở nó trước mắt né qua. Lập tức, trên người cực phẩm pháp khí phòng ngự bị phát động, ngưng tụ ra linh lực vòng bảo vệ. "Trạm!" Một tiếng vang nhỏ truyền ra, nhân ngư tộc Yutu, bị trong nháy mắt đánh cho bay ngược ra ngoài. "Ngươi, thật là to gan, lại dám công kích ta? Ta muốn giết ngươi." Nhân ngư tộc Yutu, dù cho là có ngốc cũng biết mình bị lừa, giận không nhịn nổi quát lớn nói đồng thời, Còn lấy ra một cái kỳ lạ cực phẩm pháp khí, đối với gần người Trương Thanh Tiêu triển khai công kích. Trương Thanh Tiêu đánh lén chưa thành công, ngay lập tức sẽ triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm đồng thời, ở nhân ngư tộc yêu tu lấy ra kỳ lạ pháp khí thời điểm, lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ cái khác, ngay lập tức từ trong vòng tay chứa đồ đem màu xám bạc mảnh vỡ lấy đi ra. Triển khai công vật thuật, khống chế mảnh vỡ, bắn về phía nhân ngư tộc yêu tu. Pháp thử. Mảnh vỡ ở Trương Thanh Tiêu sự khống chế, không hề ngăn cản đột phá linh lực vòng bảo vệ phòng ngự, chém xuống nhân ngư tộc yêu tu đầu lâu. Toàn bộ quá trình, làm liền một mạch chờ nhân ngư tộc yêu thú bên người theo chúc cơ yêu thú phản ứng lại thời điểm, đã lúc này đã mượn. Xuất kỳ bất y đánh chết nhân ngư tộc yêu thú sau, Trương Thanh Tiêu một bên khống chế mạnh vỡ, một bên cầm trong tay cực phẩm pháp kiếm, quay về vây lại đây yêu thú triển khai công kích. Những này yêu thú tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng không cách nào chống đối mạnh vỡ sắc bén. Chỉ là mấy hơi thở, thì có 7, 8 đầu chúc cơ yêu thú bị hắn chém xuống đầu lâu. Còn lại yêu thú, không những không có chạy trốn, mà là càng thêm điên cuồng đối với Trương Thanh Tiêu triển khai công kích. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng không sợ hãi chút nào. Chân đạp phi kiếm, Cầm trong tay cực phẩm pháp kiếm, không ngừng qua lại ở giữa yêu thú với nhau. Hắn ngự kiếm phi hành độ thành thạo, đã đạt đến cấp bậc tông sư, thân hình cũng là vô cùng linh hoạt. Bên người những loài yêu thú, căn bản liền hắn góp cáo đều không thể đụng tới. Chỉ là thời gian một chốc trà, vậy công yêu thú, liền toàn bộ bị hắn đánh chết. Nông nặng mùi máu tanh, cũng không ngừng hướng về bốn phía tóe khắp. Trương Thanh Thiếu biết, không thể ở đây ở lâu đêm nhân ngư tộc yêu tu pháp khí còn có túi chứa đồ lấy đi, đem đánh chết những loài yêu thú thi thể, cất vào vòng tay chứa đồ, lấy ra pháp truyền, nhanh chóng rời đi một vùng biển này. Ngay ở hắn mới vừa rời đi không tới nửa cái canh giờ, Vùng biển này liền đến một vị nguyên anh sơ kỳ nhân ngư tộc yêu tu. Bất kể là ai, dám giết con ta, đều phải chết. Nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi nhân ngư tộc yêu tu thi thể, cùng với máu tanh ngùi, vị này nguyên anh sơ kỳ nhân ngư tộc yêu tu phát sinh vô cùng phẫn nộ giết gào. Lập tức, đem thi thể vơ vát lên, lấy ra một tờ đặc thủ phù lục, đặt ở trên thi thể. Phù lục trong nháy mắt dung nhập vào trong thi thể, phát sinh một đạo chói mắt màn ánh sáng. Trương Thanh Tiêu đánh chết nhân ngư tộc yêu tu toàn bộ quá trình, ở màn ánh sáng bên trong hiện ra. Dĩ nhiên chỉ là một vị trúc cơ tầng 8 nhân tộc tu sĩ. Giám giết con ta, ta muốn diệt ngươi toàn tộc, vì con ta báo thù." Nguyễn Anh Sơ kỳ nhận ngư tộc YouTube, ở màn ánh sáng tiêu tan sau, trong ánh mắt lộ ra vô cùng đồng nặng sát ý. Chương 212: Cùng La Phi hội hợp. Chương 212: Cùng La Phi hội hợp. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng sau khi rời đi, cũng không tiếp tục hướng về hắn cùng La Phi ước định địa phương tiến lên, mà là hướng về một hướng khác đi vòng một vòng lớn, xác định không có yếu tố cùng tu sĩ chú ý, mới tiếp tục điều khiển pháp truyền hướng về ước định địa phương chạy. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa rời đi không lâu, chu vi trong vùng biển trúc cơ, Kim Đan yêu thú liền hành động lên. Tìm kiếm khắp nơi đi ngang qua chốc cơ tầng 8 tu sĩ đáng tiếc, những này yêu thú lan truyền tin tức tốc độ quá chậm, dù cho là số lượng khổng lồ, cũng không cách nào ngay đầu tiên tìm tới Trương Thanh Tiêu. Nhân ngư tộc tu sĩ Mên Hành cũng bởi vì có những chuyện khác muốn làm, không có cách nào tiến hành phạm vi lớn sưu tầm. Cho Trương Thanh Tiêu một cái cơ hội thở lấy hơi. Liên như vậy, quá 10 ngày thời gian, Trương Thanh Tiêu đi đến cùng La Phi ước định cẩn thận vô danh đạo tử. Khi hắn tới được thời điểm, La Phi đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, vội vã đi đến đây nên tiếp. Thái thượng trưởng lão, ngươi cuối cùng cũng coi như lại đây, này một đường không có gặp phải phiền phức chứ? La Phi cung kính cùng Trương Thanh Tiêu chào hỏi. "Hừ, không có gặp phải phiền phức. Ngươi này một đường lại đây, không có gây nên mỗi cái tông môn chú ý chứ?" Trương Thanh Tiêu khẽ lắc đầu một cái sau hỏi. "Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta này một đường lại đây đều phi thường cẩn thận, cũng không có gây nên những tông môn khác tu sĩ chú ý. Nửa tháng này, trong vùng biển mỗi cái tông môn tình huống khá là căng thẳng, bọn họ cũng không có dư thừa tinh lực tìm hiểu liên quan với chúng ta tông môn tình huống." La Phi đơn giản sáng tỏ đem khoảng thời gian này trong vùng biển chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Ngay ở 2 tháng trước, Bắc Hoang mặt Tây Nam 300 ngàn dặm trong vùng biển, phát hiện một cái đặc thù hải đảo. Cái này trên hải đảo có các loại lĩnh vực, bảo vật, hấp dẫn phần lớn tông môn, ma tu, yêu tu tu sĩ đi đến. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến những ngày tông môn, ma tu cùng yêu tu chơi quyền thám tiêu giao tông tu sĩ cường độ nhỏ rất nhiều. La Phi cũng là gần nhất mấy ngày nay mới chiếm được tin tức này, đáng tiếc bọn họ hiện tại phát triển thế lực vẫn là phân lượng không đủ, không cách nào tham dự đến chuyện như vậy bên trong đi. Hơn nữa hắn còn trên người chịu trách trách, cũng không có quá mức lưu ý liên quan với cái này đặc thủ hải đảo tin tức. Nếu như có cơ hội lời nói, chúng ta có thể thừa dịp mỗi cái tông môn Cùng với Thi Âm Tông Ma Tu, nhân ngư tộc yêu tu đem sự chú ý đều đặt ở đặc thù mặt trên hải đảo khoảng cách, nhiều chiêu mộ một ít tán tu, mua một ít tài nguyên tu luyện. Đặc biệt các loại linh dược, dương liệu hạt giống, cùng với có thể tăng lên chút cơ, tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện năng lượng, cùng với đàn vương, muốn nhiều mua. Chuyện này đối với Tiêu Giao Tông phát triển phi thường trọng yếu. Người cùng lâm ảnh ở bên ngoài cũng phải thời khắc duy trì cảnh giác, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Trương Thanh tiêu đối với đặc thù hồn đạo tin tức, cũng không phải là rất lưu ý tuy rằng bởi vì chuyện này, để Tiêu Giao Tông hơi hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không dám phái trong tông môn tu sĩ đi đến hòn đảo đi tranh cấp tài nguyên tu luyện. Dù sao, hiện tại mỗi cái tông môn, cùng với Thiên Âm Tông Ma Tu, nhân ngư tộc yêu tu còn ở vẫn tìm kiếm bọn họ tiêu giao tông tu sĩ tung tích. Thật muốn là quá khứ, chuyện này quả là chính là tự chui đầu vào lưới. Thái thượng trưởng lão Y Tâm, ta cùng Lâm Ảnh thân phận đều ẩn giấu đến tốt vô cùng, chống lại mỗi cái tông môn kiểm tra. Đây là ta mang về tài nguyên, xin mời Thái thượng trưởng lão xem qua." La Phi nói, liền đem hai mươi mấy túi chứa đồ đưa cho Trương Thanh Tiêu. Trong này có các loại dược liệu, linh nhễ, linh dược, luyện chế pháp khí khoáng thạch vật liệu, cùng với trong vùng biển đặc lưu các loại vật tư ngoại trừ luyện chế trúc cơ đan dược liệu ở ngoài, cái khác thông thường dược liệu, linh mễ, khoáng thạch các vật phẩm số lượng đều phi thường khủng lồ. Hắn lấy ra này hai mươi mấy túi chứa đồ, mỗi một cái không gian đều có 50 là phương. Không gian đã đạt đến túi chứa đồ cực hạn. Muốn càng to lớn hơn không gian, phải là một ít phi thường ít đòi pháp khí chứa đồ. Tỷ như chữ vật giới chỉ, vòng tay chứa đồ chờ chứa đồ bảo vật mới được. Rất tốt, công lao của ngươi, ta cùng tông môn đều sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chính ngươi ở bên ngoài cũng phải nỗ lực tu luyện. Cần cái gì tài nguyên tu luyện, có thể bỏ linh thạch mua, đều toán ở tông môn trợ giúp. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức đại thể nhìn lướt qua mấy mươi mấy trong túi chứa đồ vật phẩm, phi thường thỏa mãn. Không muốn bạc đãi La Phi, liền cố ý dặn dò một câu: "Đa tạ Thái thượng trưởng lão quan tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, mang ngươi tán tu, lúc này đều ở trên hòn đảo nghỉ ngơi, ta mang Thái thượng trưởng lão qua khứ." Đối với Trương Thanh Tiêu quan tâm, La Phi phi thường cảm động. Hắn có thể từ luyện khí hậu kỳ trở thành hiện tại chúc cơ tầng 3 tu sĩ, hoàn toàn là bởi vì theo Trương Thanh Tiêu duyên cơ. Nếu như không có gặp phải Trương Thanh Tiêu, hắn rất có khả năng ở Tiêu Dao Tông tấn công trưởng sinh tông thời điểm, liền sẽ trở thành bia đỡ đạn, chết ở lúc trước tông môn đại chiến bên trong. Cho dù lúc trước bất tử, gia nhập tiêu giao tông, muốn đột phá đến chốc cơ cũng là vô cùng xa vời. Hiện tại không chỉ là đột phá đến chốc cơ, tương lai còn có trở thành tu sĩ kim đan khả năng, để hắn đối với Trương Thanh Tiêu cũng là 100% trung tâm đi đến Hải Đảo trung tâm. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy lượng lớn tán tu, quy củ tụ tập cùng một chỗ, cũng là phi thường thỏa mãn. La Phi đem mười mấy đầu linh tu sĩ kêu lại đây, đem Trương Thanh Tiêu giới thiệu một lần đồng thời, cũng đem này mười mấy đầu linh tu sĩ, đại thể tình huống nói với Trương Thanh Tiêu một lần. Nghe xong La Phi giới thiệu, Trương Thanh Tiêu càng thêm thỏa mãn đơn giản cùng này mười mấy đầu linh tu sĩ Hàn Huyền Tảng Gấu. Đối với này hơn 2 vạn tán tu, cũng có một cái càng tỉ mỉ hiểu rõ. La Phi lần này mang tới tán tu, cảnh giới thấp nhất cũng là luyện khí tầng 4, đồng thời thiên phú đều là trung đẳng, thành công vì là luyện khí hậu kỳ, thậm chí chúc cơ khả năng đang mang theo những này luyện khí tán tu tới được thời điểm, cũng đã hiểu rõ bọn họ tin tức càng kẽ. Phần lớn tán tu đều là một thân một mình, mà một phần nhỏ mang theo gia thất tán tu, cảnh giới đều đang luyện khí hậu kỳ, thiên phú cũng càng tốt hơn. Mang tới trước, La Phi cũng đúng những tu sĩ này tiến hành rủ thử thách. Mặc dù không cách nào bảo đảm những tán tu này ở gia nhập Tiêu Dao tông sau, toàn bộ đều sẽ trung tâm với Tiêu Dao tông nhưng cũng có thể bảo đảm những tán tu này sẽ không cho Tiêu Giao Tông mang đến phi phước. "La Phi, lần này ngươi hãy cùng ta đồng thời mang theo những tán tu này về Tiêu Giao Đạo." Trương Thanh Tiêu để này mười mấy đầu lĩnh trở lại sắp xếp từng người phụ trách tán tu sau, đem La Phi kéo đến một bên nhỏ giọng nói, "Trước hắn không có để La Phi trực tiếp về Tiêu Giao Đạo, là lo lắng La Phi đi ra ngoài quãng thời gian này có biến cố. Hiện tại nhưng không có những này lo lắng đồng thời, chờ này một nhóm tán tu bị mang về Tiêu Giao Đạo sau, hắn cũng sẽ tiếp tục di động Tiêu Giao Đạo đi cái khác vùng biển, chờ La Phi sau khi rời đi, cũng không cần lo lắng Tiêu Giao Đạo vị trí bị tiết lộ ra ngoài." Huấn nữa về tiêu giao đạo trên đường, hắn cũng sẽ yêu cầu sở hữu pháp thuyền toàn bộ mở ra chế độ lan truyền tin tức chất pháp. Trên căn bản, có thể bảo đảm trở về trên đường sẽ không xuất hiện vấn đề. La Phi tự nhiên sẽ không từ tuyệt, hắn rời đi tiêu giao đạo cũng đã có thời gian hơn 1 năm, cũng muốn trở về cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ. Chương 213: Vùng biển yêu thú dị thường. Chương 213: Vùng biển yêu thú dị thường. Thương lượng xong về tiêu giao đạo công việc sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có làm lỡ thời gian, lập tức dặn dò mọi người, điều khiển pháp thuyền rời đi cái này đảo nhỏ vô danh. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi hải đảo không có bao xa khoảng cách, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Một vùng biển này trên xuất hiện yêu thú số lượng rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều đến thời điểm, hắn rất ít nhìn thấy yêu thú xuất hiện ở trên mặt biển. Phần lớn yêu thú đều sẽ ở lại đáy biển hoặc là ở trong biển qua lại. Nhưng mà, bọn họ mới vừa rời đi vô danh hải đảo không đủ 1 ngàn dặm, ngay ở trên mặt biển gặp phải 10 mấy 3 yêu thú. Tuy rằng, những loài yêu thú cảnh giới phần lớn đều là luyện khí cùng trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng cho bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. La Phi, các ngươi ở tới được thời điểm, có hay không gặp phải nhiều như vậy yêu thú ở trên mặt biển qua lại? Vị nghiệm chứng chính mình suy đoán, Trương Thanh Tiêu đem La Phi gọi vào hắn pháp trên thuyền dò hỏi. "Không có." "Thái thượng trưởng lão, ta cũng đang muốn cùng ngươi bẩm báo việc này. Lần này có nhiều như vậy yêu thú đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, khẳng định là phát sinh đại sự gì. Các tư ta một năm nay được các loại tin tức xem, này rất có khả năng cùng nhân ngư tộc yêu thú có quan hệ." La Phi nói, đem hắn biết đến liên quan với nhân ngư tộc yêu thú tin tức, lại báo cáo chi tiết một lần. "Thông báo sở hữu phát hiện, theo sát ta phát hiện, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chúng ta thay cái phương hướng, đi vòng một đoạn lộ trình nhìn tình huống." Trương Thanh Tiêu nghe xong La Phi báo cáo, Ngay lập tức sẽ nghĩ đến bị hắn giết chết cái kia nhân ngư tộc yêu tu, sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn hiện tại đã trên căn bản có thể xác định, những này yêu thú đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ. Chỉ có điều, những này yêu thú đều không có quá cao linh trí, hắn cũng không cách nào tự yêu thú trong miệng biết được tin tức hữu dụng, không cách nào làm ra càng thêm cụ thể phán đoán. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tách ra phong mang đồng thời cũng đúng tiêu giao đạo tình huống sản sinh lo lắng. Vạn nhất có rất nhiều yêu thú xông vào tiêu giao đạo bên trong, dù cho là có hộ tông đại trận, cũng là phi thường phiền phức một chuyện. Dù sao, tông chủ Sở Chính Tiên cùng Hà Ngữ Mộng hai người đều không thể hoàn toàn mở ra hộ tông đại trận công kích trận pháp cùng trận pháp phòng ngự. Được, ta vậy thì đi sắp xếp." La Phi nói xong, lập tức trở về đến hắn vị trí pháp điển, đem mười mấy đầu linh têo lại đây, nhanh chóng dặn dò lên. Chờ Sở Hữu tán tu đầu linh đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mới để Trương Thanh Tiêu bắt đầu gia tăng tốc độ. Trương Thanh Tiêu mặc dù không cách nào suy đoán tình huống cụ thể, nhưng cũng biết không thể tiếp tục hướng về đánh chết nhân ngư tộc yêu tu phương hướng đi đến, mà là hướng về rời xa nhân ngư tộc yêu tu bị giết địa phương, hướng ngược lại mà đi. Quả nhiên Theo hắn khoảng cách nhân ngư tộc yêu thú bị rất vùng biển cằn cỗi, trên mặt biển yêu thú càng ít. Khi bọn họ hết tốc lực chạy 2 ngày sau, trên căn bản liền khôi phục lại bình thường tình huống. Chỉ là tình cờ có thể gặp phải vài con yêu thú xuất hiện ở trên mặt biển đồng thời những này yêu thú đang nhìn đến bọn họ này mấy chục chiếc pháp thuyền sau, gặp phi thường thức tồi lẹn vào trong biển. Sẽ không giống trước gặp phải những người yêu thú như thế, lại gặp đến bọn họ này mấy chục chiếc pháp thuyền sau, sẽ trực tiếp chào đón. Chỉ có điều làm như vậy, để Trương Thanh Tiêu khoảng cách tiêu giao đạo vị trí, nhưng là càng ngày càng xa. Muốn vòng qua nhân ngư tộc yêu tu vị trí vùng biển, chuyển một vòng tròn lớn trở lại tiêu giao đảo, tối thiểu cũng cần thời gian 1 tháng. Như vậy trường thời gian ở trên biển phiêu bạc, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện các loại biến cố đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, cũng là một cái phi thường đau đầu sự tình. Hắn cũng không có cách nào chủ động cùng Hà Ngư Ngộng, Sở Chính Tiên liên hệ. Nhất định phải đợi được thời gian, Hà Ngư Ngộng hoặc là Sở Chính Tiên với hắn liên hệ mới được đi đến vô danh đảo 2 ngày trước bọn họ mới vừa liên lạc qua, tối thiểu còn muốn đợi thêm 3 năm ngày mới gặp lại tiếp tục liên hệ. Càng muốn Trương Thanh Tiêu đầu càng lớn, chỉ có thể đem La Phi kéo đến, thương lượng chuyện này. Thái thượng trưởng lão, ký tức ngươi không cần lo lắng như vậy. Vùng biển bát ngát như thế, chúng ta độ tới kim đan yêu thú, hoặc là tu sĩ kim đan tỷ lệ phi tương thấp. Cho dù là độ tới, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. La Phi biết được Trương Thanh Tiêu lo lắng sau, vội va an ủi. "Ai, tỷ lệ tuy rằng thấp, nhưng cũng không phải là không có gặp phải tình huống đặc biệt khả năng. Chúng ta dù sao mang theo hơn 2 vạn tán tu, một khi xảy ra vấn đề, chính là phiền toái lớn. Cũng không thể đem những tán tu này toàn bộ vứt bỏ. Vì phong ngựa bất ngờ phát sinh, nhất định phải thời khắc cảnh giác, để ngựa vững nhất." Người bên này lập tức sắp xếp tin tưởng được luyện khí tu sĩ, đơn độc điều khiển tốc độ càng nhanh hơn pháp châu hoặc là pháp thuyền, sớm ở chúng ta phải vượt qua vùng biển tiến hành chase. Có bất cứ dị thường nào, đều muốn ngay đầu tiên báo cáo. Trương Thanh Tiêu cũng biết chỉ là lo lắng, không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể tận lực sớm làm tốt các loại sắp xếp mới được. Được, vậy ta hiện tại liền đi sắp xếp. Có điều, ta chỗ này tốc độ nhanh pháp thuyền cùng pháp châu số lượng cũng không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có 3 chiếc, không biết thái thượng trưởng lão nơi này có hay không. La Vi có chút thật không tiện nhìn Trương Thanh Tiêu. Tốc độ nhanh pháp thuyền hoặc là pháp châu đều là món đồ bạc mệnh, ở mỗi cái hải đảo đều là hút hàng hàng, dù cho là có linh thạch, đều không nhất định có thể mua được. Hơn 1 năm nay hắn có thể mua được 3 chiếc tốc độ như thế này siêu nhanh pháp thuyền, đã là phi thường hiếm thấy. Ta chỗ này còn có thể lấy ra 2 chiếc cực phẩm pháp châu, gần như cũng được rồi. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp đem một cái túi đựng đồ đưa cho La Phi. Hắn này 2 chiếc cực phẩm pháp châu, vẫn là ở Bắc Hoang thời điểm mua, vẫn không có dùng như thế nào quá, lần này đúng là có đất dụng võ. Tuy rằng thêm vào La Phi 3 chiếc vẫn có chút ít, nhưng cùng so với không có cường nhận túi chứa đồ, La Phi ngay lập tức sẽ bắt đầu sắp xếp lên. Rất nhanh, liền gọi lại đây 10 vị trung tâm thủ hạ, hai người một tổ, phân biệt điều khiển pháp châu cùng pháp thuyền ở phía trước cùng trái phải hai bên giò đường. Có giò đường tu sĩ, Trương Thanh Tiêu cũng hơi hơi yên tâm một chút. An toàn chạy 3 ngày, hắn thu được hạ ngư ngẫm cùng sở chính thiên truyền âm. Từ hai người truyền âm bên trong, hắn biết được tiêu giao đảo đoạn thời gian gần nhất này đại thể tình huống. Gần nhất khoảng thời gian này, xung vào tiêu giao đảo trên yêu thú bắt đầu tăng lên. Trong đó còn có mười mấy con chúc cơ kỳ trở lên yêu thú, may là bị tuần tra chúc cơ trưởng lão đúng lúc phát hiện, không có tạo thành quá to lớn phi phức. Trương Thanh Tiêu cũng đem hắn gặp được tình huống, đơn giản cùng Hàn Ngư Ngộng, Sở Chính Tiên nói rồi một lần để cho hai người muốn duy trì cảnh giác, tăng mạnh đối với Tiêu Giao Đạo tuần tra đồng thời, cũng làm cho hai người không cần lo lắng hắn tình huống ở bên này. Truyền âm sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu đối với Tiêu Giao Đạo nhưng càng thêm lo lắng lên. Hắn phi thường rõ ràng, Tiêu Giao Đạo phụ cận vùng biển có Kim Đan yêu thú. Một khi biến mất chút cơ yêu thú hơn nhiều, nhất định sẽ gây nên những này Kim Đan yêu thú chú ý đến thời điểm, dù cho là tăng mạnh đối với Tiêu Giao Đạo tuần tra, cũng có khả năng gặp đối với Tiêu Giao Đạo tạo thành phiền toái không nhỏ. Dù sao Tiêu Dao đảo diện tích đối với hiện tại Tiêu Dao tông tới nói, quả thật có chút đại. Vẫn không có nguyên anh trở lên tu sĩ tọa trấn, muốn toàn diện giám sát trên đảo mỗi một cái góc xó, quả thật có chút độ khó. Chương 214: Nhân ngư tộc thánh vật. Chương 214: Nhân ngư tộc thánh vật. Nhất định phải mau chóng trở lại Tiêu Dao đảo mới được. Nghĩ đến Tiêu Dao tông có thể sẽ gặp phải phiền phức, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút gấp gáp lên. Hắn đánh chết nhân ngư tộc yêu thú địa phương, khoảng cách Tiêu Dao đảo nhiều nhất không vượt quá 1000 dặm, dù cho là mở ra ẩn nấp trận pháp, Tiêu Dao đảo cũng không phải 100% an toàn. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là mang theo tiêu giao đạo rời xa một vùng biển này. Thái thượng trưởng lão, tiêu giao đạo xảy ra chuyện gì sao? La Phi thấy Trương Thanh Tiêu sắc mặt không dễ nhìn, trong lòng cũng có chút lo lắng lên. Không có có chuyện, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Trương Thanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía vô ngân mật biển, trong đầu bắt đầu suy tư lên, có muốn hay không thiếu đi vòng một đoạn đường trình. Ta để thủ hạ đi tra xét chu vi vùng biển tình huống, nếu là không có phát hiện yếu tố lợi nói, chúng ta liền từ gần một điểm vùng biển đi vòng trở lại. La Phi nghe ra Trương Thanh Tiêu ý tứ, lập tức tiện tay dưới tu sĩ liên hệ tới rất nhanh, liền an bài xong trà xét con đường. Sau 2 canh giờ, thủ hạ tu sĩ truyền đến tin tức, thái thượng trưởng lão cách chúng ta hiện tại vị trí bên trái 500 dặm địa phương, phát hiện không ít yêu thú ở trên mặt biển qua lại. Này 500 dặm bên trong khu vực, cũng không có phát hiện cái khác yêu thú, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, "Được, ta biết rồi, để thủ hạ tu sĩ dựa theo chúng ta hiện tại phương hướng, tiếp tục tiến lên, nhìn những này yêu thú bao chùm phạm vi lớn bao nhiêu. Khoảng cách 500 dặm, đối với chốc cơ yêu thú tới nói, cũng không tính quá xa, chỉ cần một cái canh giờ, liền có thể đến." Nếu như những này yêu thú tiếp tục mở rộng phạm vi lời nói, cũng rất dễ dàng. Hiện tại liền xem nhân ngư tộc vị này yêu tu đến cùng lợi hại bao nhiêu, có thể điều động bao lớn phạm vi yêu thú đến cha xét. Thông qua này đại thể phạm vi, cũng có thể phán đoán ra nhân ngư tộc yêu tu đại khái thực lực. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết nhân ngư tộc yêu tu là dựa vào cái gì đến khống chế yêu thú giúp chúng nó làm việc, nhưng cũng phi thường rõ ràng, cảnh giới cùng thực lực không giống nhân ngư tộc yêu tu có thể khống chế yêu thú số lượng cũng không giống. Dù cho là lợi hại đến đâu nhân ngư tộc yêu tu, cũng không thể khống chế toàn bộ vùng biển yêu thú được Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh sau. La Phi lại lần nữa tiện tay dưới tu sĩ liên hệ lên. Lần này thủ hạ hồi phục thời gian tương đối chậm, mãi cho đến ngày thứ 2 mới cho xác định hồi phục. Biết bên trái đã không có lượng lớn yêu thú ở trong biển trà xét, Trương Thanh Tiêu lập tức thay đổi phương hướng, hướng về bên trái chạy. Vẫn chạy 15 ngày mới lại lần nữa đi phía trái, hướng về tiêu giao đảo phương hướng chạy. Ngay ở bọn họ hướng về tiêu giao đảo phương hướng chạy không tới một ngày thời điểm, La Phi đột nhiên thu được thủ hạ tin tức. Phía trước không tới 1000 dặm địa phương, xuất hiện lượng lớn yêu thú. Phóng tầm mắt nhìn, đều không nhìn thấy bờ. Ngoại trừ yêu thú ở ngoài, La Phi thủ hạ còn nhìn thấy một chút nhân ngư tộc yêu thú. Nhận được tin tức sau, Trương Thanh Tiêu lập tức khống chế pháp truyền ngược lại. La Phi, dẫn dò thủ hạ tu sĩ, cha xét hai bên trái phải tình huống. Tuyệt đối không nên đã kinh động nhân ngư tộc yêu thú cùng nhiều thú. La Phi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không dám chế lại, vội vã cùng phía trước dò đường thủ hạ liên hệ tới. Trương Thanh Tiêu, nhưng là lấy ra bản đồ khu vực biển, đối chiếu lên, kiểm tra bọn họ hiện tại vị trí vị trí cụ thể. Nơi này khoảng cách tiêu giao đảo vị trí vùng biển, chẳng tấp khoảng cách cũng không tính quá xa. Nếu như là trực tiếp hướng về tiêu giao đảo phương hướng đi đến lời nói, nhiều nhất chỉ cần 3, 4 ngày thời gian, liền có thể đến. Nếu như tiếp tục đi vòng lời nói Cái kia cần thời gian, liền sẽ tăng cường rất nhiều đồng thời, hắn hiện tại cũng không xác định, từ những nơi khác đi vòng lượn nói, còn có thể không hội ngộ đến nhân ngư tộc yêu thú hoặc là trong vùng biển yêu thú. Thái thượng trưởng lão, hai bên trái phải, 200 dặm ở ngoài, sẽ không có quá nhiều yêu thú. Hẳn là những này nhân ngư tộc yêu thú, ở mặt trước phát hiện bảo vật gì, mới gặp khống chế yêu thú tụ tập tại đây một mảnh. La Phi đem tụi hạ hồi phục tình huống, nói đơn giản một lần. Phân biệt từ hai bên, hướng về tiêu giao đạo vị tiến lên, nhìn có thể hay không gặp phải nhân ngư tộc yêu thú cùng yêu thú. Trương Thanh Tiêu suy tư chốc lát, vẫn là chuẩn bị mạo hiểm tiếp tục từ vị trí này trực tiếp về Tiêu giao đảo. Khoảng thời gian này, Tiêu giao đảo tình huống cũng không phải rất là quan. Mỗi ngày đều có không ít yêu thú xông vào Tiêu giao đảo bên trong. Tiêu giao tông chốc cơ tu sĩ đều sắp không giúp được ở tình huống như vậy, hà ngữ mộng cùng Sở Chính Thiên cũng không dám dễ dàng mở ra toàn bộ hòn đảo trận pháp phòng ngự, chỉ có thể không ngừng sắp xếp đệ tử ở trên đảo săn giết những này xông tới yêu thú. Cũng còn tốt, cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện một con kim đan yêu thú. Nếu không, tình huống có thể sẽ tàn nát. Thế nhưng, theo xông vào Tiêu giao đảo yêu thú càng ngày càng nhiều. Gây nên Kim Dan yêu thú chú ý khả năng liên sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn có khả năng sẽ khiến cho nhân ngư tộc yêu tu chú ý dù sao nhiều như vậy yêu thú biến mất không còn tăng hơi, dù cho Kim Dan yêu thú hoặc là nói nhân ngư tộc yêu tu có độc, cũng sẽ phản ứng lại, cái kia một vùng biển gặp có vấn đề. Một khi nhân ngư tộc yêu tu, hoặc là Kim Dan trở lên yêu thú tiến vào Tiêu giao đạo vị trí tiến hành cha xét, sự tình liền phi phức. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Trương Thanh Tiêu mới sẽ chọn mạo hiểm từ nhân ngư tộc yêu tu phụ cận trực tiếp về Tiêu giao đạo. Chỉ cần hắn trở lại Tiêu giao đạo, khống chế Tiêu giao đạo rời đi một vùng biển này, liền có thể giải quyết hiện tại phi phức. Thấy La Phi bàn giao xong thủ hạ, Trương Thanh Tiêu tiếp tục nói: "La Phi, nhường ngươi thủ hạ người hỏi thăm một chút nhân ngư tộc yêu tu tình huống. Nhìn, có thể hay không hỏi thăm được những này nhân ngư tộc yêu tu tại đây một vùng biển đến cùng chính là cái gì?" Nói xong, Trương Thanh Tiêu lại cầm lấy truyền âm pháp khí, cùng Lâm Ảnh liên hệ tới, để cho cùng theo hỏi thăm nhân ngư tộc yêu tu tin tức. Lâm Ảnh rất nhanh sẽ tin tức trở về. Biết rồi nhân ngư tộc yêu tu ở lại chỗ này mưu nhân. Hóa ra là nhân ngư tộc yêu tu ở mảnh này vùng biển tìm tới chúng nó trong tộc thành vật. Cho nên mới phải tại đây phụ cận tụ tập lượng lớn tổng nhân. Lần này, nhân ngư tộc phát động rồi lượng lớn kim đan, nguyên anh yêu tu đến đây đồng thời còn bắt cóc lượng lớn nhân tộc chúc cơ tu sĩ. Bởi vì nhân ngư tộc thánh vật là bị phong ấn ở vùng biển này đáy biển. Muốn mở ra phong ấn, nhất định phải tiến vào trong phong ấn không gian, tìm tới phong ấn chỗ mấu chốt. Mà bởi vì này phong ấn nhằm vào chính là nhân ngư tộc yêu tu, dù cho là hóa thần cảnh nhân ngư tộc yêu tu, đều không thể mạnh mẽ phá. Hơn nữa, phong ấn không gian đối với tu sĩ nhân tộc cảnh giới cũng có hạn chế. Vì lẽ đó nhân ngư tộc yêu tu mới gặp cưỡng ép lượng lớn nhân tộc chúc cơ tu sĩ lại đây. Hiểu rõ đến sau chuyện này, Trương Thành Tiêu trong nháy mắt liền rõ ràng, bị hắn đánh chết cái kia nhân ngư tộc giả đàn cảnh YouTube, tại sao muốn ngăn chủ hắn? Rõ ràng chính là muốn để hắn cũng tiến vào phong ấn không gian, đi phá giải cái này phong ấn, trợ giúp nhân ngư tộc yêu tu bắt được thánh vật. Chương 215, đánh chết Kim Đan yêu thú. Chương 215, đánh chết Kim Đan yêu thú. Thông qua cùng Lâm Ảnh trò chuyện, Trương Thành Tiêu còn biết, nhân ngư tộc tìm tới thánh vật tin tức đã gây nên loài người Kim Đan cùng tu sĩ Nguyên Anh chú ý loài người tông môn đã phái Kim Đan cùng tu sĩ Nguyên Anh đi đến phong ấn nhân ngư tộc thánh vật một vùng biển này, muốn ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu đánh vỡ phong ấn thu hồi thánh vật. Nhân ngư tộc tổng cộng có 9 vị thánh vật, hiện tại đã thu hồi 3 vị, chỉ cần lại thu hồi 1 vị, kỳ tộc thực lực liền có thể được tăng lên cực lớn đến thời điểm, Bắc Hoang phủ gần 1 triệu giặm vùng biển nhân tộc tu sĩ đều sẽ rơi vào đến nguy cơ bên trong. Mặc kệ là xuất phát từ phương diện nào cần nhắc, tu sĩ nhân tộc đều không hy vọng nhân ngư tộc thực lực tăng mạnh. Những năm này, Bắc Hoang phủ cận nhân tộc tu sĩ có thể cùng nhân ngư tộc duy trì hiện tại cái này loại đối lập bình tĩnh cục diện, chính là bởi vì nhân ngư tộc yêu tu cảnh giới vượt qua hóa thân cảnh, liền không cách nào rời đi nhân ngư tộc xảo huyết. Bởi vì, chúng nó chỉ cần vừa rời đi, thực lực liền sẽ hạ thấp. Nhân ngư tộc yêu tu công pháp cùng với hệ thống truyền thừa đều với bọn hắn trong tộc thánh vật có quan hệ. Không có thánh vật, đang tu luyện thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề đồng thời, cảnh giới càng cao, vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Mấy trăm năm trước, nhân ngư tộc bên trong chỉ có 2 vị thánh vật. Lúc đó nhân ngư tộc yêu tu cảnh giới chỉ cần vượt qua Kim đan, liền không cách nào rời đi thảo huyết. Trải qua những năm này không ngừng nỗ lực, nhân ngư tộc thông qua các loại thủ đoạn, rốt cuộc tìm được 3 vị thánh vật, để bọn họ trong tộc nguyên anh yêu tu có thể rời đi thảo huyết. Có nguyên anh cảnh yêu tu, nhân ngư tộc cũng bắt đầu ở mảnh này vùng biển chậm rãi phát triển lên. Vừa mới bắt đầu tu sĩ nhân tộc còn cũng không có quá mức lưu ý làm phát hiện nhân ngư tộc yêu tu hoàn toàn có thể cùng vùng biển này tu sĩ chống lại thời điểm, mới bắt đầu coi trọng lên. Nhưng mà, vào lúc này, lại vì lúc đã muộn. Tu sĩ nhân tộc đã không cách nào ngăn cản nhân ngư tộc phát triển. Lần này vì thu được thứ tứ tôn thánh vật, nhân ngư tộc càng là liên tiếp bố cục, đầu tiên là lợi dụng nhân ngư tộc phi thăng yêu tu lập phủ, hấp dẫn tu sĩ nhân tộc sự chú ý, sau đó lại lợi dụng đặc thù hải đảo dẫn đi rồi lượng lớn kim đan, tu sĩ môn anh. Nếu không là, nhân ngư tộc yêu tu phát hiện thánh chủ phong ấn, nhất định phải dựa vào tu sĩ nhân tộc mới có thể loại bỏ mà bắt đi lượng lớn nhân tộc chúc cơ tu sĩ. Khả năng tu sĩ nhân tộc hiện tại còn không cách nào phát hiện. Biết được tin tức này sau, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được cảm thán vận may của chính mình quá kém. Lần thứ nhất tuyển tiêu giao đảo, phụ cận xuất hiện nhân ngư tộc phi thăng yêu tu động phủ, lần thứ hai lựa chọn vùng biển, lại xuất hiện nhân ngư tộc thánh vật. Quả thực chính là xui xẻo hắn mẹ cho xui xẻo mở cửa, xui xẻo về đến nhà. Thái thượng trưởng lão, hai bên trái phải thủ hạ đều báo cáo tình huống. Hai trăm dặm bên ngoài vô cùng an toàn, tiếp tục hướng về tiêu giao đảo phương hướng đi đến, cũng không có gặp phải nhân ngư tộc yêu tu cùng nhiều thú. Nhân ngư tộc yêu tu tụ tập ở đây tin tức, cũng hỏi thăm được một chút. La Phi lúc này cũng thông qua thủ hạ hỏi thăm được một chút tin tức, vội vàng hướng Trương Thanh Tiêu báo cáo. "Được, vậy chúng ta hướng về bên trái chạy 300 dặm sau, tiếp tục hướng về tiêu giao đảo đi tới." Lâm Ảnh, đã đem tình huống cụ thể nói với ta một lần. "Ngươi ở phía trước thủ hạ, nhất định phải hành sự cẩn thận, mặc kệ là gặp phải tu sĩ nhân tộc, vẫn là nhân ngư tộc yêu tu, đều muốn ngay đầu tiên tách ra. Tuyệt đối không nên bại lộ hành tung của chúng ta." Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức điều khiển pháp thuyền hướng về bên trái chạy mà đi. Có La Phi thủ hạ ở mặt trước dẫn đường, tuy rằng cũng đụng tới một chút yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ, đều bị bọn họ ung dung né tránh. Liên tục chạy 4 ngày, rốt cục đến gần rồi Tiêu Giao Đạo. Không được, Tiêu Giao Đạo xảy ra vấn đề rồi. Trương Thành Tiêu nhìn thấy Tiêu Giao Đạo trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay lập tức sẽ đoán được Tiêu Giao Đạo bên trong xảy ra vấn đề. Lúc này, cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã dặn dò La Phi mang theo theo tán tu, tại bên ngoài Tiêu Giao Đạo chờ đợi, một thân một mình điều khiển pháp truyền nhanh chóng đi đến Tiêu Giao Đạo trên. Vừa tới chế nào, liền lấy ra hộ tông trận pháp hạt nhân khống chế trợ khí, ở tiêu giao đạo phòng ngự vòng bảo vệ trên mở ra một cái lỗ hổng, tiến vào tiêu giao đạo bên trong. Ngư Ngộng, tông chủ, xảy ra vấn đề gì? Các ngươi hiện tại là ở trong tông môn, vẫn là ở tại địa phương khác? Tiến vào đảo sau, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra truyền âm pháp khí, cùng Hà Ngư Ngộng sở chính thiên truyền âm. Phu quân, ngươi trở về. Chúng ta ở tiêu giao đạo phía tây, gặp phải hai con kim đàn cảnh yêu thú. Tông chủ theo ta lợi dụng trận pháp đêm này hai con yêu thú khống chế ở nhất định phạm vi, hiện tại đang chuẩn bị thu nhỏ lại phạm vi, vận dụng hộ tông đại trận tiến hành rất chết. Được Hà Ngữ Ngộng hồi phục, Trương Thanh Tiêu lập tức điều động phi kiếm, nhanh chóng hướng về tiêu giao đảo phía tây bay đi. Hắn lúc này vị trí là ở tiêu giao đảo mật nam, khoảng cách Hà Ngữ Ngộng bọn họ vị trí cũng không tính xa. Hơn nữa hắn ngữ kiếm phi hành tốc độ, cùng Kim Đan Sư Kỳ tu sĩ cũng cách biệt không có mấy. Chỉ dùng 1 phút thời gian, cũng đã đi đến Hà Ngữ Ngộng bọn họ vị trí. Thái thượng trưởng lão, ngươi rốt cục lại đây. Này hai con kim đan yêu thú, liền bị vây ở này trong phạm vi 30 dặm. Chúng ta chính đang thu nhỏ lại phạm vi, chuẩn bị đem phạm vi thu nhỏ lại đến chu vi 10 dặm, liền phát động hộ tông đại trận. Sở Chính Tiên thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, nhanh chóng đem tình huống nói rồi một lần. Không cần phiền toái như vậy, ta trực tiếp khống chế hộ tông đại trận phát động công kích. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ở đánh chết này hai con kim đan yêu thú thời điểm, không nên để cho bất luận người nào quấy rối ta." Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức lấy ra hạt nhân trận khí, thần thức hoàn toàn hòa vào trận khí bên trong. Khởi động hộ tông đại trận, đối phương tròn 30 dặm phạm vi, tiến hành rồi cha sét. Chỉ là mấy hơi thở cấp vũ, liền tìm đến hai con kim đan yêu thú vị trí chỗ ở, sau đó không chút do dự khởi động rồi hộ tông đại trận công kích trấn phạt. Hai con kim đan yêu thú căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Theo một trận tiếng nổ vang vang lên, hai con kim đan yêu thú trong nháy mắt liền bị đánh chết. Được rồi, yêu thú đã bị giết. Trương Thanh Tiêu đem tâm thần từ hạt nhân trận khí bên trong lui ra ngoài, thở dài một cái nói. Sau đó, lại dùng hạt nhân trận khí, đem mở ra phòng ngự vòng bảo vệ đóng kín, một lần nữa mở ra ẩn nấp trận pháp. Thấy kim đan yêu thú bị giết, Sở Chính Thiên lập tức cho bố trí trận pháp chúc cơ trưởng lao chuyên âm, để bọn họ đem bố trí trận pháp trận khí thu hồi đến. Sau đó cùng Hà Ngư Mộng cùng đi đem kim đan yêu thú thi thể thu lại rồi. Kim đan yêu thú trên người có thể có không ít bảo vật đặc biệt trong cơ thể nội đan, đối với trúc cơ đỉnh cao tu sĩ cùng tu sĩ kim đan đều có tác dụng rất lớn. Phu quân, hai con kim đan yêu thú trong cơ thể nội đan đều hoàn hảo không chút tổn hại, đã bị ta lấy ra. Này hai con kim đan yêu thú cần đều lưu lại sao? Hạ Ngữ ngậm trở lại Trương Thanh Tiêu bên người sau, nhỏ giọng dò hỏi. Kim đan yêu thú thịt, đối với Trương Thanh Tiêu loại này luyện thể tu sĩ tới nói, nhưng là vật đại bổ. Thậm chí so với luyện thể tu sĩ cần thiết đan dược hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Nàng tự nhiên là muốn đem thứ đồ tốt này lưu lại. Chương 216 Lượng lớn yêu thú xông vào tiêu giao đạo. Chương 216, lượng lớn yêu thú xông vào tiêu giao đạo. Tông chủ, ngươi muốn dùng này hai con yêu thú nội đàn sao? Trương Thanh Tiêu cũng không trả lời Hà Ngữ ngẩng mặt lên nói, mà là quay đầu nhìn về phía Sở Chính Tiên hỏi, "Thái thượng trưởng lão, ý của ngươi là?" Sở Chính Tiên trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, chỉ là hắn còn có chút xoắn xuýt. Dùng nội đàn yêu thú trợ giúp hắn đột phá đến Kim Đan kỳ, thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến nội đàn yêu thú cấp bậc đồng thời, cần 3 viên nội đàn yêu thú mới được. Lần này đánh chết yêu thú, thực lực mạnh nhất chính là Kim Đan trung kỳ. Nếu như là lợi dụng cái con này Kim Đan trung kỳ nội đan yếu tố đến đột phá cảnh giới, đời này của hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào tiếp tục đột phá đến Kim Đan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như tông chủ muốn dùng phương thức này đột phá lời nói, ta cùng ngự ngộng sẽ tận lực giúp tông chủ làm một viên Kim Đan định cao yếu tố nội đan. Cụ thể lựa chọn như thế nào, còn phải xem tông chủ chính ngươi. Trương Thanh Tiêu hơi hơi do dự chốc lát, mới mở miệng nói rằng: "Chuyện như vậy, hắn cũng không cách nào giúp Sở Chính Thiên làm quyết định. Dù sao, này liên quan đến Sở Chính Thiên tương lai." Nếu như hắn giúp làm ra quyết định, chờ sau này tìm tới có thể hoàn toàn chữa trị đan điền linh lực. Hoặc là sở chính tiên thu được càng to lớn hơn cơ duyên, nhưng bởi vì chuyện lần này, dẫn đến không cách nào đột phá đến Nguyên Anh, nhất định sẽ đối với hắn sặn sinh oán hận. Thái thượng trưởng lão, chuyện này, ta cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Này hai con kim đan yêu thú liền toàn bộ giao cho hai vị thái thượng trưởng lão đến xử lý. Sở chính tiên nói, đem hắn lấy đi kim đan yêu thú thi thể từ trong túi chứa đồ lấy đi ra. Không đột vã, chờ ta cùng ngự mộng được kim đan đỉnh cao yêu thú nội đàn sau lại nói. Chuyện nơi đây, nếu đã xử lý xong, chưa hết để tiêu giao tông đệ tử về tông môn đi. Ta còn muốn đi đem lần này mang về tán tu, nhận lấy. Trương Thanh Tiêu nói đem kim đàn yêu thú thi thể cất vào trong vòng tay chứa đồ, mang theo Lý Huyền Thanh đi đến tiêu giao đạo Nam Hải Ngạn. Bọn họ mới vừa đến Nam Hải Ngạn thời điểm, liền nhìn thấy La Phi mang theo với bọn hắn đồng thời trở về tán tu, đang cùng sông tới yêu thú chiến đấu đồng thời, những tán tu này đã xuất hiện tương vọng. Ngư Mộng, theo ta đồng thời săn giết yêu thú." Trương Thanh Tiêu quay về hạ Ngư Mộng nói xong, rồi lập tức quay về La Phi hô, "La Phi, ngươi mang theo mọi người đi đến hòn đảo trung tâm, trước về tông môn. Ta cùng Ngư Mộng tới đối phó những mấy yêu thú." Hắn tiếng nói còn chưa hạ xuống, người cũng đã đi đến tu sĩ cùng yêu thú giao chiến địa phương. Cầm trong tay cực phẩm pháp kiếm, khống chế cực phẩm phi kiếm, không ngừng đối đầu ngạn trúc cơ, luyện khí yêu thú công kích. Hạ Ngư Mộng cũng theo từ một mặt khác, công kích yêu thú. Nàng là tu sĩ kim đan, khống chế phi kiếm cùng pháp khí tiến hành công kích, cũng phi thường sắc bén. Dù cho là trúc cơ hậu kỳ yêu thú, cũng không cách nào chống đối. Có hai người bọn họ gia nhập, La Phi mang theo luyện khí tán tu, nhất thời liền lúng tung rất nhiều ở La Phi dẫn dắt đi, mọi người nhanh chóng điều động phi kiếm, hoặc là loại nhỏ tàu bay, hướng về hải đảo trung tâm thoát đi. Phu quân, nơi này còn có yêu thú không ngừng xông tới, nếu không trước tiên mở ra phòng ngự vòng bảo vệ đi." Hạ Ngữ ngậm đánh chết bảy, tám con chó cơ yêu thú, mấy chục con luyện khí yêu thú, thấy còn có quần quẫn không ngừng yêu thú xông vào tiêu giao đao bên trong, vội vã truyền âm nói rằng, "Không thể mở ra phòng ngự vòng bảo vệ, ngươi làm hộ pháp cho ta, hiện tại ta liền mở ra di động trận pháp, rời đi vùng biển này." Trương Thanh Tiêu nói, liền lấy ra một tấm bản đồ khu vực biển, nhìn lên, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã xác định phương hướng. Bắt đầu toàn lực thôi thúc tiêu giao đao di động trận pháp, hướng về hướng tây bắc di động. Theo tiêu giao đao bắt đầu di động, Từ mặt nam sông vào hòn đảo yêu thú số lượng nhất thời liền giảm thiểu rất nhiều. Mà La Phi lúc này cũng lại lần nữa trở lại Nam Hải ngạn, cùng Hà Ngữ Mộng đồng thời bảo vệ Trương Thanh Tiêu, săn giết bốn phía yêu thú. Chu vi yêu thú trở nên càng ngày càng ít. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm đem di động phương hướng hoàn toàn không chế tốt sau, cũng theo đồng thời săn giết yêu thú. Hắn là luyện thể tu sĩ, còn có cực phẩm pháp kiếm cùng cực phẩm phi kiếm, đánh chết chút cơ trùng kỳ trở xuống yêu thú tốc độ, so với Hà Ngữ Mộng còn nhanh hơn. Hơn nữa La Phi hỗ trợ, ba người chỉ dùng không tới một cái cách giờ liền đem phụ cận phần lớn yêu thú toàn bộ đánh chết, còn lại một phần yêu thú hoặc là chạy đến hải đảo trong rừng rậm che dấu lên, hoặc là chính là đã thâm nhập đến tiêu giao đảo bên trong, cho dù bọn họ đi truy sát, một chốc cũng không cách nào toàn bộ đem những này yêu thú đánh chết, còn không bằng giữ lại những này yêu thú, đến rèn luyện tiêu giao tông đệ tử. Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này yêu thú thi thể, ta sẽ để tông chủ phái đệ tử đến đây thu thập. La Phi, ngươi đem mang về lễ tử đều đặt ở nơi nào?" Trương Thanh tiêu hỏi một câu sau, liền cầm lấy truyền âm pháp khí cùng Sở Chính Tiên liên hệ tới. Rất nhanh, Sở Chính Tiên liền cho hắn trở về tin tức. Không được, tiêu giao đạo bốn cái phương hướng đều có yêu thú xuống tới. La Phi, ngươi trước tiên mang theo những tán tu này về tông môn, ta cùng Ngư Mộng cần phải đi mấy cái khác phương hướng tiếp tục săn giết yêu thú. Trương Thanh tiêu dùng thần thức kiểm tra xong sợ chính tiên về tin tức sau, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên, vội vàng hướng hạ Ngư Mộng nói với La Phi. Thái thượng trưởng lão, ta trước tiên mang theo tán tu, đem nơi này yêu thú thi thể xử lý xong, lại về tông môn. Những này yêu thú thi thể ở đây thả đến thời gian lâu, có thể sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú. La Phi mang về những tán tu này tuy rằng đều là luyện khí tu sĩ, nhưng cũng không phải một điểm sức chiến đấu đều không có. Những tu sĩ này bên trong có không ít thực lực đều vô cùng tốt. Vừa này đang chiến đấu thời điểm, Sở Dĩ sẽ xuất hiện thương vòng, chủ yếu hay là bởi vì chút cơ yếu tố nhiều hơn một chút. Cũng được. Vậy này bên trong sự tình, liền giao cho ngươi đến xử lý. Nếu như phát hiện nữa lượng lớn yếu tố xuống tới, nhất định phải lập tức truyền âm cho ta, tuyệt đối không nên mang theo những này luyện khí tán tu lại cùng những này yếu tố chém giết. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, sẽ đồng ý La Phi đề nghị, dặn dò hai câu, mang theo hạ ngư ngẫm dọc theo bờ biển, từ nam hướng tây mà đi. Hai người phi hành khoảng chừng 1 phút, gặp phải đến đây tiêu giao tông chúc cơ trưởng lão. Từ những này chúc cơ trưởng lão cho miệng, biết phía Tây yêu thú, phần lớn đã bị bọn họ giải quyết. Chỉ có thể tiếp tục dọc theo bờ biển hướng Tây phi hành. Theo bọn họ không ngừng đi hướng Tây, bên bờ biển trên yêu thú cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Phu quân, chúng ta không cần vội vã như thế, chỉ cần không có kim đan yêu thú, để những này chúc cơ cùng luyện khí yêu thú ở lại tiêu giao đạo trên cũng không sai. Hàng nữ ngậm thấy phu quân sắc mặt càng ngày càng có coi, vội vã mở miệng an ủi. Hừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta cho tông chủ truyền âm hỏi một chút, hắn tình huống bên kia Nếu là không có Kim Đan yêu thú lời nói, liền mặc kệ những này sông tới yêu thú. Trương Thanh Tiêu sắc mặt khó coi, cũng không phải bởi vì những này sông tới yêu thú, mà là nghĩ tới những thứ này yêu thú gặp sông vào yêu tu giao đạo nguyên nhân, cùng chính mình có quan hệ rất lớn. Chương 217. Đối với tán tu sắp xếp. Chương 217. Đối với tán tu sắp xếp. Cảnh giới tăng lên, để hắn ở xử lý một ít chuyện trên, thả lỏng cảnh giác. Lần này đánh chết nhân ngư tộc yêu tu, cũng lưu lại không ít cái hở. Chính là bởi vì như vậy, mới sẽ làm nhân ngư tộc thực lực mạnh mẽ yêu tu nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn đã có quyết đoán cho chuyện lần này sau khi kết thúc, nhất định phải khỏe mạnh nghĩ lại một phen chính mình khoảng thời gian này hành động. Tuyệt không có thể tái phạm rủi lớn như vậy sai lầm. Nói với Hà Ngữ Mộng xong, hắn hay cùng Sở Chính Thiên liên hệ tới. Biết được Sở Chính Thiên đã chạy tới tiêu giao đạo Bắc Hải ngạn, cũng không có phát hiện kim đan cảnh yêu thú sau, liền đệ kỳ mang theo đệ tử trở về tiêu giao tông. Chỉ để lại một ít chúc cơ trưởng lão, tra xét bốn phía tình huống. Ngư ngộng, chúng ta trở về đi thôi, tông chủ cũng không có phát hiện kim đan yêu thú. Cùng Sở Chính Thiên liên hệ xong xuôi sau, Trương Thanh Tiêu xoay người quay về Hà Ngữ Ngộng nói một câu, liền hướng tông môn phương hướng bay đi. Được Hai người điều động phi kiếm, chỉ dùng nửa cái cách giờ trở về đến tông môn. Rất nhanh, Sở Chính Thiên cũng mang theo một đám đệ tử trở về, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chính đang tông môn cửa chính điện cậu chờ, đầu tiên là đem theo đệ tử an bài xong, vừa mới đến Trương Thanh Tiêu bên người, đem tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. Tông chủ, trên đảo yêu thú, liền giao cho tông môn đệ tử, cùng với chút cơ các trưởng lão đi xử lý đi. Vừa vặn cho bọn họ một cái rèn luyện cơ hội. Tiêu giao đạo phạm vi lớn như vậy, chúng ta muốn hoàn toàn ngăn chặn yêu thú sông tới cũng không thể. Ngược lại, mở ra ẩn nấp trận pháp cùng nội bộ trận pháp phòng ngừa sau, Yêu thú cũng không thể chạy đi đem tiêu giao đạo tình huống báo cho bên ngoài yêu thú. Phần thần tông cái này tứ phẩm hộ tông đại trận công năng phi thường đầy đủ hết, không chỉ có thể phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, đồng thời cũng có thể khống chế trận pháp hình thành thế giới, phòng ngừa tiến vào tu sĩ hoặc là yêu thú rời đi. Trương Thanh Tiêu ở mở ra ẩn ngấp trận pháp đồng thời, cũng mở ra nội bộ trận pháp phòng ngự. Cái này cũng là hắn không mở ra đối ngoại trận pháp phòng ngự nguyên nhân. Như vậy cũng tốt. Đều là túi đầu tu luyện, cũng dễ dàng gặp phải cổ bình, thường thường chậm nhũ giết, ngược lại cũng có trợ giúp các đệ tử tu luyện. Thái thượng trưởng lão có biết lần này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú xông vào tiêu giao đạo nguyên nhân. Ta cảm giác sự tình có chút không quá tầm thường. Sở Chính Thiên tuy nhiên đã biết Trương Thanh Tiêu rời đi tiêu giao đạo thời điểm, đánh chết một vị nhân ngư tộc giả đàn cảnh YouTube, cũng biết có lượng lớn yêu thú ở nhân ngư tộc yêu tu sự không chế, tìm kiếm Trương Thanh Tiêu, nhưng vẫn cảm thấy tiêu giao đạo phủ cận đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, có chút không quá bình thường. Sát thực không tầm thường, nên cùng nhân ngư tộc yêu tu ở phủ cận tìm được nhân ngư tộc thánh vật có quan hệ. Ta mấy ngày trước mới vừa nhận được tin tức, nhân ngư tộc yêu tu ở cách chúng ta không tới 4 vạn dặm địa phương, phát hiện nhân ngư tộc thánh vật. Trương Thanh Tiêu đơn giản đem hắn được liên quan với nhân ngư tộc thánh vật tin tức nói rồi một lần. Sau đó, Cang Lam hắn cùng La Phi mang về hơn 2 vạn luyện khí tán tu tình huống, cùng Sở Chính Thiên tỉ mỉ giới thiệu một lần. Dù sao những này luyện khí tán tu, sau đó đều cần Sở Chính Thiên đến sắp xếp. Thái thượng trưởng lão, ta không chuẩn bị để những tán tu này trực tiếp tiến vào Tiêu Dao Tông bên trong, ý nghĩ của ta là tại bên ngoài Tiêu Dao Tông thành lập một thành trì, trước tiên đem những tán tu này phóng tới trong thành trì, sau đó, chậm rãi đối với những tán tu này tiến hành sát hạch. Từ bên trong sàng lọc ra đối với Tiêu Dao Tông trung tâm đệ tử. Sở Chính Thiên sớm đã có kế hoạch, ở giải những tán tu này tỉnh hồn sau, cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Có thể Cụ thể làm sao sàng lọc, xác hoạch, tốt nhất là thu dọn một cái tỉ mỉ phương án đi ra. Những tán tu này tình huống theo chúng ta trong tông môn đệ tử tạp dịch vẫn có không nhỏ khác nhau. Thành trì thành lập thời điểm cũng phải khỏe mạnh quy hoạch một phen. Chúng ta không thể vẫn ẩn nấp tiêu giao đạo. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không muốn để ý tới chuyện cụ thể, nhưng hắn thành tựu Tiêu giao tông thái thượng trưởng lão, nên nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở. Phu quân, tông chủ, Tiêu giao đạo ngoại trừ Tiêu giao tông bên trong này chín cái chúng phẩm linh mạch ở ngoài, còn có một nơi vị trí, có hai cái chúng phẩm linh mạch cùng năm, sáu điều hạ phẩm linh mạch, có phải là có thể đem thành trì vị trí đặt ở nơi này? Hiện tại toàn bộ tiêu giao đạo đều là chúng ta tiêu giao tông địa bàn, hơn nữa nơi này yếu tố cũng không phải là rất nhiều, không có cần thiết cần phải đem thành trì xây dựng ở tông môn chân núi nơi. Hà Ngư Ngộng cũng theo đưa ra chính mình kiến nghị. Hà Thái thượng trưởng lão nói có đạo lý, là ta nghĩ trên lệch. Sở Chính Thiên sáng mắt lên, hắn chỉ muốn ở chân núi rời tông môn gần, linh khí cũng xung túc, hoàn toàn quên tiêu giao đạo những nơi khác cũng có chúng phẩm truyền của linh mạch. Bị Hà Ngư Ngộng vừa đề tỉnh, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ba người chính đang thảo luận thời điểm, La Phi mang theo hơn 2 vạn luyện khí tán tu cũng đi đến tông môn, cho Trương Thanh Tiêu phát tới truyền âm được Trương Thanh Tiêu hồi phục sau. Để này hơn 2 vạn luyện khí tán tu ở lại tông môn bên ngoài diện, một thân một mình đi đến tông môn chính điện. Này hơn 2 vạn tán tu, mới vừa gia nhập Tiêu giao đạo thời điểm, cũng đã phát hiện cái này hồn đạo khác với tất cả mọi người. Không nói cái khác, chính là Tiêu giao đạo linh khí, liền vượt xa bọn họ trước vị hồn đạo. Dù cho là những người nắm giữ thành trì lớn hoặc là lục phẩm tông môn hồn đạo, đều hoàn toàn không có cách nào cùng nơi này lẫn nhau so sánh. Cũng đúng lưu lại nơi này cái hồn đạo trở nên càng thêm chờ mong lên. Những tán tu này, đồng ý theo La Phi lại đây, phần lớn đều là không chịu cam lòng nhịn trạng, muốn tiến thêm một bước. Có thể ở linh khí như vậy nồng nặc chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định phải so với ở tại địa phương khác nhanh hơn không ít. Thậm chí có một ít gặp phải cổ bình tu sĩ, vừa mới lên nào, liền cảm giác cổ bình đột nhiên buông lòng rồi một ít. Trên thực tế, sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là cùng trên đạo trung phẩm linh mạch có quan hệ. Cái này cũng là tại sao những người nắm giữ trung phẩm linh mạch tông môn, chúc cơ tu sĩ gặp càng nhiều nguyên nhân. Trung phẩm linh mạch không chỉ là để linh khí càng thêm sung túc, đồng thời còn gặp sản sinh một loại đặc thù nhiệp điệu, ở vô hình trung ảnh hưởng tu sĩ tu luyện. La Phi đi đến tông môn chính điện, đầu tiên là đem yêu thú thi thể xử lý tình huống báo cáo một lần, sau đó lại lấy ra ba cái túi chứa đồ đưa cho Trương Thanh Tiêu. Này ba cái trong túi chứa đồ, chứa chính là chốc cơ yêu thú thịt cùng phân chia ra đến vật liệu. Cho tới luyện khí yêu thú thịt cùng yêu thú trên người vật liệu, cũng làm cho hắn làm chủ phân cho làm việc luyện khí tán tu. Trương Thanh Tiêu nắm quá này ba cái túi chứa đồ sau, liền trực tiếp giao cho Sở Chính Thiên. Chốc cơ yêu thú thịt cùng vật liệu, đối với hắn bây giờ tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Mặc dù hắn cần, cũng có thể bất cứ lúc nào đi săn giết yêu thú để cho Sở Chính Thiên, mới có thể phát huy ra to lớn nhất giá trị báo cáo xong yêu thú xử lý tình huống sau, La Phi lại tỉ mỉ nói rồi nói hơn một năm nay ở bên ngoài trải qua, cùng với thương hội phát triển. La Phi, ngươi đã có một khoảng thời gian chưa có trở về, đi về trước hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ đi. Ngươi mang tới luyện khí tán tu, ta cùng tông chủ sẽ an bài trúc cơ trưởng lão đi đón quản. Trương Thanh Tiêu thấy sợ chính tiên cũng không có những chuyện khác còn muốn hỏi, liền để La Phi rời đi trước. Chương 218. Tính tâm nghĩ lại. Chương 218. Tính tâm nghĩ lại. Thái thượng trưởng lão, cần để cho cựu Phong Phong chủ lại đây, đồng thời thương lượng sắp xếp tán tu sự tình sao? Sở Chính Tiên chờ La Phi sau khi rời đi, mới mở miệng hỏi: "Cụ thể sắp xếp như thế nào? Ngươi cùng Cựu Phong Phong chủ thương lượng đi. Ta cùng nữ ngọc liền không tham dự." Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, nói rằng: "Nên nói sự tình, cũng đã nói rõ ràng, cụ thể phải như thế nào sắp xếp những này luyện khí tán tu, hắn cũng không muốn để ý tới. Vừa vặn cũng có thể cho mấy cái phong chủ một lần rèn luyện cơ hội. Hơn nữa Tiêu Gia Tông cũng không phải lần đầu tiên xây thành, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Thái thượng trưởng lão, nhân ngư tộc yêu tu sự tình, chúng ta có cần hay không sớm chuẩn bị chuẩn bị?" Sở Chính Thiên thấy Trương Thanh Tiêu muốn rời khỏi, vội va đem mình đối với nhân ngư tộc yêu tu lo lắng hỏi lên. "Không cần thiết." "Đúng rồi, đây là La Phi mang về tài nguyên, tông chủ, ngươi nhìn phân phối đi. Nơi này có không ít các loại dược liệu, linh dược, trung phẩm cùng thượng phẩm linh mễ hạt, giống, tốt nhất là lập tức sắp xếp đệ tử, tại trên tiêu giao đạo tiến hành trồng trọt. Luyện chế thuốc cơ đan dược liệu, ta lấy đi, chờ luyện chế ra thuốc cơ đan sau, ngươi lại đến đây lấy." Nhân ngư tộc yêu tu thực lực, căn bản là không phải bọn họ tiêu giao tông có thể chống lại, cho dù chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. Biện pháp tốt nhất chính là rời xa nhân ngư tộc yêu tu đem tài nguyên Phần lớn đều cho Sở Chính Thiên, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng rời đi tiêu giao tông chính điện, trở lại chính hẳn đập phủ. Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Uyển Thanh mấy nữ đã sớm ở động phủ trung đang hậu, thấy Trương Thanh Tiêu trở về, vội vã liền tiến lên đón. Trương Thanh Tiêu lần này rời đi thời gian, tuy rằng không dài, nhưng cũng rất là nhớ nhung mấy nữ. Thấy mấy nữ tới đón, mở hai tay ra, đem mấy nữ phân biệt ôm ở trong lòng, ôn tồn một lúc, mới mang theo mọi người trở lại hậu viện bên trong phòng khách. Phu quân, người đi ra ngoài những ngày gần đây, có thể để chúng ta một hồi lâu lo lắng. Đặc biệt nghe Ngữ Mộng tỉ tỉ nói ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Càng làm cho chúng ta ăn ngủ không yên. Yếu tố hải bên trong quá mức nguy hiểm, sau đó không có đặc biệt việc trọng yếu, vẫn là không muốn tự mình đi ra ngoài nên tốt. Tiến vào phòng khách sau, Chu Vân cẩn thận trên dưới đánh giá Trương Thanh Tiêu một phen, mới quan tâm nói: "Được, đột phá kim đan trước, ta sẽ không sẽ rời đi tiêu giao đạo. Lần này đi ra ngoài, cũng là vạn bất gì." Trương Thanh Tiêu biết Chu Vân mấy nữ đều là chân tâm quan tâm chính mình, phi thường cảm động. Lần này rời đi tiêu giao đạo, đối với hắn mà nói, cũng sát thực nguy hiểm. Nếu không là hắn vận khí không tệ, có thể hay không an toàn trở về đều không nhất định ăn xong cơm tối, Trương Thanh Tiêu phân biệt cùng Chu Vân, Lương Sở Nhi, Lý Huệ Thanh, hạ ngữ mộng khỏe mạnh đàm luận một phen đả pháp, vừa mới đến linh điển nhà đá, khoanh chân tu luyện, nghĩ lại chính mình quãng thời gian này hành động. Ai? Từ khi trở thành tiêu giao tông thương đường đường chủ, tiêu giao tông phó tông chủ sau, ta sát thực nhẹ nhàng. Nếu như vẫn là ở Bắc Hoang, đương nhiên sẽ không có quá to lớn phi phức, tình huống bây giờ nhưng hoàn toàn khác nhau, nhất định phải càng cẩn thận é e dè hơn, mới có thể bảo đảm an toàn. Vẫn phải là đem ý nghĩ nhiều đặt ở tu luyện tới. Hối ước gần nhất mấy năm qua chuyện đã xảy ra. Trường Thành Tiêu cảm giác phía sau lưng đều không khỏi buốt lên mồ hôi lạnh. Thực lực tăng lên, hơn nữa Tiêu Dao Tông tông chủ cùng Thái thượng trưởng lão đặc thủ chăm sóc, để hắn đối với tu tiên giới tấn công, thả lỏng cảnh giác đặc biệt thông qua thương lượng, kiếm lấy đến lượng lớn linh thạch, mua cực phẩm pháp khí, phi kiếm, cực phẩm pháp khí phòng ngừa sau, còn sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Cảm thấy lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản cũng không cần đem phổ thông trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt. Thậm chí, còn sản sinh thực lực của chính mình cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ không phân cao thấp tư tưởng. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, sớm muộn đều phải chết ở chính mình tự phụ cùng do bất cẩn. Càng muốn, Trương Thanh Tiêu càng là cảm thấy nghi mà sợ. Sau đó, mặc kệ thực lực đạt đến cảnh giới gì, đều phải phải kiềm tốn, cẩn thận. Hít sâu một hơi, Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vẹ kiên định. Sau đó, lấy ra truyền âm pháp khí, bắt đầu cùng Lâm Ảnh liên hệ tới, không ngừng dặn dò Lâm Ảnh phải cẩn thận cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất cẩn đồng thời, còn cố ý cường điệu, để Lâm Ảnh chậm lại phát triển tốc độ, tốt nhất là bồi dưỡng một ít 100% trung tâm thủ hạ. Chính mình ẩn dấu ở hậu trường, tận lực thiếu hiện thân. Lâm Ảnh tuy rằng cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, nhưng đối với Trương Thanh Tiêu lời nói, không có bất kỳ nghi vấn. Vì thưởng kiên định bảo đảm, gặp dự theo Trương Thanh Tiêu dặn dò đi làm việc. Thu được hồi phục, Trương Thanh Tiêu hơi hơi yên tâm một chút điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, bắt đầu tu luyện lên. Khoảng thời gian này, vẫn điều khiển pháp thuyền, trên căn bản không có làm sao tu luyện. Tu luyện tiến độ tăng cường đến cũng không nhiều. Hơn 1 tháng thời gian, cũng chỉ có điều mới ra tăng rồi 2 điểm tu luyện tiến độ mà thôi. Cho đến bây giờ, hắn tu luyện tiến độ mới đạt đến cấp cơ tầng tháng 8 năm 3 năm 100. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến cấp cơ tầng 9, gần như còn cần 1 năm này. Trùng thành tiêu lần này mang về không ít tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn cũng không cần vì là tiêu giao tông tài nguyên nhọc lòng. Sau đó chỉ cần đem tiêu giao đảo di động đến nơi tương đối an toàn là có thể an tâm bế quan tu luyện. Mà đối với hắn cùng tiêu giao tông tới nói, chỗ an toàn nhất chính là Bắc Hoang mặt phía Bắc vùng biển. Bởi vì Bắc Hoang mặt phía Bắc vùng biển trên hòn đảo càng thêm hang vu, trong biển yêu thú cũng phải so với mặt nam giảm rất nhiều. Cho dù có yêu thú, phần lớn cũng chỉ là luyện khí cùng chỗ cơ. Hiện tại tiêu giao đảo trên có không ít trung phẩm linh mạch cùng hạ phẩm linh mạch, hoàn toàn không cần vì là linh khí lo lắng. Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu lập tức từ Linh truyền nhà đá đi ra, đưa giản bản giao hàng hướng ngục, Chu Vân mấy nữ một phen, ngay lập tức đi đến Tiêu Giao đảo Bắc Hải ngạn. Sau đó, lấy ra bản đồ khu vực biển nhìn lên, lập ra ra một cái tối ưu lộ trình, xác định con đường cùng chỗ cần đến, Trương Thanh Tiêu lập tức khống chế trận pháp hạt nhân chợ khí, khống chế Tiêu Giao đảo di động phương hướng. Sau 7 ngày, La Phi ở cùng Trương Thanh Tiêu trao đổi một phen sau, lại lần nữa rời đi Tiêu Giao đảo. Trương Thanh Tiêu cũng không có nói cho La Phi, hắn khống chế Tiêu Giao đảo sau đó phải đi địa phương Chỉ là dặn dò La Phi vạn sự cẩn thận đưa đi La Phi sau, chương thanh tiêu khống chế tiêu giao đạo cần gấp di động sắp tới 2 tháng, vừa mới đến Bắc Hoang mặt phía bắc một nơi tương đối an toàn vùng biển. Vùng biển này, trong phạm vi 3000 dặm, đều không có một cái có tu sĩ ở lại hải đảo đồng thời, trong vùng biển yêu thú số lượng cũng rất ít, đáy biển cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, trên căn bản sẽ không có cái gì tu sĩ lại đây đối với nơi này, hắn phi thường thỏa mãn, đóng kín di động trận phát sau, từ Bắc Hải ngạn trở lại tiêu giao tông bên trong. Hai người này tháng sau, Sở Chính Tiên đã sắp xếp Cửu Phong Phong chủ mang theo tông môn đệ tử, cùng với mới tuyển mộ tán tu, bắt đầu kiến tạo thành trì. Lựa chọn địa phương, chính là Hà Ngư ngậm nói tới vị trí. Nơi này có trung phẩm cùng hạ phẩm linh mạch, linh khí sung túc, địa thế cũng phi thường bằng phẳng, phi thường thích hợp kiến tạo thành trì. Tuy rằng chính thức kiến tạo chỉ có hơn 1 tháng thời gian, nhưng cũng hơi có mô hình. Tiêu giao tông đệ tử, cùng với mới tuyển mộ tán tu, đối với kiến tạo thành trì cũng là nhiệt tình mười phần. Chương 219: Trúc Cơ tầng 9 viên mãn. Chương 219: Trúc Cơ tầng 9 viên mãn. Trình Thanh Tiêu chỉ là đơn giản dò hỏi một phen, kiến tạo thành trì cùng chiêu mộ luyện khí tán tu làm sao sắp xếp, liền đem chính mình muốn bế quan tu luyện, đột phá kim đan sự tình. Nói cho Sở Chính Thiên: "Thái thượng trưởng lão, ngươi hiện tại mới trúc cơ tầng 8, thật sự muốn bế quan đột phá đến kim đan kỳ sao?" Sở Chính Thiên sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn Trương Thanh Tiêu. "Hừ, gần nhất khoảng thời gian này cũng không có những chuyện khác. La Phi cùng Lâm Ảnh trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục đưa luyện khí tán tu lại đây, ta nghĩ hảo hảo bế quan một lần." Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói rằng, hắn ở 2 tháng trước cũng đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. "Cũng được." Sở Chính Thiên cũng không nói gì nữa. Mới tuyển mộ này hơn 2 vạn luyện khí tu sĩ, cũng cần thời gian không ngắn nữa đến tiến hành thử thách. Hơn nữa La Phi lần trước cũng mang về không ít tài nguyên, trong thời gian ngắn cũng không cần vì là tài nguyên tiêu hao mà buồn phiền. Nay hơn 1 tháng, Sở Chính Tiên không chỉ là sắp xếp tiêu giao tông đệ tử kiến tạo thành trì, đồng thời còn đem La Phi mang về các loại dược liệu hạt giống, toàn bộ cũng đã gieo xuống. Lấy tiêu giao đạo trên linh khí, dù cho không cho đệ tử mỗi ngày triển khai pháp thuật tăng nhanh dược liệu trưởng thành, nhiều nhất 2-3 năm, phần lớn dược liệu đều sẽ thành thục. Chỉ cần làn sóng thứ nhất dược liệu thành thục, mà sau các loại dược liệu số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho dù hoàn toàn đóng kín tiêu giao đạo, cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Tông chủ, ta lần trước nói với ngươi sự tình Ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cho dù ta cùng ngự ngộng trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết Kim Đan đỉnh cao yêu thú, cũng có thể để cho La Phi cùng Lâm Ảnh đi đến Ngũ Phẩm Tông môn không chế hồn đạo, mua Kim Đan đỉnh cao yêu thú nội đan. Khoảng thời gian này, ta cũng vẫn ở để La Phi cùng Lâm Ảnh hỏi thăm hoàn toàn khôi phục ngươi đan điền phương pháp, kết quả cũng không phải rất tốt. Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường hy vọng Sở Chính Tiên có thể lựa chọn sử dụng Kim Đan đỉnh cao yêu thú bên trong đến đột phá Kim Đan. Phương pháp này tỷ lệ thành công không thấp, nguy hiểm cũng tiểu đồng thời, đột phá đến Kim Đan cảnh sau, trong thời gian ngắn liền có thể đột phá đến Kim Đan trung kỳ, thậm chí Kim Đan hậu kỳ quyết điểm duy nhất chính là hầu như không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Ta đã cân nhắc được rồi, đồng ý dùng kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan đột phá cảnh giới. Sở Chính Thiên những ngày gần đây vẫn luôn đang suy nghĩ về vấn đề này. Trải qua tổng hợp suy tính, vẫn là quyết định sử dụng cái phương pháp này để đột phá. Được, vậy ta để La Phi cùng Lâm Ảnh bắt đầu chuẩn bị đột phá cần nội đan cùng với linh vật cùng đan dược. Muốn sử dụng kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú đột phá, ngoại trừ cần chuẩn bị nội đan yêu thú ở ngoài, còn cần hai loại linh vật cùng một loại đặc thù đan dược đến phụ trợ. Mà muốn tập hợp những thứ đồ này cũng không có đơn giản như vậy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Trương Thanh Tiêu mới sẽ làm Sở Chính Thiên mau chóng cho hắn trả lời chắc chắn. Nói xong chính sự sau, Trương Thanh Tiêu trở lại động phủ, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Sau đó khoảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu 3 ngày luyện đan, chế bữa, luyện tập pháp thuật, luyện thể vân vân. Buổi tối luân phiên cùng Lương Sảo Nhi, Lý Huệ Thanh, Hà Ngữ Ngộng, Chu Vân bốn nữ thâm nhập thảo luận song tu đạo pháp. Tu luyện tiến độ, tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh đặc biệt cùng Hà Ngữ Ngộng song tu sau, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, hai người cảnh giới có khoảng cách, song tu một lần, cần cách chừng mấy ngày mới có thể tiếp tục. Cũng còn tốt, ngoại trừ Hà Ngữ Ngộng ở ngoài Lương Sảo Nhi cùng Lý Uyển Thanh cảnh giới cũng đều đạt đến trúc cơ, cũng có thể với hắn song tu. Thời gian trôi mau, đã mất chính là thời gian 3 năm. Trương Thanh Tiêu trải qua 3 năm này lắng động, tu luyện, cảnh giới cũng đạt đến trúc cơ tầng 9 đỉnh cao. Bên trong đan điền chân nguyên cũng là vô cùng hùng hậu. Bởi vì hắn từ trúc cơ tầng 5 liền bắt đầu dùng ngưng chân đan, chân nguyên cô đọng trình độ cũng là vượt xa phổ thông trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không chuẩn bị lập tức liền bế quan đột phá kim đan, mà là chuẩn bị chờ man hoang luyện thể kết cùng trúc cơ kỳ trưởng thành kết độ thành thạo đột phá đến hoàn mỹ sau khi, lại đột phá. 3 năm này thời gian Hắn hầu như mỗi ngày đều gặp tu luyện man hoang luyện thể quyết, tuy rằng đến cuối cùng, tiến độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng cũng đạt đến đại tông sư 2990, 3200 độ thành thạo. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, nhanh lời nói chỉ cần 3 tháng, chậm lời nói 4, 5 tháng, liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Chúc cơ kỳ trường thanh quyết độ thành thạo, nhưng là đạt đến đại tông sư 3050, 3200. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, để công pháp đạt đến cao như thế độ thành thạo, chủ yếu hay là bởi vì cảnh giới của hắn đột phá đến chúc cơ hậu kỳ sau, mỗi lần tu luyện thời điểm, công pháp tăng cường độ thành thạo cũng biến thành nhiều hơn một chút. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nhiều nhất chỉ cần 1-2 tháng liền có thể đột phá đến hoàn mỹ. Luyện ký kỳ thời điểm, hắn chưa hề đem man hoang luyện thể quyết cùng tu luyện công pháp tu luyện đến hoàn mỹ liền đột phá, để hắn lưu lại không nhỏ tiên dược. Lần này, hắn không muốn tiếp tục lưu lại tiên dược. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu mơ hồ có loại cảm giác, đem man hoang luyện thể quyết cùng trưởng thành quyết tu luyện đến hoàn mỹ sau, rất có khả năng gặp có ý định không nghĩ tới thu hoạch. Ngoại trừ man hoang luyện thể quyết cùng tu luyện công pháp ở ngoài, Hắn tu luyện pháp thuật, kiếm pháp, ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành thuật, một phần chúc cơ kỳ có thể luyện chế đang dương dược, cùng với sở hữu phụ trợ độ thành thạo đều trên căn bản tu luyện đến hoàn mỹ. Theo pháp thuật, kiếm pháp, ngự kiếm thuật độ thành thạo đạt đến hoàn mỹ, hắn đối với các loại pháp thuật, kiếm pháp đều có không giống lĩnh ngộ. Nếu như hiện tại để hắn lại tu luyện một bộ chúc cơ kỳ tu sĩ kiếm pháp, độ thành thạo tăng trưởng tốc độ, nhất định sẽ so với hiện tại càng nhanh hơn. Ngoài ra, hắn đem các loại pháp thuật, kiếm pháp, ngự kiếm thuật chờ tu luyện đến hoàn mỹ sau khi, hắn tu luyện tư chất cũng theo tăng lên một đẳng cấp, đạt đến thượng hạng. Tu luyện đã không cách nào tăng lên chân nguyên. Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục ở lại linh truyền trong thạch thất tu luyện. Hắn chân nguyên đã đạt đến hoàn mỹ, tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện cũng là lãng phí linh truyền. Ngược lại Trường Thanh Quyết độ thành thạo tăng trưởng, cùng linh khí xung tốc hay không quan hệ cũng không lớn. Mới vừa trở lại đạo phủ, liền bị nha hoàn báo cho tông chủ Sở Chính Tiên lại đây. Hắn lập tức đi đến tiền viện phòng khách. Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là tu luyện đến chút cơ viên mãn. Đang cùng Hà Ngữ mộng nói chuyện Sở Chính Tiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, lập tức đứng dậy chào hỏi. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói hết, liền nhận ra được Trương Thanh Tiêu khí tức không giống, vội vã kinh ngạc dò hỏi. "Hừm, Ngày hôm nay mới vừa tu luyện đến chúc cơ viên mãn. Tông chủ, ngươi lần này lại đây là? Trương Thanh Tiêu nhưng là phi thường rõ ràng, Sở Chính Tiên lúc không có chuyện gì làm, trên căn bản không gặp qua tới quá dễ hắn. Mỗi lần lại đây đều là có yêu cầu hắn quyết đoán sự tình. Tiêu giao thành trải qua 3 năm kiến tạo, đã hoàn toàn xây xong. Đồng thời, trải qua 3 năm nay không ngừng thử thách, có không ít luyện khí tán tu, trải qua xác hạnh, muốn gia nhập chúng ta Tiêu giao tông, trở thành đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử, muốn xin mời hai vị thái thượng trưởng lão chủ trì vào tông nghi thức. Sở Chính Tiên lại lần nữa đem hắn ý đồ đến nói rồi một lần. Đợt Có thời gian rất lâu không phát thuộc tính bảng điều kiện, phát một lần thuộc tính bảng điều kiện, không ở chính văn, không thích xem thuộc tính bảng điều kiện độc giả bằng hữu có thể trực tiếp nhảy qua họ tên, Trương Thanh Tiêu thân phận, Tiêu giao tông thái thượng trưởng lão tứ chất, thượng hạng tuổi thọ, 5400 tuổi cảnh giới, chúc cơ tầm chín, tiến độ 99100 công pháp. Chúc cơ kỳ trưởng thanh quyết, độ thành thạo đại tông sư, 3050, 3200, chúc cơ kỳ man hoang luyện thể quyết, độ thành thạo đại tông sư, 2990, 3200 kỹ năng. Luyện đan, luyện khí kỳ đan dược cần dấu, thủ khí đan, độ thành thạo hoàn mỹ, tăng linh đan, độ thành thạo hoàn mỹ, tự linh đan Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Bùi Nguyên Đan, Độ thành Thảo tông sư, 121600, Thanh Linh Đan, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Trú Nhân Đan, Độ thành Thảo tông sư, 251600, Khí Huyết Đan, Độ thành Thảo tông sư, 111600, Căn Cốt Đan, Độ thành Thảo tông sư, 551600, Ngưng Trần Đan, Độ thành Thảo đại sư, 34800. Chế bữa, nhất giai phụ lục cần dấu, phòng ngự phụ, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Linh kiếm phụ, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Thiên cương chính lui phụ, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Kim văn phụ, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ. Phép thuật Luyện khí kỳ pháp thuật ấn dấu, Ngự phong thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Bang Thiên Tuyết Địa, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Lưu tinh Hỏa Vũ, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Khống vật thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Liệm tứ thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Hồi xuân thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ. Kiếm pháp, Phàm nhân kiếm pháp ấn dấu, Sơ cấp ngự kiếm thuật Hoàn Mỹ, Trung cấp ngự kiếm thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Sơ cấp ngự kiếm phi hành thuật Hoàn Mỹ, Trung cấp ngự kiếm thuật, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ, Đoạn mệnh thập tam kiếm, Độ thành Thảo Hoàn Mỹ. Chương 220. Tiếp tục chiêu mộ luyện khí tán tu. Chương 220. Tiếp tục chiêu mộ luyện khí tán tu. Chủ trì vào tông nghi thức thì thôi. Vẫn là do tông chủ, người đến chủ trì, đến thời điểm để ngự ngộng đi một chuyến là được. Ta chỉ là chúc cơ viên mãn, vẫn không có đột phá kim đan, đi cùng không đi, khác nhau đều không đúng rất lớn." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái nói rằng, "Cũng tốt. Thái thượng trưởng lão, chúng ta đã phong đạo 3 năm, tiêu giao thành cũng đã kiến tạo được, có phải là có thể lại chiêu mộ một nhóm luyện khí tán tu trở về?" Sở Chính Tiên hỏi dò, "Lần này tiêu giao thành kiến tạo đến diện tích lớn vô cùng, chính là ở lại 2 triệu tu sĩ, đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, trong thành linh khí cũng phi thường xung tốc ở kiến tạo thành trì thời điểm, còn bố trí loại cơ lớn tụ linh trận." Mọi cái trong sân, còn có loại nhỏ tụ linh trận điều này cũng dẫn đến trong thành khu vực Hạch Tâm Linh Khí, hoàn toàn không thua Tiêu Dao Tông đương nhiên, nơi như thế này, chủ yếu vẫn là cho Tiêu Dao Tông Hạch Tâm đệ tử, cùng với chút cơ tu sĩ giữ lại đệ tử tập dịch, đệ tử ngoại môn, trên căn bản không thể tiến vào nơi như thế này tu luyện. Ta cùng La Phi cùng Lâm Ảnh liên hệ, mấy năm qua bọn họ cũng chiêu mộ không ít luyện khí tán tu. Tông chủ, tài nguyên tu luyện có hay không sung túc? Trương Thanh tiểu ba năm nay tuy rằng ở tĩnh tâm tu luyện, nhưng cũng vẫn ở cùng La Phi cùng Lâm Ảnh duy trì liên hệ. Bọn họ ở Ưu Thú Hải mỗi cái trên hòn đảo phát triển được đều cũng không tệ lắm, đặc biệt Lâm Ảnh thành lập hệ thống tình báo càng là bao trùm mấy trăm hòn đảo. Hạt nhân thủ hạ đều có hơn vài người, xung quanh thành viên càng là có 10 vạn trở lên. Bắc Hoàng phủ Cận Chu vi 1 triệu dặm trong vùng biển, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể ung dung dò thăm đương nhiên, bởi vì Lâm ảnh thực lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chiêu thu thủ hạ phần lớn đều là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, thành lập hệ thống tình báo, thời gian ngắn, một ít đặc biệt bí ẩn tình báo vẫn là rất khó dò thăm. La Phi khống chế thương hội, 3 năm nay mở rộng tương đối chậm, cho đến bây giờ cũng chỉ có 23 cái chi nhánh đồng thời. Vì phòng ngửa game nên mỗi cái thế lực chú ý, này 23 cái điểm, tất cả đều là độc lập mở. Tuy là như vậy, La Phi mở những cửa hàng này, hàng năm lợi nhuận nhưng cũng không nhỏ. Phần lớn trợ giúp cho Lâm Ảnh dùng để thành lập hệ thống tình báo sau, đều có thể còn lại mấy trăm ngàn linh thạch trung phẩm. Phần lớn tài nguyên tu luyện, chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc, chỉ là một ít đặc thù dư liệu, khoáng thạch khá là khan hiếm, tốt nhất là có thể làm cho La Phi từ bên ngoài mua một ít trở về. Sở Chính Thiên nói, liền lấy ra một cái danh sách, đưa cho Trương Thanh Tiêu. Được, ta sẽ để La Phi cùng Lâm Ảnh hai người chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chờ ta đột phá đến kim đan sau. Tự mình đi vào tìm bọn họ nắm. Trương Thanh Tiêu nhìn một chút trên danh sách vật phẩm, khẽ gật đầu nói: "Mặt trên ngoại trừ các loại đặc thù dư liệu, linh dược cùng với khoáng thạch ở ngoài, muốn số lượng nhiều nhất chính là luyện chế trúc cơ đan dư liệu." Tiêu giao đạo linh khí xung tốc, đệ tử tốc độ tu luyện cũng nhanh. Cho tới bây giờ, chỉ là luyện khí đỉnh cao đệ tử thì có sắp tới 3000 người. Dù cho lần trước mang về không ít luyện chế trúc cơ đan dư liệu, lấy Trương Thanh Tiêu 100% tỷ lệ thành công, vẫn là hoàn toàn không đủ dùng đồng thời theo thời gian chuyển dần rồi. Cần thiết chúc cơ đan cũng sẽ càng ngày càng nhiều đồng thời, chúc cơ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn các loại tài nguyên số lượng cũng sẽ cấp tốc tăng cường. 3 năm nay thời gian, Tiêu Dao Tông tăng thêm chúc cơ tu sĩ đã đạt đến 60 tám người. Hầu như bình quân 1 năm thì có hơn 20 cái luyện khí tu sĩ có thể đột phá đến chúc cơ. Nay hay là bởi vì chúc cơ đan số lượng không đủ, rất nhiều tu sĩ, mặc dù là đột phá đến luyện khí đỉnh cao, cũng không cách nào mua được chúc cơ đan. Nếu như chúc cơ đan sung tốc lời nói, hàng năm tăng thêm chúc cơ tu sĩ gặp càng nhiều. Chúc cơ tu sĩ số lượng tăng cường, đối với Tiêu Dao Tông tới nói, cũng là vô cùng tốt sự tỉnh. Dù sao, số đến càng lớn, tương lai đột phá đến kim đan tu sĩ liền sẽ càng nhiều, tiêu giao tông thực lực liền sẽ càng mạnh đưa đi sợ chính tiến sau. Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu cùng La Phi cùng Lâm Ảnh liên hệ tới đem chiêu mộ luyện khí tán tu, mua các loại tài nguyên tu luyện sự tình, cùng hai người nói rồi một lần. Rất nhanh, liền thu được hai người hồi phục, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Trong vòng 1 năm, bảo đảm hoàn thành Trương Thanh Tiêu bản giao nhiệm vụ. Lần này hắn cho hai người nhiệm vụ là chiêu mộ 10 vạn luyện khí tán tu, số lượng so sánh với một lần khổng lồ rất nhiều. Dù cho hai người 3 năm nay đã chiêu mộ không hết Muốn ở không đưa tới yêu thú hải vực mỗi cái thế lực chú ý tình huống, tiêu tốn thời gian cũng là càng dài một ít. Phu quân, ngươi một lần chiêu mộ nhiều như vậy luyện khí tán tu, nguy hiểm có phải là hơi lớn? Hạ Ngư ngẩng thấy Trương Thanh Tiêu truyền âm kết thúc, mới quan tâm nói: "Không sao cả. Chưa làm mấy lần chiêu mộ, nguy hiểm cũng không nhỏ. Còn không bằng một lần nhiều chiêu thu một ít luyện khí tán tu. Chỉ cần ở yêu thú hải mỗi cái thế lực phát hiện trước, thuận lợi đem những này luyện khí tán tu toàn bộ mang đến tiêu giao đạo, sau đó cho dù bị những thế lực này phát hiện, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, đơn giản chính là lại vắng lặng một quãng thời gian." Trung Thanh Tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới, trước tiên chút ít mang về một ít luyện khí tán tu, cuối cùng vẫn là phủ định ý nghĩ này. Dù sao, khoảng cách xa như vậy, nếu như một lần chỉ mang vạn 8000 người, vậy thì cần qua lại 10 chuyến. Như vậy nhiều lần ra vào tiêu giao đảo, rất có khả năng bị người có trí chú ý tới. Một lần chiêu thu 10 vạn luyện khí tán tu, bị phát hiện độ khả thi tuy rằng càng to lớn hơn, nhưng chỉ cần một chuyến. Chỉ cần La Phi cùng Lâm Ảnh sớm chuẩn bị sẵn sàng, an toàn đem những này luyện khí tán tu đưa đến tiêu giao đảo vẫn không có vấn đề quá lớn. Cho tới mặt sau có thể hay không bị phát hiện, liền không đáng kể. Ngược lại, Trời này mười vạn luyện khí tán tu đi đến Tiêu Dao đảo sau, hắn liền sẽ lập tức di động Tiêu Dao đảo, đi cái khác hẻo lánh vùng biển. Từ khi Tiêu Dao đảo di động đến bắc hoang mặt phía bắc vùng biển, xông vào Tiêu Dao đảo yêu thú liền ít đi rất nhiều đồng thời, phần lớn đều chỉ là luyện khí kỳ yêu thú, ba năm qua, xông vào Tiêu Dao đảo trúc cơ yêu thú, số lượng gộp lại cũng chưa tới 10 con. Tu sĩ, càng là một cái đều không có. Vùng biển này phụ cận, một cái nắm giữ linh mạch hải đạo đều không có, ở tình huống bình thường, cũng không có tu sĩ sẽ không duyên vô cơ chạy đến nơi như thế này đến. Phu quân cân nhắc chu toàn là tốt rồi. Hà ngữ mộng thấy Trương Thanh tiêu định liệu trước, cũng sẽ không lại lo lắng. Ngư ngộng, ngươi đã đột phá đến kim đan đến mấy năm, có phải là nên chuẩn bị tế luyện bản mệnh pháp bảo? Trương Thanh Tiêu gần nhất khoảng thời gian này, đem tiêu giao tông liên quan với cảnh giới kim đan các loại sách cổ, đều nhìn một lần, biết tu sĩ kim đan kỳ, cần tế luyện bản mệnh pháp bảo. Chuyện này đối với tu sĩ kim đan phi thường trọng yếu, có bản mệnh pháp bảo mới có thể chân chính phát huy ra tu sĩ kim đan thực lực. Hơn nữa, càng sớm tế luyện bản mệnh pháp bảo, càng tốt, bởi vì bản mệnh pháp bảo tế luyện thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Tế luyện bản mệnh pháp bảo sự tình, không đợi vã Ta công pháp tu luyện là lôi thuộc tính công pháp, muốn luyện chế loại pháp bảo này, cần thiết vật liệu khá là đồ. Ta hiện tại cảnh giới quá thấp, muốn đi tìm lôi thuộc tính vật liệu cũng tương đối nguy hiểm. Chờ ta đột phá đến kim đan tầng 4 sau đó, suy nghĩ thêm tế luyện bản mệnh pháp bảo sự tình. Hàn Ngư Mộng cũng không phải là không có nghĩ tới tế luyện bản mệnh pháp bảo, chỉ là hiện tại Tiêu Dao Tông cần nàng tọa trấn, nàng cũng không tiện rời đi, đi tìm tế luyện bản mệnh pháp bảo vật liệu. Chỉ có thể chờ đợi trong tông môn có cái khác trúc cơ tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh suy nghĩ thêm. Chương 221: Tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo Chương 221, tu sĩ Kim Đan bản mệnh pháp bảo. La ta sơ sẩy, Ngư Ngộng, ngươi muốn tế luyện ra sao bản mệnh pháp bảo? Là bản mệnh vi kiếm, vẫn là cái khác hình thức bản mệnh pháp bảo. Đều cần cái gì đặc thù vật liệu, ta để La Phi cùng Lâm Ảnh trước tiên đi tìm hiểu những tài liệu này tình huống. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền rõ ràng Hà Ngư Ngộng ý tứ, nàng cũng không phải là không muốn tế luyện bản mệnh pháp bảo, chỉ là không có thích hợp vật liệu. Trước đây hắn là đối với tu sĩ Kim Đan một ít tình huống không biết, mới không có giúp Hà Ngư Ngộng tìm kiếm tế luyện bản mệnh pháp bảo vật liệu. Hiện tại nếu đã biết rồi, đương nhiên phải hỗ trợ đi tìm vật liệu. Có điều Trương Thành Tiêu trong lòng cũng phi thường rõ ràng, trực tiếp để La Phi cùng Lâm Ảnh đi tìm vật liệu, quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ nói là để bọn họ hai cái đi tìm hiểu tình báo đến thời điểm chờ hắn đột phá đến Kim đan, liền có thể mang theo Hà Ngữ Ngộng cùng đi đem vật liệu kiếm về đến. Hai cái Kim đan sơ kỳ tu sĩ, ở Bắc Hoang phủ cận một vùng biển này, vẫn rất có lực uy hiếp. Phu quân, thật sự không cần. Ta cần vật liệu, khá là đồ tù, cũng không có như vậy dễ dàng cho tới. Đồng thời giá trị cũng phi thường cao, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người bọn họ cảnh giới chỉ có trúc cơ sơ kỳ, dù cho là thật sự dò thăm những tài liệu này tin tức, có đầy đủ linh thạch, có thể mua cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Vẫn là chờ ta cảnh giới hoặc là phu quân cảnh giới của ngươi đột phá đến Kim Đan trung kỳ sau này hay nói đi. Hà Ngư Ngộng biết Trương Thanh Tiêu chính là nàng được, nhưng vẫn là không muốn bởi vì chuyện của nàng đi mạo hiểm. Ngư Ngộng, nghe ta, đem ngươi cần thiết vật liệu nói cho ta. Ngươi trở thành đạo lữ của ta đã có không ít năm, nên đối với ta tính cách hiểu rõ vô cùng. Không chắc chắn tình huống, ta chắc chắn sẽ không đi làm mạo hiểm sự tình. Hiện tại, chỉ là trước hết để cho La Phi cùng Lâm Ảnh đi tìm hiểu tin tức. Dù sao, ngươi cũng nói rồi, ngươi tế luyện bản bệnh pháp bảo cần thiết vật liệu, phi thường quý giá cùng mặt thủ. Hiện tại cho dù đi tìm hiểu phương diện này tin tức, cũng không nhất định lập tức liền có thể đánh nắm được." Trương Thanh Tiêu ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng, "Đa Tạ Phu Quân." Hàng Nữ Mộng Phi thường cảm động cảm tạ một tiếng sau, đem nàng tế luyện bản bệnh pháp bảo cần thiết vật liệu nói rồi một lần. Tổng cộng cần ba loại đặc thù vật liệu, một loại tên là Lôi Thạch, là ở trong sấm sét hình thành tảng đá. Một loại tên là Thiên Kim Mộc, đây là một chủng loại tự với kim loại khúc gỗ, có thể cùng Lôi Thạch hoàn mỹ phù hợp. Loại thứ ba đặc thù vật liệu vì là Bích Vũ Sa, chủ yếu tác dụng chính là tăng cường lôi thuộc tính uy lực. Cho tới cái khác phổ thông vật liệu, giá trị tuy rằng không ít, nhưng rất dễ dàng tìm tới. Theo ta hạ tức khách quý như thế, cho bởi tối thật biểu hiện biểu hiện, ngươi biết ta yêu thích chính là cái gì? Biết hạ ngữ ngụ mộng tế luyện bản mệnh pháp bảo, cần thiết đồ vật sau, Trương Thanh Tiêu lại cùng La Phi cùng Lâm Ảnh truyền âm đem hắn yêu cầu nói rồi một lần, đồng thời còn cố ý bàn giao hai người, dò thăm mấy loại món đồ này tin tức sau, không muốn một mình hành động. Thu được La Phi cùng Lâm Ảnh hồi phục sau, Trương Thanh Tiêu mang theo Hạ Ngữ Ngụ trở lại hậu viện. Ngày hôm nay Lâm Viễn Dung cũng đi đến hắn trong lập phủ. Từ khi chuyển tới tiêu giao đạc sau, Lâm Viễn Dung liền lại lần nữa trở lại lý gia trụ sở, cũng không có vẫn ở lại Trương Thanh Tiêu lập phủ. Lần này lại đây, cũng có chuyện muốn tìm Trương Thanh Tiêu hỗ trợ. Nhạc Ngẫu, ngươi lúc nào tới được, cũng không sớm để hạ nhân cùng nha hoàn cho ta nói một tiếng. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy Lâm Uyển Dung sau, vội vã cười chào hỏi nói: "Ta đây là cho ngươi tiêm phiền phức đến rồi. Nghe Uyển Thanh nói ngươi đang bế quan đột phá, cũng không dễ đánh quấy nhiễu." Lâm Uyển Dung có chút ngượng ngùng nói: "Nhạc Ngẫu là muốn sử dụng linh chỉ chút cơ." Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền đoán được Lâm Uyển Dung tới được mục đích, cũng biết Lâm Uyển Dung thật không tiện há mồm, liền chủ động cười nói: "Chuyện như vậy, ngươi nói với Uyển Thanh một tiếng là được. Tông chủ cũng biết quan hệ giữa chúng ta, chắc chắn sẽ không làm có dễ." Tản xem nhạc mỗ cảnh giới của ngươi đã đạt đến luyện khí tầng 9 viên mãn, nói vậy đột phá trúc cơ cũng không phải việc khó gì. Vừa vận hai ngày nay ngư ngậm cũng có thời gian, làm cho nàng hộ pháp cho ngươi. Lâm Viễn Dung đúng là vì đột phá trúc cơ mới đến tìm Trương Thanh Tiêu. Nàng phi thường rõ ràng, lấy nàng tư chất, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, dù cho là ở linh trong ao sử dụng trúc cơ đan, đột phá tỉ lệ cũng nhỏ vô cùng. Chỉ có để Trương Thanh Tiêu hỗ trợ cùng trong tông môn duy nhất tu sĩ kim đan hạ ngư ngậm nói, thông qua ngoại lực trợ giúp mới có thể đột phá đến trúc cơ. Vì lẽ đó, mới sẽ chủ động lại đây. Nếu không, lấy nàng thân phận Dù cho là không tìm Trương Thanh Tiêu hoặc là con gái Lý Việt Thanh, sử dụng linh chỉ cũng không có vấn đề. Đạt tạ. Lâm Viễn Dung cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể khô khan nói một tiếng cảm tạ. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thán chính mình mệnh được, con gái gả cho một cái hảo phu quân đồng thời, cũng có chút đưa dao. Nàng tuổi tác so với Trương Thanh Tiêu không lớn hơn mấy tuổi, còn ăn chú nhan đàn, dung mạo cũng vẫn duy trì ở hai mươi mấy tuổi, phong vận dư âm. Lý Nhịn Nhu cũng không phải là không có cùng với nàng ám chỉ quá, không để cho nàng dùng vì là chết đi đạo lữ thủ tiết. Chỉ là, nàng từ khi gặp phải Trương Thanh Tiêu sau, ánh mắt liền biến cao, tu sĩ bình thường. Vận đúng là không bị nàng để ở trong mắt. Thời gian dài, một lần nữa tìm đạo lư tâm tư cũng là phai nhạt. Nhạc Mẫu, ngươi quá khách khí. Ngày hôm nay, liền ở lại chỗ này, ta dặn dò hạ nhân, chuẩn bị cẩn thận một trận bữa trưa." Trương Thanh Tiêu nói, liền bắt đầu dặn dò lên. Sau đó càng làm cái khác mấy nữ kêu tới được, Bùi Tiếp Lâm Uyển Dung nói chưa thiếng. Chính hắn nhưng là, đem Sở Tình cùng Sở Minh gọi vào thư phòng, thử thách hai người khoảng thời gian này tiến bộ làm sao. Sở Tình, ở 1 năm rơi trước, đã đột phá đến trúc cơ đồng thời, chỉ dùng 1 năm này, liền đột phá đến trúc cơ tầng 2. Công pháp Tú Luyện chính là Trương Thanh Tiêu ở gần Thần Tông Tàng Thư lâu bên trong thu được trưởng thành quyết. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên nhanh ở ngoài, chế bùa bản lĩnh cũng rất mạnh. 1 năm rưỡi, đã có thể thông thạo chế tác trúc cơ sơ kỳ có thể học tập phụ lục đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Thanh Tiêu để tâm giáo dục có rất lớn quan hệ. Dù sao, hắn đối với trúc cơ kỳ có thể chế tác phụ lục, cũng đã đạt đến hoàn mỹ. Cho tới Sở Minh, nhưng là phải kém không ít. Thời gian 3 năm, cũng chỉ có điều mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 9. Muốn đột phá trúc cơ, ít nhất cũng phải lại hoa 1 2 năm thời gian. Liên này hay là bởi vì Sở Minh thường thường tiến vào linh trì tu luyện, thường thường dùng ngưng khí đan, ăn được dược thiện duyên cơ. Nếu không, muốn tu luyện đến luyện khí viên mãn, đột phá trúc cơ, tối thiểu phải thời gian 3, 5 năm. Tuy rằng Sở Minh Thiên Phú tu luyện trên lệch một ít, thế nhưng học tập cái khác chi thức cực kỳ nhanh, hiện tại đã có thể giúp hắn xử lý các loại sự vụ đầu góc buôn bán, so với La Phi còn muốn tưởng. Ngắn ngắn thời gian 3 năm, liền lũng đoạn tiêu giao tông trong phố chợ lượng lớn chuyện làm ăn đồng thời, không có ỷ vào trương thanh tiêu tiến tuổi, còn ẩn giấu thân phận thực sự. Chỉ là lấy một cái không có bất kỳ bối cảnh gì đệ tử ngoại môn thân phận làm được thành tích. Chương 222. Trúc cơ kỳ trưởng thành quyết hoàn mỹ. Chương 222, chúc cơ kỳ trưởng thành kết hoàn mỹ. Chỉ điểm xong sở tình cùng sở minh tu luyện, chế bữa, luyện đan gặp phải vấn đề sau, Trương Thanh Tiêu tâm tư hơi động, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Tiểu Minh, ngươi có muốn hay không rời đi tiêu giao đạo, đi ra ngoài rèn luyện một phen?" Tiêu Giao Tông bên trong phòng thị dù sao chỉ là nhằm vào tiêu giao tông đệ tử, không gian phát triển có hạn. Mặc dù hiện tại tiêu giao thành đã xây xong, trong thời gian ngắn cũng không thể có quá to lớn phát triển, đối với sở minh cũng không có quá cao rèn luyện giá trị. Muốn để hắn nhanh chóng trưởng thành, vẫn là cần phải đi bên ngoài, mới có thể chân chính cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc. Sư tôn, ta đồng ý." Sở Minh sáng mắt lên, không chút do dự nói rằng, "Sư tôn, ta cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện." Sở Tình cũng có chút động lòng, nàng đã là trúc cơ tầng 2 cảnh giới, ở tiêu giao đạo tuy rằng tình cờ cũng có thể săn giết một hai con yêu thú, nhưng không cách nào đạt đến rất tốt rèn luyện hiệu quả. Cùng cái khác trúc cơ tu sĩ chiến đấu, cũng không thể toàn lực triển khai, dẫn đến nàng đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm, trên lệch không ít. Chờ ngươi đột phá đến kim đan sau khi, nói sau đi. Bên ngoài cũng không có tiêu giao đạo tốt như vậy điều kiện tu luyện. Muốn tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, có thể đi trên đạo tìm trúc cơ yêu thú. Trương Thành Tiêu ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng, hắn cũng không muốn sợ tình theo cùng đi mạo hiểm, cũng không cần như thế. Lấy sợ tình Thiên Phú tu luyện, hơn nữa Tiêu Dao Tông hiện tại nồng độ linh khí, cùng với trong tay hắn các loại trúc cơ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, hắn chắc chắn ở trong vòng 10 năm, đem sợ tình bồi dưỡng trở thành tu sĩ Kim Đan đồng thời, 10 năm, vẫn là hắn đánh giá sơ qua. Nếu như vẫn để sợ tình ở linh truyền trong thạch thất tu luyện, đến trúc cơ tầng 6 sau đó, dùng vạn năm cải đũ, rất có khả năng chỉ cần 5, 6 năm liền có thể đột phá đến Kim Đan. Hết cách rồi, sợ tình Thiên Phú quá tốt rồi, hắn cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Sư tôn, ta Sở Tình còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu cái kia ánh mắt nghiêm nghị sau, đem đến miệng một bên lời nói, lại nuốt trở vào. Được rồi, chuyện này liền không cần phải nói. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không cần tới mấy năm, liền có thể đột phá đến Kim đan. Đến thời điểm, ta gặp cho ngươi đi ra ngoài rèn luyện cơ hội. Trương Thanh Tiêu ngữ khí dịu đi một chút. Đa tạ Sư tôn. Sở Tình trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu Minh, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ra ngoài rèn luyện nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, cũng sẽ không giống ở Tiêu Dao Tông phường thị nhẹ nhõm như vậy. Lần này đi ra ngoài rèn luyện, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm, 5 năm mới có thể trở về đến Tiêu giao đảo. Trương Thanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía Sở Minh, ngữ khí nghiêm túc nói: "Sư tôn, ta đã cân nhắc được rồi. Thiên phú của ta không bằng muội muội, luyện đan cũng là bình thường, chỉ có đang làm chuyện làm ăn phương diện có chút thiên phú. Vẫn ở lại Tiêu giao đảo, trưởng thành tốc độ quá chậm, ta không muốn bị muội muội cùng sư tôn hạ xuống quá nhiều." Sở Minh vô cùng kiên định nói rằng: "Được, cấp độ kia ta rời đi Tiêu giao đảo thời điểm, liền mang ngươi cùng đi ra ngoài." Trương Thanh Tiêu đối với Sở Minh biểu hiện phi thường hài lòng. Sắp định ra sau chuyện này, Hắn đầu tiên là để Sở Tình đi tìm Chu Vân mấy nữ, sau đó, đem hắn trong đầu một ít siêu trước kinh thương tư duy, cùng với hắn biết đến một ít liên quan với tài chính phương diện tri thức, cùng Sở Minh nói đơn giản nói, "Mãi cho đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Sở Minh mới chưa hết thòm thèm theo Trương Thanh Tiêu đi đến phòng ăn. Trong đầu nhưng là không ngừng hiện ra Trương Thanh Tiêu nói liên quan với tài chính phương diện tri thức, hắn lại chân chính bị chấn động đến. Trước đây, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những vấn đề này. Giờ khắc này, đối với sư tôn Trương Thanh Tiêu cũng càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Trương Thanh Tiêu đối với Sở Minh cũng không có tư tưởng, giao đến cũng hết sức chăm chú." Lần này giáo đồ vật, rất nhiều liền La Phi hắn đều chưa từng nói qua đương nhiên, hắn như thế để tâm giáo, chủ yếu vẫn là Sở Minh ở chuyện làm ăn phương diện thiên phú thực rất cao. Rất nhiều chuyện, trên căn bản hắn nói một lần, Sở Minh liền có thể rõ ràng 7, 8 phần, thậm chí còn có thể học một biết 10. Kỹ thực, ở tu tiên giới, cũng có tài chính, chỉ là đại đa đối với cái này khái niệm phi thường mơ hồ. Dù sao tại đây cái thế giới, chủ yếu vẫn là lấy thực lực vi tôn đã ăn cơm trưa, Trương Thanh tiêu trước sau như một bắt đầu luyện chế đang dự, phụ lục, luyện tập man hoang luyện thể quyết cùng tu luyện công pháp. Buổi tối nhưng là phân biệt cùng Chu Vân mọi người xong tu Hàng ngư ngộ bộ công pháp này, đối với nam nữ hai bên đều hữu ích nơi. Tháng ngày, từng ngày từng ngày trôi qua, Trương Thanh Tiêu man hoang luyện thể quyết, Trưởng thành quyết độ thành thạo, đều đang thông thả tăng trưởng. 2 tháng sau, đang tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu óc trở nên thanh minh. Trong cơ thể chân nguyên, vận chuyển cũng càng thêm thông tuận. Vận chuyển công pháp thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, càng thêm dán vào kinh mạch của chính mình đang điền. Nguyên bản đã đạt đến cực hạn chân nguyên, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Trương Thanh Tiêu mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức sẽ rõ ràng, hắn chúc cơ kỳ Trưởng thành quyết hẳn là đạt đến hoàn mỹ. Hơi suy nghĩ, Thuộc tính bảng điều kiện hiện lên ở trước mắt. Công pháp này một cột, quả nhiên như hắn dự liệu, biểu hiện trưởng thành kết hoàn mỹ. Khi hắn nhìn thấy tuổi thọ cùng tư chất thời điểm, càng là kích động không thôi tư chất, ưu tú, có tỉ lệ ngưng tụ địa phẩm kim đan, tuổi thọ 51410 tuổi. Địa phẩm kim đan? Chẳng lẽ kim đan còn chia làm không giống phẩm chất? Trương Thanh Tiêu nhìn thấy thuộc tính bảng điều kiện tư chất nội dung phía sau, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn thử tiêu giao tông tàng thư các bên trong, xem qua không ít sách cổ. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ liên quan với Kim Đan cấp bậc tin tức điều này cũng làm cho hắn ở trong tiềm thức, cho rằng sở hữu tu sĩ ngưng tụ kim đan đều không kém nhiều. Tu sĩ kim đan thực lực mạnh yếu, chủ yếu vẫn là cùng công pháp tu luyện, cùng với tế luyện bản mệnh pháp bảo có quan hệ. Hay là đi hỏi một chút Hạ Ngữ Ngộng, hoặc là tông chủ, nhìn các nàng đối với kim đan cấp bậc có phải là có hiểu biết. Có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lập tức đứng dậy, đi đến hạ Ngữ Ngộng giản phòng. Nhưng không có tìm tới Hạ Ngữ Ngộng, biết nàng khả năng là đi tới linh truyền nhà đá, lại xoay người lại đến linh truyền nhà đá. Quả nhiên ở đây tìm tới Hạ Ngữ Ngộng. Phu quân, là tông môn có chuyện gì xảy ra sao? Hàng Ngư Ngộng công pháp vận chuyển một cái đại chu thiên sau, ngừng lại, thấy phu quân chờ ở một bên, có chút không xác định hỏi: "Không phải tông môn sự tình, Ngư Ngộng, ngươi biết liên quan với Kim Đan cấp bậc sự tình sao?" Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi: "Kim Đan cấp bậc? Phu quân, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này?" Hàng Ngư Ngộng đúng là biết một ít, nhưng cũng là lời truyền miệng. Tình huống cụ thể, nàng cũng hiểu rõ đến không nhiều. Ta này không phải sắp đột phá Kim Đan cảnh sao, đã nghĩ hiểu rõ hiểu rõ phương diện này tình huống. Chậc, ở một bản sách cổ trên, từng thấy một ít đôi câu vài lời Nói có tu sĩ ngưng tụ ra địa phẩm Kim Đan, ngày hôm nay tu luyện thời điểm, đột nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Đáng tiếc, ta ở tiêu giao tông tàng thư các bên trong cũng không có tìm được càng nhiều liên quan với phương diện này tin tức, đã nghĩ hỏi một chút ngươi có biết hay không." Trương Thanh Tiêu nửa thật nửa giả nói rằng, thuộc tính bảng điều khiển sự tình, hắn tự nhiên không thể nói ra được, cũng chỉ có thể biên soạn một cái cố sự. Chương 223 Kim Đan cấp bậc. Chương 223 Kim Đan cấp bậc. Kim Đan quả thật có cấp bậc. Có điều, đối với chúng ta những này nằm ở hẻo lánh khu vực tu sĩ mà nói, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Người nói địa phẩm Kim Đan cũng là thời kỳ viễn cổ lời giải thích. Ở thời kỳ viễn cổ, Kim Đan cấp bậc chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân ngũ giai cự phẩm. Trong đó nhân phẩm Kim Đan chính là kém cỏi nhất Kim Đan, cũng là phần lớn tu sĩ ngưng tụ ra Kim Đan. Tiên phẩm Kim Đan lại bị xưng là Tiên đạo Kim Đan, ở thời kỳ viễn cổ cũng chỉ là truyền thuyết, hầu như không có tu sĩ có thể ngưng tụ ra. Hiện tại liên quan với Kim Đan cấp bậc, dựa theo cự phẩm phân chia. Trong đó cự phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm tốt nhất. Trên thực tế, hiện tại cự phẩm phân chia cũng có thể đối ứng thời kỳ viễn cổ Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân. Bởi vì địa huyền hoàng người lại chưa làm hạ phẩm cùng thượng phẩm, đối ứng hiện tại cửu phẩm đến nhị phẩm. Thiên phẩm, đối ứng hiện tại nhất phẩm. Chúng ta những này nằm ở xa xôi khu vực tu sĩ, muốn tụ ra kim đan, hầu như đều là cửu phẩm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó chúng ta muốn đột phá đến nguyên anh, hoặc là hóa thần gặp càng thêm khó khăn. Hà Ngư ngột đem nàng biết đến tin tức, tỉ mỉ nói ra. Cho tới, tiêu giao tông tại sao không có liên quan với phương diện này đi chép, cũng phi thường dễ hiểu. Dù sao chỉ là một cái phổ thông lục phẩm tông môn mà thôi, muốn ngưng tụ ra một cái cửu phẩm kim đan đều lao lực, nơi nào còn có thể lo lắng cái gì cái khác cấp bậc kim đan. Không chỉ là tiêu giao thông, Bắc Hoang cùng phụ cận vùng biển mỗi cái hải đảo phần lớn lục phẩm tông môn cùng thế lực đều không có liên quan với Kim Đan cấp bậc tin tức. Cũng chỉ có ngũ phẩm tông môn hoặc là nắm giữ tu sĩ nguyên anh thế lực mới gặp đi quan tâm phương diện này tin tức, lưu lại một ít sắc cổ. Thì ra là như vậy. Ngư Mộng, lấy ngươi tư chất, nung tụ ra kim đan, cũng chỉ là cũ phẩm sao? Hạ Ngư Mộng tư chất không sai, hơn nữa đang đột phá kim đan trước, trong cơ thể chân nguyên cũng là dị thường hùng hậu. Muốn so với phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ, cường không ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng đang đột phá thời điểm mới gặp dị thường thuận lợi. Hừ. Ta ngưng tụ ra kim đan là cửu phẩm kim đan. Tiên phú của ta, ở Tiêu giao tông tuy rằng coi như không tệ, đến Đông Hoàng Châu, nhưng không coi là cái gì. Thậm chí, liên Bắc Hoàng trước mấy cái ngũ phẩm trong tông môn thiên tài đều không thể lẫn nhau so sánh. Nhưng mà, chính là Bắc Hoàng cái kia mấy cái ngũ phẩm trong tông môn tư chất tốt nhất mấy vị tu sĩ, cũng chỉ có một vị ở trả giá không nhỏ đánh đổi tình huống, mới miễn cưỡng ngưng tụ ra bát phẩm kim đan. Hà Ngữ Mộng có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực, không chỉ là Bắc Hoàng, dù cho là ở Đông Hoàng Châu, có thể ngưng tụ ra bát phẩm trở lên kim đan tu sĩ cũng là đảo ít lại càng ít đông Hoàng Châu đối với Bắc Hoang tới nói, đúng là linh khí xung tốc địa phương, sinh ra thiên tài cũng nhiều. Thế nhưng, đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, cũng không coi là cái gì. Chân chính mạnh mẽ vẫn là bên trong thành châu, nơi đó mới chính thức chính là tu tiên giả thiên đường. Không chỉ là linh khí xung tốc, các loại thiên tài cũng là tầm tầm lớp lớp. Cái kia đột phá đến kim đan cảnh sau, phẩm chất còn có thể tăng lên sao? Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau, tiếp tục hỏi, có người nói là có thể, có điều trả giá cũng lớn hơn. Chúng ta vị trí một vùng biển này, hẳn là không thể tăng lên kim đan phẩm chất thiên tài địa bảo. Hạ Ngữ Mộng mặc dù biết tin tức So với Trương Thanh Tiêu nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Thu tiên quả nhiên là khắp nơi giang an. Trương Thanh Tiêu không nhịn được thở dài một tiếng, lại cùng Hà Ngư ngẫm hàn huyên một lúc, liên quan với Kim Đan cấp bậc sự tình sau, trở về đến trong độc phủ. Cho La Phi cùng Lâm Ảnh hai người truyền âm, để bọn họ tận lực đi hỏi thăm liên quan với Kim Đan cấp bậc tin tức, lại hỏi hỏi chiêu mộ luyện khí tán tu sự tình, liền kết thúc truyền âm. Có tỉ lệ ngưng tụ địa phẩm kim đan, cũng không biết là trực tiếp đột phá thì có tỉ lệ, vẫn là cần các loại tiên tài địa bảo phụ trợ. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa mở ra thuộc tính bảng điều kiện nhìn tư chất này một cột, rơi vào đến chấm 4. Thuộc tính bảng điều kiện, cùng hệ thống có khác nhau rất lớn, sẽ không với hắn có bất kỳ giao lưu. Dẫn đến hắn muốn hiểu rõ phương diện này tình huống, cũng chỉ có thể phái người đi tìm hiểu. Quên đi, vẫn là trước tiên đem chân nguyên tu luyện đến cực hạn, luyện thể công pháp tu luyện đến hoàn mỹ nói sau đi. Chốc cơ kỷ trưởng thành quyết độ thành thạo đạt đến hoàn mỹ sau, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện. Còn không biết lúc nào, mới có thể lại lần nữa đạt đến cực hạn. La Phi cùng Lâm Ảnh muốn dò thăm tin tức hữu dụng, cũng cần thời gian. Liên không ở chỗ này sự kiện trải qua nhiều xoắn suất. 4 tháng sau, Trường thành Thiêu tu luyện Man Hoang luyện thể quyết, độ thành thạo rốt cục đạt đến hoàn mỹ. Mà theo Man Hoang luyện thể quyết đạt đến hoàn mỹ, kỳ thân thể cùng biển ý thức cũng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản đã đình chỉ tăng trưởng thần thức, theo biển ý thức biến hóa, đang tu luyện thời điểm cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng đồng thời, tư chất này một cột nội dung cũng xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa tư chất, ưu tú, có trọng đại tỉ lệ ngưng tụ địa phẩm kim đan, tuổi thọ 51450 tuổi. Tuổi thọ càng là trực tiếp tăng trưởng 30 năm, đã sắp đổi tới phổ thông kim đan tầng 1 tu sĩ tuổi thọ. Nay 4 tháng, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn không có đạt đến cực hạn. Chân nguyên dày đặc trình độ, nhưng phải vượt xa phổ thông trúc cơ tầng chín viên mãn tu sĩ gấp ba không thôi. Cát cứ La Phi cùng Lâm Ảnh dò thăm tin tức xem, dù cho không có thiên tài địa bảo phụ trợ, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra bát phẩm kim đan. Số may lời nói, ngưng tụ ra thất phẩm hoặc là lục phẩm kim đan cũng có khả năng. Cho tới có thể hay không ngưng tụ ngũ phẩm kim đan, liền muốn xem ta chân nguyên tu luyện đến cực hạn sau, có thể hay không đạt đến phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ năm lần trở lên. Nhìn thuộc tính bảng điều kiện, thẩm nghĩ Lâm Ảnh cùng La Phi truyền về tin tức Mấy tháng này, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người cũng lục tục hỏi tham gia không ít liên quan với Kim Đan cấp bậc tin tức để Trương Thành tiêu biết rồi. Kim Đan cấp bậc cùng chân nguyên trong cơ thể hùng hậu trình độ có quan hệ rất lớn đồng thời còn biết, chân nguyên hùng hậu trình độ, cùng tư chất tu luyện, cùng với công pháp, dùng thiên tài địa bảo có quan hệ. Bình thường mà nói, tư chất càng tốt, tu luyện công pháp càng mạnh, cái kia trong cơ thể chân nguyên liền sẽ càng hùng hậu hơn. Ngoài ra, tu luyện đến trúc cơ viên mãn sau, còn có thể thông qua sử dụng các loại thiên tài địa bảo, đến tăng lên đan điền cùng kinh mạch năng lực chịu đựng, để chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu. Chỉ có điều, những ngày qua tài địa bảo Mỗi một dạng đều phi thường quý trọng, phổ thông chúc cơ tu sĩ căn bản cũng không có tư cách tu được, thậm chí ngay cả những ngày qua tại Địa Bảo Tên đều không thể biết được. La Phi cùng Lâm Ảnh, tiêu hao không nhỏ tinh lực, mới dò thăm trong đó một loại thiên tài địa bảo tên. Loại này thiên tài địa bảo gọi Địa Linh Quả, sinh trưởng ở linh khí cực kỳ nồng nặc đặc thù khu vực. Bắc Hoàng Phụ cận trong vùng biển, trong năm trước từng xuất hiện một lần. Lúc đó còn gây nên Bắc Hoàng Phụ cận vùng biển rất lớn rung chuyện, có không ít ngũ phẩm, lục phẩm tông môn, gia tộc lớn vì tranh cướp địa linh quả, tổn thất nặng nề. Cuối cùng, lại bị một cái không biết tên thế lực thu được. Sau đó cái thế lực này liền biến mất ở Bắc Hoang phủ cận vùng biển. Mãi đến tận hiện tại, Bắc Hoang phủ cận vùng biển đuổi cái thế lực, cũng không biết cái thế lực này đến cùng là từ nơi nào tới được. Cũng có người hoài nghi là Bắc Hoang ba cái ngũ phẩm trong tông môn một người trong đó, chỉ là không có chứng cứ. Chương 224. Thiên Kim một cùng lôi thạch tin tức. Chương 224. Thiên Kim một cùng lôi thạch tin tức. Biết được Bắc Hoang phủ cận trong vùng biển từng xuất hiện địa linh quả sau, Trương Thanh Tiêu liền để Lâm Ảnh cùng La Phi hai người tiếp tục tìm hiểu phương diện này tin tức. Có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, không tìm được, cũng không đáng kể. Tại đây loại chô thật xa có thể ngưng tụ ra thất phẩm hoặc là lục phẩm kim đan, cũng đã là ngàn năm khó gặp. Dù cho là đến Đông Hoàng Châu, đều sẽ có lượng lớn tứ phẩm hoặc là tam phẩm tông môn, cấp xin mời. Nửa năm này hạ xuống, La Phi cùng Lâm Ảnh đã chiêu mộ sắp tới 8 vạn luyện khí tán tu, trong đó phần lớn đều là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tán tu. Tư chất tu luyện cũng đều không sai, vì không đưa tới mỗi cái tông môn thế lực chú ý, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người đem những này chiêu mộ luyện khí tán tu, toàn bộ phân tán đến mỗi cái hoàn đảo. Lấy các loại lý do, để những này luyện khí tán tu không ngừng hướng về đạo không người tự di chuyển. Dựa theo hai người chiêu mộ tiến độ, chậm nhất lại có thêm 3 tháng, liền có thể chiêu mộ đủ 10 vạn luyện khí tán tu. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu không biết chính mình lúc nào có thể đột phá đến Kim Đan, nhưng cũng không có để cho hai người đình trì chiêu mộ. Ngoài ra, mới vừa cho hai người chuyển âm, còn phải đến một cái để hắn tin tức ngoại uy mẫn. La Phi cùng Lâm Ảnh hai người, dò thăm hạ ngữ Mộng Tế luyện bản bệnh pháp bảo cần thiết trong đó hai loại quý giá thiên tài địa bảo, Thiên Kim Mộc cùng Lôi Thạch. Chỉ có điều, hai loại đồ vật đều ở một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ trong tay, muốn mua còn có chút phiền phức. Trương Thanh Tiêu dặn dò hai người thời khắc quan tâm này hai loại thiên tài địa bảo tình huống. Nếu như đối phương muốn bán ra, nhất định phải ngay đầu tiên báo cáo cho hắn đồng thời, còn để cho hai người tiếp tục tìm hiểu Bích Vũ Sa tin tức đem sự tình đều bàn giao xong sau, Trương Thanh Tiêu đi đến linh truyền nhà đá, tìm tới đang tu luyện Hà Ngữ Ngộng. Ngữ Ngộng, La Phi cùng Lâm Ảnh hỏi tham được Thiên Kim Hỏa cùng Lôi Thạch tin tức. Chờ lần này đi tiếp ứng La Phi hoặc là Lâm Ảnh bọn họ chiêu mộ luyện khí tán tu thời điểm, chúng ta cùng đi đi. Khoảng thời gian này, ta lại để La Phi cùng Lâm Ảnh hỏi tham tin tức liên quan tới Bích Vũ Sa. Chờ Hà Ngữ Ngộng tu luyện sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu lập tức đem giỏ tham tin tức nói ra. Phu quân, Thiên Kim Hỏa cùng Lôi Thạch ở người nào trên người? Hà Ngữ Ngộng sáng mắt lên, Liên đội vàng hỏi: "Một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ trên người, đối phương là một cái lục phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, tuổi tác đã không nhỏ, phòng trường không có hy vọng đột phá đến nguyên anh. Chỉ cần chúng ta đồng ý đánh đổi một số thứ, nên có thể đem này hai cái thiên tài địa bảo cho mua về." Trương Thanh Tiêu biết hạ ngữ mộng lo lắng chính là cái gì, liền đem hắn từ Lâm Ảnh trong miệng hiểu được đến liên quan với cái này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ tình huống, nói rồi một lần. "Phu quân, không có đơn giản như vậy. Thiên kim một cùng nô thạch, đối với rất nhiều tu sĩ Kim Đan đều có tác dụng rất lớn." Vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ Khẳng định không phải gần nhất mới được này hai cái thiên tài địa bảo. Nếu như bọn họ trong tông môn còn có cái khác tu sĩ kim đan, vậy chúng ta có thể mua được độ khả thi rất thấp. Đến thời điểm còn có khả năng chữa lợn lành thành lực quẻ cho chúng ta mang đến phiến vực. Phu quân, chuyện này trước hết không cần cân nhắc. Chúng ta cảnh giới quá thấp, trừ phi là vật vô chủ, nếu không muốn từ cái khác tu sĩ kim đan trong tay bắt được, đều sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hà Ngữ ngẫm so với Trương Thanh Tiêu càng thêm rõ ràng, những ngày qua tại địa bảo đối với tu sĩ kim đan tầm quan trọng, cũng không muốn đi vô cớ mạo hiểm. Ngữ ngẫm, ngươi muốn tin tưởng ta. Nếu muốn qua đi nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lần này rời đi tiêu giao đảo, ngươi hãy cùng ta đồng thời. Đến thời điểm nghe ta sắp xếp là được." Trương Thanh Tiêu định liệu trước nói rằng. Hắn ở La Phi cùng Lâm Ảnh nói ra tin tức này thời điểm, cũng đã cân nhắc đến các loại khả năng đương nhiên sẽ không vì chuyện này đi mạo quá to lớn nguy hiểm ở đến tìm Hà Ngữ Ngộng thời điểm, đã có ứng đối phương pháp. "Được, ta nghe theo phu quân sắp xếp." Hà Ngữ Ngộng thấy Trương Thanh Tiêu như vậy tự tin, cũng không có tiếp tục tiếp tục quên, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. "Nhanh lời nói 3 tháng, chậm lời nói 6 tháng, chúng ta liền rời đi tiêu giao đảo." Khoảng thời gian này, ngươi nên có thể đột phá đến Kim Đan tầng 2 chứ? Trương Thanh Tiêu trước cũng hỏi qua Hà Ngữ Mộng tu luyện tình huống, biết nàng trải qua mấy năm qua tu luyện, đã đến Kim Đan tầng 1 đỉnh cao. Gần nhất khoảng thời gian này, bế quan cũng phi thường nhiều lần, nên khoảng cách đột phá sẽ không quá xa. Nếu như đợi đi tiêu giao đạo thời điểm, Hà Ngữ Mộng có thể đột phá đến Kim Đan tầng 2, vậy hắn nắm thì càng lớn. Hừ, nên tại đây một trong vòng 2 tháng, liền có thể đột phá. Ta đã nhận biết được thời cơ đột phá. Tuy rằng đột phá đến Kim Đan sau, nàng sẽ không có các loại đan dược chống đỡ, nhưng vẫn ở lại linh truyền trong thạch thất tu luyện. So với dùng đan dược tốc độ tu luyện còn nhanh hơn một ít đương nhiên, nếu có thể được tu sĩ kim đan dùng đan dược, vậy tu luyện tốc độ còn có thể càng nhanh hơn đáng tiếc, tiêu giao tông hiện tại cũng không có khả năng tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đan dược. Bắc Hoang phủ cận trong vùng biển mỗi cái thế lực cũng không có mấy cái sẽ bán ra loại đan dược này. Ngược lại không phải những thế lực này không cần rựa vào loại đan dược này kiếm lấy linh thạch, mà là luyện chế những đan dược này cần thiết dược liệu quá mức đi đòi. Hơn nữa luyện chế loại đan dược này tỷ lệ thành công kém xa luyện chế trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ dùng đan dược cao như vậy, có thể lấy ra bán dĩ nhiên là đạo ít lại càng ít. Trương Thanh Tiêu, lần này rời đi tiêu giao đạo Ngoài trừ đi tiếp ứng chiêu mộ luyện khí tán tu ở ngoài, còn có một mục đích, vậy thì là đi mua cái hải đảo đi dạo, nhìn có thể hay không mua được đan phương đồng thời, hắn đã sắp xếp La Phi cùng Lâm Ảnh bắt đầu hỏi thăm đan phương cùng dự liệu tin tức. Cùng Hà Ngư mộng tán gẫu xong sau khi, Trương Thanh Tiêu cũng không hề rời đi linh truyền nhà đá, mà là trực tiếp ở lại chỗ này, bắt đầu tu luyện. Từ khi hắn công pháp tu luyện đến hoàn mỹ, trong cơ thể chân nguyên có thể tiếp tục tăng cường thời điểm, hắn mấy tháng này ngoại trừ tu luyện man hoang luyện thể quyết, cùng Chu Vân mấy người song tu, chỉ điểm Sở Minh cùng Sở Tỉnh hai người tu luyện, chế bữa, chế thuốc ở ngoài, chính là ở lại linh truyền nhà đá. Luyện hóa linh khí tăng trưởng trong cơ thể Chân Nguyên. Trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Trong lúc vô tình, hai người ở linh truyền nhà đá liền bế quan tu luyện thời gian năm tháng. Trùng thanh tiêu trong cơ thể Chân Nguyên cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu, nhưng mà, nhưng vẫn không có đạt đến cực hạn. Dựa theo Chân Nguyên trong cơ thể tăng trưởng tình huống đến xem, bây giờ trong cơ thể hắn Chân Nguyên đã đạt đến phổ thông trúc cơ kỳ 9 tầng viên mãn tu sĩ 5 lần trở lên. Chuyện này đối với Trùng thanh tiêu tới nói, cũng là một chuyện tốt. Trong cơ thể Chân Nguyên càng hùng hậu hơn, đại biểu hắn có thể ngưng tụ ngưng đan phẩm chất khả năng liền sẽ càng tốt. Dựa theo La Phi cùng Lâm Ảnh dò thông tin tức xem, trong cơ thể chân nguyên vượt qua phổ thông trúc cơ tầng 9 viên mãn tu sĩ 5 lần trở lên, thì có cơ hội ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan. Hiện tại trong cơ thể hắn chân nguyên đã vượt qua phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ 5 lần, nhưng vẫn không có đạt đến cửa hạn. Mặc dù tiếp tục tu luyện không cách nào để cho trong cơ thể chân nguyên tăng cường quá nhiều, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra lục phẩm kim đan. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, chứng thanh tiêu tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều đối với có thể ngưng luyện ra cái gì phẩm chất kim đan, đã không có xem vừa mới bắt đầu như vậy lưu ý ngược lại có thuộc tính bằng điều kiện, mặc kệ là ngưng tụ ra mấy phẩm kim đan. Đột phá đến Nguyên Anh, hóa thân vấn đề đều sẽ không quá to lớn. Cho dù là cấp bậc thấp một chút, chờ đột phá đến Kim Đan cảnh sau, đem công pháp độ thành thạo, cùng với các loại pháp thuật độ thành thạo, tăng lên tới hoàn mỹ sau, cũng không phải là không có khả năng tăng lên Kim Đan cấp bậc. Chương 225. Hà Ngư Mộng đột phá Kim Đan tầng 2. Chương 225. Hà Ngư Mộng đột phá Kim Đan tầng 2. Phụ quân, cảnh giới của ta ổn định lại. Hà Ngư Mộng vận chuyển công pháp ở trong người tuần hoàn 7749 cái chu thiên sau, phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, thấy Trương Thanh Tiêu không có tu luyện, mở miệng nói rằng: "Ồ, Ngư Mộng Ngươi nói cái gì?" Trương Thanh Tiêu nói xong, trở về quá thần đến rồi, vội vã cười nói, "Chúc mừng, chúc mừng. Nếu cảnh giới đã ổn định lại, vậy chúng ta liền cẩn thận ăn mừng một trận. Sau đó, liền rời đi tiêu giao đạo, đi cái khác hòn đảo đi dạo. Những ngày gần đây, hắn một mực chờ đợi Hà Ngư Mộc ổn định cảnh giới. Tu sĩ Kim Đan, đối lập với chúc cơ tu sĩ tới nói, tốc độ tu luyện muốn chậm rất nhiều đột phá cảnh giới sau, cũng cần thời gian không ngắn nữa đến vững chắc cảnh giới. Hà Ngư Mộc là ở 3 tháng trước đột phá đến Kim Đan tầng 2, nhưng mà, chỉ là vững chắc cảnh giới, hay dùng thời gian 3 tháng đương nhiên. Điều này cũng với bọn hắn hiện tại không có tu sĩ kim đan dùng đan dược, có quan hệ rất lớn. Nếu như có đan dược, hơn nữa linh truyền, nhanh lời nói, chỉ cần nửa tháng liền có thể ổn định cảnh giới, cho dù chậm một chút nhiều nhất cũng chỉ cần 1 tháng. Mà này 5 tháng, La Phi cùng Lâm Ảnh đã chiêu mộ 15 vạn luyện khí tán tu. Có thể ở trong vòng 5 tháng chiêu mộ đến 7 vạn tư chứ không sai, cảnh giới ở luyện khí trung kỳ trở lên tán tu, chủ yếu hay là bởi vì Bắc Hoang mặt nam phụ cận bờ biển, lại trở nên hỗn loạn lên có quan hệ rất lớn. 4 năm trước, nhân ngư tộc yêu tu muốn đánh vỡ phong ấn, thu được nhân ngư tộc thánh vật kế hoạch, bị loài người tu sĩ mạnh mẽ ngăn cản. Lúc trước bởi vì chuyện này, hai bên đều phát động rồi không ít tu sĩ môn anh. Còn tự thương rồi hơn 10 vị tu sĩ kim đan cùng kim đan yêu tu. Vì ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu, thậm chí ngay cả Thi Âm tông ma tu đều tham dự vào. Cuối cùng, nhân ngư tộc yêu tu bức bách ở áp lực, không thể không tạm dừng thu được thánh vật kế hoạch. Tuy là như vậy, nhân ngư tộc nhưng không có chân chính từ bỏ, những năm này vẫn trong bóng tối lưu tính. 3 tháng trước, trong coi phong ấn nhân tộc tu sĩ môn anh đột nhiên bị giết. Phong ấn cùng thánh vật cũng theo cùng biến mất. Chuyện này ngay lập tức sẽ gây nên tu sĩ nhân tộc chú ý cùng quan trọng. Chỉ dùng thời gian nửa tháng Liên tụ tập Bắc Hoang Mặt Nam 1 triệu rậm trong vùng biên phần lớn tu sĩ Nguyên Anh, Thương Thảo ngăn cản nhân ngư tộc tu sĩ, phá tan phong ấn bắt được Thánh vận sự tỉnh. Nhờ vào lần này sự tỉnh, quá mức hơn cấp, tụ tập lên nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, cũng đã đạt thành rồi nhất chí đầu tiên là phái người đi đến Bắc Hoang, tìm tới Thi Âm Tông Nguyên Anh ma tu, Thương Thảo đối phó nhân ngư tộc yêu tu sự tỉnh. Sau đó, Cương Lam phủ cận trong vùng biên, sở hữu tu sĩ Kim Đan, cùng với lượng lớn chúc cơ tu sĩ tụ tập lên, chờ đợi Thi Âm Tông bên này tin tức. Thì Âm Tông Ma tu cũng không có ra ngoài tu sĩ chính đạo dự liệu, rất nhanh sẽ đáp ứng rồi cùng tu sĩ chính đạo liên hợp đối phó nhân ngư tộc yêu tu sự tình đối với tu sĩ chính đạo cùng Thi Âm Tông Ma đã tu luyện nói, mọi người đều là đồng loại, chỉ là công pháp tu luyện cùng phong cách làm việc không giống mà thôi. Thế nhưng, nhân ngư tộc yêu tu nhưng không giống nhau, chúng nó là dị tộc. Thật muốn là bị nhân ngư tộc yêu tu được thánh vật, vậy bọn họ thực lực nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài đến thời điểm, xui xẻo không chỉ là tu sĩ chính đạo. Thậm chí, Thi Âm Tông Ma tu hội so với tu sĩ chính đạo càng thêm có chịu. Dù sao, tu sĩ chính đạo cho dù không ở Bắc Hoang phủ cận bên này vùng biển, còn có thể tiếp tục hướng về Đông Hoàng Châu phương hướng vùng biển di chuyển. Thi Âm Tông Ma Tu, nhưng chỉ có thể ở lại Bắc Hoang đây là bọn hắn trả giá cái giá không nhỏ, mới cùng Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn đặt thành phạt thuận. Hiện tại nếu để cho nhân ngư tộc yêu tu của khởi, vậy bọn họ trước trả giá, liền sẽ không công đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa, Thi Âm Tông có hóa thần ma tu, chỉ cần đem thương thế dưỡng cho tốt, sau đó, ở Bắc Hoang phủ cận, liền có thể sương vương sương bá. Mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, Thi Âm Tông Ma Tu đều không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, ở tu sĩ chính đạo Phái người tới Thương thảo sau chuyện này, bọn họ mới gặp không chút do dự đáp ứng cùng tu sĩ chính đạo liên hợp. Sự tình bàn luận xong xuôi sau, Thi Âm Tông Ma Tu phái ra 12 vị Nguyên Anh Ma Tu, 50 vị Kim Đan Ma Tu cùng lượng lớn trúc cơ Ma Tu, cùng Bắc Hoang phủ cận trong vùng biển tu sĩ chính đạo hội hợp. Minh Ngông quần quật đi đến Nhân ngư tộc Xảo huyệt. Kết quả, để tu sĩ chính đạo cùng Thi Âm Tông Ma Tu không nghĩ tới chính là, bọn họ đến Nhân ngư tộc Xảo huyệt sau, cũng không có phát hiện Nhân ngư tộc bị phong ấn thánh vật. Trái lại còn bị Nhân ngư tộc yêu tu khống chế lượng lớn trong biển yêu thú vây quanh ở Nhân ngư tộc Xảo huyệt phụ cận trong vùng biển. Dù cho là Thi Âm Tông Ma Tu cùng tu sĩ chính đạo Nguyên Anh, kim đan số lượng so với yêu thú cùng nhân ngư tộc yêu tu nhiều không ít. Muốn lao ra yêu thú chúng đây, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Bởi vì, Thi Âm Tông Ma Tu cùng tu sĩ chính đạo, không chỉ là đến rồi lượng lớn kim đan cùng tu sĩ Nguyên Anh, còn có hơn vạn chốc cơ tu sĩ. Những này chốc cơ tu sĩ đều là mỗi cái tông môn sức mạnh chủ kiên. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, các tông môn Nguyên Anh, tu sĩ kim đan, đương nhiên sẽ không một mình lao ra yêu thú vòng đây, mà từ bỏ những này chốc cơ tu sĩ. Ngay ở tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu bị vây quanh thời điểm, nhân ngư tộc nhưng phái ra 5 vị nguyên anh, 15 vị kim đan, khống chế hơn 1000 danh nhân tộc cấp cơ tu sĩ, lại lần nữa đi đến phong ấn thánh vật vị trí. Tận đến giờ phút này, tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu mới biết bọn họ bị lừa rồi. Nhân ngư tộc yêu tu, căn bản cũng không có đem phong ấn thánh vật rời đi, chỉ là lợi dụng nhân ngư tộc bên trong một cái có ẩn nấp công năng linh bảo, đem phong ấn ẩn nấp lên. Chính đạo tông môn cùng thi âm tông ma tu biết mình bị lừa, lập tức làm ra quyết định, trước tiên phái ra 7 vị nguyên anh, 20 vị kim đan, nhanh chóng phá vòng vây. Nhưng mà Lần này nhân ngư tộc sớm đã có dự mưu, cũng cân nhắc đến tin tức tiết lộ sau có thể sẽ xuất hiện tình huống đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối ở chính đạo tông môn cùng thi âm tông ma tu phái ra Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan phá vòng vây thời điểm, ngay lập tức sẽ phái ra trong tộc Nguyên Anh cùng Kim Đan yêu tu, tiến hành ngăn cản đồng thời, còn khống chế yêu thú, gia tăng tấn công cường độ để tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Không cách nào phái ra càng nhiều Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan tiến hành phá vòng vây. Chờ tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu đánh chết lượng lớn yêu thú cùng nhân ngư tộc yêu tu phá vòng vây lúc đi ra, đã qua nửa tháng. Muốn chạy tới phong ấn nhân ngư tộc thánh vật vùng biển, tối thiểu còn phải 5, 6 ngày. Mà lúc này, nhân ngư tộc yêu tu đã cưỡng bức mấy ngàn người tộc chúc cơ tu sĩ tiến vào phong ấn không gian bên trong. Mặc dù là tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu chạy tới, cũng vì lúc đã muộn, không cách nào ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu thu được thánh vật đương nhiên, tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không cách nào ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu loại bỏ phong ấn, vậy thì phá hoại thánh vật, hoặc là ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu đem thánh vật mang về nhân ngư tộc chỉ cần thánh vật không bị mang về nhân ngư tộc xảo huyệt, cái kia nhân ngư tộc huyết thống truyền thừa cùng tu luyện công pháp vấn đề, liền không cách nào hoàn toàn giải quyết. Cũng chính bởi vì sự tình phát sinh ngẫu nhiên, để Bác Hoang phụ cận vùng biển trở nên hỗn loạn lên. Cho Lâm Hành cùng La Phi cơ hội, để bọn họ ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền chiêu mộ lượng lớn luyện khí tán tu. Chương 226. Sợ tình kế vặn. Chương 226. Sợ tình kế vặn. Phu quân, ngươi không phải nói nhân ngư tộc đang cùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, có phải là có chút mạo hiểm? Hạ Ngư mộng hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương Thanh Thiếu bên ngoài nhân ngư tộc cùng nhân tộc tranh đấu sự tình, nàng cũng từ Trương Thanh Tiêu trong miệng hiểu được đến một chút tình huống. Cũng không muốn vào lúc này để Trương Thanh Tiêu đi ra ngoài mạo hiểm. Không sao cả, chúng ta vào lúc này đi ra ngoài mới càng thêm an toàn. Chính đạo tông môn cùng Thi âm tông phần lớn nguyên anh cùng tu sĩ Kim Đan đều cùng nhân ngư tộc yêu tu ở trên đấu, mỗi cái hải đảo lưu lại tu sĩ Kim Đan đều vô cùng ít đòi. Vừa vận thuận tiện chúng ta đi làm một ít tiền tài địa bảo trở về. Trương Thanh Tiêu định liệu trước nói rằng, Băng Hoang phủ cận vùng biển hỗn loạn đối với tu sĩ chính đạo, hoặc là Thi âm tông ma đã tu luận nói, sắp thực nguy hiểm. Thế nhưng, bọn họ không giống nhau, đầu tiên, Tiêu Dao Tông sẽ không tham dự đến chuyện như vậy bên trong đi. Mặc kệ nhân ngư tộc có thể hay không đem thánh vật kiếm về Sáo Huyễn, đối với Tiêu Dao Tông ảnh hưởng cũng không lớn. Thật muốn là tu sĩ nhân tộc không cách nào chống đối nhân ngư tộc yêu tu tấn công, quá mức liền tiếp tục di động tiêu dao đạo. Chỉ cần cẩn thận một ít, không đi trêu chọc những người hóa thần chờ lên yêu thú, hoàn toàn có thể chậm rãi đem tiêu dao đạo hướng về Đông Hoàng Châu di động. Lại nói, nhân ngư tộc yêu tu cho dù thật sự đem thánh vật kiếm về Sáo Huyễn, trong thời gian ngắn cũng không thể lập tức đối với tu sĩ nhân tộc ra tay. Tối thiểu cần 10 năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể phát triển lên. Thời gian lâu như vậy, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn có thể mang theo Tiêu giao đạo rời xa vùng biển này. Ta nghe theo phu quân sắp xếp. Hàn Ngư ngẫm suy tư chốc lát, cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu nói tới cũng có đạo lý. Hiện tại tu sĩ chính đạo cùng Thiên Âm Tông Ma tu sát thực không có thời gian đi quản những chuyện khác. Tuy rằng nàng cũng biết tu sĩ chính đạo gặp lưu lại một ít tu sĩ Kim đan hoặc là tu sĩ Nguyên Anh phỏng thủ tông môn, nhân số cũng sẽ không quá nhiều, cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Dù sao, Nhân ngư tộc yêu tu thực lực rất mạnh, không toàn lực ứng phó, rất khó ngăn cản Nhân ngư tộc yêu tu đem thánh vật mang về Nhân ngư tộc xảo huyết. Hai người nói chuyện, trở về đến trong độc phủ. Trương Thanh Tiêu dặn dò Nha Hoàn cùng hạ nhân chuẩn bị tối, sau đó cho Tông chủ Sở Chính Thiên truyền âm, để cho lại đây trao đổi, hắn cùng Hà Ngữ Mộng muốn rời khỏi Tiêu Dao Đạo sự tình. Hiện tại Tiêu Dao Tông bên trong, ngoại trừ hắn cùng Hà Vũ Mộng, thực lực mạnh nhất chính là Sở Chính Thiên cái này giả đàn cảnh tu sĩ. Hai người bọn họ muốn rời khỏi, đương nhiên phải hảo hảo bàn giao một phen. Hơn nữa, lần này rời đi Tiêu Dao Đạo, hắn còn chuẩn bị giúp Sở Chính Thiên làm một viên kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú trở về, điều này cũng cần lại lần nữa cùng Sở Chính Thiên xác nhận một phen. Nếu như Sở Chính Tiên đổi ý lại nói, bọn họ cũng không cần phải đi kiếm Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú. Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú, tuy rằng không tính đặc biệt ít đòi thiên tài địa bảo, giá trị nhưng cũng không thấp. Cùng Sở Chính Tiên liên hệ sau khi, Trương Thanh Tiêu lại để cho Sở Minh cùng Sở Tình đi đến tư phòng của hắn, đem hắn lập tức sẽ rời đi tiêu giao đạo sự tình, cùng hai người nói rồi một lần. Khoảng thời gian này, Sở Tình vẫn ở lại hắn trong động phủ tu luyện, Thỉnh phòng cũng sẽ đi một chuyến linh truyền nhà đá, hơn nữa lượng lớn đan dược trong đó, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Nửa tháng trước, đã đột phá đến Chúc Cơ tầng 3. Sư tôn. Sư tôn. Sở Tình cùng Sở Minh hai người đồng thời đi đến tư phòng, cung kính chào hỏi. "Ừm. Không sai, hai người các ngươi khoảng thời gian này tiến bộ đều rất lớn. Sở Tình, đó lấy ngươi còn muốn không ngừng cố gắng, chiến thủ sớm ngày đột phá đến cấp cơ tầng 4. Ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đang được, ta đều đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sau khi dùng xong, có thể trực tiếp tìm ngươi mấy vị sư nương đi lấy." Trương Thanh Tiêu Phi thường hài lòng quay về hai người gật đầu một cái nói: "Sư tôn, ngươi là muốn rời khỏi tiêu giao đạo sao?" Sở Tình vừa nghe, ngay lập tức sẽ đoán được Sư tôn gọi nàng tới được nguyên nhân, trong lòng Phi thường luôn theo đồng thời nhưng lại không biết nên tìm một cái ra sao lý do, nhất thời không khỏi có chút lo lắng. "Ừm, ngày mai sẽ rời đi." Trương Thanh Tiêu nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Minh nói, "Sở Minh, ngươi ngày hôm nay chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ngày mai theo ta cùng ngư ngộng cùng rời đi tiêu giao đạo. Lần này, người đi ra ngoài khả năng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở về, đem lên bàn giao sự tình, để bản giao rõ ràng. Cũng phải chuẩn bị một ít phòng thân pháp khí, phụ lục cùng với các loại đan dược." Sở Minh hiện tại dù sao chỉ là luyện khí tầng 9, dù cho hắn đã dặn dò La Phi cùng Lâm Ảnh trong bóng tối bảo vệ, nhưng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Bất kể nói thế nào, vùng biển mỗi cái hòn đảo trình độ nguy hiểm đều muốn so với trước ở Bắc Hoang thời điểm lớn hơn nhiều. Được, ta vậy thì trở lại chuẩn bị. Sở Minh sáng mắt lên, vội vã cung kính nói: "Đi thôi." Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, chờ Sở Minh sau khi rời đi, mới nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến hóa, muốn nói lại thôi Sở Tình, nói rằng ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi ra ngoài. Hắn mấy năm qua cùng Sở Tình tiếp xúc đến thời gian tương đối nhiều, đối với hắn tính cách cũng là phi thường hiểu rõ. Vừa nhìn Sở Tình bộ dáng này, liền có thể ung dung đoán được ý nghĩ của nàng. "Sư tôn, ta có thể cùng ngươi cùng nữ ngộng sư nương cùng đi sao?" Xin mời sư Tôn yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cùng ngự ngọc sư Nương thêm tiền. Lần này rời đi tiêu giao đạo, chính là muốn đi ra ngoài va chạm xã hội, ta gặp vẫn đi theo sư Tôn cùng sư Nương bên người. Sở Tình vội vã mở miệng thỉnh cầu nói: "Ai, quên đi, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ? Thế nhưng, ta có một yêu cầu, sau khi trở lại, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, bảo đảm trong vòng 5 năm, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, trong vòng 10 năm, đột phá đến trúc cơ viên mãn." Trương Thanh Tiêu thở dài một hơi, có chút cương triều nói rằng: "Lần này rời đi tiêu giao đạo thời gian cũng sẽ không có rảnh." Nhách lời nói: "Hai Ba tháng, chậm lời nói, cũng là thời gian nửa năm, liền có thể trở về đối với sở tỉnh tu luyện tiến độ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đi ra ngoài cũng quả thật có thể va chạm xã hội, hơn nữa có hắn cùng Hà Ngữ ngậm bảo vệ, trên căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhìn sở tỉnh, cái kia ánh mắt mong đợi, Trương Thanh Tiêu cũng là đồng ý, đả tạ sư tôn. Xin mời sư tôn yên tâm, sau khi trở lại, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ lòng sư tôn đối với ta kỳ vọng cao. Sở tỉnh vui vẻ ra mặt, vội vã bảo đảm nói, "Được rồi, ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi. Tông chủ lại đây, ta còn có chút sự tình, muốn cùng tông chủ thương lượng." Trương Thanh Tiêu thấy Sở Tình cao hứng như thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sở Tình mới vừa rời đi thư phòng, Hà Ngữ Mộc liền mang theo Sở Chính Tiên đi đến thư phòng. Hai vị thái thượng trưởng lão, hiện tại bên ngoài hỗn loạn như thế, không quá thích hợp rời đi tiêu giao đạo, không bằng để Lâm Ảnh hoặc là La Phi hai người đem chiêu mộ luyện khí tán tu trả lại, chúng ta lại chuyển sang nơi khác. Đồng thời, các ngươi bây giờ rời đi, vạn nhất tiêu giao đạo gặp phải tu sĩ Kim Đan, hoặc là Kim Đan yêu thú, nên làm thế nào cho phải? Ta mặc dù là giả đang cảnh, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy, cùng phổ thông trúc cơ tầng 9 đỉnh cao tu sĩ cũng không kém nhiều. Sở Chính Tiên nghe Trương Thanh Tiêu báo ngày mai muốn dẫn Hạ Ngữ Ngậm cùng rời đi tiêu giao đạo, không khỏi có chút lo lắng. Nhân ngư tộc cùng nhân tộc tranh đấu tin tức hắn cũng biết, trong lòng vẫn là không quá hy vọng hai người vào lúc này rời đi. Ngược lại không là đúng là lo lắng Tiêu Giao Đạo gặp phải phiền phức. Hắn phi thường rõ ràng, Tiêu Giao Đạo hiện tại vị trí, nhiều năm qua liền cái chút cơ yếu thú, đều rất ít gặp phải, càng không cần phải nói Kim Đan yêu thú hoặc là tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa hắn còn có thể khống chế hộ tông đại trận, cho dù không cách nào phát huy ra giả đàn cảnh thực lực, cũng có thể thông qua hộ tông đại trận, đem Kim Đan yêu thú hoặc là tu sĩ Kim Đan vậy ở Tiêu Giao Đạo Chương 227. Sở Chính Thiên quyên can. Chương 227. Sở Chính Thiên quyên can. "Tông chủ, ngươi là lo lắng ta cùng ngữ mộng An Uy đi. Ngươi lo xa rồi. Chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ hành xử cẩn thận." Trương Thanh Tiêu trong lòng có chút cảm động, hắn có thể nhìn ra Sở Chính Thiên đối với hắn cùng Hà Ngữ Mộng là thật sự quan tâm. Nếu không, cũng sẽ không dùng phương thức này tới quên ngăn trở. "Thái thượng trưởng lão, ngươi hiện tại vẫn không có đột phá đến Kim Đan cảnh, tuy rằng chân nguyên so với phổ thông tu sĩ tầng chín đỉnh cao tu sĩ hùng hậu, nhưng cũng không cách nào cùng chân chính tu sĩ Kim Đan lẫn nhau so sánh." Hạ Thái thượng trưởng lão cũng chỉ là Kim đan tầng 2 tu sĩ, vạn nhất nếu như gặp phải nhân ngư tộc Kim đan hoặc là tu sĩ môn anh, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ta vẫn là kiến nghị hai vị thái thượng trưởng lão ở lại Tiêu giao đảo, để La Phi cùng Lâm Ảnh trực tiếp mang theo chiêu mộ luyện khí tán tu trở về." Sở Chính Tiên phi thường kiên trì nói rằng: "Tông chủ, chuyện này không cần phải nói, ta đã có quyết đoán. Lần này rời đi Tiêu giao đảo, không chỉ chính là tiếp ứng La Phi cùng Lâm Ảnh, ta cùng ngự mộng còn muốn đi làm một ít thiên tài điệu bảo cùng tu sĩ Kim đan cần thiết đan phương trở về. Còn có một việc, Tông chủ, ngươi nhất định phải dùng nội đan yêu thú đột phá đến Kim đan sao?" Việc này nếu như ngươi xác định lời nói, ta lần này đi ra ngoài, liền giúp ngươi làm một viên kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan trở về. Trương Thanh Tiêu đã để La Phi cùng Lâm Ảnh hỏi tham được kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú tin tức đồng thời có niềm tin rất lớn, đem nội đan yêu thú mua về. Kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan ở Yêu Thú Hải cũng không tính quá mức hi hữu bảo vật. Thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ môn anh, hoặc là kim đan đỉnh cao tu sĩ lấy ra bản đấu giá. La Phi cùng Lâm Ảnh hỏi tham được này một viên kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú, ngay ở một cái kim đan gia tộc trong tay đối phương cũng có ra tay ý tứ, chỉ là không có đạt đến bọn họ mong muốn giá cả, mới gặp vẫn giữ lại. Trương Thành Tiêu vô cùng tin tưởng, bắt cái này Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú, ta xác định dùng nội đan yêu thú đến đột phá cảnh giới. Thái thượng trưởng lão, không thể chờ một chút sao? Tam thứ La Phi cùng Lâm Ảnh hai người truyền về tin tức, hiện tại nhân ngư tộc yêu tu cùng tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu, tranh đấu chính là kịch liệt nhất thời điểm. Sở Chính Tiên vẫn muốn nghĩ lại tiếp tục khuyến bảo, nhưng trực tiếp bị Trương Thành Tiêu đánh gãy, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn tuy rằng cũng muốn sớm một chút đột phá đến Kim Đan, nhưng càng thêm hy vọng Trương Thành Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng có thể ở lại tiêu giao đạo, không muốn ở vào thời điểm này đi ra ngoài mạo hiểm. Tông chủ Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tân tứ La Phi cùng Lâm Ảnh truyền về tin tức, ta đều là có loại vô cùng dự cảm không tốt. Lần này nhân ngư tộc yêu tu, kế hoạch chu toàn, có rất lớn có thể sẽ đem thánh vật mang về nhân ngư tộc xảo huyết. Đến thời điểm, nhân ngư tộc liền sẽ có hóa thần kỳ yêu tu đi ra, lấy Bắc Hoang phủ cận bên này vùng biển tu sĩ tình huống đến xem, khẳng định là không thể chống đỡ được hóa thần cảnh yêu tu tấn công. Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn cũng sẽ không quản chuyện nơi đây. Không muốn bị nhân ngư tộc yêu tu phát hiện tiêu giao đạo, chúng ta nhất định phải khống chế tiêu giao đạo hướng về Đông Hoàng Châu phương hướng di động đến biển sâu, gặp phải yêu thú thực lực gặp càng ngày càng mạnh. Bang vào chúng ta thực lực bây giờ, mặc dù có hộ tông đại trận, cũng rất khó chống đối. Chỉ có để trong tông môn nắm giữ càng nhiều tu sĩ kim đan, mới gặp càng thêm an toàn. Mà hiện tại, trừ ta ra, tôi có khả năng đột phá đến kim đan chỉ có tông chủ ngươi. Đồng thời, đến biển sâu sau khi, chúng ta cũng không thể tiếp tục chiêu mộ tân luyện khí tán tu, lần này đi ra ngoài cũng chính là có thể mang về càng nhiều luyện khí tán tu. Trương Thanh Tiêu thấy sợ chính thiên kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể đem hắn lo hô và lần này rời đi tiêu giao đạo mục đích thực sự toàn bộ nói ra. Thái thượng trưởng lão Ngươi không coi trọng tu sĩ nhân tộc cùng thi âm tông ma tu liên hợp lại có thể ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu thu hồi thánh vật sao? Sở Chính Tiên được tin tức, không có Trương Thanh Tiêu nhiều, hắn cùng La Phi cùng Lâm Ảnh liên hệ số lần cũng biết. Mặc dù biết bên ngoài đại thể tình huống, nhưng lại không biết hai bên hiện tại cụ thể là cái gì tình huống. Bây giờ nghe Trương Thanh Tiêu nói như vậy, không khỏi cũng có chút sốt sáng lên đến. Thật muốn là để nhân ngư tộc yêu tu đem thánh vật kiếm về nhân ngư tộc xảo huyện, đối với bọn họ tới nói, cũng thật là cái phiền toái không nhỏ. Dù sao, hắn cũng rõ ràng, trong vùng biển chuyện đã xảy ra, Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn, trên căn bản sẽ không xuất thủ. Trừ phi là nhân ngư tộc yêu tu thực lực mạnh mẽ đến có thể uy hiếp đến Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn. Nhân ngư tộc yêu tu vắng lặng nhiều năm như vậy, thực lực cụ thể cường đại đến mức độ nào, cũng không ai biết. Vì để ngừa vấp nhất, chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Tông chủ, chúng ta sau khi rời đi, tiêu giao đạo bên này liền muốn hết dựa vào ngươi đến duy trì, thật muốn gặp phải phiền phức lời nói, có thể toàn diện mở ra hộ tông đại trận. Trương Thanh Tiêu cũng không cách nào đưa ra xác định đáp án. Trong vùng biển mỗi cái hải đảo, ẩn giấu đi cao thủ như thế nào, hắn không biết. Nhân ngư tộc yêu tu có hay không ẩn giấu thực lực, hắn cũng không biết. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, nhân ngư tộc thánh vật còn ở nhân ngư tộc Yêu Tu trong tay. Hắn cũng chỉ có thể hướng về xấu nhất phương diện lo lắng. Thái thượng trưởng lão yên tâm, chỉ cần có ta ở, chắc chắn sẽ không để tiêu giao đạo ra bất kỳ cái gì vấn đề. Bên ngoài hỗn loạn như thế, hai vị thái thượng trưởng lão cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Không muốn vì nội đàn yêu thú, hoặc là thiên tài điệu bảo đi mạo hiểm. Chúng ta tiêu giao tông thực lực bây giờ tuy rằng trên lệch một ít, thế nhưng tu luyện hoàn cảnh, nhưng so với ngũ phẩm tông môn đều muốn tốt hơn rất nhiều. Trầm rãi phát triển, thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Sở Chính Thiên biết không cách nào ngăn cản Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ ngậm rời đi tiêu giao đạo, chỉ có thể quan tâm dặn dò. Sau buổi cơm tối, Trương Thanh Tiêu đưa đi Sở Chính Thiên. "Phu quân, lần này rời đi, phải bao lâu trở về?" Thảo luận một phen đạo pháp sau, Chu Vân nằm nhồi Trương Thanh Tiêu trong lồng ngực gấp há háp uống nói rằng: "Nhanh lời nói 2, 3 tháng, chậm lời nói nửa năm liền sẽ trở về." "Tiểu Vân, tuy rằng ngươi cũng chúc cơ thành công, thế nhưng căn cơ nhưng phải so với Sở Nhi, huyện thành các nàng kém một chút, còn nhiều hơn thêm nỗ lực mới được." cũng còn tốt ngươi tu luyện thời điểm không có dùng vạn năm đan đủ, chờ ngươi tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, còn có thể thanh trừ trong cơ thể kháng dược tính, tăng cường tư chất tu luyện. Sau đó không phải là không có trở thành kim đan khả năng." Trương Thanh Tiêu ôm Chu Vân ôn nhu nói. Chu Vân ở hơn 1 năm trước cũng đột phá đến trúc cơ kỳ. Lúc đó nếu không là Hà Ngữ mộng giúp một cái, nàng liền trúc cơ thất bại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chu Vân chỉ là vững chắc trúc cơ tầng một cảnh giới, liền bỏ ra thời gian nửa năm. Mặc dù là như vậy, Chu Vân căn cơ cũng phải so với cái khác mấy nữ trên lệch một ít, cũng còn tốt. Trương Thanh Tiêu các loại đan dược cùng linh dược không ít, còn có linh truyền phụ trợ. Ngược lại cũng không cần lo lắng, Chu Vân cảnh giới không cách nào tăng lên. Hừ, ta sẽ cố gắng đuổi tới phu quân bước chân. Ngày mai phu quân liền muốn rời đi, hay là đi huyện thanh muội muội cùng xảo nhi muội muội gian phòng nhiều bồi cùng các nàng đi. Chu Vân tuy rằng rất muốn vẫn nằm nhồi phu quân trong lòng ngực, nhưng không có biểu hiện ra, phi thường hiểu lý lẽ nói rằng